Quy một chương 64, chấn kinh để ồ n nhiệm. Chương g chủ c h ấ kho đại khảo từ chín điểm bắt đầu đến một mươi một giờ đúng kết thúc cùng sở hữu một trăm đạo đề mỗi hai mươi đạo đề đều sẽ xuất hiện một đạo độ khó khăn lựa chọn đề càng là gần phía trước độ khó khăn càng cao bình thường tới nói hiện tại đã qua năm mươi phút đồng hồ dù là làm chậm nhất người kia cũng đã làm bốn mươi đạo đề trở lên lại làm sao lại xuất hiện đạo thứ nhất lựa chọn đề chẳng lẽ đồng chủ nhiệm lông mày n í u lại hai tay lại là tại b à n điều k h i ể n tượng h nhanh chóng thao tác gửi đi một cái tin ra ngoài hôm nay để kho đại khảo có không có chế học sinh may mắn rất nhanh liền có hồi phục đến chế học sinh cùng sở hữu ba người bên trong một người vì đến từ nhất ban hảo môn học sinh lưu chính anh bởi vì trong nhà có việc đến chế một chút thời gian ban hai cũng có một người đó là một tên thành tích không tệ bình dân học sinh trị bình từng được đề cử đến một gian cơ giáp công ty bởi vì đặc thù nguyên nhân cho nên cũng chậm một số hai người này đều từng theo đạo sư báo cáo qua về phần người thứ ba thì là lớn nhất tầng ba mươi ban liền tên cũng không có báo cáo bất quá vô luận cái này người thứ ba có hay không bị báo cáo tên đồng chủ nhiệm cũng sẽ không nhìn lên một cái người nào sẽ tin tưởng tan ca cấp người có thể làm được g i a độ khó cao độ khó khăn lựa chọn đề khó trách nguyên lai、like、có hai tên tinh anh đến chế. ta đã nói rồi làm sao có thể đến bây giờ còn tại làm phía trước đề cái này lưu chính anh cùng trịnh bình cũng không tệ đặc biệt là cái này trịnh bình nếu như không phải để cử tiến cơ giáp công ty lúc nào cũng có thể tiến vào nhất ban đây lưu chính anh cũng không kèm à mặc dù là con cháu nhà giàu nhưng hắn cũng không có dựa vào cái này thân phận làm ẩu ngược lại khổ tâm học tập nếu như không có thiên tư kém chút đoan chừng đều có thể ở lớp một xếp tới hàng đầu ha ha hiện tại hai người này đều đến trễ cũng không biết đến là cái nào đâu đám đạo sư nghị luận ha ha đồng chủ nhiệm cũng là vớt dâu bạc trắng nhẹ cười rỗ lên không có vội hay không chúng ta vẫn là xem trước một chút đáp ăn đi mặc kệ bọn hắn cái nào đáp đi ra tóm lại đều là chúng ta động cơ thiết kế hệ người nổi bật nói đồng chủ nhiệm quay đầu hướng sắc mặt hơi khó coi mã văn lâm nói tiểu mã lần này thật đúng là xin lỗi hai người này mặc kệ cái nào bài thi bọn họ đồng chủ nhiệm ta minh mạch mã văn lâm vôn lại lắc đầu đồng chủ nhiệm một bộ ngươi minh bạch liền tốt thần sắc gật gật đầu vẻ mặt này không nhìn thấy con tốt nhìn thấy máy mắt mã văn lâm kém chút oa địa gạt ra hai hàng nước mắt ta minh bạch cái giám nha tại a m lần thứ tới đồng chủ nhiệm thao tác phía dưới bị chú ý đề mục rất mau ra hiện trước mắt mọi người đây là một đạo xe bay động cơ tính năng phân tích đề cái này đáp án rơi ở trong mắt lâm đào vẹn vẹn chỉ là trung quy trung cụ nhưng rơi vào đồng chủ nhiệm cùng một đám đạo sư trong mắt thì lại khác không tệ không tệ có thể đem xe bay động cơ phân tích đến nước này cơ sở so sánh vững chắc ân đối đáp tinh tế từng bước từng bước tiến hành phân tích cơ sở vững chắc nao hải rõ ràng chắc hẳn ở phương diện này là hung hăng bỏ công sức đúng nha nếu như thay đổi lớp học học sinh có lẽ còn sẽ có nói vừa đáp một trận người Man hình n h ấ t cái h hạ Nhằm chỉ khu thiếu hụt. u y bay n lần nữa động lật liệt ra ra một ít đạo đề. vào xe cơ, c kê này để ề chính chủ cho Cái cái chủ Cái có nhiệm mình hắn nhìn、so、sánh hoàn nhiệm không thanh. thiếu hụt. h đồng nên toàn. này, này, đồng này là là Đây đạo âm tự t ra, ra A. sao so sẽ T. Cái này đề đổi đ ta bên trên cũng nhiều nhất chỉ có thể tìm ra bảy tám đạo thiếu hụt lúc nào xe bay động cơ hội có nhiều như vậy thiếu hụt đi ra còn không có nhìn đáp án vẹn vẹn nhìn thấy trước đó phương hướng liệt ra một trăm m ư ơ i ba hạng một đám đạo sư cơ hồ mộng đánh chết một bên mã văn lâm cũng không nhịn được xoa xoa hai mắt không thể tin được đồng dạng từ đầu nhìn xuống một lần càng là nhìn càng là hít một hơi lanh khí những n à y đáp án cũng không phải liền động cơ lớn nhỏ động cơ xuất lực lớn nhỏ những n à y có cũng được mà không có cũng không sao thiếu hụt mà chính là đem chọn cái xe bay động cơ thiếu hụt cơ hồ như là thượng một đáp án một dạng từ đầu liệt kê đến đôi về sau mà lại những n à y đáp án cơ hồ đều là bình thường không thế nào phát hiện phương hướng ai quá đáng tiếc thật không nghĩ tới động cơ thiết kế hệ thế mà lại có dạng này xuất chúng học sinh mã văn lâm lòng đang dỉ máu có thể tưởng tượng nếu như người học sinh này bị kéo vào đến bọn họ thiên mã cơ giáp công ty chỉ bằng vào phần này năng lực tuyệt đối có thể tìm ra không ít cơ giáp động cơ thiếu hụt cũng tăng thêm cải tiến đến lúc đó cho dù là bọn họ thiên mã cơ giáp công ty đẩy ra khung cơ giáp cũng không nhiều cũng có thể ở phương diện này nắm chắc các cơ giáp sư tâm có lẽ không thể đối với công ty quyết đoán địa quyết trường có thể chí ít có thể ổn thỏa giữ vững trận địa từng bước từng bước phát triển cái này đúng là bọn họ thiên mã cơ giáp công ty cần nhân tài Đáng tiếc Thực mã văn lâm có chút hối hận tại sao phải xuất hiện vào lúc này tại động cơ thiết kế hệ nếu như không có để hắn nhìn thấy cái này ưu tú học sinh tại không biết rõ tình hình tình huống d ư ớ i hắn sẽ còn hai mắt một được qua một ngày là một ngày có thể ông trời để hắn nhìn thấy cái này khiến hắn làm sao có thể với bông tay mặc kệ chỉ cần bài thi người không phải tên kia hào môn t ử đ ệ đâu thèm hắn ở đâu nhất định phải đào tới mã văn lâm trong lòng tối làm dự định ừ không tệ không tệ đồng chủ nhiệm thấy hai mắt phát ra tinh mang thật không nghĩ tới có chút thiếu hụt ngay cả ta cũng không thể phát ra đây nhiều khi một cái bình thường không thế nào chú ý mảnh vấn đề nhỏ vô cùng có khả năng liền sẽ bị xem nhẹ quá khứ không thể không thừa nhận cái này mười ba hạng bị tìm ra thiếu hụt chí ít có ba đạo liền liền đồng chủ nhiệm đều sẽ bị xem nhẹ quá khứ có thể đem những này nhỏ bé đến hầu như không tồn tại thiếu hụt tìm ra bài thi người tại động cơ thiết kế phương diện tuyệt đối đạt đến đại sư cấp bậc không đúng không đúng còn chưa tới đại sư bởi vì bài thi người vẫn là học sinh bất quá dạng này học sinh cũng ít nhất là thiên tài trong thiên tài cấp bậc có thể có được dạng này học sinh đồng chủ nhiệm đủ để cảm thấy đời này không còn gì nối tiếp Đồng chủ nhiệm chủ trước mắt lúc đầu đồng chủ nhiệm cũng không có nghĩ qua xảy ra ít ba mươi ba động cơ đề thi này bởi vì đề thi này đã bị toàn bộ tinh tế liên bang động cơ nhà thiết kế coi là không có khả năng hoàn thành động cơ chí ít tại hiện giai đoạn là không thể nào hoàn thành mà đồng chủ nhiệm tại ra đề mục về sau Trong lúc nhất thời biết thứ t ra cũng không biết ra lại thứ gì để đành gì lúc lại phải ạ để, một t h ờ r ư tên i đạo sư trận tròn hai mắt đơn giản không thể tin được trong màn hình sở chứng kiến đồng chủ nhiệm ngươi ngươi ngươi làm sao đem đạo này để cũng xông tới lề kho ít ba mươi ba động cơ đồng chủ nhiệm người cái này trò đùa cũng mở đại a ha ha tại sao có thể có người có thể đ á p đ ạ t được đạo này để đâu đừng nói đạo này đ ể ra thật đúng là diệu nha đương nhiên cũng có đạo sư bắt đầu đập đồng chủ nhiệm mức ngựa các ngươi nhìn nếu như không có tại động cơ thiết kế thượng có được vững chắc cơ sở lại có s u ấ t thần nhậm hóa sức tưởng tượng lại như thế nào có thể tại đ ể trong kho nhìn thấy đạo này để đâu không sai không sai nếu như ta không có đoán sai đoán chừng đạo này để cũng chỉ có hôm nay người học sinh này mới có thể may mắn kiến thức đạt được đúng nha ta cũng thật tò mò như thế thiên tài học sinh đến tại đạo này để thượng sẽ có hay không có chút mới lạ sáng ý đây đồng chủ nhiệm nghe đám đạo sư lời nói tâm vui vẻ nở hoa khoe miệng cũng có chút như lệnh hắn có thể thể hắn cũng là nghĩ như vậy mã văn lâm khỏe mắt run r ậ y mấy lần tuy nhiên không nói một lời nhưng tâm đã tính toán mở nếu như người học sinh này thật có thể tại đạo này để thượng đáp bước phát triển mới ý quản hắn có phải hay không hào môn t ử đệ hắn tuyệt đối sẽ đi đ o à người n lúc này lâm đạo còn không có đệ trình đáp án đồng chủ nhiệm cùng mọi người đều đứng tại chỗ trợ bọn họ cũng biết đạo này để độ khó khăn không nói tên kia không biết tên học sinh cũng là bọn họ tự mình đi bên trên đoan chừng cũng chỉ có thể nộp giấy trắng bởi vì bọn họ đều đã từng thử qua phần lớn người giao là giấy trắng không có cách đây chính là toàn bộ tinh tế liên bang công nhận động cơ nan đề cho đến tận này không ai có thể giải đáp đến dù là vẹn vẹn chỉ là một phần sáng ý tín đáp án cũng không nhất định có thể cần dùng đến thậm chí còn có không ít người hoài nghi gia đạo này để người có phải hay không nao tử rút g ầ n tốt tại bọn họ đều là nhà thiết kế tư duy so sánh nghiêm c ẩ n dưới mắt chưa có thể giải đáp tương lai theo kỹ thuật mới xuất hiện cũng chưa chắc không có thể giải đáp bởi vì nhiều khi một cái lý luận đưa ra cũng là cần phải không ngừng tiến hành luận chứng cùng phản chứng thẳng đến thành công hoặc là hoàn toàn vứt bỏ thời gian từng chút từng chút quá khứ rốt c ụ c màn hình đổi mới xuất hiện đáp án a nhìn thấy đáp án về sau đồng chủ nhiệm đại ca mày đám đạo sư cũng là từng cái hổ nghi không thôi cái này cái này điều đó không có khả năng đông nhiên mã văn lâm quắt to một tiếng lúc này đồng chủ nhiệm cũng phát giác được không ổn toàn thân hắn một trận run r u dày phần này bán vẽ phần này bán vẽ không có khả năng tại sao có thể như vậy làm sao lại có người đem ít ba mươi ba động cơ cho hoàn thiện đi ra đám đạo sư cũng rốt c ụ c giật mình tỉnh lại từng cái kinh ngạc đến ngây người nguyên niệm q một chương sáu mươi năm kém chút thổ huyết đồng chủ nhiệm chương sáu mươi năm kém chút thổ huyết đồng chủ nhiệm nhìn thấy đáp án là một phần bản vẽ không có văn tự đồng chủ nhiệm còn tưởng rằng đối phương trò đùa quái đản đem nguyên đồ giấy hoàn chỉnh đóng gói chép thượng một phần bởi vì rất nhiều người gặp được đạo này đề tại rơi vào đường cùng đều chọn loại này phương án xem như m ở không lớn không nhỏ trò đùa thật không nghĩ đến tại mã văn lâm kêu sợ hãi về sau hắn mới phát hiện cũng không phải là á o hải suy nghĩ đây là một phần hoàn toàn mới bản vẽ một phần đem ít ba mươi ba động cơ tiến hành qua hết thiện bản、vẽ. đối với đề trong kho ít ba g ư ơ i ba động cơ lâm đào trong đầu xuất hiện không xuống một mươi loại thiết kế phương án bất quá những này thiết kế phương án đều là xuất phát từ hậu thế động cơ nhà thiết kế tri thủ lâm đào ngẫm lại mười phần dứt khoát mà lại trực tiếp đem những này thiết kế phương án từng cái bài trừ náo hải bởi vì tương tại động cơ thiết kế hệ đào tạo sâu hắn đồng dạng cũng đối phần này động cơ tiến hành qua thiết kế cho nên lâm đào đem nguyên bản chính mình thiết kế một phần phương án ghi vào đáp án vừa đưa ra đề kho đại khảo kết thúc học sinh mời lưu lại tên khoang t r u y ể n đến một thanh không có chút nào tình cảm lạnh như băng cơ giới thanh âm cái này kết thúc lâm đào có chút không dám tin tưởng hắn giống như mới làm đến hai mươi đạo đ ể đi làm sao lại kết thúc đâu lâm đào cũng không biết đề kho đại khảo một khi lựa chọn độ khó cao đề chỉ cần đem để làm xong đằng sau liền không cần thi lại dù sao có thể tiến vào độ khó cao hơn đề một người cái nào không phải thiên tài trong thiên tài làm sao cần lại đi thi độ khó thấp chủ cột tri thức cho nên lâm đào làm bài xem như kết thúc lưu lại tên lâm đào khe n h ư mày muốn một lát vẫn là lưu lại lâm đào hai chữ v ề phần động cơ thiết kế hệ người có thể hay không tìm tới gọi lâm đào học sinh lâm đào ngược lại là không quan trọng dù sao hắn cũng là trong lúc vô tình bị tên đạo sư kia cưỡng ép tiến lên khoang lưu lại tên về sau khoang môn ôm một tiếng mở ra a nhanh như vậy liền làm xong đạo sư còn tại bốn phía giám khảo nhìn thấy lâm đào k h o a n thuyền cửa mở ra không khỏi khẽ giật mình sau đó càng là đưa tay nhìn, nhìn thời gian 10, 00. vừa v ă n m ộ ư ơ i điểm chính cách hắn đem lâm đào đề khoang trước sau nhiều nhất cách xa nhau gần hai mươi phút nhất thời đạo sư sắc mặt c h ầ m xuống ngươi người học sinh này làm sao lại dạng này không biết tiến thủ lâm đào khe n h ư mày đạo sư giận dữ k h í tức cũng có chút bất bình t h ở hắn thấy hai mươi phút sau có thể đem một trăm đạo đ ể làm xong cái này chỉ có một khả năng cái kia chính là lung tung bài thi thậm chí hắn dám c a m đoan lâm đào làm câu trả lời chính xác tuyệt đối trăm phần trăm được đi ra loại học sinh này chẳng những ném bọn họ động cơ thiết kế hệ mặt còn ném đệ nhất cơ giáp học việt mặt tới chấm nhất còn dự định rời đi sớm nhất thật sự cho rằng là nhất ban thiên tại sao phải nhớ kỹ nơi này là ba mươi ban ba mươi ban toàn bộ động cơ thiết kế hệ lớn nhất kế tiếp ban húng chi loại này để kho đại khảo liền liền nhất ban người đang làm x o n g đề về sau cũng chọn kiểm tra một lần mới có thể đưa ra không có thuốc chữa thật là không có thuốc chữa đạo sư lắc đầu liên tục rất là thở dài đôi trước mắt học sinh cảm thấy thất vọng lâm đ à o im lặng hắn đều không phải là động cơ thiết kế hệ học sinh chỉ bất quá bị cưỡng ép nhét vào trong văng vô pháp đi ra không thể không tiến hành bài thi nếu không có dạng này hắn đã sớm c h u n đi nghe người đạo sư này làm nhảm bên trong làm nhảm lâm đào một trận đau đầu không khỏi vội vàng giải thích vị đạo sư này ta có thể không phải là các người động cơ thiết kế hệ học sinh người đạo sư này nghe vậy khe giật mình tính mắt đằng sau con mắt hiếp thành một đạo khe hở cẩn thận tại lâm đào trên gương mặt gió xét nửa ngày xì một tiếng xì thật đúng là không phải chúng ta học sinh người cái tên này đã không phải chúng ta động cơ thiết kế hệ học sinh vì cái gì còn muốn đi vào tham gia để kho đại khảo cái này không lãng phí chúng ta thời gian sao lâm đào nhúng bay cực kỳ bất đắc dĩ người đạo sư này đơn giản không ngừng mắt mù liền liền nói chuyện cũng l à mù làm nhảm rõ ràng là bị hắn cưỡng ép tiến lên quang ngươi là cái nào hệ đến chúng ta động cơ thiết kế hệ làm gì đạo sư thu hồi trước đó bộ kia c h ỉ tiết rèn sắt không thành thép s á t mặt trầm giọng q u á t hỏi đều không phải mình học sinh hắn còn lo lắng cái giám nha tâm còn hận không thể lâm đào lập tức cút đi khác ảnh hưởng người khác để kho đại khảo ta tìm đến người hôm nay mới đến báo danh đỗ thụy chi ngươi biết nàng ở đầu cái ban sao lâm đào hỏi đỗ thụy chi ngươi nói đỗ thụy chi sẽ không phải là hôm qua mới từ phong tín tử quay tới vị kia a đạo sư kinh ngạc về sau lại hơi nghi hoặc một chút lần nữa nhìn từ trên xuống dưới lâm đào lâm đào liên tục gật đầu ừ m đỗ thụy chi giống như bị phân đến lớp bốn đạo sư đối với cái này có chút chi nhớ lớp bốn xem ra đỗ thụy chi cũng không có bị đặc biệt đối đãi lâm đào không khỏi đối với vị kia bị quát tháo lao đầu tử hơi có chút hào cảm ai nhấc lên cái này đỗ thụy chi nha thật sự là gặp người không quen gặp vị đạo sư này lại tái phạm lên làm nhảm chứng lâm đào vội vàng nhấc chân rời đi nha nếu ngươi không đi l ô thai đều muốn mọc kén lâm đào chân chức vừa rời đi đ ộ n cơ thiết kế hệ đạo sư hệ mọi người đã ra kết luận đồng chủ nhiệm từ thiết kế thường nhìn Cái này ít 33 động cơ giống như có thể bị chế tạo ra một tên đạo sư có chút không dám tin tưởng hỏi đâu chỉ có thể chế tạo ra có lẽ còn có thể thông qua động cơ kiểm tra đây một tên khác đạo sư tiếp lời nói từ ngực từ ngực ở đây người từng cái vang lên đ từ ngực n u ố c tâm thanh bọn họ bị hù dọa một phần tại tinh tế liên bang bên trên không người có thể giải đáp thế kỷ nan đề thật đúng là bị người hoàn thiện mà lại từ thiết kế bên trên tiến hành ước định cái này động cơ bị tạo sau khi ra ngoài còn có rất lớn tỷ lệ sẽ thành công thông qua động cơ kiểm tra gặp đồng chủ nhiệm một mực n ư c tại chỗ đ á giờ này khắc ô n g dám tiếp t này g mã văn lâm tâm đã làm ra quyết định vô luận là nhất ban hào môn tự đệ hay là nhị ban bình dân thiên tài hắn nhất định phải cướp đến tay dù là vận dụng bối cảnh sau lưng cũng nhất định phải cướp đến tay thậm chí không từ thủ đoạn cũng phải trói đến thiên mã công ty cái này không chỉ là thiên tài trong thiên tài vẫn là bất thế gia siêu cấp thiên tài thiên mã công ty có người này dù là một cái cơ giáp cũng không thể sản xuất ra cũng đủ để lưu danh sử sách giải khai đạo này thế kỷ nan đề thật bị giải khai ha ha ha ha đồng chủ nhiệm giật mình tỉnh lại về sau nhất thời thoải mái c ư ờ i to tay phải càng là liên tục vớt râu chỉ kém đem r ì a mép cũng cho thu hạ tới bất quá thật muốn hưng phấn đến đem r ì a mép cũng thu hạ đến hắn cũng vui vẻ đây là vinh dự đây là minh viễn tinh đệ nhất cơ giáp học viện động cơ thiết kế hệ vinh dự đồng dạng cũng là hắn đồng chí cùng vinh dự làm vinh dự mà rơi túng lông hắn vui lòng toàn bộ t i n h tế liên bang không người có thể giải thế kỷ nan đề ông trời bị bọn họ hệ học sinh cho hiểu biết đi ra đơn giản cũng là một kiện g i ả i mặt mũi sự t ì n h có thể tưởng tượng nếu như chuyện này bị thông báo ra ngoài bọn họ động cơ thiết kế hệ người đi đi ra bên ngoài liền liền cơ giáp sư hệ người cũng phải cho hơn mấy phần mặt mũi đồng chủ nhiệm mọi đưa người tìm ra nhìn thấy là nhất ban lưu chính anh vẫn là nhị ban trị bình gặp đồng chủ nhiệm rốt c ụ c kịp phản ứng một đám đạo sư vội vàng thúc giục nhất ban cùng nhị ban đạo sư càng là vô cùng khẩn cấp xông ra đạo sư thất khó khăn lựa chọn đề đều đưa ra khẳng định đã từ trong khoang đầu đi ra Vô luận là cần ai, chỉ đồng chủ nhiệm cũng là nóng đội vội vàng tại máy tính đầu cuối trước một trận thao tác thời gian qua một lát trên màn hình rốt cục cho thấy vị t i ê n tài này chỗ lớp học ba m ư i ban cái này đồng chủ nhiệm xứ sở đám đạo sứ mắt trở tròn mã văn lâm gấp đến độ không ngừng vào đầu hoa mắt ta khẳng định hoa mắt kính lao đâu ta kính lao đâu một hồi lâu đồng chủ nhiệm đưa tay xoa xoa con mắt một bên nhẹ nói nói đồng chủ nhiệm ngươi từ đâu tới l a o hoa giống như nhất ban đạo sư mới là lao thị đi một tên đạo sư nhỏ giọng thầm thì đồng chủ nhiệm làm bộ thay điếc hắn xoa xoa con mắt lại lần nữa nhìn về phía màn hình ba mươi ban không đúng ta khẳng định là đột nhiên phạm l a o hoa thiên tài đều ở phía trước làm sao có thể đến phiên dưới ba mươi ban đ ầ u đồng chủ nhiệm lại lần nữa xoa xóa mắt ba mươi ban ta qua liền không thể đổi thành nhất ban nhị ban sao đồng chủ nhiệm sắc mặt t r ư ớ n g đến đỏ tía thực không ngừng đồng chủ nhiệm cũng là đạo sư của hắn cũng là từng cái không ngừng v à mắt thậm chí có một hai người đã xoa con mắt chạy xuống nước mắt nhưng bọn hắn còn tại vỏ mẹ nó ba mươi ban ra thiên tài như vậy nhất ban nhị ban lại làm gì đi gặp đồng chủ nhiệm bọn người như là tên ố c khác thường địa không ngừng r ố i mắt mã văn lâm gấp đến độ vô cùng lo lắng lúc này hắn dương mắt nhìn thấy trên màn hình phương hướng ba mươi ban chào hỏi cũng không đánh một tiếng xông ra đạo sư thất hắn muốn đích thân đi nên đón tên kia siêu cấp thiên tài cũng không biết qua bao lâu nhất ban nhị ban đạo sư gần như đồng thời trở về hai người g i cụp lấy đầu con mắt có tinh vô thần người không tại bọn há ban ba ọ họ n thời trở về i đ mươi l u c h ban h đồng t chủ nhiệm khỏe mắt không ngừng có rúm thật lâu mới dài thở dài ba mươi ban liền ba mươi ban đi dù sao cũng là bọn họ động cơ thiết kế hệ người đâu đám đạo sư từng cái than thở trong mắt đều là hâm mộ đố kỵ hận xem trước một chút là ai đi đồng chủ nhiệm vội vàng lui về nguyên lai、like、hình ảnh đi vào đến tên kia ba mươi ban còn không có báo ra danh tự thiên tài ân hiện tại đ ề kho đại khảo đã kết thúc người kia hẳn là cũng hội giữ tên lại tới điểm kích đi vào một cái lạ lâm mà quen thuộc tên thình lình biểu hiện ở trên màn ảnh lâm đảo đồng chủ nhiệm con mắt n h a y mấy lần cái này lâm đảo là ai chúng ta hệ bên trong có gọi lâm đảo sao một đám đạo sư lắc đầu bọn họ lại không dạy ba mươi ban nào biết được có hay không gọi lâm đảo học sinh lập tức liền có một tên đạo sư bấm đồng hồ uy ba mươi ban đạo sư sao vừa mới có phải hay không có một cái gọi là lâm đạo học sinh tại các nơi nơi đó thi xong để kho đại thảo có người này cái gì không phải chúng ta hệ không phải chúng ta hệ không phải chúng ta hệ không phải chúng ta hệ đám đạo sứ mắt t r ợ n tròn đồng chủ nhiệm s ữ n g sở đông nhiên trong lòng của hắn lộ bộ một tiếng giống là nhớ tới cái gì sắp mặt trướng đến đỏ tía đỏ tía chỉ kém một thanh lao hết p h ú n ra q u y một chương sáu mươi sáu đến duy tu hệ chương sáu mươi sáu đến duy tu hệ lớp bốn sao lâm đào nâng cầm lên liền liền hắn cũng không nghĩ tới đỗ thụy chi thế mà bị phân đến so sánh d ự i vào lớp học cũng không nhận được t r è n ép hiện tại vẫn là kho để đại khảo xem chừng thời gian đỗ thụy chi hẳn là còn chưa hề đi ra lâm đào trực tiếp rời đi động cơ thiết kế hệ học viện mỗi cái hệ còn đang đi học nhìn qua người đi đường thưa thất trường học cùng các chàng cao lớn lầu dạy học lâm đào khẽ nhữ mày một trận chấm ngâm về sau nhấc chân hướng đi cơ giáp duy tu hệ phòng học lớn nơi này chẳng những là đỗ thụy minh cùng bạch phàm chỗ hệ vẫn là cổ lôi đại sư còn tại đệ nhất cơ giáp học viện lúc chủ giáo học lâu đồng thời lâm đào cũng muốn mở mang kiến thức một chút thời đại này cơ giáp duy tu hệ đến cùng hậ đệ nhất cơ giáp học viện cơ giáp duy tu hệ lớp học cũng không nhiều chỉ có m ộ ư ơ i năm cái ban dù sao ở thời đại này nguyện ý học tập cơ giáp duy tu thiên tài cũng không nhiều mà lại chân chân chính chính muốn dấn thân vào tại cơ giáp duy tu bên trong phần lớn đều là chút bình dân cho nên bọn họ bình thường đều chọn bên ngoài trường có thể tập trung m ộ ư ơ i năm cái ban cái này cũng lợi ích tại đệ nhất cơ giáp học viện không ngừng ra ngoài giới tinh cầu tuyển nhận thành viên mới nếu không vẹn vẹn minh viết tinh cũng không biết có thể hay không chiêu đầy một lớp thời đại này thiên tài không ít nhưng phần lớn tiến vào đệ nhất cơ giáp học viện người bình thường đều chọn cơ giáp sứ hệ hoặc là thiết kế hệ Cơ chia chế cổ giáp linh lôi đại sánh lớp duy do tu đây hoạt, tự hệ là độ so sư một ì n định xuống、tới. Nhất ban tinh anh ban, 15 ban sâu đôi ban, về phần 2 đến 14 ban lại là không phân h chế khác h đôi sâu u tới. biệt, t lại về là c chúng ban. Vô luận cái học về vô đại sinh, ban, luận nào ban h h tích à là n đều khi ô n n g kém h ề u m ộ từ khi t đó phát hiện hạt giống tốt lập tức liền bị nhét đến n h ấ t ban mà một khi phát hiện lười biếng hoặc là mất đi tính tích cực học sinh thì bị phạt đến m ộ ư ơ i năm ban tại loại này trừng phạt dưới chế độ một khi cảm giác mặt mũi có hại vươn lên hùng mạnh liền lại có thể lại lần nữa về đến đại chúng ban thậm chí tấn thăng nhếp ban nghe đồn Có n đương ờ i bởi vì p h tâm tại t Phi Sa Chịp, Sa đã ừ từ n nhiên cái này vẹn vẹn chỉ là nghe đồn nếu như gặp phải một số trái tim pha lê học sinh lâm đào xem trường hội xảy ra vấn đề lớn đỗ thụy minh tại một mươi năm ban bạch phàm cũng là tại một mươi năm ban đối với đỗ thụy minh thành tích lâm đào lòng dạ biết rõ g i a hỏa này dù là tại phong tín tử học viện cũng vẹn vẹn chỉ là trung đẳng mức độ nếu như không phải cổ lôi đại sư mở miệng đoán chừng đều tiến không đệ nhất cơ giáp học viện có thể bị phân vào đến mười lăm ban cũng coi là tổ tiên đốt tới cao hương về phần b ạ c h phạm g i a hỏa này sớm đem toàn bộ tinh lực vùi đầu vào phi s a chìm không bị đổi ra duy tu hệ đã coi như là vật khí lâm đào dám cam đoan b ạ c h phạm dù là tại mười lăm ban cũng tuyệt đối là dựa vào sau thành tích mười lăm ban sao lâm đào đi bộ nhàn nhã chuyển đến đến cơ giáp duy tu hệ mười lăm ban vị trí tại lầu ba mười khoảng trừng ngồi thang máy thẳng tới không ai nhìn qua chống chân phòng học lâm đào sững sờ một lát vội vàng phát một cái truyền tin quá khứ lâm đào có chuyện gì chúng ta bây giờ đang trên lớp truyền tin bên trong đỗ thụy minh thanh âm ép tới rất thấp nếu không có lâm đào thân thể đi qua cơ nhân cường hóa dược tề tăng cường đ ề u muốn đem lỗ thai xích lại gần đến đồng hồ mới có thể nghe được đi học lâm đào nhìn qua không có không một người phòng học tâm n g hoặc i h các ngươi ở đâu đi học chúng ta ở trên thực tế khóa vừa nhắc tới chương trình học đỗ thụy minh hạ giọng nhất thời hiện hiện h ư n ấ n lâm đào thật không nghĩ tới đệ nhất cơ giáp học viện thực tế khóa t đi rồi đi rồi lâm đào、like、nhất thời đến hào hứng làm hậu thế cơ giáp đại sư làm đối với cơ giáp sở hữu môn học đều có tiếp xúc người lâm đào đối với cơ giáp thực cơ hứng thú cộng đồng tuy nói hiện giai đoạn cơ giáp đều là thuần cơ giới hình thức không cơ giáp nhưng cái này ngăn cản không lâm đào đối với cơ giáp yêu thích tầng hầm sao lâm đào trở về thang máy thang máy một bên chỉ có tầng hầm một cái tuyển hạ hắn không chút do dự điểm xuống qua đi ra thang máy cách đó không xa vừa v ẫ n có cái nửa chặn nửa che môn lâm đào đi ra phía trước ngắm liếc một chút bên trong chính tại giảng giải quả thực cơ tháo rỡ khung cơ giáp đã bị mang ra gần n ữ a bất quá từ khung cơ giáp đầu cùng thân thể bộ phận lm ờ còn có thể phân biệt ra được đây là một khung h ổ hình khung cơ giáp màu trắng h ổ hình chính là đỗ thụy mình chỗ nâng lên màu trắng c h i ế n h ổ lần nữa vòng quét một vòng bất quá lâm đào cũng không có phát hiện đỗ thụy mình cùng bạch phàm hai người hai gia hòa này nên sẽ không cảm thấy thành tích phế vật cho nên không dám áp sát quá gần để tránh bị điểm danh a Lâm lớp lặng lẽ tiến vào qua, lẫn mà mở môn, đám đảo đấy, đã vào vào tốt tay tiến như nghĩ người. che cười vậy giữa ra qua, duy tu hệ đạo sư thất tại đệ nhất cơ giáp học viện nếu như không là có tài liệu hệ đệm đoán chừng duy tu hệ xem như toàn bộ học viện khí thế yếu nhất một cái hệ tuy là như thế thế nhưng thời gian dài nhận t à u thứ hai đến ngược vị trí duy tu hệ đạo sư cũng không nhiều ngoại trừ ra chỉ huy trực ban đạo sư tính cả hệ chủ nhiệm ở bên trong chỉ còn lại năm người lưu tại đạo sư thất hệ chủ nhiệm địa chỉ là cổ lôi đại sư trước khi rời đi tự mình điểm danh từ nhiệm nhân tuyển có thể nghĩ đối với tín nhiệm lúc này điền trì hệ chủ nhiệm chính mang theo một cái ấm phun nước cho trên ánh mặt trời hoa cỏ tới lấy nước cái này mấy cái bùn hoa cỏ là c ổ lôi đại sư lưu lại trước kia vẫn luôn là hắn tự mình theo lý bây giờ rời đi nhiệm vụ này cũng liền để cho điền trì hệ chủ nhiệm điền trì hệ chủ nhiệm hôm nay tâm tình rất tốt một bên tới lấy nước một bên hơi h i ế p con mắt đón ấm hun ánh sáng mặt trời nhìn hướng lên bầu trời bầu trời xanh t h ẳ m mây trắng thổi qua người láo gia h o a này cũng quá mức cẩn thận thế mà đi mới cùng ta cáo biệt điền trì hệ chủ nhiệm một bên hử hử lấy một bên tâm nói thầm khi cổ lôi đại sư đem lâm đảo bọn người cưỡng ép nhét vào đệ nhất cơ giáp học viết lúc làm hắn hảo hữu trí giao điền trì hệ chủ nhiệm còn tưởng rằng cổ lôi đại sư đổi tính rốt cục như là viện giống nhau khuất phục tại lưu gia phía dưới lúc ấy cũng thật là thở dài thật không nghĩ đến hôm nay làm cái thật sớm lại là thu đến một phong đến từ cổ lôi đại sư m ạ hóa tin nội dung là từ biệt mà lại người cũng đã rời đi minh viết tinh trong thư nội dung trừ cái đó ra còn đề cập đến lâm đảo đến tận đây điền trì giờ mới hiểu được chính là lâm đảo xuất thủ cổ lôi đại sư hai người tài năng c ó thể thuận lợi rời đi minh viết tinh hảo h ư u có thể thuận lợi thoát khốn điền trì tự nhiên cũng là cao hứng có thể tiếp xuống hắn cũng cảm thấy đau đầu bởi vì lâm đảo bọn người là cổ lôi đại sư giới thiệu mà đến một khi bị lưu ra biết được cổ lôi đại sư rời đi tin tức về sau lâm đảo ba người tuyệt đối hội lâm vào phiến p h ứ c bên trong thật không nghĩ tới cái này lâm đảo lại có sao mà to gan như vậy thật không biết hắn ỉ vào là cái gì điền trì nhẹ lay động đầu lâu thôi đều là người trẻ tuổi thế giới ta lao đầu từ này cũng không lẫn vào đích, đích. đúng c h đ lúc này h ắ n đồng hồ một trận chấn động minh đưa tay xem xét lại là đến từ hệ thống thiết kế hệ hệ chủ nhiệm tôn khắc mình lao tôn này chuyện gì xảy ra điền trì mặc dù tâm nghĩ hoặc nhưng vẫn là ấn mở truyền tin lão điền nghe nói các ngươi hệ làm đến một khung phi hổ chiến thần thôn khang bình thời m ở thanh âm từ truyền tin bên kia truyền tới không sai hiện ở lớp một đang đối với bộ này phi hổ chiến thần tiến hành tháo dỡ dạy học điền trì chấm ngâm một lát sau hồi đáp vài ngày trước bọn họ duy tu hệ tòng quân bộ tìm đến ba cái h ổ tức h khung cơ giáp bên trong hai k h u n g là màu trắng chiến hổ một k h u n g lại là phi hổ chiến thần dưới mắt ba cái khung cơ giáp đều tại đám đạo sư chỉ điểm xuống do các học sinh tiến hành tháo dỡ dạy học lão điền là như thế này Ta chỗ nghiên à y mấy vừa vặn tên muốn n có cứu các ngươi tính toán cái gì nghiên cứu mau nói các ngươi đến thu tứ tượng công ty bao nhiêu tiền thủ thuộc phí làm hệ chủ nhiệm địa chỉ làm thế nào có thể bị tôn khang bình lời nói cho mê hoặc quá khứ đệ nhất cơ giáp học viện mỗi cái thiết kế hệ bình thường cùng cơ giáp công ty lui tới rất thân thậm chí có chút cơ giáp công ty sẽ còn ủy thác thiết kế hệ đi hỗ trợ đối với m ớ i kiểu mới tiến hành thiết kế đương nhiên cơ giáp công ty cũng sẽ phản hồi cho thiết kế hệ một khoản không ít h ọ c đồng mà cái này h ọ c đồng rơi vào các hệ chủ nhiệm trong m i ệ n g liền thành thủ tục phí đơn giản trần thương nghiệp hành vi phải biết toàn bộ đệ nhất cơ giáp học viện đối với tư nguyên phân phối trừ tài liệu hệ cũng liền duy tu hệ hai cái này hệ cơ hồ đệ một m ý hệ thậm chí hai cái hệ cộng lại còn so ra kém tùy tiện một cái thiết kế hệ một nữa bây giờ hệ thống thiết kế hệ được chỗ tốt còn muốn miễn phí từ duy tu hệ đạt được chỗ tốt cái này có khả năng sao chúng ta đều là một cái cơ g i á p học viện muốn hay không khách khí như vậy tiền tới tay làm thế nào có thể tùy tiện p h u n r a tôn khang bình hệ chủ nhiệm cũng không nốc không khách khí không khách khí chỉ cần ngươi đem thủ tục phí cho hết ta vậy liền không có chút nào gặp mặt bên ngoài đ i ê n trì hệ chủ nhiệm cười hát hát nói n a mơ m tôn khang bình ngữ khí buồn bực đã dặn này vậy chúng ta không bàn nữa đ i ê n trì hệ chủ nhiệm cũng không nhiều lời tại chỗ c ú t máy truyền tin đích đích truyền tin lại lần nữa vang lên điện trì hệ chủ nhiệm cười lạnh lại lần nữa tiếp nhận làm sao cân nhắc thật là không có ba bảy các ngươi ba chúng ta bảy thôn khang bình hệ chủ nhiệm thanh âm đồng dạng có chút lạnh、Cút. đáp lại hắn chỉ có một chữ bốn sáu tôn khang bình hệ chủ nhiệm gấp toàn bộ cơ giáp học viện cũng liền duy tu hệ có thể toàn quân bộ kéo tới các t h ứ c cơ giáp đội khác thiết kế hệ đều chưa hẳn có thể có dạng này lãnh ngộ người nào để bọn hắn có thể đối với cơ giáp tiến hành nếm thử duy tu năm năm gặp đ i ê n trì hệ chủ nhiệm một mực không nói tôn khang bình hệ chủ nhiệm lớn tiếng gào thét sáu mươi bốn điện trì hệ chủ nhiệm ngữ khí không đội không chậm việc này cũng là viện trưởng đến cũng không có chỗ tìm lý ai bảo duy tu hệ tư nguyên thiếu tới cực điểm không có khả năng thôn khang bình ngữ khí có chút run dậy q u y một chương sáu mươi bảy lại tiến sai ban chương sáu mươi bảy lại tiến sai ban động cơ thiết kế hệ ba mươi ban người đâu người ở đâu đồng chủ nhiệm tự mình dẫn đội đi vào ba mươi ban vừa tới cửa liền hô lên âm thanh đến đem ba mươi ban đạo sư dọa đến k í n h mắt kém chút r ơ i mặt đất đồng đồng chủ nhiệm nhìn thấy sự mặt không giận tự uy hệ chủ nhiệm đạo sư kích động không thôi sắc mặt đỏ bừng lên bởi vì đồng chủ nhiệm quanh năm suốt tháng đi vào ba mươi cấp lớp số có thể đ ế m được trên đầu ngón tay thậm chí người đạo sư này đều coi là được an bài đến ba mươi ban là đối hắn một loại khác loại trừng phạt chỉ bất quá đừng nói hệ chủ nhiệm cũng là k h á c ban đạo sư hắn cũng không đắc tội một cái người đạo sư này vội vàng bẫy làm ra một bộ đáng thương bộ dáng người ở nơi nào đồng chủ nhiệm phảng phất không nhìn thấy người đạo sư này con mắt đã tại phòng học bên trong vừa đi vừa về tạo động chỉ là lúc này các học sinh còn tại làm bài còn chưa đi ra khoang duy vừa đi ra khỏi khoang lâm đạo đã từ lâu qua duy tú hệ ách người nào đạo sư xứng sở hắn trong lòng hơi động không khỏi hỏi đồng chủ nhiệm chẳng lẽ các ngươi cũng là tìm đến cái kia gọi lâm đảo học sinh sớm tại đồng chủ nhiệm trước đó liền có người qua đến tìm kiếm gọi lâm đảo học sinh nhưng lúc đó lâm đảo sớm rời đi người kia lại là vội vàng hỏi vài câu liền vứt xuống một mặt không nghĩ ra đạo sư hướng phía cửa thang máy cùng chạy tới giờ phút này đồng chủ nhiệm lại tới hỏi người chẳng lẽ lại cũng là tìm cái này lâm đảo không sai cũng là hắn hắn qua thì sao đồng chủ nhiệm vội hỏi ta làm sao biết đạo sư tâm nghĩ hoặc gặp đồng chủ nhiệm sắc mặt bỗng nhiên biến hóa vội vàng lại là giải thích đồng chủ nhiệm này lâm đào đã nói hắn không phải chúng ta hệ người、Phốc. không đề cập tới con tốt nhắc lên cái này đồng chủ nhiệm chỉ kém một thanh lao hết u y phút ra sau lưng hắn đám đạo sư sắc mặt tất cả đều là xanh đỏ đan sen phải biết ít ba mươi ba động cơ thế nhưng là động cơ nhà thiết kế nhóm thế kỷ nan đề giải khai đ ể thi khó này người vậy mà không phải bọn họ động cơ thiết kế hệ người cái này liền như là một tên đánh đấm giả bộ cho có k h í thế đi đến trước mặt ngươi nói với ngươi ta chỉ là đánh đấm giả bộ cho có khi thế bất quá thuận tiện giúp ngươi giải quyết chuyên nghiệp nan đề cũng không tính sự tình em gái ngươi đây là tớ i rượu v õ dương oai vẫn là khó coi bọn họ động cơ thiết kế hệ không a i đơn giản cũng là trần mà đem bọn hắn động cơ thiết kế hệ mặt đều cho đánh s ư n g chính là ở đây đồng chủ nhiệm mới có thể vội vã chạy tới hắn cương ép bình thở mấy hơi thở chậm dãi khí tức trên mặt đỏ mặt cũng theo đó trở ra vậy hắn có hay không nói là cái nào hệ đồng chủ nhiệm lúc này tâm còn tại chờ mong hy vọng cái này lâm đảo không phải cái kia lâm đảo hắn đánh với ta nghe hôm qua mới chuyển trường tới đ ỗ thị chi ta nói cho hắn biết tại lớp bốn sau đó hắn liền chạy đạo sư nói ra Phúc, vừa mới chấm tới đồng chủ nhiệm giờ phút này ẩn nhận trong cơ thể đã lâu lao huyết rốt cục nhịn không được một miệng phun ra đến thằng đem trước mắt đạo sư đều phun thành huyết nhân ách đạo s ư mắt t r ò n tròn qua tìm đỗ t h ủ y chi lộ ra nhưng cái này lâm đ ả o đúng là hắn trong lòng một mực không dám xác nhận cái kia lâm đ ả o đồng chủ nhiệm hai mắt lật một cái thân thể mềm lún tại t r ố ngất đám đạo sư kinh hãi liên vội vàng tiến lên ấn huyệt nhân trung ấn huyệt nhân trung hô giáo y hô giáo y loạn thành một bầy thật vất vả đồng chủ nhiệm rốt cục khôi phục thân sắc hắn giống như là nghĩ đến cái gì liên thanh hô qua qua tài liệu hệ tài liệu hệ lúc này lâm nào Đang duy tu hiện ệ tầng hầm. Số một cần cầu kéo 50 điểm. Số kéo ể điểm. m mét. Số Số số xuống xuống Tốt, cần cầu hạ xuống 20 điểm. Số ba số bốn cần cầu đồng hạ thời h rơi i tại bắt đầu tháo rỡ khoang điều khiển các học sinh tại đạo sư chỉ điểm xuống đem cự đại hổ hình khung cơ giáp ở giữa không trung bày đạt tốt lộ ra tại dưới ánh đèn tản ra kim loại quang mang khoang điều khiển lâm đào mắt nhìn cự đại cần cầu phía dưới hổ hình khung cơ giáp ánh mắt một trận tránh chuyển thời đại này thuần cơ giới hình thức khung cơ giáp đối với thợ sữa chứa nhóm tới nói cực không hữu hảo lấy một thí dụ giống như là trước mắt hổ hình khung cơ giáp như những tứ chi bên trong một đoạn xuất hiện trục t r ặ c nếu như nhất thời vô pháp phản đoán không chỉ có riêng chỉ là tháo rỡ cái chân đơn giản như vậy thậm chí có khả năng sẽ đem toàn bộ khung cơ giáp tháo rỡ hơn phân nửa lúc này mới có thể vớt xảy ra vấn đề căn nguyên vẹn vẹn chỉ là một cái không lớn không nhỏ trục t r ặ c đều cần như thế đại phí chắc trở có thể nghĩ thợ sữa chữa nhóm bình thường lượng công việc to lớn loại tình huống này chỉ có chờ đến m ổ đủ lệ hóa hình thức khung cơ giáp xuất hiện mới sẽ nhận được giải quyết cái gọi là mỗ đủ lệ hóa hình thức cũng là đem cả bộ khung cơ giáp phá giải vì nhiều cái linh kiện lấy đắp lên xếp gỗ phương thức lắp ráp đi ra dạng này lắp ráp đi ra khung cơ giáp một khi cái nào bộ kiện xuất hiện trục t r ặ c chỉ cần toàn bộ thay đổi rơi cái kia bộ kiện là được trong khoảng thời gian ngắn liền có thể tiếp tục trở lại chiến trường mộ đ ủ lệ hóa hình thức vừa mới xuất hiện thời điểm vẫn còn tương đối ban đầu toàn bộ khung cơ giáp đại khái chia làm tháng năm năm một không cái cự đại linh kiện may m à tại đẩy ra thời khắc vừa vạn bạo phát bát đại hào môn thoát ra sự kiện khiến cho t i n h tế liên bang lâm vào phạm vi lớn chiến tranh lúc này mới có thể bị đại lực q u ả bá cũng đạt được không ngừng phát triển cho đến lâm đào hậu thế chỗ thời đại một khung khung cơ giáp trí ít có thể là sẽ bị chia tách vì trên trăm phần linh bộ kiện dưới tình huống bình thường những này thay thế đến cự đại bộ phận cũng áp dụng lấy linh kiện mố đủ lệ hình thức chỉ cần tìm ra trục chặt bộ vị đều có thể rất nhanh hoàn thành duy tu quá trình loại mô thức này cũng có một cái mấu chốt nhất nan đề cái k i a chính là mỗi cái mố đủ lệ linh kiện ở giữa lẫn nhau liên hệ giống như thời đại này lâm đào đạo sư lưu t u ế t t h á n h tại vừa mới đẩy ra loại mô thức này thời khắc cũng là nghị không ít biện pháp có thể cuối cùng vẫn áp dụng ban đầu tiếp tuyến phương thức thẳng đến đằng sau đạt được phát triển mạnh về sau lúc này mới lại phát triển vì tư hút chim phương thức tại lâm đào trong trí nhớ tranh thức giải quyết cái này tiếp xúc nan đề vẫn phải lại sau này đầy mấy trăm năm thẳng đến tại tinh không phát hiện một loại thần bí khoán g thạch cũng thuận lợi đề lệ ra lúc này mới có thể hoàn toàn đạt được giải quyết mộ đu lệ hình thức khung cơ giáp cho dù là cơ giáp sư cũng có thể đơn giản đánh giá ra chục chặt chỗ cũng tự hành thay thế thay thế đến bộ phận làm theo sẽ giao cho thợ sửa chữa xử lý cứ như vậy thợ sửa chữa cũng không cần lại đối mặt cự đại khung cơ giáp chỉ cần đem trên tay bộ phận cho sửa chữa tốt là được rồi đơn giản hóa quá trình chẳng những cho thợ sửa chữa mang đến tiện lợi còn hoàn toàn cải biến cơ giáp hành nghiệp đang chìm ngâm ở giữa lâm đào đ ỗ n g nhiên cảm giác có người đập bà vai hắn vị bạn học này nhìn ngươi thật giống như thẳng có sức lực không bằng quá khứ giúp một chút đi lâm đào quay đầu nhìn lại người tới lại là lúc trước chỉ điểm các học sinh tháo rỡ khung cơ giáp tên đạo sư kia người đạo sư này thượng hạ dò xét lâm đào liếc một chút ngươi bộ này thân thể chính thích hợp làm thợ sửa chữa đến chúng ta duy tu hệ xem như đến đúng ân vấn đề này thật đúng là trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác đạo sư chỉ không hết chỗ còn kem tốt một khoảng cách mới có thể đến mặt đất khoang điều khiển ngươi đi qua giút đỡ đỡ một chút đem khoang điều khiển an toàn hàng tới mặt đất đi. lâm đào nghe xong dợ khóc dợ cười đi qua cơ nhân cường hóa dược tể từng cường hóa bộ này thân thể chính chính là cơ giáp sư chọn lựa đầu tiên hắn còn là lần đầu tiên nghe nói là thích hợp làm thợ sửa chữa bất quá lâm đào đối với thuần cơ giới kết cấu khung cơ giáp cũng so sánh cảm thấy hứng thú đây quả thực là hậu thế phóng đại cơ sở linh kiện chuyến này lâm đào vốn định tìm đỗ thụy minh cùng b ạ c h phạm không nghĩ tới người không tìm được lại gặp việc này hắn chỉ có đi ra phía trước giúp lên bận điệu rất tốt bên trái một điểm đạo sư lớn tiếng chỉ điểm lại dựa vào phải một điểm đại khái mười phân tả hữu mang ra tháo xuống bộ kiện cũng không thể tùy ý bày đặt nếu không lần này tháo dỡ dạy học liền không có nổi chút tác dụng nào mặc dù có cần cầu treo có thể khoang điều khiển trọng lượng không nhẹ mặc dù cường hóa thân thể lâm đào cũng hao tổn không ít khí lực mới yên ổn đem khoang điều khiển rơi xuống chỉ định mặt đất trước ngừng ngừng trước dừng lại đúng lúc này ngoài cửa truyền đến một thanh hâu ngừng thanh â m mọi người quay đầu nhìn lại chỉ gặp một đoàn người bước nhanh tiến đến lâm đào nhận được nay dẫn đầu người chính là đã từng quát trách qua hắn duy tu hệ điển trì hệ chủ nhiệm mà đi theo phía sau hắn những người kia lại là một cái cũng nhận không ra bất quá từ này trên người mấy người ăn、mặc. còn có thể đánh giá ra bọn họ đệ nhất cơ giáp học viện học sinh thân phận chuyện gì xảy ra lâm đảo n g h i hoặc điền chủ nhiệm ngài làm sao tới đạo sư nhìn thấy vội vàng nên đón điền chủ nhiệm một đám học sinh cũng là t r ă m miệng một lời hô tốt các ngươi trước yên tĩnh một chút điền trì hệ chủ nhiệm gật gật đầu đưa tay để mọi người yên tĩnh về sau chỉ sau lưng mấy cái người nói bọn họ là đến từ hệ thống thiết kế hệ học sinh người dẫn bọn hắn qua nghiên cứu một chút phi hồ chiến thần điền chủ nhiệm chúng ta tôn chủ nhiệm yêu cầu là toàn diện nghiên cứu phi hồ chiến thần ngoại hình hệ thống vậy được đến từ hệ thống thiết kế hệ học sinh bên trong lĩnh người đầu tiên nho nhã lễ độ không thất lễ diện mạo địa bổ sung ừ điền trì hệ chủ nhiệm hơi hừ một tiếng cũng không làm giải thích nghiên cứu hệ thống đạo sư nhìn mắt vừa rỡ xuống khoang điều khiển phi h ổ chiến thần hơi hơi nhữ mày điền chủ nhiệm nhưng chúng ta đã đem khung cơ giáp mang ra thành cái dạng này vậy trước tiên a n lắp trở lại dù sao bộ này khung cơ giáp chí ít tại chúng ta nơi này thả thượng một tháng thời gian cũng không vội tại lúc này điền trì hệ chủ nhiệm bay đầu nhìn một đám mặt hiện lên bất mãn học sinh lại là tàng hắng một cái ừ n ta biết mọi người tâm tình bất quá lần này hệ thống thiết kế hệ thế nhưng là cho chúng ta duy tu hệ cung cấp hai ngàn vạn nghiên cứu tiền tài cho nên b ư ớ c kế tiếp ta quyết định cấp phát một ngàn vạn đến quân bộ thuê một k h u n g mô p h ỏ n g hình người khung cơ giáp tốt để cho các n g ư ơ i học tập nghe được muốn thuê mô p h ỏ n g hình người khung cơ giáp bất mãn các học sinh nhất thời sức sở sau đó gieo họ không thôi về phần thuê này một cái khung cơ giáp quyền quyết định này liền cho các ngươi nhất ban hy vọng ngày mai các ngươi có thể ý kiến thống nhất Điên nhiệm cười ớn trì mặt hệ chủ nhiệm lấy mặt mò, mỉm lấy nhất thời lại để cho các học sinh nhảy cấm không thôi toàn bộ lớp học bầu không khí đều trở nên sinh động chỉ có hệ thống thiết kế hệ này một hàng học sinh từng cái mặt lên l ê n 2.000 vạn tinh tệ đây chính là tứ tượng công ty cho bọn họ hệ thống thiết kế hệ tài trợ kim 2 a phần b đảo mắt liền bị trước mắt đ i ể n trì hệ chủ nhiệm cho hôm qua còn bị cầm lấy đi thuê mô p h ỏ n g hình người không cơ giáp liền liền bọn họ hệ thống thiết kế hệ bình thường cũng làm bớt tiếp xúc cái này không cơ giáp xem ra bọn họ tôn chủ nhiệm tuyệt đối sẽ còn bị lại hố một khoản cái gọi là nghiên cứu tiền tài cũng đồng d ạ n g có chút lúng túng hắn sợ mũi một cái giống như lại t i ế n sai ban hắn hẳn là qua mười lăm ban mới đúng chạy thế nào đến nhất ban đâu bất quá phi hổ chiến thần sao lâm đào ánh mắt rơi vào còn bị sâu ở giữa không trung nửa cỗ hổ hình khung cơ giáp bên trên đây chính là so màu trắng chiến hổ càng cao cấp bậc khung cơ giáp q u y một chương sáu mươi tám ô n hiểm người chương sáu mươi tám ô n hiểm người t i ế n sai ban liền tiến sai ban đi đối với màu trắng chiến hổ lâm đào đối trước mắt phi hổ chiến thần càng cảm thấy hứng thú nếu như màu trắng chiến hổ là cùng loại sản xuất hàng loạt hình thế thức khung cơ giáp như vậy phi hổ chiến thần thì là xây dựng ở cái này loại phía trên đặt trước chế hình khung cơ giáp cả hai tính năng không tại một cái cấp bậc được chứng kiến cao tính năng khung cơ giáp làm thế nào có thể lựa chọn rác rưởi khung cơ giáp đồng thời n g h e xong điền trì hệ chủ nhiệm một phen lâm đ ả o đối với hắn cũng càng xem càng vừa ý bởi vì tại thu hoạch được tự đại tiền tài điều kiện tiên quyết vậy mà lập tức dùng tại học sinh trên thân sớm biết hắn cũng lựa chọn duy t u hệ không đến mức tại tài liệu hệ được a n bài đến tan ca cấp nghĩ tới đây lâm nào bỗng nhiên đối với tài liệu hệ hệ chủ nhiệm một trận xem thưởng Đem ngay ư ư ờ i đ t ớ v ề a y điền trì hệ chủ nhiệm mặt mò đỏ ửng lúng túng hừ hừ hai tiếng ta chỉ là thợ sửa chữa không hiểu hệ thống thiết kế nhưng chúng ta tôn chủ nhiệm đã ra hai vạn tài trợ tiền tài ngài cũng đáp ứng cái này phụ ra điều kiện người học sinh kia h i ệ n nhiên tại hệ thống thiết kế hệ cũng có địa vị nhất định vậy mà tại một đám duy tu hệ học sinh trước mặt để điền trì hệ chủ nhiệm dưới không đài bất quá điền trì hệ chủ nhiệm tuy nhiên bất mãn tại t r ù n g điệp hừ một tiếng về sau vẫn là lưu lại ở đây duy tu hệ học sinh bao quát tên đạo sư kia đối với cái này tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa ngược lại từng cái che miệng vụ n trộm cười rộ lên thật không nghĩ tới đường đường đệ nhất cơ giáp học viện vậy mà cũng có tự mình giao dịch lâm đào lúc này cũng nghe hiểu được hóa ra cái này hai ngàn vạn tiền tài còn có một cái phụ ra điều kiện để điền trì hệ chủ nhiệm không thể không ở một bên chỉ điểm cái này mấy tên hệ thống thiết kế hệ học sinh lâm đào một trận lắc đầu đông dưng lâm đào thần sắc xếp chặt hai mắt híp mắt gấp đứng lên hậu thế thời điểm lâm đào đối với mỗi một cái hậu thế tư liệu có c h ỗ ghi chép k h ô n g cơ giáp đều sẽ nhìn lên một cái phi hổ chiến thần tại ngoài vũ trụ đối với ngôi sao mới bóng khai thác thu hoạch được một hệ liệt thành tích huy hoàng về sau tứ tượng công ty liền dự định đưa nó tiến hành chế thức hóa đến sản xuất hàng loạt tốt thay thế màu trắng chiến hổ địa vị bất quá máy mới hình vừa ra lại là xuất hiện tì vết khiến cho kế tục mô hình trở thành cơ giáp sư nhóm ác ngộng trực tiếp đem phi hổ chiến thần cái danh hiệu này cũng cho hủy đi lâm đào rõ ràng nhớ kỹ phi hổ chiến thần xuất ra t ì vết cũng không phải là đến từ linh kiện máy móc đi qua sau đó điều tra vậy mà xuất phát từ ngoại hình hệ thống thiết kế bên trên lâm đào có thể nhớ kỹ rõ ràng như vậy toàn bởi vì ghi chép sự kiện lần này một câu bởi vì phi hổ chiến thần đến tiếp sau không cơ giáp hệ thống thiết kế thượng nguyên nhân dẫn đến lúc ấy đệ nhất cơ giáp học viện duy tu hệ chủ nhiệm từ chức tạ lỗi vẹn, vẹn từ mặt chữ bên trên lâm đào lúc ấy cũng cảm giáp kỳ quái không cơ giáp hệ thống thiết kế cùng duy tu hệ có thể có liên hệ gì. bởi vì sự tình quỷ dị lâm đào cũng từng nếm thử tìm ra chân tướng sự t ì n h đáng tiếc thời gian xa xưa hậu thế tư liệu cũng không có đối với cái này có quá nhiều ghi chép sau cùng chỉ có thể không chi chẳng lẽ đây mới thực sự là nguyên nhân lâm đào bất động thanh sắc tại tên kia hệ thống thiết kế hệ học sinh trên thân quét mắt một vòng lúc này điền tri hệ chủ nhiệm cũng là hướng đạo sư phân phó đã bọn họ muốn nghiên cứu khung cơ giáp hệ thống ngươi cũng nhanh ăn bài một chút đem phi h ổ chiến thần cho khôi phục lại đi điền chủ nhiệm ngươi cứ yên tâm đi đạo sư vỗ ngực cam đoan có đạo sư chỉ huy Các học sinh lập tức đối sách gỡ đến là h giáp giáp. lúc này điền trì hệ chủ nhiệm cũng rốt cuộc chú ý tới lâm đào tồn tại hắn giật này cả mình đồng thời cũng tối cao mày ra hỏa này không ở tại tài liệu hệ nghe giàn bài chạy thế nào đến chúng ta duy tu hệ còn dám lẫn vào nhấp an thật đúng là cái kẻ bấm mình đệ nhất cơ giáp học viện đối với lớp học phân cấp chế độ m ộ ư ơ i phần nghiêm ngặt bình thường không nói xuyên hệ cũng là xuyên loạn lớp học cũng sẽ nhận nghiêm trọng xử lý lâm đào giờ phút này đi vào duy t u hệ một khi bị người nhận ra tuyệt đối sẽ bởi vì đưa tới không tiểu phiền thoái nghĩ đến cổ lôi đại sư nhắc nhở điền tri hệ chủ nhiệm bất đắc di lắc đầu thôi tiểu tử này thật cũng bị người nhận ra vẫn là tạm thời bao che một cái đi không thời gian dài phi hổ chiến thần trở về hình dáng ban đầu đây là một khung bề ngoài thuần trắng có được hổ hình hình thể cũng áp dụng tứ chi bản khung cơ giáp vì đột xuất chiến thần chi danh trên lưng c ẳ n g là trang bị thêm một đôi phi dực làm có được không trung phi hành năng lực loại này khung cơ giáp mười phần thích hợp phổ thông bên trong tinh cầu bộ khai thác thăm dò gặp phi hổ chiến thần khôi phục điền tri hệ chủ nhiệm liền đối với đạo sư phân phó ngươi trước để bọn hắn về phòng học tự học đi không đợi đạo sư gật đầu tên kia hệ thống thiết kế hệ học sinh lại là đ ố n g nhiên mở miệng điền chủ nhiệm chúng ta chỉ là hệ thống nhân viên thiết kế chỉ hiểu đối với hệ thống tiến hành thiết kế cho nên có một số việc khả năng sẽ còn phiền phức đến các ngươi đã bọn họ trở về cũng là tự học không bằng tạm thời ở lại đây đi hắn lời nói mười phần hương n g nhưng lại rất lợi hại có lễ phép điền trì hệ chủ nhiệm vô pháp cự tuyệt hắn khẽ nhữ mày về sau liền đáp ứng lâm đ à o cũng không ra chỉ là âm thầm quét đối phương l i ế t một chút lấy người này làm chủ hệ thống thiết kế hệ người vây quanh phi hổ chiến thần tiến hành hệ thống ngoại hình nghiên cứu cùng thiết kế một khung cơ giáp từ bản vẽ đến sản xuất ngoại hình có rất trọng yếu tiên quyết tác dụng công ả m thủ nhanh đây là khung cơ giáp ba loại hướng đi mà đại khái hệ thống làm theo quyết định khung cơ giáp sẽ đi đâu một con đường phi hổ c h i thần tuy nhiên lấy lục chiến làm chủ nhưng tăng thêm phi dực về sau làm có được phi không năng lực trở thành một khung tính năng không tệ khoảng không lục lưỡng dụng khung cơ giáp dưới tình huống bình thường muốn đối với cái này khung cơ giáp tiến hành mới hệ thống thiết kế đều sẽ từ phi không tính năng ra tay quả không phải vậy chính dương sư h u n h phi hổ chiến thần tăng thêm phi dựng về sau đại bộ phận động tác đều có thể trên không trung hoàn thành chúng ta không bằng tăng cường phương diện này đi cái này không thể được phi hổ chiến thần thế nhưng là lấy màu trắng chiến hổ làm bản gốc cứu căn bản vẫn là một khung lục chiến làm chủ khung cơ giáp nếu như tăng cường phi không năng lực như vậy nó tại lục chiến phương diện ưu thế, thế tất hội yếu bớt dạng này thiết kế ra được máy mới hình sẽ còn là phi hổ chiến thần sao đã đều gọi phi hổ chiến thần như vậy đương nhiên là lấy phi không năng lực làm chủ không nên không nên vẫn là tăng cường lục năng lực làm chủ càng tốt hơn hệ thống thiết kế hệ học sinh cũng không nhiều nhưng rất nhanh liền không trùng cùng lục địa hai cái phương diện hình thành hai cái mặt đối lập cũng coi đây là người triển khai kịch liệt thảo luận được xưng là chính dương sư huynh người một mực không nói hắn c a o mày vòng quanh phi hổ chiến thần chạy một vòng lại một vòng cuối cùng hắn đứng ở điền trì hệ chủ nhiệm trước mặt mặt lộ vẻ mỉm cười hỏi điền chủ nhiệm ngài có thể cho chúng ta một cái nhắc nhở sao lâm đào nghe vậy lông mày nhữ lại ta là duy tu hệ người ngươi để cho ta qua tiến hành hệ thống thiết kế đ i ề n trì hệ chủ nhiệm lắc đầu lô chính dương người tốt xấu lấy hệ thống nhà thiết kế danh nghĩa bị chiêu nhập tứ tượng công ty làm sao hiện tại phạm lên đ ư c đến thật sự là nếu như chúng ta điền chủ nhiệm cũng hiểu được hệ thống thiết kế dùng cái gì khuất tại tại duy tu hệ đạo sư ở một bên cũng làm mỹ cười nói lô chính dương mỉm cười cũng không ra chỉ là sắc mặt toát ra một vòng không dễ dàng phát giác vườn một ý ừ m cái này lô chính dương tới duy tu hệ không phải là đi qua tận lực căn bài cũng muốn phải giá họa cho điền lao đầu a lâm đào nhìn thấy tâm hầu nghi bỗng nhiên lâm đào ánh mắt xích chặt Hắn r ha ha mọi người đều biết không chung loại hình khung cơ giáp bình thường lấy nhẹ nhàng linh hoạt làm chủ có thể bởi vì tài liệu phương diện và kỹ thuật hạn chế khung cơ giáp chỉ có thể trên diện rộng giảm bớt tài liệu sử dụng di hàng thấp trọng lượng làm khoảng không lục lưỡng dụng hình khung cơ giáp phi hổ chiến thần còn bảo lưu lấy đại lượng lục chiến không cơ giáp đ ặ c tính bao quát phương diện phòng ngự có thể đến tiếp sau cải tiến hình vì có thể tăng cường phi hành năng lực trên diện rộng suy yếu tài liệu sử dụng dùng cái này đến giảm xuống trọng lượng kết quả tạo thành trọng đại sai lầm khiến cho cải tiến hình phi hổ chiến thần trở thành một bộ danh phụ thực thi ế t quan tài đang lục tục tạo thành gần trăm l ê n cơ giáp sư tử vong sự cố về sau bị cơ giáp sư nhóm chỗ trắng ghét sau cùng càng là trực tiếp tạo thành phi hổ chiến thần cái tên này xuống dốc đoán chừng mưu đồ đã lâu mục đích chính là muốn muốn tìm một cái tên là người bảo đảm tuyển làm kẻ chết hay tốt gánh chịu tương lai có khả năng sai lầm hậu quả bất quá giá hỏa này vì thế nào không tìm hệ thống thiết kế hệ hệ chủ nhiệm lâm đào n h ư mày mô hình cải tiến tuy nhiên có khả năng thất bại nhưng nếu như n g thành công mang đến hậu quả cũng mười phần loa mắt đủ để cho một tên hệ thống nhà thiết kế trong lịch sử lưu danh lại chờ một lúc lô chính dương cất bộ rốt cục dừng lại h á n giả bộ nghe một hồi cùng hệ các học viên thảo luận đồng thời trong tay đầu cầm một quyển điện tử laptop ở phía trên không ngừng sửa đổi một chút vẽ vời cũng quát bảo ngưng lại mọi người thảo luận nghe các vị thảo luận ta cũng cho rằng phi hổ chiến thần cải tiến lấy phi không t i n h cũng có thể chủ trì các ngươi nhìn đây là bên trong một cái phương án mọi người xem trước một chút thuận tiện cũng nâng nâng ý nghĩ của mình lô chính dương cầm trong tay bút điện tử nhớ vốn đưa cho cùng hệ nhân viên giảm xuống trọng lượng sao không tệ dạng này vừa v ẫ n có thể tăng cường phi hổ chiến thần tính năng phi không cung cơ giáp lấy nhẹ nhàng linh hoạt làm chủ tại không có kiểu mới nhẹ định lượng tài liệu điều kiện tiên quyết dùng dạng này phương pháp vẫn là có thể thực hiện mọi người c h u y ề n nhìn đều là gật đầu không có không dị nghị gặp này lô chính dương đem bút điện tử nhớ vốn thu tới cũng mỉm cười đưa tới điền trì hệ chủ nhiệm trước mặt điền chủ nhiệm không biết dạng này thiết kế có thể hay không dùng cho kiểu mới khung cơ giáp cải tiến ngài cho cái cái nhìn đi tới sao ngay vậy lâm đào hai mắt h í p mắt gấp cái này lô chính dương rốt cục vẫn là ra tay q một chương sáu mươi chín lâm đào nghi vấn chương sáu mươi chín lâm đào nghi vấn lô chính dương ngươi quên mình lời nói sao điện trì hệ chủ nhiệm nhìn một chút bút điện tử nhớ bản hậu cũng không có nhận lấy hắm nhũ mày các ngươi hệ thống thiết kế hệ sự tỉnh tự mình giải quyết điền chủ nhiệm ngài làm duy tu hệ hệ chủ nhiệm tại duy tu phương diện tuyệt đối là quân y lô chính dương mỉm cười cơ giáp học viện mỗi cái hệ bên trong cũng chỉ có các ngươi duy tu hệ người tiếp xúc cơ giáp nhiều nhất nếu như ngài đều không nhắc ý kiến ta muốn không có mấy người có thể lấy đạt được ý kiến hắn lời nói này giọng mang lấy l ò n g lại mang có một chút khách tướng quả không phải vậy điền trì hệ chủ nhiệm không chịu n ổ i kích đưa tay tiếp nhận bút điện tử n h ư vốn tốt ta đã đều nói đến đây cấp độ ta bất quá xem qua là không được lâm đảo cao mày chầm rãi đi qua bất động thanh sắc ở giữa đi vào điện trì hệ chủ nhiệm sau lưng c điện h chị có có hệ chủ nhiệm nhìn một hồi gật gật đầu lấy hắn tại duy tu phương diện kinh nghiệm đến xem phần này bản vẽ hùng có nhất định khả thi có lẽ có thể thành công đây lỗ chính dương nghe vậy hai mắt điện xạ ra một vòng hưng phấn thần sắc đ i ề n t r ị hệ chủ nhiệm đã ngài cũng cho rằng có thể thực hiện vậy ta liền ở phía trên ký ngài tên làm giới thiệu người đi ngay vậy điện trì hệ chủ nhiệm xứng sở hệ thống thiết kế hệ các học sinh cũng là ngốc một lát duy tu hệ các học sinh cùng tên đạo sư kia cũng là có chút ngoài ý mớn lâm đào thiêu thiêu mi không nói một lời điện trì hệ chủ nhiệm xứng sở một lát sau giống như cười mà không phải cười nhìn qua lô chính dương lô chính dương ngươi không tìm các ngươi tôn chủ nhiệm làm giới thiệu người làm sao tìm được thượng ta ta thế nhưng là duy tu hệ người a hệ thống thiết kế hệ các học sinh cũng là gật đầu nhưng bọn hắn rõ ràng rõ ràng ai mới là dẫn đội người cho nên cả đám đều ngậm miệng không nói tôn chủ nhiệm cho rằng phần này phương án cũng có được khả thi nhưng còn cần tiến một bước luật chứng cho nên đang hỏi thăm đến ngài buộc lên vừa vặn tháo rỡ phi h ổ chiến thần liền đem ta để cử tới muốn muốn nghe một chút ngài ý tứ lô chính dương trên mặt bảo trì mỉm cười tôn chủ nhiệm nói ngài có được phong phu khung cơ giáp kinh nghiệm sửa chữa tại mỗi cái thiết kế hệ đều càng có quyền uy nguyên lai、like, tôn chủ nhiệm đã sớm biết hệ thống thiết kế hệ các học sinh ngay vậy thần sắc cái này mới khôi phục lại từng cái quay đầu nhìn qua điền trì hệ chủ nhiệm duy tu hệ học sinh cùng đạo sư cũng chẳng suy nghĩ gì nữa cười cười bởi vì bọn hắn trong tay tiếp xúc qua khung cơ giáp lượng tuyệt đối là toàn bộ cơ giáp học viện nhiều người nhất không có cái thứ hai điền trì h đ i ê nghĩ tới đây điền trì hệ chủ nhiệm gật gật đầu nhưng hắn lời nói còn không ra khỏi miệng lâm đào đã xuất thủ đông nhiên lập tức lâm đào từ đ i ê n trì hệ chủ nhiệm trong tay đoạt lấy bút điện tử nhiều vốn lâm đ à o ngươi điền trì hệ chủ nhiệm kịp phản ứng về sau kinh hô một tiếng lâm lâm đ à o lô chính dương đồng dạng giật mình lâm đ à o chẳng lẽ là cửa trường học cái kia lâm đ à o À! không sai hắn cũng là cái kia lâm đ à o ai vừa rồi gặp hắn một mực túi đầu làm việc ta còn tưởng rằng hắn là tại duy tu hệ chuyên môn trợ thủ người không nghĩ tới lại là đem động cơ thiết kế hệ chủ nhiệm cho đắc tội cũng gây nên viện trưởng bọn người bất mãn cái kia lâm đ à o hắn không phải báo tài liệu hệ sao chạy thế nào đến duy tu hệ đến lâm nào động tác gây nên mọi người tại đây chấn kinh hệ thống thiết kế hệ các học sinh sau khi khiếp sợ nghe nói lâm đạo tên tại chỗ liền có người đem hắn nhận ra không khỏi kinh hãi nghị lâm đạo hắn không phải liền là cổ lôi đại sư tiến cử tới người sao không sai nghe nói hắn chọn tài liệu tài liệu hệ chạy thế nào chúng ta duy tu hệ gia hòa này tuy nói là cổ lôi đại sư người nhưng hắn dù sao thuộc về bên ngoài hệ lẫn vào chúng ta nhất ban tính t o á n chuyện gì xảy ra duy tu hệ các học sinh cũng là nghị luận ở mỹ lâm đạo n g ư ơ i làm gì gặp bút điện tử nhớ vốn bị lâm đảo cất đi lô chính dương sắc mặt bỗng nhiên biến hóa này p h ầ n thiết kế phương án thế nhưng là tâm huyết của hắn còn không có d à n h trước nếu như bị lâm đảo hủy đi hắn ít nhất phải lại hoa một tháng thời gian tài năng lại chế tạo ra một phần khác tới lâm đảo mắt nhìn bút điện tử nhớ vốn thượng thiết kế phương án cười cười ừng thiết kế đến không tệ bất quá phức tạp như vậy bản vẽ ngươi thật tại bay vòng h ổ chiến thần vài vòng về sau ngay tại chỗ vẽ ra đến lần này có ý tại nôn g ngoại lời nói nhất thời làm lô chính dương sắc mặt lần nữa đột biến ngươi điền trì hệ chủ nhiệm nghe vậy nhốn mày về sau sắc mặt trầm nhưng hắn cũng minh bạch cái này lô chính dương đi vào duy tu hệ trước sau không đến một giờ trong khoảng thời gian ngắn dù là làm ra một chút sửa đổi cũng chưa chắc có thể tại như thế trong thời gian ngắn liền có thể làm ra một phần mới bản vẽ thiết kế phần này bản vẽ tất nhiên đã sớm chuẩn bị thỏa đáng liền chờ hắn gật đầu nghĩ tới đây điền t r i hệ chủ nhiệm nhìn mắt lâm đạo lại nhìn mắt sắc mặt đông nhiên biến hóa lô chính dương trong lòng đã có phán đoán Lúc luận chúng được các học này nghe sinh nôn luận về sau, hắn xoay người đây xoay tay ở sau, về dơ cho nên ta cho là hắn tại duy tu phương diện cũng cần phải có nhất định thiên phú mà lại hắn thân thể cường lực kiện có lẽ còn có thể tháo rỡ khung cơ giáp đưa đến tác dụng đây điền trì hệ chủ nhiệm một phen nhất thời liền giải quyết lâm đ à o tại sao lại xuyên hệ còn lẫn vào đến nhất ban nguyên nhân duy tu hệ các học sinh sau khi nghe được nhất thời không lên tiếng nữa tên đạo sư kia cũng là âm thầm gật đầu chẳng trách ta nói làm sao nhất ban bên trong đột nhiên thêm một cái đại khối đầu nguyên lai là đ i ệ n chủ nhiệm an bài lâm đ à o thân phận không có dị n ị nhưng tầm mắt mọi người cũng bởi vậy rơi vào lô chính dương trên thân lâm nào đã ngơi chỉ là đến trợ thủ vì cái gì cấp ta bút điện tử n h ư vốn lô chính dương sắc mặt tâm trầm lâm đ à o đưa tay vỗ nhẹ nhẹ dưới bút điện tử n h ư vốn ngươi vẫn chưa trả lời ta vấn đề đâu lô chính dương ánh mắt xéo qua bốn phía quét qua thấy mọi người ánh mắt đều rơi ở trên người hắn lại điền trì hệ chủ nhiệm thần sắc cũng hơi hơi biến hóa hắn tối cắn hẳn rằng nói ra không sai phần này bản vẽ đã sớm chế tác được bất quá tôn chủ nhiệm cũng đánh giá có thể thực hiện nhưng để cho ta lại tìm một tên quyền uy đến tiến hành đánh giá vừa vạn duy tu hệ có một không phi hổ chiến thần cho nên mới đem ta đề cử tới thuận tiện hỏi một chút điền chủ nhiệm ý kiến cũng liên tục hai vấn đề lô chính dương sắc mặt trong chớp mắt biến hóa điền trì hệ chủ nhiệm tầm lấy mặt ở đây duy tu hệ các học sinh cũng rốt cục phát giác được dị dạng nhìn lấy hệ thống thiết kế hệ học sinh ánh mắt cũng biến thành vi rượu cảm giác được bầu không khí dị dạng lô chính dương gấp gào thét giận dữ hỏi lâm đảo ngươi đến muốn nói cái gì là muốn châm ngòi điện chủ nhiệm theo tôn chủ nhiệm quan hệ còn là muốn châm ngòi duy tu hệ cùng hệ thống thiết kế hệ lâm đào cười không nói nó tay lại là tại bút điện tử nhớ vốn lật một cái lật đến bản thiết kế bên trên cải biến qua bản thiết kế cùng phi h ổ chiến thần nguyên đồ so sánh biến động rất lớn mà lại nhiều khi đều là đi qua bên cạnh văn tự tiến hành giải thích lâm đào mắt nhìn những văn tự đó nội dung chính là kỹ càng kể rõ cải biến lý do lâm đào tin tưởng điện trì hệ chủ nhiệm tất nhiên là nhìn thấy những văn tự này lại trải qua do những văn tự này dẫn đạo cái này mới nhìn đến cải biến khả thi lâm đào chỉ quét mắt một vòng liền lược qua, qua. hắn đem bút điện tử nhớ vốn tiếp vào đồng hồ đi qua đồng hồ giữa không trung b ả y biện ra một cái ba d hình vẽ lâm đào điện tử đồng hồ thế nhưng là về sau mới mua hàng cao cấp vẫn là mang theo loại công năng này ba d hình vẽ một hiện ra nhất thời tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào bên trên lâm đạo n g ư ơ i thấy mình thiết kế phương án bị tiết lộ l ô chính dưng ơ vừa vội vừa giận n g ư ơ i n g ư ơ i cũng đã biết tiết lộ người khác thiết kế phương án hậu quả tại đệ nhất cơ giáp học viện nếu như bản vẽ thiết kế bị người cố ý tiết lộ hậu quả cơ hồ cùng gián điệp không khác thậm chí còn có thể kinh động tinh phủ người lâm đ à o không nhìn hắn lời nói đưa tay chỉ ba dê đồ án giải thích theo văn chữ đến xem phần này cải biến có được cực lớn khả thi nhưng lại như n g từ trên bản vẽ đến xem loại này khả thi cơ hồ là không không cơ giáp hệ thống cải biến chẳng những cần liên quan đến nhiều cái phương diện hơn nữa còn đến cân nhắc các loại tỷ lệ các ngươi nhìn phần này trên bản vẽ mặt thân thể trọng lượng cùng tứ chi bản trọng lượng so sánh các ngươi cho rằng cải biến trọng lượng tứ chi còn có thể tiếp nhận phần này thân thể trọng lượng sao lâm đ à o tận lực tại tứ chi phía trên chỉ nhất chỉ duy tu hệ người tiếp xúc khung cơ giáp không ít lúc này xem xét nhất thời cũng nhìn ra manh mối điện trì hệ chủ nhiệm q u a y đầu hung hăng c h ầ m c h ầ m liếc một chút lô chính dương về sau sắc mặt tại chỗ trở nên tái nhợt hắn hắn làm sao có thể nhìn ra lô chính dương tâm càng là c h ấ n kinh kết quả này không nói là hắn liền liền tôn chủ nhiệm cũng thiếu chút không thể nhìn ra vẫn là về sau đi qua nhiều lần cân nhắc lúc này mới ở lần cảm giác k h á c t h ư ờ n g đây cũng là tôn chủ nhiệm đề cử hắn tới để điện trì hệ chủ nhiệm cho ý kiến nguyên nhân lâm đ ả o chỗ nào cần phải đi nhìn hậu thế trong tư liệu kỹ càng ghi lại lấy phi hộ chiến thần kế tục cơ khuyết điểm hắn bất quá là trực tiếp đem vấn đề chỉ hướng trọng điểm cũng tại chỗ chỉ trích ra mà thôi hệ thống chiếm so tỷ là hệ thống nhà thiết kế trọng điểm chú ý điểm ngươi liền điểm này cũng không thể phát giác ra được ngươi thật sự là hệ thống thiết kế hệ người lâm đ à o nghi vấn ta ta ta lỗ chính dương kèm chút phớt một tiếng phun ra một n g ụ máu m thế mà nghi vấn hắn không phải hệ thống thiết kế hệ người phải biết hắn tại hệ thống thiết kế cột thành tích thậm chí có thể xếp vào top ba húng chi trước mắt lâm đ à o là ai bất quá là một tên chuyển trường đến tài liệu hệ học sinh dựa vào cái gì nghi vấn thân phận của hắn quy một chương bảy mươi tôn khang bình hệ chủ nhiệm đến chương bảy mươi tôn khang bình hệ chủ nhiệm đến lâm đảo Ngươi dựa vào c á tuy nhiên cảm giác nơi này đâu có huyền cước khác nhưng nếu như tôn chủ nhiệm cũng đồng ý điện trì hệ chủ nhiệm sắc mặt nhất thời trở nên mất tự nhiên bởi vì cứ như vậy lâm nào coi như đưa tới đại phiền thoái mọi người đều biết đệ nhất cơ giáp học viện không những ở minh viễn tinh có được siêu cấp học viện địa vị siêu phàm cũng là tại tinh tế liên bang cũng có được nhất định phân lượng loại này học viện đi ra mỗi một phần thiết kế phương án chẳng những sẽ bị học viện liệt vì cơ mật tối cao cũng là đến tinh tế liên bang đều có thể liệt là cao cấp quân sự bí mật có thể nghĩ lâm đ à o đem phần này thiết kế phương án lấy ba dê đồ hình phương t h ứ c hiện ra chẳng những sẽ bị coi là lẫn vào đệ nhất cơ giáp học viện gián điệp thậm chí còn có thể sẽ bị tinh tế liên bang phán nhập trọng tội mặc dù có cổ lôi đại sư nhắc nhở thật là cho đến lúc đó điện trì hệ chủ nhiệm cũng vô pháp giữ được dưới lâm nào quả không phải vậy điện trì hệ chủ nhiệm mới nghĩ tới đây lô chính dương lập tức câu chuyện nhanh quay ngược trở lại ánh mắt cũng nhìn tới giữa không trung ba dê đồ hình lâm đào ngươi tiết lộ chúng ta hệ thống thiết kế hệ thiết k ế phương án đây chính là tứ tượng cơ giáp công ty tốn hao đại tiền tài chuyên môn ủy nhờ chúng ta hệ đặt trước làm phương án n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i ta muốn lên báo học viện báo cáo tứ tượng cơ giáp công ty báo cáo tinh tế liên bang lâm đào ngươi liền đợi đến r ử a sạch sẽ cái mông đến trong lao ngồi vào chết già mới thôi đi ở đây các học sinh từng cái trận mắt hốc mồm thậm chí có người ừng ngực một tiếng nuốt n g ụ m nước bọn bởi vì bọn hắn đều đồng dạng nhìn thấy phần này thiết kế phương án rất có thể sẽ bị liên quan nhập tội cái này lâm đ à o đến phạm cái gì đủ mẹ chứng chúng ta đoàn người đều nhìn thấy phần này thiết kế phương án đây chẳng phải là ngay cả chúng ta cùng một chỗ đều phạm để lộ bí mật tội sao không đến mức bất quá tiếp xuống khẳng định lại nhận học viện giám sát thẳng đến phần này thiết kế phương án ra lò mới thôi ai thật sự là điền chủ nhiệm làm sao đem loại người này đưa vào chúng ta duy tú hệ còn cổ lôi đại sư tiến cử tới ta nhìn ra họa này tuyệt đối sẽ đem cổ lôi đại sư đều đưa vào đến trong hố duy tu hệ các học sinh chửi ầ m lên đạo sư cũng là đại c a o mày trong nháy mắt lâm đảo tình thế thẳng x u ố n g dưới lô chính dương chuyện gì cũng từ từ điền t r i hệ chủ nhiệm sắc mặt cực kỳ khó coi bởi vì hắn lúc trước vì bao che lâm đảo tiến vào duy tu hệ xem như trực tiếp bị đưa vào hố không cẩn thận liền liền hắn cái hệ này chủ nhiệm cũng nhận được đầu còn có gì để nói lô chính dương một mặt giữ tận sắc thật không có lời nào dễ nói sao lúc này lâm đảo cười hỏi lâm đảo người im miệng cho ta còn lại phiền phức không đủ lớn sao điền trì hệ chủ nhiệm lớn tiếng quát tháo đều lúc này cái này lâm đảo làm sao còn tại khinh suất không thấy được chính hắn đều phải nghĩ biện pháp thời ra quan hệ sao đạo sư cùng một đám duy tu hệ học sinh cũng là ngầm mực lâm đảo ừ ngươi còn muốn nói điều gì vẹn vẹn tiết lộ phần này thiết kế phương án ngươi liền phải vững chãi ngồi mặc lô chính dương hận nói không sai thế mà tùy ý liền dám tiết lộ chúng ta hệ thống thiết kế hệ thiết kế phương án thật sự là không biết tốt xấu đúng nha dạng này người có có thể được cổ lôi đại sư tiến cử đơn giản đem cổ lôi đại sư đều đưa đến trong hố cái rắm đơn giản cũng là hố người gài bẫy ra hỏa hệ thống thiết kế hệ học sinh cũng là dối dích nói ồ、oh. lâm đào thật dài a một tiếng lúc đầu hắn đối với đ i ể n trì hệ chủ nhiệm so sánh thuẫn mắt chỉ tính toán giúp hắn từ nơi này phần thiết kế phương án bên trong thoát thân nhưng sự tình phát triển đến nước này cũng coi là hoàn toàn v h mặt lâm đào cũng không có ý định thật dễ nói chuyện phi hộ chiến thần cải tiến hình t r ả hết báo học viện báo cáo tứ tượng cơ giáp công ty báo cáo tinh tế liên bang nhà tù n g ồ i mặc rất tốt cái này thật rất tốt lâm đào tâm lệnh suy một tiếng ngón tay tại bút điện tử nhớ vốn t ư ợ n g bỗng nhiên gầy đầy thằng đem giới thiệu người ký tên một cột kéo đến ba d hình vẽ bên trong lô chính dương sao này ta muốn hỏi một chút đã các ngươi tôn chủ nhiệm đều tán đồng vì cái gì hắn không ký tên vì cái gì các ngươi còn cố ý đến duy tu hệ vì cái gì cố ý đem phần này thiết kế phương án cho đ i ể n chủ nhiệm nhìn vì cái gì còn muốn đ i ể n chủ nhiệm ký tên làm n g ư ờ i giới thiệu người liên tiếp bốn cái vì cái gì lâm đào nói vừa vội lại nhanh tại chỗ đem lô chính dương cho hỏi mộng quá khứ điền trì hệ chủ nhiệm cũng từ mấy cái này vì cái gì bên trong rốt cuộc cảm giác được vấn đề đúng nha đã tôn khang bình chủ nhiệm tán đồng vì cái gì không ký tên vì cái gì còn tới duy tu hệ vì cái gì còn đem phần này thiết kế phương án cho hắn nhìn vì cái gì còn muốn cầu hắn ký tên chẳng lẽ tôn khang bình lao ra hỏa kia không biết trở thành giới thiệu người về sau một khi cơ giáp thiết kế thành công đây chính là một phần gần như có thể nhập tư liệu lịch sử công lao dù là kém một số vô pháp tiến vào tư liệu lịch sử nhưng ở cơ giáp trong lịch sử tuyệt đối có thể ghi lại một thanh hệ thống thiết kế hệ để đó dạng này công lao không mớn ông trời muốn nhường cho bọn họ cơ giáp duy tu hệ thặng cho hắn như thế một tên thợ sửa chữa phải biết bọn họ cơ giáp duy tu hệ chỉ phụ trách khung cơ giáp duy tu cùng thiết kế căn bản không kém dừng cách xa và dặm Chi, hắn ú n g chi, h chỉ là một tên cơ giáp thợ sửa chữa bằng cái gì có thể đạt được thiết kế phương diện công lao chẳng lẽ lại hệ thống thiết kế hệ người đều ăn no càng l ấy cả đám đều ưa thích đem đồ tốt n h ư ờ n g ra đi điền trì hệ chủ nhiệm sắc mặt lại một lần tái n h ậ n như là nổi ta ta ta l ô chính dương á khẩu không trả lời được xem ra ta vẫn là trước tiên đem lão tôn cho kêu đến đi điền trì hệ chủ nhiệm thấy thế hư lệnh hai tiếng tại chỗ cho hệ thống thiết kế hệ tôn khang bình gọi truyền tin hữu cơ hai tiếng truyền tin kết nối lao điển làm sao Ta những học sinh kia những sinh không có ảnh hưởng học có điện ế n n các g ư duy tu h học s i h A. trì hệ chủ nhiệm tức giận gào thét giải thích cũng mặc kệ truyền tin đối diện tôn khang bình hệ chủ nhiệm phản ứng ra sao lập tức tắt máy truyền tin toàn bộ phòng học hoàn toàn yên tĩnh không ai dám mở miệng bất quá bọn họ cũng không phải thiện thiện hạng người từng cái não hải chuyển động đều đang hồi tưởng lấy lâm đảo lời nói một bộ từ diện mạo thiện diện mạo vừa tới lập tức liền trách móc đứng lên lão điền đến chuyện gì phát sinh thế mà để ngươi làm tỏ chuyện ách hắn lời còn chưa nói hết liền nhìn thấy giữa không t r u n g ba dê hình vẽ đồng tử bỗng nhiên rụt lại một hồi sắc mặt càng là trầm xuống đây là có chuyện gì ha ha ta đang muốn hỏi ngươi đây điền trì hệ chủ nhiệm cười lạnh vài tiếng không nói thêm gì nữa ừng tôn khang bình hệ chủ nhiệm theo ba dê hình vẽ nhìn về phía lâm đảo tiểu tử ngươi không phải liền là báo tài liệu hệ lâm đảo sao chạy thế nào đến duy tú hệ lâm đảo cười không nói Tôn điền t b ì n hệ h khu khu. Chủ, chủ nhiệm ý vị thâm ộ trường t a một tiếng ta ở chỗ này có thể can đoan một khi đạt được ngươi ký tên quay đầu ta cũng sẽ bù một cái đi lên ngừng một lát về sau tôn khang bình hệ chủ nhiệm lại là nói ra lao điện nhà chúng ta đều là đệ nhất cơ giáp học viện lao gia hỏa chẳng lẽ lại ta còn có thể hấu ngươi hay sao thật sao điền trì hệ chủ nhiệm nghe vậy cười lạnh không nói lúc này tôn khang bình hệ chủ nhiệm ánh mắt rơi xuống lâm đào trên thân lâm đào ngươi cái tên này không ở tại tài liệu buộc l ê n khóa chạy duy tu hệ làm gì lâm đào là ta mời mời đi theo hắn nhưng là cổ lôi đại sư tiến cử người ta cho là hắn tại duy tu phương diện cũng có thiên phú cũng không thể cục chết tại tài liệu hệ cái này tôn khang bình hệ chủ nhiệm vừa tới lập tức liền bao che lô chính dương điền trì hệ chủ nhiệm tự nhiên cũng không ngoại lệ dù sao cổ lôi đại sư tiến cử tới người đều có thể gom vào bọn họ duy tu hệ t h ú n g chi lâm đảo còn giúp cổ lôi đại sư đại ân cái này thôn khang bình hệ chủ nhiệm sắc mặt âm châm bất định l ã o điển ngươi ngươi chớ để cho người cho bị hố nha nói trong mắt của hắn ánh mắt xéo qua quét về phía giữa không trung này phần ba d hình vẽ điền t r i hệ chủ nhiệm ha ha không nói lâm đảo cũng không ra hắn dội ra ngón tay chậm rãi đem hình vẽ lần nữa gầy đẩy đến phi hổ chiến thần cải tiến hình b ả n thiết kế bên trên không đội không chậm nói ra đã hệ thống thiết kế hệ tôn chủ nhiệm cũng tới vừa vặn ta có một vấn đề muốn, muốn hỏi ngươi hừ thôn khang bình hệ chủ nhiệm không con n â n g lên bụng lạnh hừ một tiếng nghe nói phần này thiết kế phương án cũng đi qua ngươi tán đồng lâm đào cười hỏi đương nhiên tôn khang bình hệ chủ nhiệm đã sớm thừa nhận lúc này lại là ngạo nghệ hừ một tiếng điền trì hệ chủ nhiệm không ra duy tu hệ mọi người không nói không rằng chỉ có một bên lô chính dương giống như sớm biết chuyện gì xảy ra cười lạnh không thôi vừa vặn nơi này có cái phi hổ chiến thần chúng ta liền đơn giản một điểm trực tiếp lấy bộ này khung cơ giáp làm nguyên mẫu tiến hành phạm vi nhỏ điều chỉnh đi lâm đào có lời nói lời nói ta có thể đợi không được thời gian này thôn khang bình hệ chủ nhiệm giận hư một tiếng lâm đ ạ o đến bây giờ ngươi còn muốn như thế nào nữa ta có thể nói cho ngươi tiết lộ thiết kế phương án một chuyện ngươi là tuyệt đối chạy không lô chính dương cũng là lớn tiếng quát tháo điền trì hệ chủ nhiệm khẽ nhữ mày hắn tăng h ắ n một cái lâm đ ạ o nói đúng đã ngươi tôn khang bình hệ chủ nhiệm cũng đồng ý ta cảm thấy chẳng nghe một chút lâm đ ạ o đề nghị cho tới bây giờ nếu như điền trì hệ chủ nhiệm còn nhìn không ra ai mới là hố vậy hắn thanh này niên kỷ xem như sống m ví nghe được lâm đảo lời nói hắn cái thứ nhất hai tay tán thành tôn khang bình hệ chủ nhiệm tối cao mày hư một tiếng không nói lời gì nữa tại ớ hướng i người, giúp một chút đi. sinh mấy một Lâm duy vây tay. chút tu t các học hệ Đào điên đầu đi đạo nhiệm dưới, thời cái sinh, Tại tên nhất trì gật quát hệ chủ học mấy sư. ra bao lâm đ à o chỉ huy dưới chiếu vào thiết kế phương án mô hình đơn giản thiết trí mấy cái bộ vị khiến cho phi hổ chiến thần p h n g phất biến thành trên bản vẽ cải tiến hình bộ dáng q một chương bảy mươi một đi gặp viện trưởng chương bảy mươi một đi gặp viện trưởng biến dạng về sau phi hổ chiến thần còn sâu ở giữa không trung bên ngoài còn duy trì nguyên bản bộ dáng bất quá các thân thể trọng lượng chiếm so đã bị lâm đảo tiến hành phạm vi nhỏ cải biến cơ hồ cùng bản vẽ vô nhị điền chủ nhiệm tôn chủ nhiệm các ngươi đều nhìn thấy ta chỉ là lấy ra một số không quá quan trọng linh kiện cơ giác bảo trì vẫn còn tương đối thăng bằng hẳn là còn có thể khởi động lâm đ à o nói ra điền trì hệ chủ nhiệm gật gật đầu nhìn qua lâm đ à o ánh mắt ngoài ý muốn bên trong lộ ra một vòng không thể tin được tuy nhiên không phải nhà thiết kế nhưng điền trì hệ chủ nhiệm nhiều năm kinh nghiệm sửa chữa vẫn là nhìn ra được bộ này phi hổ chiến thần tại lấy ra những linh kiện này về sau tuyệt đối còn có thể khởi động không chỉ như vậy còn có thể tiếp tục dùng cho chiến đấu tiểu từ này thật đúng là xem nhẹ hắn điền trì hệ chủ nhiệm trong lòng thờ g i i Có thể làm đ ế nhưng n lâm đào điểm à y k h ô n nói cần n、no、vẹn vẹn rất đ nhanh thiết n g hắn sắc mặt lại là trở nên cổ quái cái này lâm đ à o có thực lực như thế duy tu thực lực vì cái gì không tiến duy tu hệ đâu p hai tên cổ l đạo sư cũng ở đây học sinh đều là nhìn qua lâm đạo nếu như vậy làm không có bất kỳ cái gì ý nghĩa như vậy trên tay ngươi này phần sửa đổi đồ đổ lại có ý nghĩa gì lâm đ à o cười hỏi lại cái này căn bản không phải một chuyện ta là kiểu mới khung cơ giáp thiết kế ngươi đây là chấp vá lung tung lô chính dương sắc mặt đ ỏ lên theo ta thấy tuy nhiên không là một chuyện nhưng cũng có rất mạnh tham khảo tính ngươi nói có đúng hay không đâu lao tôn điền trí lúc này mở miệng cũng cười tủm tìm nhìn lấy tôn khang bình hệ chủ nhiệm cái này có thể trở thành hệ chủ nhiệm tôn khang bình hệ chủ nhiệm tự nhiên minh bạch chuyện gì xảy ra nhưng tại điền trí trước mặt lại là lâm vào trầm ặ c lâm đạo tiếp tục điền trì hệ chủ nhiệm đánh lấy thủ thế lâm đạo ra hiệu đem biến dạng sau phi hồ chiến thần thả tới mặt đất xích sắt bung ra cần cầu bị lui sang một bên phi hổ chiến thần giống như một pho tượng chiến thần tĩnh mịch đứng thẳng tại dưới ánh đèn tản mát ra nồng đậm kim loại s á n g bóng cái này khiến lô chính dương sắc mặt hơi vì đẹp đẽ điền trì hệ chủ nhiệm nhắm lại hai mắt không có lên tiếng tôn khang bình hệ chủ nhiệm cũng đồng dạng hiếp hai mắt không nói một lời điền chủ nhiệm chúng ta có thể đem cơ giáp khởi động a lâm đào hỏi chỉ cần không rời đi cái này phòng học coi như thúc đẩy cũng không có vấn đề điền trì hệ chủ nhiệm vận đầu ta tới đi ta có chính thức cơ giáp sư chứng đạo sư tiến lên một bước khi lấy được điền trì hệ chủ nhiệm ra hiệu về sau từ an toàn bậc thang bỏ vào cơ g i á p khoang điều khiển ô động cơ khởi động buộc phát ra cự đại tiếng oanh minh vang phi hổ chiến thần khởi động hô l ô chính dương thở một hơi thật dài bất quá cho tới hôm nay hắn còn không biết rõ lâm đảo cử động lần này đến làm chứng minh thứ gì lâm đảo phất tay ra hiệu để phi hổ chiến thần đi lên phía trước hơn mấy bước ẩm ẩm ẩm phi hổ chiến thần hướng về phía trước tiểu c ấ t bước một bước hai bước ba bước gỡ xuống linh kiện không giảm chút nào phi hổ chiến thần uy phòng mấy bước đi lại liền như là đang muốn trên chiến trường uy phong lẫm liệt khách khách, khách ồ đ ộ n một liền đang phi hổ chiến thần vừa muốn bước đi nhanh chân giờ tí đ ỗ n g nhiên chuyển đến một trận kẻn kẻ tiếng vang thời gian qua một lát phi hổ chiến thần tứ chi khẽ quong ầm ầm một tiếng nhất thời ngã xuống mặt đất một trận bụi mù qua đi mọi người nhìn lại chỉ gặp phi hổ chiến thần tứ chi đã huấn l ư ợ n biến hình giống như bất lực tiếp nhận vượt qua trọng lượng thân thể Cái này, Lô chính dương miệng mở, ngốc nguyên địa. Điền trì hệ chủ chủ há miệng điện. Điên nhiệm tâm trầm, không nói lời nhi này. dương ngộ nguyên không nào. Tôn Khang Bình Lô hệ hệ mở, mặt tâm trầm, trì nhìn qua phi hổ chiến thần bốn lượn biến hình tứ chi sắc mặt tái nhật lâm đảo cái này đến là có ý gì lô chính dương vừa vội vừa giận lâm đảo cười không nói chỉ là nhìn qua điền trì hệ chủ nhiệm tôn khang bình ta m u ố n biết lần này bọn họ chạy tới là n g ư ờ i ý tứ vẫn là bọn hắn chính mình ý tứ điền trì hệ chủ nhiệm trực tiếp kêu lên tôn khang bình hệ chủ nhiệm tên ngựa khí dần dần lạnh trầm mặc sau một lúc lâu tôn khang bình hệ chủ nhiệm mới mở miệng ta chỉ là để cử bọn họ chạy tới điền trì hệ chủ nhiệm ánh mắt băng hàn như vậy để cho ta tại giới thiệu người ký tên một chuyện là ai sai sử lão điền lô chính dương nói đúng Bộ bất này phi hổ chiến thần chỉ là ăn bất ăn xén là phi hổ chỉ sau một lát hắn một thanh tiến lên từ lâm đảo trong tay đoạt lại bút điện tử nhờ vốn gậy đẩy một chút đi vào giới thiệu người ký tên cột một hạng xót xót xót xót ký chính mình đại danh c ũ nửa g đ ngày hắn bỗng nhiên bay đầu nhìn qua lâm đảo nghiêm nghị nói lâm đảo ngươi đi theo ta cùng là hệ chủ nhiệm hắn vô pháp đối với điển trì thế nào nhưng lâm đ à o nhưng khác biệt đây chỉ là một tên đệ tử vẫn là một tên vừa mới chuyển trường tới tài liệu hệ tân sinh vì cái gì đi theo ngươi lâm đ à o hai tay ôm ở trước ngực cười hỏi lại ngươi vừa đem chúng ta hệ thống thiết kế hệ khung cơ giáp thiết kế phương án cho tiết lộ ra ngoài ta lập tức dẫn ngươi đi gặp viện trưởng để hắn đến tiến hành tài quyết thôn khang bình hệ chủ nhiệm buồn b ự c tiếng nói không sai lâm đ à o ngươi tiết lộ phần này thiết kế phương án nhất định phải theo chúng ta đi gặp viện trưởng mà lại việc này ta sẽ còn báo lên tới tứ tượng cơ giáp công ty để cho bọn họ tới chế tài ngươi lỗ chính dương cũng là hung ác cơm thanh kêu lên một phần không hợp cách bản vẽ thiết kế tính là gì tiết lộ điện trì hệ chủ nhiệm có chút bất mãn nếu như không phải lâm đào nhắc nhở hắn thật đúng là bên trong hệ thống thiết kế hệ cái b ấ y lão đ i ề n trong lòng ngươi rõ ràng chắp vá lung tung khung cơ giáp làm sao có thể cùng chúng ta thiết kế ra được khung cơ giáp so sánh tôn khang bình hệ chủ nhiệm hữu l ệ n h có hợp hay không âu ô n g có thể không phải là các ngươi nói tính toán lời này có thể từ trong miệng ngươi nói ra ta còn thực sự có chút hoài nghi lâm đào mỉm cười hỏi lại ngươi thật sự là hệ thống thiết kế hệ chủ nhiệm không phải chuyên môn lừa gạt cơ giáp công ty tiền tên lừa đảo lâm đảo ngươi cái này là gì không đợi tôn khang bình hệ chủ nhiệm mở miệng lô chính dương âm thanh kêu lên tên lừa đảo ngươi nói ai là tên lừa đảo tôn khang bình hệ chủ nhiệm càng là tức giận đến toàn thân run rẩy hắn vươn tay run rẩy chỉ lâm đảo lâm đảo ngươi ngươi ngươi cho ta đem lời nói rõ ràng ra đường đường một tên hệ thống thiết kế hệ hệ chủ nhiệm bị người tại châu nghi vấn tên lừa đảo còn chuyên môn lừa dối cơ giáp công ty lúc này hắn cũng rốt cuộc minh bạch cửa trường học lúc động cơ thiết kế hệ đồng chủ nhiệm tâm tình cái này lâm đảo đơn giản cũng là kẻ bướm mình bị hắn đâm truy cập không thổ hết ba đấu cũng phải tại chống ất thua thiệt đồng chủ nhiệm lúc ấy còn có thể nhịn xuống đến ai có thể nhịn không thể n h ấ n đ ủ tôn khang bình hệ chủ nhiệm có thể nhịn không xuống một hơi này cái này có thể liên quan đến hắn danh dự liên quan đến hắn thân phận và địa vị lâm đ à o tiến lên lại là từ trong tay hắn túm lấy bút điện t ử n h ư vốn sau đó lật đến khung cơ giáp bản vẽ lấy ba dê hình vẽ h ệ ra sau đó chỉ nói ra các ngươi nhìn từ trọng lượng tỷ lệ đến xem ta vừa mới biến dạng phi hổ chiến thần cùng cái này b ả n vẽ thiết kế cải tiến khung cơ giáp gần như tương tự căn cứ trọng lượng chiếm so s á c á n cái này bị tận lực sửa đổi qua tứ chi bản căn bản không có khả năng chịu đự được thân thể trọng lượng nếu quả thật muốn án lấy bản vẽ thiết kế ra loại này k h u n g cơ giáp như vô sai sai khẳng định hội rơi vào loại này k h u n g cơ giáp hạ tràng lâm đ à o lại là chỉ té ngã trên đất phi hổ chiến thần bởi vì hắn cũng cảm giác được lâm đạo tại cưỡng ép đem cái này hai kiện nhìn như có quan hệ nhưng lại không có chút nào liên can sự t ì n h pha trộn cùng một chỗ đương nhiên làm như vậy cũng là so sánh cũng có tham khảo tính đương nhiên sẽ không đi mấy bước liền c ú c c h ế t lâm đạo biếu môi nếu như chế tác được máy mới thể thật đến loại tình trạng này lại làm sao lại thu hoạch được sản xuất phê hảo cũng là về sau phi h ổ chiến thần cải tiến hình cũng phải chết đến gần trăm tên cơ giác sư mới có thể bị phát giác được hệ thống thiết kế vấn đề thật là muốn tới tình trạng kia trách nhiệm này ai cũng đọc không tầm thường lâm đạo bộ này thiết kế phương án chúng ta hệ thống thiết kế hệ thế nhưng là đi qua máy tính nhiều lần mô phỏng tuyệt không có khả năng phạm sai lầm ngươi một cái tài liệu hệ học sinh có thể nào khẳng định tôn khang bình hệ chủ nhiệm tức giận thật sao đ i ề n trì hệ chủ nhiệm cũng rốt cục nghe không vô hắn nhắm lại mi đầu tôn khang bình đã đều đi qua máy tính nhiều lần mô phỏng vậy các ngươi tại sao phải tìm ta cái này bên ngoài hệ chủ nhiệm ký tên làm giới thiệu người á c h tôn khang bình hệ chủ nhiệm sắc mặt chấm xuống điện trì ta đây không phải nghĩ đến thêm một cái giới thiệu người càng bảo hiểm một số sao mà lại Ta đây đ là, là, là q một chương bảy mươi hai kẻ bướng bình chương bảy mươi hai kẻ bướng bình tài liệu hệ đạo sư thất lâm đạo phát ngôn bừa bãi cũng ưng thuận một trăm linh triệu số tiền lớn ra một đạo đề việc này sớm đã truyền khắp toàn bộ tài liệu hệ không nói những học sinh kia liền liền một số đạo sư cũng cảm thấy có chút hứng thú t ố t năm top ba tụ tại đạo sư trong phòng đầu nghiên cứu đạo này nhìn như có chút khả năng nhưng lại thủy chung vô pháp tìm ra biện pháp giải quyết đề mục hệ chủ nhiệm lục học văn cũng không có mở miệng ngăn cản bởi vì hắn cũng trong bóng tối suy tư đạo này đề r ứ t bỏ một cái k i a ước không nói vẹn vẹn đạo này đề cũng cực kỳ giá trị lục học văn lần lần có chút cảm giác nếu như có thể giải khai đạo này đề có lẽ còn có thể thuận tiện cầm trên tay mấy cái tài liệu mới nan để cùng nhau giải quyết hết bất quá lâm đào ra đề mục thế nhưng là siêu việt thời đại này một trăm năm để như thế nào dễ dàng như vậy hiểu biết đến mở nửa ngày lục học văn đem ghi lại đề mục l ạ p t o p đẩy lên một bên bất đắc di thở dài hắn nâng cầm lên những mày trầm tư cái này lâm đ à o đến lai lịch gì lại có thể muốn ra dạng này để đến đang lúc trầm tư ngoài hành lang truyền đến thực sự thực sự thực sự thực sự gấp rút tiếng bước chân dẫn tới lục học văn cùng một đám đạo sư quay đầu trông đi qua ngoài cửa xuất hiện một b à n người người đầu lĩnh lại là động cơ thiết kế hệ đồng chủ nhiệm lúc này đồng chủ nhiệm có chút thở hồn hồ thở không ra hơi hắn ba bước cũng hai bước mới vừa gia nhập đạo sư thất liền trực tiếp nhìn về phía lục học văn hệ chủ nhiệm vị trí đồng chủ nhiệm làm sao có r ả n h đến chúng ta tài liệu hệ lục học văn bị kinh ngạc vội vàng tiến ra đón chào hỏi hai người bình thường tự mình quan hệ cũng xem là tốt nhưng bây giờ lục học văn có c h ú t n ộ n g như n h ư n g đồng chủ nhiệm độc thân tới có lẽ là tìm hắn nói chuyện phiếm cái gì có thể mang theo nhiều như vậy động cơ thiết kế hệ đạo sư đến vì này lão lục nha đồng chủ nhiệm t h ở thượng m ấy hơi thở nỗ lực bình phục lại sau đó hỏi lão lục các ngươi hệ lâm đào đi đâu lâm đảo lục học văn khẽ giật mình đồng chủ nhiệm làm sao tự mình đến tìm lâm đào còn mang theo nhiều như vậy động cơ thiết kế hệ đạo sư chẳng lẽ lại lâm đạo ở cửa trường học đem đồng chủ nhiệm hướng hắn đắc tội sự tình hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy giờ phút này không ngừng đồng chủ nhiệm thậm chí ngay cả động cơ thiết kế hệ đạo sư đều tới chẳng lẽ lại lâm đạo lại tại động cơ thiết kế hệ náo ra đại sự cái này lục học văn tâm lý kem chút chửi mẹ vừa mới còn vì lâm đạo xuất ra đề coi là kinh động như gặp thiên nhân thật không nghĩ ra hỏa này quay đầu giống như lại đem người cho đắc tội nhìn tình huống giống như chiến trận rất lớn chẳng những hệ chủ nhiệm tới liền đạo sư cũng tới không ít cái này lâm đạo đến làm cái gì người người đoán trách sự tình ai cái này phòng tay kẻ b ư ớ n g mình đồng chủ nhiệm chẳng lẽ lâm đảo lại tại ngươi trước mặt gây chuyện lục học văn hỏi dò đồng chủ nhiệm tay giơ lên liên tục bày biện lão lục ngươi nói cho ta biết trước hắn ngươi ở nơi nào n g ư n g một lát lại là nói ra chúng ta thế nhưng là từ dưới ban một mực tìm tới ngươi nơi này đoạn đường này thế nhưng là dễ tìm n h a cái gì còn từ dưới ban một mực tìm tới nơi này đến lục học văn kinh hãi cái này lâm đảo đến làm chuyện gì mới khiến cho động cơ thiết kế hệ người tìm hắn tìm đến vội vã như vậy đồng chủ nhiệm đến xảy ra chuyện gì lục học văn vừa nói một bên hướng bốn phía tài liệu hệ đạo sư đánh lấy thủ thế để bọn hắn ngay lập tức đi đem lâm đảo cho đi tìm tới không đợi đồng chủ nhiệm mở miệng một bên vừa mới thở hơn mấy khẩu đại khí cái c ầ m dài một sợi t r ò m dâu dê đạo sư đã thủng thủng hai bước chạy tiến lên đây lục chủ nhiệm ngươi ngươi mau đưa lâm đảo tìm đến chúng ta có việc gấp tìm hắn không sai vấn đề này rất gấp lục chủ nhiệm chúng ta hôm nay lời nói liền trồng chất tại cái này nếu là không tìm được lâm đảo người chúng ta liền ở lại đây không đi đúng nha chúng ta hôm nay chết cũng phải đẻo lỉnh sóng tìm ra cái này tròn d â u d ê l á o đạo sư vừa mở miệng động cơ thiết kế hệ đám đạo sư từng cái phụ họa lục học văn đau đầu đông nhiên hắn nhìn thấy tài liệu hệ còn có mấy tên đạo sư vội vàng chạy tiến lên ngươi nhanh đi đem lâm đ ả o tìm đến tiếng nói vừa ngừng hắn lại hạ giọng nhớ kỹ đừng tìm người ngươi sau khi rời khỏi đây nhanh cho lâm đ ả o phát cái tin tức để hắn lập tức rời đi học viện mấy ngày nay tạm thời không nên đến học viện đến sự tình gì ta tạm thời giúp hắn gánh một hồi nếu như buổi sáng mấy giờ lục học văn có lẽ sẽ đem lâm đạo hai tay mọc ra qua tạ tội có thể tình huống bây giờ có chút khác biệt lâm đạo tại tài liệu hệ xuất ra cái kia đạo đề rất có giá trị chỉ từ đạo này đề hắn có thể cảm giác được lâm đạo tại tài liệu hệ cũng có nhất định tạo nghệ dạng này học sinh hắn thực sự không bỏ được từ bỏ đạo sư kia khẽ giật mình về sau gật gật đầu vội vàng rời đi đạo sư thất đã phân phó về sau lục học văn lại trở lại đồng chủ nhiệm bọn người trước mặt c ư ờ i theo đồng chủ nhiệm có thể nói cho ta một chút cái này đáng chết lâm đạo đến lại dẫn xuất cái gì đại phiền t h o ạ tới một tên động cơ thiết kế hệ đạo sư há hốc mồm vừa muốn lên tiếng lập tức liền bị đồng chủ nhiệm cho vô vô bà vay đồng chủ nhiệm cao mày h á n vân g tay tại trên h u y ệ t thái dương vỏ mấy lần lần này tới mục đích rất rõ ràng chính là muốn để lâm đào truyền hệ như khiến cho ngoại nhân biết giải quyết toàn bộ t i n h tế liên bang động cơ nhà thiết kế đều không thể giải quyết thế kỷ nan đề người vậy mà không phải tới từ động cơ thiết kế hệ mà chính là bên n g o à i hệ như vậy bọn họ đệ nhất cơ giáp học viện động cơ thiết kế hệ tuyệt đối sẽ trở thành trò cười bất quá lời này như nhưng trực tiếp mở miệng đoán chừng trước mắt lục học văn chắc chắn sẽ không vung tay Dù sao, một tên đạo sư đồng hồ truyền tin vang lên mọi người nhìn lại chỉ gặp người đạo sư này kinh hoàng thất thố kết nối về sau bên trong lập tức chuyển đến một thanh lo lắng thanh âm đạo sư không tốt ta nhìn thấy lâm đạo bị hệ thống thiết kế hệ tôn chủ nhiệm cho nữ lấy đến phòng viện trưởng đằng sau còn đi theo duy tu hệ điển chủ nhiệm đồng chủ nhiệm nghe vậy kinh hãi Đám、đạo á m đ sư cũng là ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi một bộ không biết vì sao bộ dáng lục học văn càng là cao mày cái này lâm đảo đến lại trọc sự tình gì đến chuyện gì xảy ra đồng chủ nhiệm gấp giọng hỏi đồng chủ nhiệm ta cảm giác bọn họ tâm tình rất lợi hại không thích hợp tựa hồ muốn gây bất lợi cho lâm đảo đi chúng ta lập tức qua phòng viện trưởng đồng chủ nhiệm vung tay lên lập tức lại dẫn đám đạo sư vội vã chạy ra đạo sư thất lục học văn tâm nghi hoặc mọc thanh bụi bất quá nhớ tới lâm đảo xuất ra này một đạo đề hắn hơi cao mày về sau cũng theo ở phía sau cùng nhau đi tới viện trưởng ký túc xá viện trưởng ký túc xá phòng viện trưởng viện trưởng ngươi nhưng phải làm chủ cho chúng ta nha hệ thống thiết kế hệ tôn chủ nhiệm một bên đáng thương một bên giọng mang giọng nghẹn nào khóc lóc kể lể lấy, lấy viện trưởng lâm đ ả o tiết lộ chúng ta hệ thống thiết kế hệ b ả n vẽ hắn đây là tiết lộ bí mật tội một bên lô chính dương cũng là liên thanh tố khiển trách viện trưởng bọn họ hệ thống thiết kế hệ lấy ra b ả n vẽ bất quá chỉ là một t r ư ơ n g phế đồ còn muốn để cho ta cái này duy tu hệ người làm bọn họ giới thiệu người nếu như không phải lâm đạo ta chẳng phải bị bọn họ đưa đến trong hồ sao duy tu hệ chủ nhiệm điền trì làm theo ở một bên vì lâm đạo giải thích cái gì phế đồ tôn chủ nhiệm nghe xong gấp phần này bán vẽ thế nhưng là trải qua qua nhiều lần máy tính thôi toán mà lại lâm đảo dùng một khung ăn bất ăn xén nguyên vật liệu khung cơ giáp có thể chứng minh cái gì tránh thức cải tiến hình khung cơ giáp một khi làm được lại làm sao có thể hai ba bước liền sẽ vượt ngược lại nói tôn chủ nhiệm vội vàng đem trong tay bút điện tử nhớ vốn mở ra lật ra phi hổ chiến thần cải tiến hình khung cơ giáp đưa tới viện trưởng trong tay viện trưởng nhận lấy hắn cảm giác có chút đau đầu cái này đều đến chuyện gì xảy ra bất quá trong mắt ánh mắt x qua quét mắt làm kẻ cầm đầu lâm đảo không khỏi sắc mặt trầm xuống đến lúc nào rồi ra hỏa này làm sao còn một bộ đi bộ nhàn nhã bộ dáng. thật sự cho rằng là qua khách du lịch mẹ chứng ngươi thế nhưng là bị người khiếu nại hơn nữa còn là bị khiếu nại tiết lộ cơ mật văn kiện nghĩ lại lại nghĩ tới lâm đảo ở cửa trường học một màn tuy nhiên lão ra hỏa ba chữ chỉ là nhằm vào lấy động cơ thiết kế hệ đồng chủ nhiệm nói nhưng có thể làm đến hệ người nhân viện trưởng lại có người nào không phải tuổi rất cao người ba chữ này đơn giản cũng là đem bọn hắn một hàng đều cho mắng bên trong nghĩ tới đây viện trưởng đối với lâm đảo nhất thời không có hào cảm hắn đưa tay nhìn xem bút điện tử nhớ vốn bên trong thiết kế phương án sau đó lại lấy tự thân kinh nghiệm tiến hành phán đoán、ừ. tại học sinh thời kỳ liền bị chiêu nhập cơ giáp công ty đây chính là một kiện vinh hạnh đặc biệt bởi vì cứ như vậy chẳng những có thể lấy xác nhận người học sinh này có mười phần đại tỷ lệ sẽ bị chiêu nhập nên cơ giáp công ty hơn nữa còn có thể vì vậy mà kéo đến một số lớn nghiên cứu tiền tài dễ giải quyết hệ bên trong tư nguyên nan đề、ừ. v i ệ nếu trường gật lại là đ đó sắc mặt trầm hệ hệ không có hậu thế chết nhiều như vậy cơ giác sư đều chưa hẳn sẽ cho người tìm tới hệ thống thiết kế thượng vấn đề đối với cái này lâm đảo không làm giải thích bởi vì càng là giải thích càng sẽ cho người cảm thấy che giấu húng chi hắn cũng cảm giác được mắt tiền viện trưởng giống như đối với hắn cũng không có cảm tình gì như nhưng mở miệng tuyệt đối vẫn là rơi vào bị khiển trách t r ợ t viện trưởng đ i ề n trì hệ chủ nhiệm chân mày nhữ c h ặ t lão điền ngươi đừng bảo là hôm nay ta liền muốn nhìn cái này kẻ bướng b ì n h tới khi nào tài năng yên tĩnh viện trưởng giơ tay lên ngăn lại đ i ề n trì hệ chủ nhiệm lời nói ai đ i ề n trì hệ chủ nhiệm nhìn mắt lâm đảo g i i thở dài q một chương bảy mươi ba động cơ hệ đồng chủ nhiệm đã đến chương bảy mươi ba động cơ hệ đồng chủ nhiệm đã đến bị trước mã mọi người khiển trách vì đồ hay sinh sự lâm đ ả o cũng chỉ là cười cười cũng không lên tiếng thấy hắn như vậy viện trưởng sắc mặt càng phát ra khó coi hắn hai mắt n h a o lại ngựa khí lập tức lạnh xuống lâm đ ả o không sợ trung thực nói cho ngươi biết nếu như không phải cổ lôi đại sư tiến cử hơn nữa chúng ta đệ nhất cơ giáp học viện vừa vội cần hắn trở về củng cố học viện địa vị các ngươi những người này lại thế nào có cơ hội tiến vào chúng ta đệ nhất cơ giáp học ngươi có biết hay không chúng ta đệ nhất cơ giáp học viện là một chỗ như thế nào học viện nhìn chung toàn bộ tinh tế liên bang chúng ta đệ nhất cơ giáp học viện cũng là phía trước m ư i sắp xếp thượng hào siêu cấp học viện ngắn ngủn tâm mười phút viện trưởng lời nói nhanh chóng cực nhanh đem đệ nhất cơ giáp học viện theo đ ặ t móng cho tới bây giờ mới thôi tất cả uy phong lịch sử đều tại lâm đảo trước mặt run lên đi ra nghe được đệ nhất cơ giáp học viện đích h uy phong lịch sử điền trì hệ chủ nhiệm cái eo t h ẳ n g t ắ p mà ngay cả tôn khang bình chủ nhiệm cùng với lưu chính dương cũng là đứng được tất cung tất kính không có chút nào bởi vì nghe qua nhiều lần mà phản cảm càng nghe thần sắc cũng càng là nghiêm túc thẳng đến cuối cùng phản p h ấ t những thứ này huy hoàng lịch sử ngay tại bọn hắn trước mắt xuất hiện giống nhau lâm đảo không nói xa chỉ cần minh viết tinh có thể tiến vào đạo đệ ngoại trừ hào phú đệ tử bên ngoài tìm lượn toàn bộ học viện tuyệt đối sẽ không vượt qua số này viện trưởng hai tay giơ lên mười ngón tay tại lâm đào trước mặt d ơ n g lên ta có thể thành thật mà nói cho ngươi biết ba người các ngươi bởi vì cổ lôi đại sư nguyên nhân có thể tiến vào đệ nhất cơ giáp học viện các ngươi có lẽ cảm giác được vinh hạnh nếu không các ngươi liền đệ nhất cơ giáp học viện đích cửa cũng vào không được nhưng là bây giờ viện trưởng lời nói phong nhanh quay ngược trở lại ngươi xem một chút ngươi là bộ dáng gì nữa còn đồ hay sinh sự còn tới chô gây chuyện viện trưởng sắc mặt tâm trầm hồn hển bộ dạng ta tại đệ nhất cơ giáp học viện đương viện trưởng đến bây、giờ. còn chưa từng b à i kiến giống như ngươi vậy đệ tử ừ nếu như không phải xem tại cổ lôi đại sư phân thượng từ lúc chuyển trường ngày đầu tiên ta sẽ ngươi thu lại bao phục quốc gia đệ nhất cơ giáp học viện hồn hện giận dữ phía dưới viện trưởng lời nói khang sớm mất người làm công tác văn hóa ngữ liệu n g h e xong viện trưởng lời nói tôn khang bình hệ chủ nhiệm không ngừng gật đầu kỳ thật hắn cũng có được đồng dạng ý niệm trong đầu đ i ê n trì hệ chủ nhiệm không nói gì nhưng là thật dài thở dài viện trưởng nói không sai lúc ấy nếu như không phải bận tâm đến cổ lôi đại sư mặt mũi chính là hắn cũng có thể sẽ lại để cho lâm đạo tại chỗ xéo đi ha, ha. lưu chính dương thấp giọng cười lạnh vài tiếng hiện tại ngươi xem một chút ngươi làm chuyện gì viện trưởng lớn tiếng quát trách tuy nhiên ngươi đang ở đây phong tín tử học viện là duy tu hệ người nhưng ngươi bây giờ nếu như tiến nhập tài liệu hệ nên hào hào đứng ở tài liệu hệ còn chạy đến duy tu hệ còn tùy tiện chỉ trích người khác bản vẽ là phế đồ còn có khuyết điểm ngươi nhìn lại một chút viện trưởng đem điện tử l a p t o p bút ký đưa tới lâm đào trước mặt nơi đó có khuyết điểm tuy nhiên ta bây giờ là viện trưởng đối với ngươi nói cho ngươi biết tại đương viện trưởng trước ta cũng từng ở kết cấu thiết kế hệ dạo qua một thời gian ngắn không nói cấp đại sư thực lực nhưng một ít bản vẽ vẫn là có thể ước định đi ra. nói cho ta biết phần này bản vẽ ở đâu phía đi nơi đó có khuyết điểm viện trưởng lớn tiếng chất vấn lâm đ à o nhún nhún b a i vẫn đứng tại nguyên chỗ mịn người không có mở miệng cười thiệt thòi ngươi còn cười được dứt bỏ đồ hay sinh sự không nói ngươi đem phần này bản vẽ tại chỗ công khai ngươi có biết hay không đây là cái gì hành vi viện trưởng giận không kèm được đây là để lộ bí mật chỉ cần bằng điều này ta có thể lập tức thông chi tinh tế liên bang người đem ngươi đưa vào trong đại lao vững trái ngọn nguồn cho ngồi mặc viện trưởng lời nói cùng l ư chính dương như g a nhất trí điều này làm cho lư chính dương liên tục gật đầu đồng thời cũng cợt vẻ mặt rêu phế bản vẽ điền h hệ chủ n h đảm nhiệm v ước định một phần bản vẽ sự tình giống như cần đến chuyên nghiệp công ty mà ngay cả kết cấu thiết kế hệ cũng phải cần cỡ lớn máy tính nhiều lần nhiều lần suy diễn chỉ bằng vào một hai câu đã n g h ị ấn định ngươi cái này duy tu hệ chủ nhiệm có phải hay không cũng quá mức v ư ợ t quyền viện trưởng p h i ê n muộn hư một tiếng dừng một chút hắn lại là nói ra điền chủ đảm nhiệm ta biết rõ ngươi là xem tại cổ lôi đại sư phân thượng mới có thể giúp đỡ tiểu tử này nói chuyện kỳ thật ta không phải là không xem tại cổ lôi đại sư phân thượng nếu không ta còn sẽ cùng hắn nói nhiều sao như vậy không sai nếu như không phải xem tại cổ lôi đại sư mặt mũi ta cũng không cần đem hắn kéo đến viện trưởng trước mặt đối chất sớm bảo bảo an đem hắn giữ lại đến sau đó lại để cho tinh tế liên bang người tới đây trực tiếp nuốt vào đại lao thôn khang bình hệ chủ nhiệm cũng là lệnh giọng nói ra, đ i ê n tri hệ chủ nhiệm sắc mặt ngượng ngùng thở dài một tiếng cảm giác đã không lời nào để nói với tư cách đệ tử lưu chính dương giờ phút này không dễ nói chuyện bất quá nhưng vào lúc này hắn đồng hồ đích đích văng lên đột ngột đồng hồ thanh âm lập tức lại để cho ánh mắt mọi người đều đã rơi vào trên người hắn lưu chính dương rất xấu hổ hắn vội vàng nâng lên đồng hồ đều muốn tạm thời đóng cửa không nghĩ tới vừa nhìn rồi lại là sắc mặt khẽ biến tôn chủ nhiệm là tứ tư tượng cơ giáp công ty thông tin tứ tư tượng cơ giáp công ty viện trưởng sắc mặt tâm trầm tôn khang bình hệ chủ nhiệm hừ hừ cười lạnh vài tiếng mà thôi để cho bọn họ người đến một lần việc này học viện chúng ta cũng phải cho bọn hắn một câu trả lời thỏa đáng sau nửa ngày viện trưởng mới mở miệng nói lưu chính dương vội vàng tiếp thông thông tin đơn giản giao cho vài câu sau đó làm cho đối phương phái ra một gã trọng yếu nhân viên tới đây lâm đào nha ngươi ai điện trì hệ chủ nhiệm mặc dù biết lâm đào lúc ấy là vì hắn tốt nhưng sự tình nào đến một bước này hắn cũng không biết như thế nào cho phải đinh đinh, đinh. đột i n h n ộ t viện trưởng văn phòng điện thoại vang lên viện trưởng khanh n h mày sau mắt nhìn mọi người sau tại chỗ chuyển được viện trưởng không xong động cơ thiết kế hệ đồng chủ nhiệm mang theo một đám đạo sư đã tới ừ viện trưởng khẽ giật mình lao đ ồ n g dẫn người tới đây chuyện gì xảy ra điện trì tôn khang bình hệ chủ nhiệm cũng là khẽ giật mình lưu chính dương ngây người một lát sau t h ấ p giọng ha ha cười lạnh đồng chủ nhiệm chưa nói bất quá nghe bọn hắn mà nói thật giống như là muốn tìm lâm đ ả o lâm đ ả o viện trưởng đẫu nhiên quay đầu nhìn lâm đ ả o liếc trong ánh mắt toát ra ngơi ư lại dẫn xuất cái gì đại phiền toàn ánh mắt kia ánh mắt quả thực đối lâm đạo chán ghét tới cực điểm động cơ thiết kế hệ đồng chủ nhiệm tìm lâm đạo tới vội vặn tôn khang bình hệ chủ nhiệm đấy lòng rất muốn cười to cái này lâm đ à o ở cửa trường học lúc đã đắc tội đồng chủ nhiệm lần này lao đồng đến đây khẳng định lại là không biết sự tình gì c h i t để nhắm trúng hắn quá nóng nảy liền động cơ thiết kế hệ đạo sư cũng theo tới đây sự tình khẳng định còn không nhỏ đồng chủ nhiệm đám người bước chân rất nhanh không bao lâu đang lúc đã đi tới phòng viện trưởng nhìn xem đột nhiên tràn vào đến một đám người viện trưởng mày n h u lại đã thành một đoàn không chỉ là hắn chính là điển trì hệ chủ nhiệm sắc mặt cũng không thế nào đẹp mắt tôn khang bình hệ chủ nhiệm ngược lại mỉ cười cái này lao đồng tới đây tuyệt đối cùng hắn đứng đồng nhất t r ậ tuyến xem ra lâm đảo chẳng những sẽ bị đổi ra đệ nhất cơ giáp học viện nhưng lại sẽ bị vùi đầu vào tinh tế liên bang đại lao đồng chủ nhiệm mặc dù chỉ là động cơ thiết kế hệ chủ nhiệm nhưng một trận cơ giáp động cơ sở chiếm cứ địa vị khiến cho đồng chủ nhiệm giá trị con người gấp tăng chính là không ít hào phú chi nhân cũng muốn cùng hắn kết giao có hắn ra mặt lâm đảo tuyệt đối lao ngọn nguồn đều ngồi mặt lâm đảo hắn chính là lâm đảo đồng chủ nhiệm chính là hắn không sai ở cửa trường học thời điểm ta đã thấy hắn lần nữa nhắc tới cửa trường học đồng chủ nhiệm sắc mặt hơi đỏ lên viện trưởng sắc mặt càng thêm âm trầm điền tri hệ chủ nhiệm lần nữa thở、dài. ừ tôn khang bình hệ chủ nhiệm còn tưởng rằng đồng chủ nhiệm mở miệng liền muốn chụp lâm đào ra học viện trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng lúc này hắn sừng sờ một chút chuyển hệ chuyển cái gì hệ không phải đem hắn trục xuất học viện ư đem ai trục xuất học viện đồng chủ nhiệm cũng là người, người trục xuất học viện cái này tôn chủ nhiệm nói cái gì nói nhảm lao tôn này đầu có phải hay không cử chỉ điên rộ muốn đem lâm đào trục xuất học viện đúng nha vực này đệ tử chỉ có ở lại chúng ta động cơ thiết kế hệ mới là được ngay không sai dùng lâm đào năng lực toàn bộ đệ nhất cơ giáp học viện ngoại trừ chúng ta động cơ thiết kế hệ thật đúng là không có cái nào hệ giữ được hạ hán nghe được tôn khang bình hệ chủ nhiệm muốn đem lâm đào trục xuất học viện lời nói một đám động cơ thiết kế hệ đạo sư đều là bất mãn sau đó đối lâm đào bắt đầu tán thưởng mà bắt đầu đồng chủ nhiệm những ngày k sau gặp viện trưởng đám người không có gì phản ứng vội vàng lại làm ở miệng viện trưởng ngươi lại để cho lâm đào chuyển tới chúng ta động cơ thiết kế hệ a lâm đào loại học sinh này chỉ thuộc về chúng ta động cơ thiết kế hệ đến tài liệu hệ quả thực là hoang phế thiên phú của hắn đồng chủ nhiệm ngươi ngươi lại để cho lâm đảo chuyển các ngươi hệ viện trưởng trong óc một mảnh một não bối rối nói đùa sao tôn khang bình hệ chủ nhiệm đầu cũng là ông ông tác hưởng lâm đảo không phải đem đồng chủ nhiệm cho hướng trong chết đắc tội ư làm sao sẽ dẫn tới đồng chủ nhiệm cùng với một đám động cơ thiết kế hệ đạo sư cũng cùng một chỗ tranh nhau muốn đem hắn chuyển tới động cơ thiết kế hệ không nói bọn họ chính là một mực nghe điền trì hệ chủ nhiệm cũng là cảm giác đầu v ó c theo không kịp cái này đều chuyện gì xảy ra không phải lâm đảo lại một lần đắc tội đồng chủ nhiệm sau đó dẫn tới bọn hắn toàn bộ hệ đạo sư cũng cho cùng đi cấp cho đồng chủ nhiệm một cái công đạo ư tại sao lại sẽ biến thành muốn lâm đ à o chuyển tới bọn hắn hệ lưu chính dương càng là tại chỗ ngẩn người tại chỗ trực tiếp há hốc mồm q u y một chương bảy mươi b ố chuyển hệ a lâm đ à o chương bảy mươi b ố chuyển hệ a lâm đ à o viện t r ư ờ n g mặt mũi tràn đầy kinh nghi nhìn nhìn đồng chủ nhiệm lại nhìn một chút lâm đ à o cũng may hắn cũng là nhất viện chi trưởng rất nhanh liền hồi phục sóng gặp lâm đ à o cũng là vẻ mặt h ồ nghi gương mặt hắn không khỏi hơi nhũ l ô n g mày ho khăn một tiếng sau trầm giọng hỏi lão đồng có thể nói cho ta biết đến cùng chuyện gì xảy ra ngay vậy ngoại trừ động cơ thiết kế hệ đạo sư bên ngoài ánh mắt mọi người đều đã rơi vào đồng chủ nhiệm trên người lâm đ à o cũng là nghi hoặc khó hiểu giống như hắn cùng với đồng chủ nhiệm tiếp xúc vẹn vẹn ở cửa trường học mà thôi không khục đồng chủ nhiệm vốn là ho khan vài tiếng sau đó hắn như là nhớ ra cái gì đó đông nhiên trợt quay đầu quét người ở chỗ này một vòng nhắc tới tâm lúc này mới chậm lại cũng không biết chuyện gì xảy ra tài liệu hệ hệ chủ nhiệm lục học văn cũng không có trình diện ừ đây là chuyện tốt đồng chủ nhiệm còn sợ hãi lão lục cũng trình diện thật muốn bị hắn biết rõ sự tình c h â n tướng đoán chừng tuyệt đối không chịu đơn giản thả người rời đi nhìn không tới lục học văn đồng chủ nhiệm vội vàng lại ho khan hai tiếng nhìn qua lâm nào rèn sắc khi còn nóng lâm nào ngươi lúc trước có phải hay không chạy đến chúng ta động cơ thiết kế hệ lâm đào nghi hoặc gật gật đầu động cơ thiết kế hệ đám đạo sư lập tức mắt sáng r ự c lên viện trưởng đám người thì là mặt mũi tràn đầy khó hiểu tôn khang bình hệ chủ nhiệm càng là mặt tâm trầm cái này lâm đào như thế nào như xuyến xuyến mà giống nhau rõ ràng lựa chọn tài liệu hệ thiên lại một người tiếp một người bên ngoài hệ lăn lộn đi vào không cần phải nói cái này lâm đào tiến vào duy tu hệ lúc trước cũng đã đi một chuyến động cơ thiết kế hệ bất quá vì sao lão đồng nhất định phải lâm đào chuyển tới động cơ thiết kế hệ đâu vậy là ngươi không phải đã đến tam tập lớp tham gia chúng ta để khỏ kỳ thi cuối năm đồng chủ nhiệm lại là lo lắng hỏi lâm đào gật đầu hắn lúc ấy bị tên đạo sư kia cường thôi tiến vào khảo đề khoang nếu không đi khảo đề đ o á n chừng đều chưa hẳn có thể sớm cho kịp đi ra đồng chủ nhiệm có chút kích động chỉ k é m tại chỗ hỏi và 33 động cơ sự tình nhưng rất nhanh liền lại cưỡng chế cái này cổ ý m u ố n vội vàng đổi giọng vậy ngươi hoàn thành đề kho kỳ thi cuối năm sau có phải hay không để lại lâm đào danh tự lâm đào còn không có chuyển hệ trước đồng chủ nhiệm cũng không tính dòng chống t h u a c h i ê n g để tránh chuyển vào tài liệu hệ lục học văn trong hai dù sao hiện tại người biết đều là động cơ thiết kế hệ đám đạo sư chỉ cần tạm thời đem tin tức giấu diếm thoáng một p h á t các loại lâm đào c h u y ể n hệ mới đem tin tức phát ra như vậy bọn hắn động cơ thiết kế hệ tuyệt đối sẽ tại tinh tế liên bang thanh danh đại trấn bất quá lúc này hắn lời nói này nhưng là lại để cho viện trưởng đám người càng là sở không được ý nghĩ lâm đào trong nội tâm khé động hắn trần chờ một hồi tiếp tục gật đầu thấy như vậy một màn động cơ thiết kế hệ đám đạo sư phấn khởi không thôi chính là hắn tuyệt đối là hắn đồng chủ nhiệm mau để cho hắn truyền hệ nhất ban ta lập tức tại nhất ban an bài một cái học vị cái này đều chuyện gì xảy ra viện trưởng đánh vỡ đầu cũng nghĩ không thông điền trì hệ chủ nhiệm cũng là ngây n g ẩ n cả người còn tranh thủ thời gian truyền hệ còn đi vào n h ấ t ban tôn khang bình hệ chủ nhiệm lông mày trực nhảy ai có thể nói cho hắn biết đến cùng đã xảy ra chuyện gì chỉ đi một chuyến động cơ thiết kế hệ liền lập tức lại để cho hắn xoay qua chỗ khác còn đi vào n h ấ t ban trời ơi cái này lâm đào thế nhưng là viện trưởng đều thừa nhận đồ hay sinh sự nha hơn nữa lao động có phải hay không c h o n váng lâm đào ở cửa trường học thế nhưng là đem hắn triệt để đắc tội mở như thế nào còn muốn loại người này còn có những cái kêu động cơ thiết kế hệ đám đạo sư có phải hay không đều cử trí đến rộ loại này đồ hay sinh sự có thể m u ố n còn lập tức tại nhất ban an bài học vị nhất ban địa phương nào nhất ban là lâm đảo loại học sinh này nên tiến đấy sao một bên lưu chính dương h á to miệng mấy lần đều muốn lên tiếng nhắc nhở đáng tiếc cố kỵ bản thân đồng dạng là đệ tử thân phận cuối cùng vẫn là ngậm miệng lại lao đ ồ n g ngươi cái này viện trường mày nhữ lại thành một đoàn lâm đảo chuyển tới chúng ta hệ à tài năng của ngươi chỉ có đến tại động cơ thiết kế hệ mới có thể đạt được tốt nhất phát huy đồng chủ nhiệm ánh mắt sáng n i chằm chằm vào lâm đảo tuy nhiên cửa trường học một màn có chút mắt cũng biết lâm đảo bồn sự sau cũng liền thoải mái với tư cách có được thiên tài thực lực đệ tử có chút kiêu căng tự nhiên bình thường giống như đệ nhất cơ giáp học viện từng cái hệ số một thiên tài bình thường bất kể là đi ra cửa trường hay là tại trong lớp không đều là cậy t à i khinh người chi nhân không nói xa chính là đồng chủ nhiệm lúc tuổi còn trẻ cũng từng từng có cùng loại trải qua cho nên đồng chủ nhiệm lúc này đã hoàn toàn quên cùng lâm đảo ở giữa không khoái thậm chí đều muốn bỏ xuống thân phận tự mình làm lâm đảo đạo sư chỉ dẫn hắn ở đây động cơ thiết kế phương diện thiên phú chuyển tới các người động cơ thiết kế hệ trực tiếp đem ta an bài đến nhấp ban cho tới giờ khác này lâm đ ả o thoải mái bật cười có chút lắc đầu sau đ ấ y lòng đã khẳng định khiến cho đồng chủ nhiệm đám người biến hóa tuyệt đối là ba mươi ba bản vẽ sự t ì n h điều này cũng khó trách ít ba mươi ba động cơ thiết kế thế nhưng là thẳng đến đời sau thần kinh nguyên mổ đủ lệ hoàn toàn xuất hiện thời điểm mới bị triệt để giải quyết mà thôi thuần túy máy móc hình thức kết cấu ít ba mươi ba động cơ cũng là cái lúc này bởi vì một ít mấu chốt tính kỹ thuật có thể giải quyết về sau mới có thể có chỗ tiến triển cho nên ở thời đại này giải quyết xâm ba mươi ba động cơ thậm chí không thua gì có được lấy động cơ thiết kế đại sư thực lực muốn biết rõ cái vấn đề khó khăn này mà ngay cả đồng chủ nhiệm bản thân cũng không giải quyết được đồng chủ nhiệm trước mắt chờ mong gật gật đầu truyền hệ ư lâm đào hai tay ôm ngực chấm lâm giờ này khắc này đối tiến vào cái nào hệ thậm chí an bài đến đâu cái lớp tại lâm đào mà nói đã dầu d ị a bởi vì đi qua tài liệu hệ nhất ban hành trình đã cho hắn biết đệ nhất cơ giáp học viện đích máy tính thế nhưng là có thể tiếp vào đến đồ thư quán chỉ cần tùy tiện tìm chỗ ngồi vô luận cái nào hệ tri thức đều có thể rút ra tìm đọc có được đã gặp qua là không quên được năng lực lâm đào chỉ cần xem một lần s á c vở có thể hoàn toàn ghi vào trong óc căn bản không sao cả ở đâu cái thắt ở cái nào lớp không sai truyền hệ chuyển tới chúng ta động cơ thiết kế hệ đồng chủ nhiệm khẳng định gật đầu chậm đã lúc này tôn khang bình chủ nhiệm rốt cục ngồi nhịn không được gấp giống lao động ngươi có phải hay không đến rồi làm sao dám đem loại này đổ hay sinh sự chuyển tới các ngươi hệ ngươi cũng đã biết thằng này đến cùng làm chuyện gì không biết rõ đồng chủ nhiệm gật đầu nhưng hắn là đem chúng ta kết cấu thiết kế hệ bản vẽ cho bị để lộ đi ra ngoài chỉ bằng vào điều này cũng đủ để đem hắn đưa vào đại lao ngươi chân thật không chừng muốn loại người này tôn khang bình chủ nhiệm nói đồng chủ nhiệm là như vậy một sự việc một bên lưu c h í n h dương cũng liền bề bộn cầm lấy điện tử lạp t ọ n bút ký đi vào đồng chủ nhiệm trước mặt giải thích còn giải thích cái rắm lâm đào nói tất cả đây là một tờ phế đồ điền trì hệ chủ nhiệm thấp giọng bất mắn nói t h a n h âm hắn tuy thấp nhưng vừa v ặ n nhờ gần đồng chủ nhiệm đã nghe được hắn k h ẽ n h nhữ mày sau không khỏi hỏi thăm lao điển chuyện gì xảy ra điền trì hệ chủ nhiệm dứt khoát đem duy tu hệ nhất ban chuyện đã xảy ra nói đơn giản thoáng một phát Ú lâm đạo không có việc gì có ta ở đây ta xem ai dám đem ngươi đưa đến trong đại lao đi ích lưu chính dương há hốc mồm điền trí cũng là người người, viện trưởng khóa chặt lông mày Phốc! tôn khang bình hệ chủ nhiệm thiếu chút nữa một ngụm lao hết u y đ ổ ra lao đồng nhà ngươi thế nhưng là liền bản thiết kế cũng không thấy bên trên liếc làm sao lại trực tiếp mở miệng ngậm miệng phế đổ phế đổ ngươi ngược lại là xác nhận liếc được không tôn khang bình hệ chủ nhiệm trong nội tâm thẳng chửi mẹ l ư chính dương vẹ mặt suy đồi với muốn khóc biểu lộ bưng lấy điện tử laptop bút ký tay cũng có chút rút g i y với tư cách nhất viện trí trưởng lâm ạ i ha ha, có c nào nhìn g p xem đồng chủ nhiệm đáy lòng cười khổ bất quá không biết tại sao lâm đ à o cái lúc này chứng kiến đồng chủ nhiệm ngược lại như chứng kiến duy tu hệ điện trì hệ chủ nhiệm giống nhau càng xem càng đôi mắt chuyện hệ dù sao tại tài liệu hệ cũng chỉ là phía dưới lớp có lẽ có thể cân nhắc một chút đi lâm đào trong nội tâm nghĩ như vậy nói tình thế nhanh bay ngược trở lại lưu chính dương ngẩn người tại chỗ tôn khang bình hệ chủ nhiệm cũng há h ố c mồm. cái này chuyển hệ đi viện trưởng c h ầ n c h ờ dù sao lâm đào thế nhưng là bị để lộ kết cấu thiết kế hệ bản vẽ người lại mà lại lâm đào thế nhưng là tài liệu hệ người nếu như muốn chuyển hệ còn phải đi qua tài liệu hệ lục học văn hệ chủ nhiệm gật đầu chuyển hệ chuyển cái gì hệ ai muốn chuyển hệ đột nột ở nơi này vào đầu phòng viện trưởng chuyển ra bên ngoài đã đến một chút đầy mang nghi hoặc đích thuật ngữ nghe được thanh â m này mọi người khẽ giật mình đồng chủ nhiệm càng là tay khẽ run r u dậy khí lực dùng lớn hơn một chút lấy được lồng ngực thiếu chút nữa quát xuống dưới hắn ho khan vài tiếng quay đầu nhìn qua người tới đáy lòng thầm hận rất muốn một cái tắt tương lai người cho phiến trở lại tài liệu hệ không sai người tới chính là tài liệu hệ hệ chủ nhiệm lục học văn thật đúng là nhắc tào tháo tào tháo liền đến viện trưởng rốt cục nhẹ nhàng thở ra lão lục n g ư ơ i cái tên này tới đây làm gì đồng chủ nhiệm sắc mặt t r ư ớ n g đến bò bừng các ngươi cả đám đều đã tới vì cái gì ta lão lục không thể tới đây lục học văn chứng kiến đồng chủ nhiệm sau đông nhiên khỏe miệm dâng lên chẳng biết tại sao lộ ra một vòng đắc t r í t h ầ n s ắ c ai a như thế nào liền lão đồng cũng tới phản phất mới vừa vặn chứng kiến đồng chủ nhiệm bình thường lục học văn c ư ờ i khẽ ồ liền động cơ thiết kế hệ đám đạo sư cũng đã tới nha cái này thật đúng là hiếm thấy đồng chủ nhiệm đóng chặt vả và m ộ m một lời không nói động cơ thiết kế hệ đám đạo sư nguyên một đám mặt hiện xấu hổ lâm đạo ngươi đã ở nha lúc này lục học văn hệ chủ nhiệm chứng kiến lâm đạo nhãn tình sáng lên tâm tình trong lúc đó trở nên tốt t không sai rất không tồi không hổ là chúng ta tài liệu hệ đệ tử đúng rồi viện trưởng đến cùng người nào c h u y ể n cái gì hệ a vừa tán thưởng hết lâm đ ả o lục học văn liền hướng viện trưởng hỏi thăm yến tĩnh lời này vừa ra phòng viện trưởng lập tức lâm vào một mảnh t ĩ n h lặng không người nói chuyện dù sao lâm đ ả o giờ phút này vẫn là tài liệu hệ người lưng c ô n g tài liệu hệ hệ chủ nhiệm lại để cho lâm đ ả o c h u y ể n hệ như thế nào cũng nói không qua gặp phòng viện trưởng đột nhiên lâm vào y ê n tĩnh lục học văn nhữ mày đột nhiên đáy lòng của hắn lộ bộ một tiếng vội vàng nhìn thoáng qua lâm đ ả o sau đó lại là nhìn qua viện trưởng một lát viện trưởng chỉ vào lâm đạo không phải là thằng này sao ngay vậy lục học văn thiếu chút nữa một ngụm lao hết đổ ra q một chương bảy mươi năm lâm đảo thiên hàng sứ mệnh nha chương bảy mươi năm lâm đảo thiên hàng sứ mệnh nha lâm đảo muốn chuyển hệ lục học văn sắc mặt soát mà biến hóa trắng bệnh như tờ giấy lúc trước đắc trí sức lực biến mất vô tung vô ảnh c h ợ t một cái giật mình sau hắn tranh thủ thời gian ba bước cũng làm hai bước đi đi tới lâm đảo trước mặt lâm đảo ngươi chuyển cái gì hệ tại sao phải chuyển hệ chẳng lẽ chúng ta tài liệu hệ đối với ngươi còn không tốt lâm đảo khe nhữ mày cũng không lên tiếng tại tài liệu hệ lâm đảo được an bài đến cùng hạ ban cấp như vậy thật sự tính toán được không nào động cơ thiết kế hệ đồng chí cùng hệ chủ nhiệm h i môi rất muốn lớn tiếng quát khiển trách lâm đ ạ o ngươi cũng đã biết ta vì cái gì đem ngươi an bài đến tài liệu hệ phía dưới lớp lúc này lục học văn hệ chủ nhiệm một bộ móc tim móc phổi bộ dáng kích tình nói ra ở cửa trường học vừa thấy ta biết ngay ngươi là thiên tài là một cực kỳ khủng khiếp nhân vật bởi vì cái gọi là thiên hàng sứ mệnh cho người này tất nhiên trước khổ kia tâm trí lao kia cân cốt đói kia thể ra khốn cùng kia thân đúng là bởi vì ta cảm thấy ngươi là nhân vật cho nên mới phải tạm thời đem ngươi an bài đến cùng hạ ban cấp nếu như ngươi như vậy đều nhìn không ra khổ tâm c ủ a ta ta đây ta đây nói đến đây lục học văn hai mắt một lép vào thiếu chút nữa động tình khóc lên lời nói này lâm đ à o còn chưa kịp phản ứng đồng chủ nhiệm thiếu chút nữa phớt một tiếng n ổ ra một n g ụ m nóng hổi hết u y dịch còn thiên hàng sứ mệnh còn khổ kia tâm trí còn làm phiền kia gân cốt còn đói kia thể ra còn khốn cùng kia thân còn khổ tâm bái kiến vô s ỉ đồng chủ nhiệm còn không có bái kiến vô s ỉ đến lục học văn bực này trình độ hệ chủ nhiệm ngươi chẳng nói đi qua điều tra nguyên lai、like、hai người là thân thích quan hệ vẫn còn so sánh cái này đến trực tiếp hơn không nói đồng chủ nhiệm chính là điền chỉ hệ chủ nhiệm tôn khang bình hệ chủ nhiệm nhưng như vậy tình huống rơi vào lục học văn hệ chủ nhiệm trong miệng vậy mà đã thành thiên hàng sứ mệnh còn khổ tâm làm bọn hắn trợn mắt há hớp ổn cũng không biết đã xảy ra chuyện gì xảy ra một đám động cơ thiết kế hệ đám đạo sư càng là nghẹn họng nhìn chân chối không biết vì sao về phần lưu chính dương sớm kinh ngạc đến ngây người tại chỗ cái cằm đều muốn mất trên mặt đất cái này cái này đây rốt cuộc là tại náo l o ạ i nào sau nửa ngày viện trưởng mới phản ứng tới g dợ khóc g dợ cười nhưng ngày lúc lục học văn tại một phen khóc hiện trách sau hắn hoặc như là nghĩ tới điều gì đ ỗ n g dưng quay đầu hai mắt nổ bắn ra cắn người hào quang nhìn t r ầ m t r ầ m động cơ thiết kế hệ đồng chủ nhiệm lao động có phải hay không ngươi có phải hay không ngươi muốn cầu lâm nào chuyển tới các ngươi động cơ thiết kế hệ lục học văn tức giận gào t h é t không sai đồng chủ nhiệm gật đầu lâm nào chỉ có đã đến chúng ta động cơ thiết kế hệ thiên phú của hắn mới có thể đạt được lớn nhất phát huy chúng ta tài liệu làm sao vậy c h ẳ n ừ viện trưởng lúc này mới nhớ lại sớm đi thời điểm tài liệu hệ chuyển ra tin tức lâm nào tự móc tiền túi một trăm linh triệu cũng tại tài liệu hệ ra một đạo đề nếu như có thể giải ra người hắn trực tiếp đem cái này một trăm triệu tặng người lúc ấy viện trưởng chỉ cho là lại là lâm đ ả o cái này đổ hay sinh sự tại khinh suất ý định đấu toàn bộ tài liệu hệ người nổi bật lúc này mới không có để trong lòng giờ phút này đi qua lục học văn lại lần nữa nhắc tới không khỏi hơi n h u lông mày lao lục đạo này để viện trưởng ta có thể vỗ ngực c a m đoan nếu như có thể giải quyết ra lâm đ ả o sinh ra đề trên tay của ta ít nhất có thể bằng này chế tạo ra không thua bậy phần mới tài liệu lục học văn đứng thẳng cai e o ngay vậy khi sơ khả dị viện trưởng hít vào một ngụm hơi lạnh điền trì hệ chủ nhiệm cũng là giật mình tại nguyên chỗ tôn khang bình hệ chủ nhiệm hai mắt trợt tròn không thể tin được v ề phần lưu chính dương sớm hoa đã bình thường liền chân cũng sẽ không di chuyển một đạo đề có thể giải quyết không thua bảy phần mới tài liệu muốn biết rõ một phần mới tài liệu nếu như là một phần có chút trọng yếu mới tài liệu gần như có thể dẫn phát một hồi nguồn gốc từ cơ giáp tầng dưới chốt cải cách gió lốc bảy phần ý vị này cái gì viện trưởng n g ừ n ngực một tiếng nuốt nước miếng một cái hắn cũng không nghĩ tới trước mắt bị coi là đồ hay sinh sự lâm đạo vẫn còn có như vậy thiên tài một mặt khó trách thật sự là khó trách tài liệu hệ lục học văn sẽ không thang người ừ đông nhiên viện trưởng lại là xứng sờ ánh mắt của hắn trốn động cơ thiết kế hệ đồng chủ nhiệm cùng với đám đạo sư đang nghe nghe thấy như thế tin tức sau vậy mà nguyên một đám cười mà không nói p h ả n phất đã nghe được cái gì tốt cười sự tình giống nhau hẳn là viện trưởng trong nội tâm k h é động đồng tử một hồi co rút lại sau đó ánh mắt tại quét mắt lâm nào sau nhanh chóng rơi xuống đồng chủ nhiệm trên người Quả phải giải chẳng chủ cười lục cái các Ách, lục học văn chủ nhiệm ách một tiếng, thần sắc có thế. Ha ha nhiệm lạnh, nha, không hư. nhiệm thần đồng nói, này ngươi văn tiếng, ta một lao ra để đi tất cả đều hắc hắc cười lạnh nghe được tiếng cười lạnh lục học văn sắc mặt biến được khó coi có thể đột nhiên hắn như là nhớ ra cái gì đó không khỏi cười ha ha lao đ ồ n g ngươi thật cho là ta không biết ngươi lại để cho lâm đảo chuyển hệ nguyên nhân cái này rốt c ụ c đến phiên đồng chủ nhiệm sắc mặt n g ố c trệ ngươi biết rõ viện trưởng ánh mắt xếp chặt điện t r ì hệ chủ nhiệm cùng tôn khang bình hệ chủ nhiệm hai người cũng dựng lên hai lỗ thai lư u chính dương càng là đại khí cũng không dám t ấ u một ngụm hừ lục học văn hử lạnh lục học văn vốn là đi theo đồng chủ nhiệm một nhóm đằng sau sở dĩ khoan thai đến chậm đúng là bởi vì một trận điện thoại hệ bên trong tài liệu thiên tài lưu chính kỳ một trận điện thoại tìm tới hắn hỏi thăm lâm đảo hạ xuống điều này làm cho lục học văn cảm thấy ngoài ý mớn bởi vì vốn là đồng chủ nhiệm một nhóm sau đó lại là n à y cái lưu chính kỳ hơn nữa mục đích đều rất rõ ràng đều là tìm kiếm lâm đảo vốn lục học văn cho rằng lưu chính kỳ tìm kiếm lâm đảo chỉ vì phân tích đạo kia giá trị một trăm triệu sao tệ để mà thôi không có nghĩ rằng mấy câu đề ra nghi vân xuống nhưng là đã nghe được cái k h á c tin tức kinh người Lâm Đảo nói một n cách i ế t khác lâm đạo tại tham gia động cơ thiết kế hệ đề kho kỳ thi cuối năm lúc thuận tiện đem một cái động cơ thiết kế hệ thế kỷ nan để giải quyết mất ý vị này cái gì có nghĩa là đạo này tin tức một khi tuyên bố đệ nhất cơ giáp học viện lập tức có thể địa vị lớn thăng thậm chí không thua cổ lôi đại sư đứng ở đệ nhất cơ giáp học viện đích thời điểm nhưng là buồn cười chính là nhân vật như vậy cũng không tại động cơ thiết kế hệ ngược lại khi bọn hắn tài liệu hệ khiếp sợ qua đi lục học văn hầu như vui cười ngất đi chỉ cần tin tức một khi công bố không nói toàn bộ tinh tế liên bang chính là đệ nhất cơ giáp học viện còn ai vào đây dám xem nhẹ bọn hắn tài liệu hệ thậm chí hồ chỉ bằng vào lâm đảo một người cũng đủ để lại để cho lục học văn g á m ở tài nguyên phân phối lớn chia lên kêu gạo lại để cho viện trưởng đà phần một ít đến bọn hắn tài liệu hệ nghĩ đến động cơ thiết kế hệ đồng chủ nhiệm dẫn theo một đám đạo sư vội vã tiến đến phòng viện trưởng hắn mới trợt kịp phản ứng bởi vì lâm đạo đã ở tài liệu hệ a cho nên nghe được lâm đạo muốn chuyển hệ hắn hầu như gấp hôn mê bất tỉnh hơn nữa không cần nghĩ lại để cho lâm đạo chuyển hệ người khẳng định chính là đồng chủ nhiệm không thể nghi ngờ lục học văn lúc này mới quay lại họ c súng tháo g n h nổi lên đồng chủ nhiệm đến lục học văn mặc dù nói biết rõ chuyện gì xảy ra bất quá hắn cũng không có nói thẳng ra miệng ngược lại cười tủm tìm nhìn qua đồng chủ nhiệm một nhóm đồng chủ nhiệm tại kinh nghi qua đi rất nhanh quét mắt sau l ư n g đạo sư kỳ quái lúc ấy người biết cũng đã đã đến còn ai vào đây tiết lộ tin tức đâu chẳng lẽ lại cái này lão lục đang gặp ta đồng chủ nhiệm đấy lòng nghĩ như vậy trong miệng lại là trách móc mà bắt đầu lão lục lâm đào đã đến các ngươi tài liệu hệ đều bị an bài đến cùng hạ ban cấp ngươi làm như vậy rõ ràng chính là xem thường hắn còn không bằng trực tiếp chuyển tới chúng ta động cơ thiết kế hệ ta đã làm cho người ta an bài song xuôi chỉ cần lâm đào một chuyến tới đây lập tức an bài đến n h ấ t ban n h ấ t ban ha ha lục học văn cười lạnh vài tiếng không nghe thấy lời nói của ta ư ta chỉ trước tiên là lại để cho lâm đào chịu chịu khổ cuối cùng vẫn còn sẽ đem hắn an bài đến tầng trên lớp ừ còn chịu khổ ngươi nói lời này trước tiên đem ngược bụng lấy nhìn xem lương tâm có đau hay không đồng chủ nhiệm địa mai âm thanh cười hỏi thú chi các ngươi tài liệu hệ nhất ban lại có thể thế nào có thể so sánh bên trên được chúng ta động cơ thiết kế hệ nhất ban ư tài liệu hệ nhất ban lục học văn sắc mặt một hồi đ ư n g hồng nhưng rất nhanh liền lại khôi phục lại dùng lâm đào đại tài làm sao có thể sẽ đi tài liệu hệ nhất ban chúng ta tài liệu hệ sẽ an bài một cái đặc cấp lớp còn tại nhất ban phía trên chuyên môn vì lâm đào mã thiết ngươi đồng chủ nhiệm há hơm ổm cố ý thiết một cái đặc cấp lớp tại nhất ban phía trên lão lục lúc này g i t viện trưởng rốt cục nghe không nổi nữa vội vàng ho khan một tiếng ngăn trở hai người như là trò đùa giống như đích thuận ngữ lão lục nha ngươi đến cùng tại nào cái gì cái gì đặt cấp lớp cái gì lớp học chỉ có một người người hồi báo qua t h ư a ta đồng ý ư viện trưởng mày nhữ lại thành một đoàn mới thành lập lớp còn phải hướng hắn báo cáo cũng đạt được phê chuẩn lúc này mới có thể thành lập lục học văn hệ chủ nhiệm liền tin tức cũng chưa cho thông báo liền rung động làm chủ t r ư ờ n g điều này làm cho viện trưởng rất là bất mãn viện trưởng ta đây bất chính cho ngươi x i n k kế mà lục học văn vừa mới dứt lời lúc này giơ tay lên tại đồng hồ một hồi sợ chút giống như là muốn gửi đi x i n bể ngoài bình thường bất quá viện trưởng đồng hồ nhưng là thật lâu không thấy không có phát ra tiếng vang mọi người nghi hoặc nhìn lại rồi lại là ngẩn ngơ tại chỗ chỉ thấy lục học văn hệ chủ nhiệm vậy mà đang tại mặt của mọi người tại viết mới lớp xin bề ngoài p h ú con c em ngươi cả tình ngươi cái này ý niệm trong đầu mới vừa vặn nghị đến a điền trì tôn khang bình hệ chủ nhiệm hai người hai mặt nhìn nhau đồng chủ nhiệm trận tròn hai mắt bất quá gặp lục học văn hệ chủ nhiệm động tác hắn s ắ c mặt một hồi âm trầm sau cũng đồng dạng tại đồng hồ một gầy đầy đồng dạng đang tại mặt của mọi người cũng viết một phần xin bề ngoài nội dung đúng là động cơ thiết kế hệ đặc cấp lớp xin ta ta ta viện trưởng chứng kiến thiếu chút nữa thổ huyết q một chương bảy mươi sáu kích động viện trưởng chương bảy mươi sáu kích động viện trưởng hai người quả thực đem viện trưởng trở thành không khí đường đường hai gã hệ chủ nhiệm vậy mà đang tại một đám đạo sư hai gã đệ tử mặt tại chỗ làm ra bực này sự t ì n h đến quá mức quả thực không nên quá mức phần viện trưởng tức g i ậ n đến sắc mặt từng hồng d â u d ĩ a cũng bởi vì dồn dập thở dốc mà run dày lên các ngươi hai người các ngươi viện trưởng dội ra tay run dày cánh tay chỉ vào đem hắn bỏ mặt hai người tức g i ậ n đến lời nói cũng nói không đi ra mơ hồ viện trưởng cảm giác trong óc một hồi đau thiếu chút nữa ngất đi qua ở nơi này vào đầu tài liệu hệ chủ nhiệm lục học văn ngừng ra tay động cơ thiết kế hệ đồng chí h ò a hệ chủ nhiệm cũng theo sát lấy dừng tay lại hai người nhìn nhau liếc đều là hé miệng cười lạnh đích đích đích đích viện trưởng đồng hồ chuyển đến hai tiếng đích đích phong tê ơ vừa muốn lâm vào ngất viện trưởng tại chỗ lại thanh tỉnh lại đều không cần nhìn cũng đã biết rõ nhất định là hai người này đã viết xong đặc cấp lớp xin bề ngoài đồng phát đưa đến trong tay hắn hai người các ngươi hai người các ngươi viện trưởng cảm giác trong cơ thể khí huyết bắt đầu khởi động thiếu chút nữa một ngụm nhẫn nhịn hồi lâu lao huyết thiếu chút nữa phun ra đến viện trưởng ta đã đem đặc cấp lớp xin bề ngoài phát đi qua lục học và nói viện trưởng ta c ũ người đã l à như cao t i thế nào hộp máu nhanh đi cầm nước thuận tiện cầm chút ít thuốc đến mọi người khẩn trương một phen yên tĩnh sau viện trưởng mới miễn cưỡng hồi phục xong lưu chính dưng ơ cũng thay đổi một thân bộ đồ mới viện trưởng chậm một hơi mắt lộ ra hô quang dẫn không kèm được nhìn chăm chăm lục học văn cùng đồng chí hòa hai người hai người các người hôm nay nếu không để cho ra một lời giải thích ai cũng đừng nghĩ đi ra cái cửa này đồng chí hòa há to miệng nhưng lại cố k ị lục học văn ngược lại là lục học văn không hề cái gọi là tại chỗ đem chỗ nghe được tin tức nói ra dù sao lâm đảo còn không coi truyền hệ bây giờ còn xem như tài liệu hệ người cái gì viện trường hoắc mà đứng lên khiếp sợ nhìn qua vẫn đứng tại chỗ vẻ mặt không sao cả lâm đảo đầy mình nóng tính biến mất vô tung vô ảnh điền trì hệ chủ nhiệm cũng là kinh tròn hai mắt tôn khang bình hệ chủ nhiệm k h ỏ mắt run dày giống như không thể tin được về phần lư trí dương sớm hoa đã bình thường sẽ không núp đ í c h đồng chí hòa hệ chủ nhiệm nhưng là thẹn quá hóa giận rốt cuộc là ai tiếp mật nghĩ như vậy hắn ánh mắt xéo qua đã tại một đám đạo sư trong quất tới đông nhiên hắn mới chợt nhớ tới tiểu mã đâu tiểu mã dĩ nhiên là là thiên mã cơ giáp mã văn l ầ m giờ phút này trong đám người cũng không có người này tung tích không cần suy nghĩ nhiều tin tức tất nhiên là thằng này để lộ tại chỗ đồng chí hòa hệ chủ nhiệm ngay tiếp theo đem thiên mã cơ giáp công ty cũng cho ghi h ậ lên sự tình đều bị phơi sáng đều muốn lâm đảo truyền hệ đoán chừng là khó càng thêm khó đồng chủ nhiệm việc này thế nhưng là thật sự viện trưởng ngữ khí run dậy mặc dù hỏi lời nói mà nếu cùng xiến xích giống như ánh mắt nhưng một mực rơi vào lâm đảo trên người sợ người này t h i ê n tài đệ tử không nghĩ qua là đã bị đuổi ra cửa trường đến trình độ này đồng chủ nhiệm cũng là bất đắc di gật đầu không sai lâm đảo đưa cho ra b ả n vẽ đã đem ba mươi ba động cơ giải quyết được không sai bị lắm tuy nhiên còn không có đi qua máy tính mô phỏng vốn lấy ánh mắt của chúng ta đến xem nếu như động cơ bị chế tạo ra mới có thể đủ có thể qua động cơ kiểm tra đo lường có thể tưởng tượng nếu như bọn hắn đệ nhất cơ giáp học viện tuân gia đã giải quyết đạo này thế kỷ nan đề tin tức không nói trên đời khiếp sợ chỉ cần bọn hắn đệ nhất cơ giáp học viện tại kinh tế liên bang địa vị cũng tuyệt đối có thể ổn nhưng tăng lên thậm chí không thua cổ lôi đại sư lưu lại thời điểm cổ lôi đại sư tuyệt đình thiên phú tại duy tu hệ cùng với nhiều cơ giáp thiết kế hệ lấy được nhất định thành tích lúc này mới bị coi là trụ cột của quốc gia cấp nhân tài chỉ bằng vào một mình hắn cũng đủ để khởi động một chỗ học viện tại t i n h tế liên bang địa vị nếu không có sự kiện kia cổ lôi đại sư cũng sẽ không rời đi cũng sẽ không dẫn đến đệ nhất cơ giáp học viện địa vị na xuống hiện tại cơ hội tới không nghĩ tới cổ lôi đại sư vậy mà tiến cử lâm đạo như vậy một thiên tài một cái đủ để giải quyết thế kỷ nan đề thiên tài nguyên lai、like, cổ lôi đại sư đang ở tàu doanh lòng đăng hán thủy trung vẫn là ghi nhớ lấy đệ nhất cơ giáp học viện đích viện trưởng trong nội tâm cảm động hết sức lúc này tại phía xa minh viễn tinh bên ngoài cổ lôi đại sư tự dưng đánh cho cái c á p thu hắn vớt vớt cái mũi một bên lưu tuyết oanh chứng kiến không khỏi quan tâm đạo sư ngươi có phải hay không bị cảm ta có chứa thuốc ừ không có việc gì không cần uống thuốc cổ lôi đại sư liên tục k h o á t tay liền đánh cho c á p thu ăn cái gì thuốc đâu đương nhiên viện trưởng cũng không biết nếu như cổ lôi đại sư nếu như hiểu rõ lâm đ à o có b u ồ n sự này tuyệt đối sẽ không đem hắn ở lại đệ nhất cơ giáp học viện thậm chí sẽ như cùng lưu tuyết a n h bình thường trực tiếp mang rời minh viễn tinh viện trưởng ôm vào lưu ra lớn chân sau vậy mà không tiếp cùng hắn sẽ mở mặt mũi cổ lôi đại sư thế nhưng là một mực ghi hận trong lòng lâm đảo không sai không sai ngươi thật sự rất không tồi nghĩ lại tầm đó viện trưởng nhìn xem lâm đảo ánh mắt càng phát ra thỏa mãn trong miệng liên tục nói ba cái không sai về phần lâm đảo cái gì chối hệ chối lớp cái gì đồ hay sinh sự hết thể bị ném đến tận sau đầu thiên tài đi thiên tài tự nhiên sẽ có cậy tài khinh người một mặt có lẽ đây mới là lâm đảo tính tình thật một mặt không sai viện trưởng rất hài lòng chứng kiến lâm đảo như vậy một mặt gặp lâm đảo còn vẫn đứng tại nguyên chỗ viện trưởng lông mày nhữ lại luôn miệng nói các ngươi còn không chuyển cái ghế tới đây lại để cho lâm đảo ngồi xuống viện trưởng nơi này chính là phòng viện trưởng ngoại trừ ngài cái ghế cũng chỉ có bên kia sofa đ i ê n trí hệ chủ nhiệm nói ngồi ghế sofa quá xa người ở đây không ít không có khả năng vây quanh ghế sofa chuyển viện trưởng hơi nhũ lông mày người viện trưởng thò tay chỉ vào một bên g ố c ở lại đó lưu chính dương còn không tranh thủ thời gian giúp đỡ đem ta đây cái ghế chuyển ra đến lưu chính dương h á hốc mồm vẫn là hai gã tuổi trẻ hữu lực đạo sư giúp đỡ đem viện trưởng ghế dựa dơ lên tới đây lâm đạo ngồi chờ đứng sẽ đem chân đau x o lấy viện trưởng lôi kéo lâm đạo mặt mũi tràn đầy cười tủm lâm đào một mực cao mày không có lên tiếng lúc này bị cưỡng ép vịn đến trên m ặ t g h ế cũng vẫn là nhăn lại lông mày giam một lời không nói viện trưởng cái tia hạng nhất lớp xin viện trưởng cái tia lâm đào truyền hệ lục học văn cùng đồng chí hòa không hẹn mà cùng mở miệng có thể lời nói mới ra miệng hai người lại là nhìn nhau liếp trong ánh mắt bắn ra ra tí tí ngọn lửa hai người các ngươi thật là lâm đào là các ngươi có thể tranh giành đấy sao viện trưởng không khỏi chừng hai người liếp hữ lạnh cái này hai ra hỏa rõ ràng biết rõ lâm đào bất phảm vẫn còn che giấu k hắn ô n g đem h cái này viện này t r ư đưa ở n n g vào mắt, lúc à y c ò nhiên dám t r a n g h cái vương tha t t là i cho có thể lưu chính dương lại không ý định vương tha cho bởi vì hắn còn cần phần này bản vẽ làm qua một cái tiến vào tứ tượng công ty cơ hội Liên chứng kiến chứng viện trưởng bao hàm lửa dẫn ánh mắt lửa dẫn t r n g t ớ i đây, tôn khang bình hệ cuộc h nhiệm h ủ càng i là t ế chút nữa m t hơi nghẹn không đến, h chỉ tiếp sát không thành thép vỗ tới đầu hắn bên trên, bất tranh t một tắt tiếp sắt tới sắt trên, bất cái cãi không được. Viện Rốt cục, ngươi Viện rèn trưởng. bên không vỗ đầu Rốt lâm đ ả o cũng tìm được cơ hội mở miệng hắn nhẹ nói nói cái k i a phần bản vẽ thật đúng là tồn tại khuyết điểm thật sự viện trưởng kinh nghi điền trì hệ chủ nhiệm những mày nhìn qua tôn khang bình hệ chủ nhiệm ánh mắt cũng mơ hồ mang chút ít ý về phần tài liệu hệ chủ nhiệm tôn học văn đ ộ n cơ thiết kế hệ đồng chí hòa cùng với cái t i ê một đám đạo sư n g mười mười trong mắt bọn hắn có lẽ lâm đ à o không hề chỉ dừng ở hai cái này phương diện lâm đ à o người đối với kết cấu thiết kế hệ cũng có nghiên cứu bỗng nhiên viện trường hỏi lập tức mọi người ánh mắt lần nữa rơi xuống lâm đ à o trên người lâm đ à o gật gật đầu tuy nhiên không lâu lắm thời gian xâm nhập nghiên cứu nhưng hắn đời sau thời điểm hoàn toàn chính xác tấn dài qua kết cấu thiết kế hệ tuy nói đời sau cơ thể cùng thời đại này cơ thể có thật lớn khác biệt có thể lâm đào có được đã gặp qua là không quên được năng lực sớm đem cái này thời đại cơ giáp tình hình cho in dấu tiến trong óc lâm đào gật đầu một cái mọi người ánh mắt lại lần nữa khiếp sợ lúc này đây bọn hắn thậm chí không đi hoài nghi lập tức liền thừa nhận lâm đào đích thuật ngữ dù sao có thể tại tài liệu hệ động cơ thiết kế hệ đều có thể phát huy ra thiên tài năng lực người há lại sẽ nói năng bậy b ạ loạn lời nói viện trưởng vẻ mặt ghét bỏ chỉ vào lư chính dương hướng tôn khang bình、hỏi. Hắn gọi cái gì kia mà. Kỳ thật, nhớ bắt viện trưởng vừa mới bắt đầu còn gọi gì cái mới kêu Kỳ mà. vừa rõ đầu lưu chính dương danh thôn ự n ư như Lưu Dương. n hiện tại phun qua sau, chỉ nhớ giống như kém chút ít, vừa vẫn đã quên.、Lưu、chính g huyết chỉ chút tại ít, t qua sau, vừa kém đã khang bình hệ chủ nhiệm đáy lòng thở dài lưu chính dương đợi lát nữa tứ tư tượng cơ giáp người của công ty sẽ đến ngươi trước hết để cho bọn hắn qua xem qua nếu như tán thành vậy trước tiên chế tạo một trận cơ thể đi ra khảo thí khảo thí ừ viện trưởng nâng c ầ m lên trầm tư một chút sau lại là tiếp tục mở miệng tự lấy gấp ba thời gian tiêu chuẩn đến tiến hành khảo thí a cái gọi là tiêu chuẩn khảo thí thời gian dùng ba tháng trong khi gấp ba thời gian tiêu chuẩn một số gần như chín tháng chín tháng lưu chính dương l ệ c h cạch một tiếng cả người mềm mất trên mặt đất hai mắt đ ă m đ ă m chín tháng thời gian dù là cơ thể không có bất cứ vấn đề gì cũng tuyệt đối có thể tìm ra vấn đề viện trưởng đây là đã triệt để hủy bỏ phi hộ chiến thần cải tiến hình thiết kế phương án mọi người đều là lắc đầu không nói tôn khang bình hệ chủ nhiệm một cái tát che tại trên mặt một câu cũng nói không nên lời q một chương bảy mươi bảy đặc cấp ban chương bảy mươi bảy đặc cấp ban gấp ba thời gian tiêu chuẩn chín tháng tuy nhiên tương đối dài nhưng là nếu như khung cơ giáp đi ra thật không có cái vấn đề lớn hơn gì vẫn có thể đủ trôi qua cửa chứng kiến lưu chính dương thất thố cùng với tôn khang bình hệ chủ nhiệm động tác viện trưởng sắc mặt chìm xuống đến với tư cách nhất viện t r i trưởng lại từng tại kết cấu thiết kế hệ dạo qua một thời gian ngắn viện trưởng tự nhiên cũng biết một ít nội tình hắn một chút thương âm lại nhìn mắt lâm đào sau cuối cùng có chỗ quyết định viện trưởng vốn là nhìn lướt qua ở đây nhân viên sau đó ý bảo đồng chủ nhiệm trước hết để cho đám đạo sư trở về đồng chủ nhiệm gật đầu hiểu ý đám đạo sư tan cuộc sau phong viện trưởng liền chỉ còn lại bốn gã hệ chủ nhiệm cùng với lâm đạo l ư chính dương hai gã đệ tử nói đi cái này cải tiến hình khung cơ giáp đến cùng chuyện gì xảy ra viện t r ư ờ n g mặt mò b à n khởi nghiêm nghị quát hỏi tôn khang bình hệ chủ nhiệm ngắm nhìn điền trì hệ chủ nhiệm sau sắc mặt ngượng ngủng không nói một câu điều này làm cho điền trì hệ chủ nhiệm sắc mặt tại chỗ trở nên khó coi viện t r ư ờ n g lạnh lùng ánh mắt đã rơi vào lưu chính dương trên người chỉ ba nói mấy lời nói liền sợ tới mức hắn đầu đôi gốc ngọn đem hết thể đều p h u n ra người lai、like, lưu chính dương tiến nhập tứ tượng cơ giáp công ty sau cũng không phải là như cái khác thiên tài đệ tử bình thường chăm sự tình thuận lợi ngược lại cảm giác khắp nơi bị quản chế cuối cùng không thể không kiên trì tiếp nhận phi hổ chiến thần cải tiến phương án cũng ý định coi đây là thành tích thuận lợi tại tứ tượng cơ giáp công ty đứng vững góc chân bất quá phi hổ chiến thần cải tiến phương án cũng không phải là thuận bừng xuôi gió dù sao cái này khung cơ giáp đã đem màu trắng chiến thần tính năng phát huy đã đến c ự c hạn đều muốn tiến thêm một bước cải tiến trong đó chỗ liên quan đến nhiều thậm chí ngay cả tôn khang bình hệ chủ nhiệm cũng không cách nào đem khống cuối cùng lưu chính dương đem khung cơ giáp phương án thiết kế ra đến sau rốt cục tại máy tính mô phỏng loạt qua cửa tuy là như thế có thể tôn khang bình dù sao cũng là hệ chủ nhiệm khi hắn tự mình chấn hạ vẫn là đã nhận ra một tia không tầm thường đi qua nhiều lần cân nhắc rốt cục cho ra sức nặng chiếm so vấn đề bất quá tại máy tính mô phỏng trong có thể vượt qua kiểm tra như vậy điểm này có thể tạm thời xem nhẹ không để ý tới dù sao tại máy tính mô phỏng qua cửa đại tiền đề hạ loại vấn đề này ít nhất cần nửa năm trở lên mới có thể xuất hiện đương nhiên vấn đề này cũng có có thể sẽ không xuất hiện đúng là như thế hơn nữa tứ tượng cơ giáp công ty cũng nhanh thúc liên tục tôn khang bình hệ chủ nhiệm lại không dám tự mình ký tên làm người giới thiệu cho nên lúc này mới đã có tiến vào duy tu hệ một màn vốn tưởng r ằ có có hệ hệ lúc này đây chẳng qua là điền trì hệ chủ nhiệm nếu không có tiếp theo đến phiên trên người bọn họ không nói nửa đời sau chính là chỗ này cả đời đều xem như triệt để hủy quả nhiên là có chuyện như vậy lâm đào âm thầm gật đầu Hắn sớm đôi một đoạn này sớm một đôi lưu ị c h chính dương ngươi ngày mai ly khai đệ nhất cơ giáp học viện á viện trưởng trầm ngầm một lát lạnh giọng nói ra viện trưởng ta lưu chính dương hoảng sợ hãi tự nhiên minh bạch cái gọi là ly khai là thế nào một sự việc nhưng không đợi hắn mở miệng viện trưởng liền lại sự mặt lần nữa tuyên bố gặp tôn khang bình, hệ hệ vẹn vẹn bình sắp mặt tái nhợt không nói gặp tôn t h a n g bình hệ chủ nhiệm đều muốn đã bị xử phạt lưu chính dương ha to miệng cuối cùng chị còn lại mẹ khóc mọi người đều minh bạch so sánh với tuổi trẻ lưu chính dương tôn khang bình xem như triệt để game over dù sao việc này còn có thể báo cáo đến kinh tế liên bang ngày sau thậm chí ngay cả lúc trước hắn chỗ tự tay thiết kế ra đến khung cơ giáp đều bị sẽ nhảy ra đến từng cái thẩm tra đợi đến lúc tôn khang bình cùng lưu chính dương bị bảo an áp lấy đã đi ra phòng viện trưởng lúc này phòng viện trưởng yên tĩnh trở lại bất quá loại này tĩnh lặng cũng không thể tiếp tục bao lâu lâm đ à o không chỉ có tại tài liệu hệ ra đề mục động cơ thiết kế hệ giải quyết thế kỷ nan đề chỉ cần hai phương diện này đều đủ để chứng minh hắn có được lấy tiểu loại yêu nhiệt g đích thiên phú hiện tại lâm nào lại chỉ ra phi hộ chiến thần cải tiến hình thiết kế khuyết điểm hơn nữa hắn chuyển trường chức còn đứng ở duy tú hệ viện trưởng đ á n người đáy lòng đã mơ hồ có nào đó suy đoán lâm đảo ngươi là lúc nào phát giác được phi hổ chiến thần cải tiến cơ hình khuyết điểm viện trưởng nháy vài cái con mắt trên mặt hiện ra cơ t r í t h ầ n sắc hỏi như hắn loại này tại kết cấu thiết kế hệ dạo con người đang nhìn qua bản vẽ sau cũng không cách nào phát giác được cái k i a phần bản vẽ khuyết điểm hắn rất ngạc nhiên lâm đảo là như thế nào làm được ba gã hệ chủ nhiệm cũng đồng dạng nhìn về phía lâm đảo tôn khang bình tuy nhiên thủ đoạn bị ổi nhưng cũng là kết cấu thiết kế hệ hệ chủ nhiệm nghe lư chính dương nói mà ngay cả hắn cũng cần bằng vào kinh nghiệm nhiều lần cân nhắc mới cho ra kết quả cái này lâm đào rốt cuộc lạ như thế nào phát giác ra được ách cái này có thể hỏi đến lâm đào nói như thế nào đây cũng không thể nói cho bọn hắn biết đây là đời sau tư liệu chỗ ghi lại tình huống a hơn nữa nếu như hắn trực tiếp trả lời chỉ liếp thấy đi ra như vậy đằng sau phiền thoái cũng sẽ tiếp tục mà đến bởi vì đời sau tư liệu chính giữa chỗ ghi lại k h u n g cơ giáp bình thường đều là đã hạ phát sinh sản phê chuẩn số nâng lên sinh sản tuyến cơ hình nếu là viện trưởng vô tình ý xuất ra một phần đời sau còn không có nâng lên sinh sản tuyến bản thiết kế cho hắn xem vậy hắn làm sao có thể đủ liếp nhìn ra vấn đề chỗ tuy nói lâm đào ở phía sau thế kết cấu thiết kế hệ dạo qua một đoạn nhưng hắn cũng không có tiến hành càng sâu cấp độ tấn dài gần kề chẳng qua là đem tư liệu cong xuống kinh nghiệm a sau nửa ngày lâm đào đáp kinh nghiệm ngươi đã học kết cấu thiết kế viện trường lập tức vui mừng lộ rõ trên nét mặt lộ b u ộ g đồng chí hòa hệ chủ nhiệm chứng kiến viện trường thân sắc như là nghĩ tới điều gì tâm t h o á n g cái chầm xuống lộ b u ộ g lục học văn hệ chủ nhiệm tâm đồng dạng cũng chầm xuống điền trì hệ chủ nhiệm k ẽ nhũ mày ngược lại không có gì quả chẳng thế tại lâm đào gật đầu qua đi lâm đào ta trước kia đã từng đảm nhiệm qua kết cấu thiết kế hệ hệ chủ nhiệm không bằng như vậy đi trong khoảng thời gian này tôn khang bình tạm thời sẽ rời đi học viện một thời gian ngắn liền tạm thời do ta đi đảm nhiệm hệ chủ nhiệm ngươi liền chuyển tới kết cấu thiết kế hệ để ta làm tự mình chỉ điểm ngươi đi viện t r ư ờ n g ánh mắt sáng ngời cười tủm tỉm nói ra ách lâm đào ngần người hèn hạ vô sỉ lão già kia đồng chí hòa mặt mo đỏ lên vừa vội vừa giận hầu như chửi ấm lên người lão bất tử kia lục học văn cũng là trợn tròn hai mắt đáy lòng m ắ n to điền trì hệ chủ nhiệm mỉ cười lao đồng cùng lão lục ý tưởng cũng không tệ đông nhiên viện trưởng làm như nghĩ tới điều gì lại là cười t ủ n g tìm nói ta sẽ tại kết cấu thiết kế hệ thiết một cái đặc cấp ban ừ lớp này tạm thời chỉ có ngươi một người toàn bộ kết cấu thiết kế hệ tài nguyên chí ít có một nửa tụ tập trong đến lớp này lâm đảo ngươi có bằng lòng hay không ta ta ta không đợi lâm đảo lên tiếng lục học văn hệ chủ nhiệm hô hấp đã r ồ n r ậ p lên đây chính là hắn nghĩ ra được các t h í c h hơn nữa tập trung toàn bộ hệ một nửa tài nguyên vốn là cũng là hắn tưởng tượng chẳng qua là còn chưa nói ra miệng mà thôi tốt rồi cái này đều bị viện trưởng nói ra khỏi miệng hắn còn có thể có cái gì tốt nói không nớt lục học văn hệ chủ nhiệm chính là đồng chí hòa hệ chủ nhiệm cũng là lồng ngực phập phồng bất bình nhìn qua viện trưởng ánh mắt phảng phất lợi kiếm bình thường hận không thể tại chỗ đem hắn qua lại đông xuyên cho hung hăng đâm thành tổ hong v ỏ vẽ muốn biết rõ r ứ t bỏ tài liệu hệ đ ề không nói lâm đào lớn nhất thiên phú h i ệ n nhiên là động cơ thiết kế dù nói thế nào cũng phải ở lại động cơ thiết kế hệ mới đúng dựa vào cái gì muốn đi kết cấu thiết kế hệ đáng tiếc địa vị quyết định hết thầy viện trưởng tuy nói muốn tự hạ thân phận đến kết cấu thiết kế hệ có thể hắn dù sao nhất viện chi trường hai cái hệ chủ nhiệm còn có thể nói cái gì phản đối ý kiến bất đắc dĩ hai người chỉ có thở hồn hẹn nhìn chằm chằm lâm đạo không nên đáp ứng không nên đáp ứng không nên đáp ứng trong lòng hai người đều là nghĩ như vậy nói từ lâm đào k h ẽ nhũ mày nghĩ nghĩ, viện trưởng có thể hay không thiết như vậy một cái lớp để cho ta có thể tiến vào từng cái hệ ở bên trong tiến hành học tập lâm đào tuy nhiên cùng viện trưởng tiếp xúc không nhiều lắm nhưng này lao ra hỏa rối trá vô cùng đừng nhìn hiện tại cười tùng tịm nói không chừng lúc nào sẽ sau lưng chọc một đao rơi vào như là cổ lôi đại sư đồng dạng kết cục cho nên hắn chắc chắn sẽ không lựa chọn trở thành viện trưởng đệ tử gặp viện trưởng đám người mặt hiện kinh nghi hắn lại vội vàng giải thích ta so sánh t ạ p học tuy nhiên hiện tại có chút biểu hiện nhưng ta càng ưa thích c h ọ n vẹn mà nghiên cứu cơ giáp từng bộ vị lâm đảo cái này không thể được mọi thứ thông cũng không đại biểu cho mọi thứ tinh không bằng học giỏi một cái phương diện cũng tỉ như kết cấu thiết kế viện trường nóng này vội vàng mở miệng k h u y ế t bảo có thể hắn mới nói được kết cấu thiết kế lại là như là bị đột ngột nắm cuống họng bình thường rốt cuộc không phát ra được thanh âm nào không nói lâm đảo như thế nào nhìn ra phi hộ chiến thần cải tiến hình tại kết cấu thiết kế bên trên khuyết điểm chỉ cần lâm đảo có thể tại tài liệu hệ ra một đạo nếu có thể cởi bỏ ít nhất có thể xuất hiện không thua thất chủng mới tài liệu đề cùng vệ ớ trường ạ cơ nhữ i ế kế hệ cởi mày quan sát lâm đ ả o lại nhìn nhìn qua khí tức bất bình lục học văn cùng đồng chí hỏa hai cái hệ chủ nhiệm sau đó ánh mắt lại quét mắt duy tu hệ đ i ể n chỉ hệ chủ nhiệm sau đó viện trưởng lại nghĩ tới cổ lôi đại sư cuối cùng thật d à i thờ d i ỏ i xem ra chúng ta đệ nhất cơ g i á p học viện cũng cần tiến hành một chút cải biến lâm đ à o người đi về trước đi ta cũng cần đem tất cả hệ chủ nhiệm tập trung lại mở hội nghị thường kỳ chuyên môn nghiên cứu thảo luận một chút như thế nào thành lập lớp này gặp lâm đ à o n h ữ n g mày viện trưởng lại là giải thích yên tâm vô luận thảo luận tình huống như thế nào lớp này từ ngày mai trở đi sẽ thành lập ngươi thế nhưng là lớp này cấp cái thứ nhất đệ tử đặc cấp ban đệ tử chẳng những có thể dùng đến tài liệu hệ còn có thể đến động cơ thiết kế hệ thậm chí duy tu hệ kết cấu thiết kế hệ cùng với tất cả hệ bên trong tiến hành học tập viện trưởng ha ha cười nói ngay vậy, lục học văn cùng đồng chí hòa hai người lúc này mới bình t h ở h ồ n hển khí t ứ c thần sắc chậm dai chuyển biến tốt đẹp đứng lên chúng ta muốn nghiên cứu như thế nào bồi dưỡng một đám như ngươi giống nhau đệ tử cho nên cái này chúng ta tất cả hệ chủ nhiệm đều được xuất ra cái chương trình viện trưởng đốt u ố t s ợ i dâu nói ra cái kia ta đây đi về trước lâm đảo cảm thấy hài lòng có thể chuỗi hệ vậy hắn có thể cùng từng cái hệ siêu cấp thiên tài đánh tốt quan hệ làm tốt đào nhân đại kế làm chuẩn bị cái này ý niệm trong đầu nếu như bị hiệu trưởng biết rõ tuyệt đối thổ huyết ba đấu Quy một chương 78, ca nhi đỗ diệu đi ra viện trưởng dạy học ca úc thời gian chỉ vào một nghìn hai trăm bốn mươi lăm từng cái hệ sớm đã qua tan học thời gian kỳ thật tại m ộ ư ơ i hai h tả hữu đỗ gia tỷ đ ệ đã sớm tại đồng hồ liên tục phát tới thông tin cùng với tin tức chẳng qua là lâm đ à o vẫn luôn đem thông tin cùng tin tức đều thiết trí đã thành yên lặng trạng thái bởi vì hắn thật sự không thích nghe đến đích đích nhao nhao tiếng người từ khi đời sau việc của người nào đó sự t ì n h phát sinh về sau lâm đ à o một mực không thích đồng hồ phong minh thanh hơi chút nhìn xuống mười mấy không chuyển được tin tức hết thể đều là đỗ g a tỷ lệ cũng có bậc phàm lâm đảo tùy ý chọn lấy một cái gọi trở về lâm đạo người đi nơi nào như thế nào một mực không thấy quay về lâm đạo gậy chính là đỗ thụy minh đồng hồ máy truyền tin nhưng t r u y ề n đến thanh âm nhưng là lo lắng đỗ thụy chi đây đối với tỷ đ ệ có chút ý tứ lâm đạo cười cười tuy nói đỗ thụy chi là tóc ngắn mỹ nữ có thể lâm đạo đời sau thời điểm cũng không phải là sơ ca cũng sẽ không vì người mỹ nữ khác mà hiện ra c h ư ca bắt giới t ố t chẳng qua là hắn bỗng nhiên tầm đó đ ố i cái này hai tỷ đ ệ so sánh cảm thấy hứng thú mà thôi tự n h ư cùng gặp đôi mắt người như điển trì hệ chủ nhiệm giống nhau một khi đã đến có chút thời khác sẽ ra tay đương nhiên cũng giới hạn tại chỉ điểm hoặc là trợ giúp mà thôi ta hiện tại mới ra sân trường các ngươi ở đâu lâm đảo cười nói chúng ta một mực ở bãi đỗ xe chờ ngươi đỗ thụy chi gấp giọng nói lâm đảo ngươi mới ra sân trường a ngươi ngay tại cửa sân trường chờ chúng ta lập tức đi qua nàng lời nói miệng chưa xong lâm đảo liền đã nghe được nàng thúc giục đỗ thụy minh thanh â m ngay lập tức đi cửa trường học lâm đảo ở đâu đã biết đã biết ta lập tức đi tới thông tin trong còn chuyển đến đỗ thụy minh cùng với xe bay động cơ vang lên tiếng nổ vang lâm đảo cười cười đem thông tin đóng cửa ba phút không đến xe bay đi tới cửa sân、trường. lên xe sau lâm đào d ư ơ n g mắt vừa nhìn quả chẳng thế đô ra tỷ đệ cùng với bạch phàm đều tại trong xe bạch phàm ngươi nếu là minh viễn thành phố người phụ cận có hay không ăn cơm khách sạn lâm đào tùy ý hỏi minh viễn thành phố càng đến gần đệ nhất học viện giá đất càng đ ắ t có thể lâm đào một nhóm thuê thế nhưng là bạch di địa phương mỗi tháng cũng liền mười vạn tinh tệ mà thôi vốn tưởng rằng chỉ còn lại một nghìn vạn tả hữu lâm đào rồi lại nhận được đến từ thiên vong đánh tới đánh cuộc đang xem cuộc chiến phí thoáng cái liền đã lấy được không sai biệt lắm hơn phân nửa ước thân ra mà ngay cả lâm đào cũng không nghĩ tới lưu chính thần tên tuổi vậy mà cũng như vậy đ á g i á b ngẫm lại cũng là lưu chính thần thế nhưng là lưu gia chi nhân lại mà lại đã ở cơ giáp sư hệ lấy được không sai thành tích thậm chí sắp xếp vào đến thiên vong thiên ngoại thiên bảng xếp hạng chỉ bằng vào mượn phần này bối cảnh phần này thành tích tùy tiện đi ra cũng có thể lung đến một số xa xỉ tài chính tùy tiện ăn một bữa cơm chắc có lẽ không quá đắt lâm đảo thầm nghĩ hơn nữa bạch phàm cũng là lâm đảo ý định lôi kéo nhân vật một trong chịp thiết kế chuyên nghiệp ở thời đại này còn không có xuất hiện có thể lâm đảo nếu như lần lượt ra tay chẳng những cải biến cổ lôi đại sư một nhóm cũng cải biến duy tu hệ điện trị hệ chủ nhiệm cả đời tự nhiên cũng không sợ cải biến bạch phàm nhân sinh chịp chuyên nghiệp thế nhưng là cơ giáp quang não trọng yếu phù hợp linh kiện một trong đợi sau cơ giáp nếu muốn muốn thuận lợi làm ra một bộ bộ đồ khung cơ giáp động tác còn phải dựa vào chịp năng lực quán rượu bạch phàm nhũ mày trần trờ nói lâm đạo không phải ta nói minh viễn thành phố có chút địa phương vẫn là rất đắt tiền nếu như ngươi ngươi chọn trước cái địa phương một nghìn mấy trăm vạn ta còn xuất ra được lâm đạo đại khí cười nói ách bạch phàm nhẹ lời đỗ ra tỷ lệ nghe được thẳng thở dài bọn hắn đô thất dược tài đi cũng là cùng loại thu vào đáng tiếc lao đầu từ keo kiệt vô cùng mỗi tháng có thể cho bọn hắn tiền sinh hoạt tuyệt đối sẽ không vượt qua hai mươi vạn người so với người phải chết à, thật không biết lâm đảo tiền rốt cuộc lại như thế nào lợi nhuận trở về đỗ thụy chi trận mắt nhìn thẳng đỗ thụy minh ngược lại là lòng dạ biết rõ có thể hắn không dám đơn giản thổ lộ đi ra như vậy đi nghe nói gần nhất mở ra quán rượu giống như cũng là đến từ các ngươi an chính thành phố khẩu vị có lẽ thích hợp các ngươi a bạch phàm nghĩ nghĩ lập tức nghĩ tới một chỗ a lâm đảo kinh ngạc đ ế từ an chính thành phố người khai mở chúng ta đây mau đi xem một chút ta nói không chừng có thể nhận thức cho cái đánh gây và vân vân đỗ thụy chi nghe xong con mắt loe sáng nảy sinh hưng phấn không thôi đỗ gia lao đầu tự tuy nhiên cho tiền sinh hoạt không nhiều lắm nhưng ở bình thường chi tiêu phương diện này cũng là không keo kiệt hai minh m ộ i đi theo cũng kém không nhiều lắm đem toàn bộ an chính thành phố quán rượu khách sạn ăn mấy lần khắp nơi đều là gương mặt quen nói không chừng còn có thể bởi vì tiết kiệm một số đối với đỗ thụy chi mà nói tiền có thể tiết kiệm thì nên tiết kiệm đỗ thụy minh lắc đầu không nói chuyện ngắm nhìn lâm đạo gặp lâm đạo gật đầu lúc này mới khởi động xe bay quán rượu cũng không xa cũng liền ba mươi phút lộ trình a ngừng t ố t xe một đoàn người tiến nhập nhà này tên là thực vi tiên quán rượu mới vừa gia nhập liền chứng kiến một gã ăn mặc s ử n s á m tiếp khách nữ lang đang vẻ mặt sáng lặn nụ cười chuyên nghiệp đón tiến lên mấy vị xin hỏi là đại s ả n h vẫn là cần phòng đại s ả n h a lâm đào cũng không có suy nghĩ nhiều muốn đại s ả n h vị trí bọn hắn một nhóm cũng liền bốn người hơn nữa cũng không có gì bí mật công việc còn không bằng ở lại đại s ả n h có lẽ còn có thể nghe một chút tru vi người đích thuận n ữ trải qua an chính thành phố quán rượu sự kiện lâm đào ngược lại ưa thích đại sành chỗ ngồi trong từ lâu một tờ ngồi ba gã tuổi trẻ học viện đệ tử trước bàn cơm ba người vốn là còn có nói có cười nhưng chứng kiến lâm đ à o một nhóm sau tất cả đều dừng tay lại trong chiếc b ú a một tên trong đó dáng người to lớn đệ tử càng là sắc mặt biến được có chút khó coi âm trầm bất định lâm đ à o đám người rơi t r ô u ngồi gọi món ăn người kia phải là lâm đ à o a dáng người to lớn đệ tử b u ô n g bắt b ú a nhìn chằm chằm lâm đ à o nhẹ nói nói thanh âm đàm thoại âm tuy nhẹ nhỏ nhưng lại mang theo một lượng h ầ n ý p h ả n phất cùng lâm đ à o có thủ không đội trời chung bình thường lý ca không sai cái kia chính là lâm đạo ngồi ở hắn bên trái gọi đỗ thụy minh người nữ kia gọi đỗ thụy chi bọn họ là tỷ đệ quan hệ chuyển trường h ở cửa t r ư ờ người học danh nổi đúng n ba g là bọn họ. cuối cùng người nọ quen có chút mở ắ t ta cho c ò miệng nói ra đúng đúng đúng chính là bạch phàm bất quá nghe nói hắn thiếu nợ phong nhạc hậu chuyện tiền bạc giống như cũng là bị phong nhạc hậu thiết lập quy kế trẻ tuổi đệ tử dám thấp xuống thanh âm chuyện gì xảy ra phong nhạc hậu thân phận p h ạ m là có chút năng lực đệ tử đều có thể hỏi tham gia đến đây chính là đến từ dưới mặt đất thế lực huyết lang ba người đắc tội hắn hầu như khó có thể tiếp tục đứng ở minh viễn thành phố không đúng thậm chí toàn bộ minh viễn tinh cũng hầu như không thá cho ta chỉ là nghe nói lao tam thanh â m áp vô cùng thấp như là thì thầm bình thường chỉ có ba người có thể nghe được phong nhạc hậu nhìn chúng bạch phàm một mảnh đất ra cho nên muốn ra như vậy một cái phương pháp ta một người bạn vừa lúc ở phi sa tràng đi theo phong nhạc hậu l ẫ bảo cũng là hắn uống rượu say mới nói ra đến cái này bạch phàm cũng thật sự là không may tên còn lại lập tức lắc đầu chưa hẳn lao tam lắc đầu nói ra nếu như bạch phàm giao du rộng lớn có thể d ò thảm tin tức này đem mảnh đất kia tặng không đi ra ngoài cũng mang lên một bàn bồi tội rượu có lẽ phong nhạc hậu còn có thể bông u tha hắn dù sao bọn hắn nhìn chúng chẳng qua là mảnh đất kia phong nhạc hậu biến mất một chuyện còn không có rơi vào tay sân trường lúc này lâm đào một bàn đã chút đầy rau to lớn đệ tử hoắc mà đứng lên lý ca người muốn đi qua lao tam kính hỏi tên còn lại cười cười tựa hồ đối với lý ca làm người vô cùng giải cũng không nói chuyện hắn chiếc đua dôi ra thẳng gấp đồ ăn mà ăn Lao Tam, c dung nữa đệ tử gặp lão tam cũng gấp nảy sinh đứng dậy liền vội vàng kéo hắn cười nói thế nhưng là yên tâm lý ca là có phân tích người chờ ngươi minh bạch đến lý ca là người ngươi tuyệt đối sẽ không hối hận theo chúng ta một t h i đội ngũ dung nữa đệ tử cười cười lâm đào đám người đang đang ăn cơm đột nhiên gặp có người đi vào trước bàn mà lại còn đứng đã đến bên cạnh hắn không khỏi buông bắt búa đỗ ra tỷ đ ệ đám người cũng không khỏi hầu nghi quay đầu nhìn lại người là người nào lâm đào nghi hoặc hỏi lý ngang không nói không rằng hắn vốn là rất nhanh nhìn lướt qua trên bàn thức ăn khá lắm bữa này còn rất phong phú ít nhất thoạt nhìn không giống người thiếu tiền sau đó ánh mắt của hắn tại lâm đào trên người đồng d ạ n g rất nhanh qua lại nhìn lướt qua đáng tiếc cái này thân cơ bắp có lẽ tiến vào cơ giáp sư hệ mới đúng lý ngang khẽ lắc đầu hắn cũng không trả lời lâm đào mà nói dối ra ngón tay ba một tiếng tiến đưa một ca n h ị đỗ tới đây ca n h ị đỗ là một loại rượu đỏ giá trị có chút xa xỉ thập phần lưu hành tại có tiền đệ tử trong vòng luận của rượu nghe được lý ngang mà nói đỗ gia huynh đệ n h ư mày bạch phàm sắc mặt soát mà thoáng cái trở nên tái n h ợ t ánh mắt của hắn không khỏi tại trên thân hai người qua lại dò xét muốn xem xem giữa hai người rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì bởi vì ca n h ị đỗ rượu còn có cái khác tên gọi là quyết đấu rượu phàm là hai người lẫn nhau tầm đó xem không thuận mắt sẽ châm một điếu thuốc ca nhĩ đỗ rượu sau đó lẫn nhau uống một chén chính thức tuyên bố quyết đấu quyết đấu phương thức có rất nhiều loại có so sánh truyền thống cũng có so sánh mới lạ như là hiện tại lưu hành nhất chính là cơ giáp chiến đương nhiên bởi vì tinh phủ đối cơ giáp q u ả n chế loại này cơ giáp chiến đại đô sẽ ở thiên vong tiến hành huống xong ca nhĩ đỗ rượu cơ giáp quyết đấu bình thường đều có c h ư a đánh cuộc hành vi hơn nữa đánh cuộc kim xa xỉ cái này tại đệ nhất cơ giáp học viện đích có tiền đệ tử tâm đó cực kỳ lưu hành thậm chí bạch phàm đều gặp không chỉ một lần ca nhĩ đỗ đô. đông dưng đỗ thụy chi như là nghĩ tới điều gì đồng tử bỗng nhiên một hồi co rút lại nàng chợt ngẩng đầu nhìn lâm đạo lại nhìn một chút nhưng đứng ở một bên lý ngang giống như Ba người bọn người lần mới họ đầu tại i ê n t minh viễn tinh bình thường quán rượu khách sạn đều chuẩn bị bên trên một ít ca nhĩ đỗ rượu mà chút loại rượu này đến cùng đại biểu cho cái gì hầu như tất cả ăn uống ngành sản xuất đều minh bạch cho nên đốt loại rượu này bình thường đều có rượu lầu hoặc là khách sạn người phụ trách chuyên môn đưa lên thứ nhất là kiến thức song phương thứ hai coi như là mở miệng quyết bảo nếu như có thể khuyên ngăn song phương tầm đó coi như là kết giao mới bằng hữu cũng có lợi cho quán rượu khách sạn phát triển q một chương bảy mươi chín quyết đấu rượu chương bảy mươi chín quyết đấu rượu điểm đích thị ca nhĩ đ ấ u rượu bên trên tốc độ so món ăn trước quả vật còn nhanh thời gian qua một lát l i ề n chứng kiến một gã ăn mặc cao x i ê n sân s á m tướng mạo đẹp phục vụ viên c h ậ m rãi mà đến trong tay bưng dùng hồng khăn lụa phố chén đĩa trên mâm để đó một mọi hình kỳ quá i rượu cùng với hai cái bụng lớn chảy đến rượu rượu này rượu bên trái như là một chút khảm hơn chương kiếm nhỏ màu và kim phía bên phải thì là một chút màu bạc súng lục c ổ quay cả hai giao kích cùng một chỗ tạo thành toàn bộ rượu hình dạng bạch p h a m cùng đỗ thủy chi nghe được điểm ca n h ị đ ỗ sau ánh mắt một mực tung bay đến ra rau miệng lúc này chứng kiến cao xin s ử n s á m phục vụ viên trong tay nhờ và trái kiếm phải thương rượu không khỏi có chút biến sắc ca n h ị đô cùng lý ngang một bản tuổi trẻ lao tam cũng kinh tròn hai mắt ngược lại tên kia được xưng là lao nhị người một đường tính tự gắp đồ ăn mà ăn mỉm cười giống như sớm có dự cảm cao xin sửng á m phục vụ viên vừa đi ra đại sành kia trên tay chỗ rốt cuộc quả nhiên l i n g rượu lập tức đã bị phụ cận người nhận ra được. Ca Một gã nhà giàu nhà đ ệ tử c h ứ n g k i ế n k h ô n g k h ỏ i lắp bắp k i n h hãi. c ánh i gì? Ca ị đố? Ở bên c ạ n hắn h đ ồ n g dạng cũng là p hung ú ít. s a khi h e được đ ồ n g dạng giật mình, vội vàng mọi nơi nhìn giật vội mọi quét a mắt cao trên sườn xám phục vụ viên đương nhiên ánh mắt của hắn vẫn là hung hăng quét mắt cao trên sườn á m phía d ớ i mãi cho đ xám lớn phục n lớn Bất h n tùy vụ viên có thể thấy đ ư đ ề u nhanh có nửa năm thời gian chưa thấy qua ca nhi đố rốt cuộc là người nào lại xem không mở đại sảnh từng cái bàn ă n người ánh mắt đều đã rơi vào mỹ nữ trên tay nhờ và ca nhi đố bên trên không có ai chú ý tới tại cao xin sần s á m phục vụ viên phía trước còn có một tên ngẩng đầu mà bước nâng cao bụng lớn nạm tạ đ ỉ n h trung niên ha ha thật không nghĩ tới từ lâu này lại là người này khai mở bốn phía vang lên một mảnh thấp giọng lời nói lúc lâm đào đồng d ạ n g nhìn sang chỉ bất quá hắn ánh mắt nhưng là đã rơi vào người này tạ đ ỉ n h trung niên trên người cái này bụng lớn nạm tạ đình trung niên đúng là ban đầu ở an chính thành phố gặp được viền vàng kính mắt lương trạch vũ lúc quán diệu Hắn gặp lâm đào có thể đổi đi huyết lang bang người, còn đỉnh đỉnh chưa tới tạ đỉnh trung niên thấy được tọa lạc chỗ ngồi lâm đào chân hắn bước một cái lào đảo đồng từ trận co rút lại r i ợ u này là các nguyên điểm không đợi lâm đào có chỗ động tác hắn ngẩng đầu nhìn lên lập tức lại thấy được đứng ở lâm đào bên người giống như cười mà không phải cười lý ngang lý lý ngang thiếu ra tạ đỉnh trung niên tựa hồ cũng nhận thức lý ngang tại chỗ ngốc trệ tuy nhiên hắn theo phía trước đến là vì khuyên can nhưng nếu như n g là người khác hắn còn có thể khích lệ hơn mấy câu có thể gặp đến bên trên lý ngang hắn cũng chỉ có ngậm m i ệ n g lại bởi vì lý ngang thế nhưng là đầu tư của hắn người một trong lý ngang bạch phàm nghe được ngần người rất nhanh hắn liền nghĩ đến một người đến sắp mặt đột nhiên lại là một hồi biến hóa hắn đột nhiên n g n m đầu lý ngang ngươi là cơ giáp sư hệ lý ngang a rõ ràng hiện tại mới nhận ra ta đến lý ngang lông mày nhún g lên hắn vốn tưởng rằng lại tới đây lâm đảo ba người không nhận biết hắn ít nhất tại đệ nhất cơ giáp học viện hai năm bạch phàm có lẽ cũng sẽ đem hắn nhận ra không nghĩ tới cái này bạch phạm nhưng là cái cận thị mắt cho tới bây giờ mới đem hắn cho nhận ra được bất quá cũng không tính làm mượn chỉ cần thằng này biểu hiện thức thời có lẽ hắn còn có thể trấn tại phong nhạc hậu tin tức thông chi thoáng một phát chẳng thế lý ngang đáy lòng hư lạnh vài tiếng lý ngang đệ nhất cơ giáp học viện cơ giáp s ư hệ cả hai liên cùng một chỗ lúc thường xuyên bong bóng thiên vong đô thụy minh lập tức cũng biết lý ngang thân phận hắn kêu sợ hãi một tiếng ngươi ngươi là thiên vong xếp hạng thứ năm lý ngang lý ngang nâng lên cao n g o đầu lâu mỉm cười lâm đào khe nhũ mày hắn giống như không biết cái này lý năng à, về phần tiên vong xếp hạng thứ năm mà ngay cả tiến nhập thiên ngoại thiên lưu chính thần cũng không phải đối thủ của hắn loại này không nhập lưu đối thủ hắn chưa từng đưa vào mắt gặp tạ đ ỉ n h trung niên bỗng nhiên ngay tại chỗ lý n ă n g không khỏi quay đầu tề ơ lao trình còn không nâng cốc lấy tới tạ đ ỉ n h trung niên mắt nhìn lâm đạo thở dài lúc này mới đem cao xin sẩn s á m phục vụ viên đặt tại trong mâm ca nhĩ đô cầm tới lý n ă n g thiếu ra cái này lâm đào thế nhưng là lao trình không cần ngươi lắm miệm lý n g n g tiếp nhận ca nhĩ đô lại vẫy tay sau đó một bộ phòng khinh vân đạo gió nhẹ mây bay diện mạo nhìn qua vẫn ngồi như vậy bất động lâm đ ả o vừa cười vừa nói lâm đ ả o trước đây là an chính thành phố phong tín t ử học viện duy tu hệ đệ tử không biết nguyên nhân gì nhưng là đã chiếm được cổ lôi đại sư tiến cử do đó tiến nhập đệ nhất cơ giáp học viện đích tài liệu hệ bất quá bởi vì ca tính ngang ngược tàn rỡ ở cửa trường học lúc chẳng những phải tội động cơ thiết kế hệ đồng chủ nhiệm cũng bởi vì một câu lão gia hỏa đem ở đây kể cả viện trường ở bên trong người đều cùng nhau đã tội lý ngang vừa nói một bên hướng hai cái bụng lớn chén rượu tất cả đổ đầy một ly ca nhĩ đỗ rượu bởi vì rượu thiết kê kỳ quái cho nên dung lượng không nhiều lắm hơn nữa chén rượu lớn hơn hai chén vừa vặn n â m cốc cho giả bộ đã xong đây cũng là ca nhĩ đố rượu cá tính vừa vặn cho hai gã quyết đấu người đưa rượu lên không nghĩ tới điểm ca nhĩ đố người là lý ngang thằng này ha ha cái này lý ngang vừa xong đệ nhất cơ giáp học viện lúc chính là dựa vào ca nhĩ đố nổi danh không nghĩ tới nửa năm đi qua còn có thể chứng kiến hắn lần nữa điểm ca nhĩ đố không thể thường được bị điểm tên chính là lâm đạo bất quá lâm đạo thằng này cũng thật là kiêu ngạo ở cửa trường học thế nhưng là đem viện trưởng bọn người đã tội đoán chừng hắn cho dù tiến nhập đệ nhất cơ giáp học viện cũng chưa chắc có thể từ nơi này tốt nghiệp đâu hh á á không nói hắn có hay không đắc tội viện trưởng đám người các ngươi n g ắ m lại một cái phong tín tử học viện chuyển tới đệ tử thật có thể tại đệ nhất cơ giáp học viện tốt nghiệp đúng nha tuy nói đều là cơ giáp học viện có thể hai chỗ học viện thực lực t r ê n lệch khá xa theo nhược trường học chuyển tới mạnh mẽ trường học đoán chừng liền việc học đều chưa hẳn cùng mà vượt nói không chừng cửa trường một màn vẫn là cái này lâm đảo cố ý làm cho người không nên khinh thường cho hắn tựa như trước kia lý ngang giống nhau đúng nha lý ngang trước kia cũng là không sai biệt lắm tình huống bất quá nhưng hắn là người có thực lực rất nhanh liền trổ hết tài năng chẳng thế làm sao có thể đủ đạt được thiên vong thứ năm xếp hạ Kỳ quái, liệu cái cái cái giáp hai tại viện tài người, người, học cơ chống này trong là là hỏa hệ hệ ra một một sư đại á n kèn ngược, đụng cùng nhau. h phải xuôi, tội làm sao sẽ đ sành bốn phía bàn ăn thấp giọng mà nói lâm đào nghe được ánh mắt cổ quái nhìn thoáng qua lý ngang không nghĩ tới cái này lý ngang cũng là nhân vật phong vân chẳng qua là đáng tiếc đời sau tư liệu cũng không có như vậy nhân vật số má nếu không hắn còn có thể xem trọng v à i phần cổ lôi đại sư người nọ là cổ lôi đại sư ta ta ai ôi ba ta đây còn mắt ai nghe xong lý ngang mà nói ta đỉnh trung niên làm như nghĩ tới điều gì đứng ở nơi đó âm thầm thần tổn thương mọi người đã đến trước mặt lại vô duyên kết bạn còn tưởng rằng chỉ là người bình thường điều này làm cho vẫn muốn đắp thông thiên dây nối đất tạ đ ỉ n h trung niên hầu như sắp thổ huyết bất quá cái này lý ngang thiếu ra sợ được đến tin tức tựa hồ không được đầy đủ cái này lâm đảo thế nhưng là nhận thức a n chính thành phố huyết lang bang cao tầng nhân vật nếu như hai người quyết đấu nghĩ tới đây tạ đ ỉ n h trung niên nóng nảy hắn há to miệng còn không nói nên lời lý ngang đã cầm lên hai cái chén l í n rượu gồm trong đó một cái đưa tới lâm đảo trước mặt lâm đảo ca nhĩ đỗ cảm giác say vị lấy cái gì có lẽ không cần ta đến nói cho người bê ta lý ngang vẻ mặt kiêu căng mỉm cười nói ca nhĩ đố rượu sao lâm đào khỏe miệng d ư n g lên cười cười vừa mới nghe thấy rượu thời điểm hắn vẫn không có thể kịp phản ứng về sau nghe được bốn phía đám người đích thoại ngữ lập tức liền hồi tưởng lại lại nói tiếp rượu này tại hậu thế chi thời giống nhau tồn tại chẳng qua là loại rượu này bình thường chỉ lưu hành tại người giàu có giai cấp lâm đào cùng khổ đẳng cấp xuất thân không chỉ nói tiếp xúc chính là nghe cũng gần kể chỉ nghe qua mấy lần cho nên nhất thời không có thể nghĩ vậy quyết đấu rượu đến mà ngay cả lâm đào cũng không nghĩ tới tại trọng sinh chi sau vậy mà sẽ có người vì hắn đốt một ca nhĩ đố bất quá Cái này ca nhi này đô thế nhưng là quyết qua đấu rượu, uống sau, một khi uống qua về lâm i với đối nói ề n tương đương với đã đáp ứng đến từ đối phương từ quyết、đấu. tuy nói bây giờ quyết đấu nội dung đã đáp đấu, b y quyết giờ dung nội đấu đã s ớ theo truyền thống chuyển đảo ế Thế n hiện đại hóa, cũng dùng thiên vong cơ giáp đánh nhưng hóa, chủ. đại giáp đ cơ cuộc làm chủ. Thế nhưng là, lâm、Đào、tìm không ra uống xong chén rượu này nguyên do bởi vì hắn đ ố i trước mắt lý ngang thật sự không có một tia ấn tượng nói một cách khác một cái lạ l ấ m người qua đường đ ỗ n g nhiên cầm lên một l y quyết đấu rượu liền nguyên nhân đều không có báo cho biết liền muốn cho ngươi tiếp nhận đến từ hắn quyết đấu cái này không ra vui của ư cho nên lâm đảo tiếp cũng không có nhận chẳng qua là nhàn nhạt mạ đơn giản hỏi một câu vì cái gì đúng nha vì cái gì lý ngang thiếu ra muốn tìm bên trên lâm đảo uống cà nhi đâu đâu t ạ đỉnh trung niên cũng là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc tại trên thân hai người qua lại quét nhìn qua ồ đúng rồi cái này lý ngang tại sao phải tìm tới lâm đảo đâu ta thế nhưng là nhớ rõ lúc ấy ở cửa trường học hệ chủ nhiệm giống như không có cơ giáp sư hệ ngụy chủ nhiệm à. ừ không sai không nớt ngụy chủ nhiệm không tới trận mà ngay cả cơ giáp sư hệ đạo sư cũng giống nhau không tới trận cái này lâm đảo đến cùng như thế nào đắc tội lý ngang t h thì các ngươi sẽ không biết tình đi ả nha ta nói cho các ngươi biết cái này lâm đảo báo cái nào hệ còn phải nói gì nữa sao lâm đào tiến vào đệ nhất cơ g i á p học viện thế nhưng là tiến vào tài liệu hệ ai ta như thế nào đem q u ê n đi lưu chính kỳ thế nhưng là tại tài liệu hệ thì ra là thế thật không nghĩ tới cái này lâm đào cũng là đủ vốn sự t ì n h mới đến tài liệu hệ phải đi thông đồng lưu chính kỳ đây chính là lưu gia người nhà hơn nữa cái này lâm đào bên người còn đi theo một cái tóc ngắn mỹ nữ thằng này làm sao lại có nhiều như vậy nữ nhân d u y ê n mọi người tiếng nói cũng không cao thế nhưng từng cái chuyển vào đến lâm đào trong hai kỳ thật lâm đào cũng không muốn nghe được chẳng qua là bởi vì thân thể cường hóa hắn ngũ rắc cũng đồng dạng đã chiếm được tăng cường Những q một thanh n à chương tám mươi hệ chủ nhiệm hội nghị thường kỳ chương tám mươi hệ chủ nhiệm hội nghị thường kỳ bốn phía thanh âm cũng không lớn không nói lâm nào có thể nghe được cũng là trên bàn mọi người cũng giống vậy có thể nghe được lý ngang lạnh hừ một tiếng đem cái chén đưa tới lâm đảo trước mặt chỉ kém tay run một cái liền sẽ nâng cốc nước vẩy xuống lâm đảo mặt hắn một mặt trọn lo lắng lâm đảo đã minh bạch này liền cầm lấy đi ngừng một lát hắn lại là cười khẽ một tiếng yên tâm rượu này tuy nhiên không rẻ nhưng cũng không cần các ngươi ra ca n g ư ờ i đỗ t i ể u có giá trị không nhỏ cho nên một mực chỉ lưu hành tại người giàu có ở giữa rượu này để ta tới bao hỏi trung niên hoảng nói gấp thực khi nhìn đến lâm đảo cùng lý ngang nháy mắt hắn muốn càng nhiều là thế nào để cho hai người không muốn quắt bài hát này ngươi đỗ đáng tiếc hắn vắt hết ó c cũng không thể nghĩ ra lúc này chỉ có đi ra đảm nhiệm nhiều việc lao trình ta tới nơi này làm sao có thể để ngươi tốn kém lý ngang tại chỗ cự tuyệt lời nói đã đến nước này hỏi trung niên đành phải nhẹ bôi một chút c h á n đổ mồ hôi ngậm ngược lại không nói một lời lâm đ ả o khe n h ư mày đứng dậy lâm đ ả o gặp lâm đ ả o đưa tay muốn tiếp c á i chén ngồi ở bên cạnh bạch phạm tranh thủ thời gian kéo một thanh lâm đ ả o ống tay áo hắn tái nhợt nghi mặt lắc đầu liên tục theo xã hội phát triển ca ngươi đỗ c ự quyết đấu nội dung đã thăng cấp làm cực thịnh lưu hành thiên vong cơ giáp chiến đấu lý ngang thế nhưng là thiên vong xếp hạng th lâm đ à o làm thế nào có thể là đối thủ đỗ thụy chi cũng là thầm lo lắng chỉ có đỗ thụy minh cười không nói hắn nhưng là biết lâm đ à o tiền đến làm sao tới gặp bạch phàm thế mà xuất thủ cản trở lý ngang sắc mặt trầm xuống bạch phàm ngươi bây giờ phiền phức không nhỏ cũng đừng lại lẫn vào đến ta theo lâm đ à o ở giữa sự tình không phải vậy đối với ngươi có thể không có chỗ tốt bạch phàm nghe vậy sững sờ sững sờ h i ệ n nhiên hắn còn không biết chuyện gì phát sinh lâm đ à o bất động thanh sắc đưa tay tiếp nhận trước mặt chén đến rượu đưa tới trước mắt lượt hơi đánh giá ca ngươi đỗ tịu so với bình thường rượu văn đỏ có nếu như ngươi đón lấy ta khiêu chiến có lẽ ta còn có thể lộ ra cái tin tức cho các ngươi lý ngang tựa hồ cũng không phải không thèm nói đạo lý người gặp lâm đào tiếp nhận chén rượu không khỏi ánh mắt hướng bạch phàm bày tới lâm đào lại là những nhữ mày cái này bạch phàm chẳng lẽ trừ phong nhạc hậu bên ngoài còn có khác phiền phức bị mọi người nhìn qua bạch phàm nhất thời chân tay luôn cuống não hải suy nghĩ bay tán loạn chẳng lẽ là lăng hắc tử sự tình thế nhưng là lúc ấy xuất thủ là lâm đào nha đâu có chuyện gì liên quan tới ta hắn muốn đầu to thế nhưng không nghĩ tới mình tới đắc tội người nào lâm đào nháy mắt mấy cái ở đời sau tư liệu bên trong bạch phàm thế nhưng là dùng tên giả vì bạch vô phạm cũng đem một khối chip cho phát triển vì vô phạm hệ l ư ợ người n g t ú n g nhưng thời đại này chưa xuất hiện chip hành nghiệp có thể lâm đào đối với hắn cũng cực kỳ trọng thị bởi vì lâm đào muốn phát triển thế lực liền cần một nhóm người máy viên mà lợi dụng chip làm theo có thể nhanh chóng gia tăng bọn họ cơ giáp thực lực nghĩ tới đây lâm đào nhẹ d ọ g hỏi quyết đấu nội dung thế nhưng là thiên vong cơ giáp chiến đấu không sai lý ngang ngạo nghễ gật đầu lâm đào hai con ngươi h í p mắt gấp cũng không nói thêm gì nữa hắn giơ ly rượu lên trực tiếp một thanh đem rượu trong chén uống cạn tựu mang c â y độc nhưng cũng dễ dàng vào cổ họng uống xong sau hắn đem miệng chén đ ả o ngược biểu thị một giọt không dư thừa lý ngang sững sờ nhưng rất nhanh hắn cũng cười ha ha t ố t giải thích hắn đồng dạng uống một hơi cạn sạch nói đi bạch phàm gặp được phiền cái gì lâm đào cũng không rẽ ngặt trực tiếp hỏi lời vừa nói ra mọi người đều là sửng sốt bởi vì bọn hắn dĩ nhiên minh bạch tới lâm đảo đón lấy lý ngang quyết đấu cũng không phải là vì mọi người nói tới lưu chính kỳ mà chính là là trang phạm bạch phàm càng là toàn thân run dày lên há hốc mồm lại sửng sốt nửa ngày không có thể nói ra một câu ừ m lý ngang khẽ giật mình sau đó sắc mặt trầm xuống hắn lệnh hư một tiếng về sau hạ giọng phong nhạc hậu lâm đảo hôm nay ta còn muốn tuần tra thời gian liền định vào ngày mai địa điểm ta hội phát cho ngươi nói xong lý ngang cũng mặc kệ lâm đảo đáp ứng cùng không lúc này quay người rời đi phong nhạc hậu lâm đào có chút mắt t r ầ n tròn hắn còn tưởng rằng bạch phạm lại trọc chuyện phiền phái gì không nghĩ tới cuốn một vòng lại chỉ là cái này phong nhạc hậu gia hỏa này sớm bị lâm đào cho thân thủ trôn đến dưới đất thế gian xem như lại không có người như vậy cho nên bạch phạm phiền phức lại cũng không tính được phiền phức ngày mai sao bất quá đối với chỗ đón lấy thiên vong cơ giáp chiến lâm đào thật cũng không để trong lòng thiên vong bảng xếp hạng hậu thế lâm đào còn tại cơ giáp sư hệ lúc tên sớm đã không tại nơi này trên bảng không sai hậu thế lâm đào dù là tại cơ giáp sư hệ lúc cũng sớm đoạt được thiên ngoại thiên thứ nhất thành tích lâm đào người, ai? một bên từ đầu tới đôi u toàn bộ hành trình nhìn ở trong mắt hói trung niên gặp lâm đào hướng vào ca ngươi đỗ không khỏi thở dài bất quá hắn lo lắng cũng không phải là lâm đ à o mà chính là lý ngang hắn đi lên phía trước túi người xuống tại lâm đào bên người t h ấ p giọng cầu khẩn lâm đào không lâm ca vô luận thắng thua có thể hay không đừng tìm lý ngang phiền phước ồ lâm đào a một tiếng hói trung niên quét đ ồ ra t ỉ đệ bọn người về sau lại là t h ấ p giọng k h i ế n trách nói lâm ca ta biết ngươi có huyết lang bang bối cảnh lý ngang tuy nói là ta người đầu tư một trong nhưng ta theo trong nhà hắn cũng coi như so sánh thân cận cho nên yên tâm nếu như ngươi có thể khuyên hắn sau đó không muốn lại tới tìm ta phiền phước ta cũng sẽ không đi tìm hắn phiền phước lâm đào lơ đến nói cùng lúc đệ nhất cơ g i á p học viện phòng viện trưởng các hệ hệ chủ nhiệm trừ tôn khang bình bên ngoài hoàn toàn đến đông đủ a làm sao không thấy lao tôn nói chuyện là cơ giới cơ sở hệ hệ chủ nhiệm tôn q u â Thành, thường tôn hắn bình thường cùng tôn khang bình tư giao rất tốt lúc nói chuyện hắn nhìn t r u n g quanh tô quân thành tiểu nói này nhất thời không ít hệ chủ nhiệm đều phát giác thiếu tôn khang bình hệ chủ nhiệm không do từng cái nghi hoặc không thôi nghe đến đây lời nói điền trì hệ chủ nhiệm sắc mặt nhất thời âm trầm không nói lời nào lục học văn cùng đồng chí cùng hai người nhự nhữ mày đồng dạng không nói một lời cơ giáp sư sa ngụy lâm hệ chủ nhiệm đại c a o mày êm đẹp viện trưởng đem chúng ta gọi tới đây làm gì hắn ở đâu hắn người ở nơi nào phong viện trưởng trừ tôn khang bình hệ chủ nhiệm bên ngoài còn có viện trưởng cũng không thấy người cái này la hô trướng ta còn tại ăn cơm chưa đem chúng ta kêu đến hắn ngược lại tốt người cũng không thấy điện tử thiết kế hệ hệ chủ nhiệm hồ vĩ đại phát á o trong bụng cũng ẩn ẩn chuyển đến trận trận cô minh thanh âm bên cạnh hắn hệ chủ nhiệm nghe được không khỏi che miệng cười ra tiếng lão lục ngươi chuyện gì xảy ra làm sao một mực b ả y bộ này gương mặt chẳng lẽ là các ngươi cái kia đồ hay sinh sự lâm đạo lại kế lao đồng về sau đem ngươi cũng cho khí hỏng b à n hệ nhuế trí hệ chủ nhiệm nhìn thấy lục học văn bọn người sắp mặt không khỏi cười trêu nói ta có thể nghe nói lâm đào lấy một trăm triệu tại bọn họ tài liệu hệ ra một đạo đề sẽ không phải đạo này để thật đem các ngươi sở hữu hệ người đều làm k h ó i a ngụy lâm cũng là cười to cái gì gọi là đồ hay sinh sự lục học văn còn chưa mở miệng đồng chí cùng liền thụ không chừng trong mắt lớn tiếng quát tháo trở về lâm đào thế nhưng là một cái học rộng tài cao hiếm có học sinh đem dạng này một tên đệ tử nói thành đồ hay sinh sự các ngươi hai cái não tử không phải là hư mất ta tĩnh lời này vừa nói ra toàn bộ phòng viện trưởng đều lâm vào một mảnh như cùng chết tịch trong c h â m tĩnh lâm đ à o học rộng tài cao hiếm có một đám hệ chủ nhiệm nhóm ngươi nhìn ta ta nhìn n g ư ơ i mắt lớn chừng mắt nhỏ một bộ không thể tin được bộ dáng lời này nếu như do lâm đạo chỗ hệ lao lục miệng bên trong nói ra có lẽ bọn họ còn có thể nghe một chút nhưng từ đồng chủ nhiệm miệng bên trong nói ra vậy bọn hắn thật đúng là cảm giác não tử truyền không đến bởi vì đồng chủ nhiệm chẳng những cùng lâm đ à o không cùng một cái hệ mà lại lâm đ à o ở cửa trường học cái thứ nhất t r o n g đối vẫn là hắn chẳng lẽ đồng chủ nhiệm thật sự là một cái bất kể h i ể m khích lúc trước tốt hệ chủ nhiệm thả dám chó đi thôi ở đây hệ chủ nhiệm đồng liêu nhiều năm lẫn nhau ở giữa làm thế nào có thể không hiểu nhưng vì cái gì l ã o đ ồ n g vậy mà vì lâm đ à o nói chuyện l ã o đ ồ n g ngươi ngươi ngụy lâm h a to m ồ m nửa ngày nói không nên lời một câu n g u ế trí cũng là trận tròn hai mắt phản phất thật náo từ h ư ớ mất hào hào mỗi người các ngươi nói ít đi một câu không được sao lúc này l ụ cũng học c văn cao may à y mở miệng, n cái này, cái này không thời gian dài viện trưởng cũng rốt cục trở về chỉ là hắn sắc mặt không thế nào để mắt mang theo tái nhựa tựa hồ tâm tình cực kỳ không tốt viện mọc trở lại về sau Hệ chủ nhiệm nhóm cũng r ố thứ cục yên n t xuống. Khu khu. sau, tới, yếu luận chuyện. Viện trưởng ngồi viện trưởng hướng người khan tiếng. nay người ghế gọi phía ho Hôm chủ thảo h về lại mọi mọi tới, trở t là rửa nhất là liên quan tới công bố hệ thống thiết kế hệ tôn khang bình hệ chủ nhiệm xử lý cái gì muốn xử phân l ã o tôn khó trách không thấy l ã o tôn ở đây cái này đến chuyện gì xảy ra l ã o tôn thế nhưng là tại hệ thống thiết kế hệ ngốc thật lâu đến chuyện gì phát sinh viện trưởng lao tôn l à người không tệ làm sao một câu xử lý liền cho xử lý đâu đúng nha vừa lao lục không phải nói hôm nay hội nghị thường kỳ chỉ là vì lâm đào sự tình sao tại sao lại n h ắ c lên lao tôn viện trưởng lời còn chưa nói hết một đám hệ chủ nhiệm nhất thời s ô n s a o một tên hệ chủ nhiệm nói phân xử thì phân xử đây chính là liền viện trưởng đều không có quyền lực đến chuyện gì phát sinh vậy mà tại bọn họ không biết chút nào tình huống dưới liền trực tiếp cho ra xử lý còn hiện tại công bố tốt tốt n g h e một đám hệ chủ nhiệm ồn ào tiếng vang viện trưởng vội vàng giơ tay lên ở giữa không t r u n g thường thường rốt cục phong viện trưởng lại một lần nữa yên tĩnh mọi người ánh mắt cũng đều chăm chú nhìn viện trường chỉ chờ cho ra cái thuyết pháp không phải vậy lần tiếp theo đến phiên bọn họ trên đầu còn tìm ai nói đi q một chương tám mươi mốt đặc cấp ban thành lập chương tám mươi mốt đặc cấp ban thành lập viện trường nói không nhanh ngắn gọn có trật tự ba nói mấy cái ngựa ở giữa liền đem trình chuyện hoàn chỉnh thuật lại đi ra thật không nghĩ tới lao tôn lại là dạng này làm người bình thường cùng hắn giao tình cũng không tệ nhưng nếu như lợi dụng điểm này đến n mưu phúc lợi có lẽ ta có lẽ sẽ trúng chiêu đều cao tuổi rồi còn có cái gì có thể tranh không gặp tài liệu hệ lao lục cùng duy tu hệ lao điển tại như vậy thiếu tư nguyên tình h ù n dưới cũng không chút tranh sao lục học văn đ i ề n chỉ hai người vốn không có ý định liền tôn khang bình sự tỉnh qua thảo luận thật không nghĩ đến mới mấy câu liền đem hỏa thiêu đến trên thân không đi tranh tư nguyên thật khi bọn hắn không muốn tranh sao nhưng bọn hắn hệ đến có điều kiện kia mới được toàn bộ đệ nhất cơ giáp học viện dạy học đều thiên hướng về thiết kế hệ cùng cơ giáp sư hệ bọn họ tài liệu hệ cùng duy tu hệ cơ bản mỗi năm định hai người lẫn nhau liếc mắt một cái đều là nhìn ra đối phương ánh mắt bên trong hòa khí cũng may rất nhanh mọi người đề tài chính là nhất chuyển chuyển tới lâm đào trên thân lão lục lâm đào ra cái kia đạo đề nếu quả thật có thể giải đi ra thật có thể đưa đến suy một ra ba tác dụng chí ít có thể giải quyết không thua bảy loại tài liệu mới cơ giới cơ sở hệ tô quân thành hai mắt hiếp thành một đạo khe hở hỏi nhất thời ánh mắt mọi người tất cả đều rơi vào lục học văn trên thân không sai lục học văn nâng tay phải lên mở ra đồng hồ một vừa điều khiển vừa nói đang ngồi người hẳn là có không ít tiếp xúc qua chúng ta tài liệu học các ngươi xem trước một chút đạo này đ ể liền sẽ rõ ràng ta nói tới không giả thời gian qua một lát đang ngồi sở hữu hệ chủ nhiệm đồng hồ đều phát ra hụ cục văn lên gặp được thừa nhận lục học văn đưa tay vớt vớt bạch hồ liên tục gật đầu giải quyết bảy loại tài liệu mới chỉ là hắn bảo thủ thuyết pháp như vậy lao động lâm đạo tại ít ba mươi ba động cơ bên trên lại một tên i hệ chủ nhiệm ánh mắt sáng lời nhìn qua đồng chí hòa thực lời này đều không cần mở mở miệng hỏi không thấy được ở cửa trường học bị lâm đào chống đối đồng chí hòa đều đứng tại lâm đào một bên cực lực ngay t h ẳ n g sao lấy mọi người đối với đồng chủ nhiệm quen thuộc cái này tính khí nóng này tự tư láo ra hỏa n h ư n h ư n g không có gặp được vô cùng có thiên phú học sinh tuyệt đối không thể có biểu hiện như thế đồng chủ nhiệm luốt ruốt dâu dê mặt mũi tràn đầy mừng rỡ lâm đào này phần bà vẽ đi qua chúng ta toàn bộ động cơ thiết kế hệ đạo sư phân tích dù là không có đem động cơ chế tạo ra vẹn, vẹn bà vẽ đều có thể gây nên toàn bộ t i n h tế liên bang động cơ nhà thiết kế nhóm rung động sau đó chúng ta minh viễn tinh đệ nhất cơ giáp học viện động cơ thiết kế hệ thế tất sẽ trở thành toàn bộ t i n h tế liên bang sở hữu học viện bên trong lớn nhất lực thu hút hệ lợi tuy như thế có thể đồng chủ nhiệm há chịu vẹn vẹn ném ra ngoài bàn vẽ tất nhiên phải đợi đến động cơ cho chế tạo ra mới có thể công bố thiên hạ ngay vậy viện trưởng v ố t dâu lộ ra thoải mái ý cười hã tự nhiên minh bạch loại biến hóa này thậm chí sẽ khiến cho đệ nhất cơ giáp học viện trọng tâm thiên hướng về động cơ thiết kế hệ thêm hệ chủ nhiệm từng cái giống như anacid bồ đào mặt mũi tràn đầy chua sót nếu là lâm đảo cũng có thể đến bọn họ hệ hỗ trợ giải quyết một cái cùng loại năn đề xem chừng bọn họ hệ cũng có thể có được ngang nhau địa vị đáng tiếc nha đáng tiếc cái này lâm đảo vẹn vẹn chỉ ở động cơ thiết kế hệ cùng tài liệu hệ có chỗ biểu hiện đúng lâm đảo đã có thể liếc một chút nhìn ra hệ thống thiết kế hệ phi hồ chiến thần cải tiến hình khuyết điểm khẳng định như vậy tại hệ thống thiết kế buộc lên cũng có lập nên còn có cái này lâm đảo chuyển chứng trước thế nhưng là ở tại duy tu hệ chẳng lẽ lại da hỏa này cũng tinh thông cơ giáp duy tu một đám hệ chủ nhiệm nhóm phảng phất tâm hữu linh tê lẫn nhau liếc mắt một cái đều từ đối phương ánh mắt bên trong cảm giác được cùng loại suy nghĩ quả không phải vậy lúc này viện trưởng lên tiếng lâm đ à o như thế một cái học rộng tài cao học sinh ta cho là hắn thành t h u cũng không vẹn vẹn dừng ở tài liệu hệ động cơ thiết kế hệ hệ thống thiết kế hệ thậm chí duy tu hệ đến trọng điểm sao ngụy lâm các loại hệ chủ nhiệm từng cái dựng thẳng lên hai lô thai ánh mắt rơi vào viện trưởng trên thân về phần lục học văn đồng chí hòa điền trì ba vị hệ chủ nhiệm đã sớm biết hội nghị thường kỳ nội dung cho nên cũng liền ngồi tại nguyên chỗ lo lắng lấy làm sao qua phối hợp viện trưởng l ta dự định thành lập một cái đặc cấp ban viện trưởng tăng thêm ngữ khí chỉ cần có thể tiến vào cái này đặc cấp ban học sinh đều có được đặc quyền có thể tự hành lựa chọn tiến vào mỗi cái hệ bên trong tự do học tập ta quyết định tại đây lâm đào tạm thời định vì cái này ban đệ nhất nhân nói xong hắn vòng quét một vòng không lên tiếng nữa ân nếu như chúng ta học viện không l ạ i yêu cầu bồi dưỡng đơn hệ tinh thông học sinh lúc đầu đều dự định áp dụng loại này dạy học phương thức tô h quân thành gật đầu ta cảm thấy mỗi loại dạy học phương thức đều có các chỗ tốt có đôi khi học được quá tạp chưa hẳn có thể đem tinh lực đều đưa lên đến chỗ tinh thông môn học bên trong ngoại thương hệ nhuế trí nói ra bất quá mặc kệ cái nào học viện luôn có chút học sinh thiên phú đều sẽ ra ngoài ý định thật giống như cổ lôi đại sư điền trì hệ chủ nhiệm mở miệng nói ra nhắc lên cổ lôi đại sư đang ngồi mọi người đều không thể không nội phục cái này cổ lôi đại sư xuất từ một chỗ phổ thông học viện sở học cái thứ nhất môn học cũng là duy tu hệ theo các vị đang ngồi ở đây hệ chủ nhiệm xem ra cái này c ổ lôi đại sư sau khi tốt nghiệp nhiều nhất chỉ có thể trở thành một tên phổ thông cơ giáp duy tu công thật không nghĩ đến cái này c ổ lôi đại sư sau khi tốt nghiệp đem làm thuê chỗ để giành được tiền đều tồn cũng nhín chút thời gian lấy lớn tuổi báo mấy cái hệ cuối cùng xác nhận ra hắn tạm học năng lực chẳng những lấy được nhất định thành tích cũng đem các loại sở học chặt chẽ chụp cùng một chỗ cũng đưa ra nhiều cái làm cho người không dám tưởng tượng tưởng tượng trọng yếu là những này thiết kế chẳng những thành công hơn nữa còn khiến cho toàn bộ kinh tế liên bang cơ giáp thực lực cũng nhận được đề bạt nguyên bản lấy cổ lôi đại sư loại này giáo viên là không thể nào đi vào bọn họ minh viễn tinh đệ nhất cơ giáp học viện dù sao lấy hắn tạm học năng lực thích hợp nhất lưu tại tinh tế liên bang học viện bất quá cổ lôi đại sư mấy cái xuất sắc đệ tử đều xuất thân minh viễn tinh cho nên cuối cùng hắn mới chọn rơi xuống đất tại minh viễn tinh đáng tiếc này một sự kiện nếu không có cổ lôi đại sư tồn tại bọn họ đệ nhất cơ giáp học viện cũng không trở thành rơi vào hiện tại lúng t u n g b ước thậm chí là không ít hệ chủ nhiệm đều đang hoài nghi đây là những cái tia cùng cổ lôi đại sư có mật thiết liên hệ học viện liên thủ chỗ tạo thành ảnh hưởng ân cho nên đây mới là ta dự định thành lập cái này đặc cấp ban dự tính ban đầu. Viện trường gật đầu, hán n gật trầm g đầu, ân m một lát, sơ bộ lát, quyết sơ g nguyên h chỉ hệ ị có tại nguyên hệ lấy điểm ư ợ c tích học nhất định thành s n năng xin tiến vào lớp này, cứ như vậy, cũng h h tài t vào vậy, lớp cứ có i ễ này cho các học sinh phân nguyên tâm, đem l thành tích cho à xuống. Ơn, n rơi điểm này không tệ ta đồng ý cơ giới cơ sở hệ tô quân thành cái thứ nhất tán thành ngoại thương hệ nhuế trí sớm cầm cùng loại ý nghĩ cũng là nhất tay tán thành đồng chí hòa cùng lục học văn trao đổi cái ánh mắt viện trưởng lao bất tử này sớm đã định ra quy tắc ai còn có thể phản đối hai người đều là gật đầu đồng ý h ú n chi bọn họ cũng không nghĩ tới thậm chí đều không cần bọn họ qua phối hợp ở đây hệ chủ nhiệm sớm từng cái tâm đã dơ hai tay tán thành cái này cũng có trách không chừng cái này đã cấp ban một thành lập lập tức liền có cùng loại lâm đảo một dạng học sinh đến bọn họ hệ bên trong đ ỗ n g nhiên liền đại phát thần uy đến lúc đó bọn họ cao hứng cũng không kịp đâu làm thế nào có thể tự tuyệt chỉ thời gian qua một lát sở hữu ở đây hệ chủ nhiệm liền thông qua viện trưởng đề nghị này sau đó chính là nhằm vào cái lớp này tư nguyên phân phối theo viện trưởng ý nghĩ mỗi cái hệ phải từ trong tay quất ra một phần mười tư nguyên có thể cái này gây nên tài liệu hệ cùng duy tu hệ mánh liệt phản đối dù sao bọn họ vốn đã là chỉnh sở học viện tư nguyên phân phối ít nhất hệ cuối cùng viện trưởng xem ở lâm đảo cùng hai cái này hệ bao nhiêu đều có chút liên hệ liền miễn hai cái này hệ rút thành hội nghị thường kỳ kết thúc buổi chiều ba điều chỉnh học viện phân công báo g á n ra một phần thông báo trong thông báo trò chỉ có hai đầu thứ nhất bỏ tôn khang bình hệ thống thiết kế hệ hệ chủ nhiệm c h ứ c vị tại mới hệ thống thiết kế hệ chủ nhiệm chưa định xuống tới trước tạm thời do viện trưởng thay quyền thứ hai học viện sắp thành lập một cái đặc cấp ban phạm là tại nguyên hệ lấy được nhất định thành tích cũng muốn học tập thêm các hệ học sinh đều đến nhưng hệ cũng h may tôn khang bình đệ tử cũng không nhiều nếu không toàn bộ học viện đều phải xôi trào giống như trước đó cổ lôi đại sư rời đi đệ nhất cơ giác học viện nếu không có tinh phủ người tới chấn động ép đoán chừng toàn bộ học viện đều phải tạm nghỉ học về phần đầu thứ hai c à nhưng g là k i ế n sở s hữu đạo c ù các học sinh đều k i nhóm hãi h bạo a đã thành thói quen phân hệ chia lớp chế độ bỗng nhiên ở giữa cả biến chỉ sẽ khiến các học sinh bất mãn thậm chí là phân công bỏ phiếu còn không có phát triển trước học viện lại ra lại bày ra một phần khác thông báo trong thông báo cho rất đơn giản chính là tiến vào lớp cao cấp điều kiện không thể không nói điều kiện này hà khắc đến gần như có thể từ đệ nhất cơ giáp học viện tốt nghiệp nhìn thấy trong thông báo cho các học sinh lại đều là xôn xao không ngừng điều kiện như vậy lại có thể có người đạt thành húng chi thật có điều kiện này còn không bằng sớm đi xin tốt nghiệp dạng này có có thể được đại lượng cơ giáp công ty đặc thù mời chào chỉ là thông báo sau cùng vẫn là tuyên bố lớp này tạm định nhân viên lâm đảo không sai toàn bộ ban chỉ có một người mà người này cũng là lâm đảo hơn nữa còn tận lực ghi chú rõ tài liệu hệ lâm đảo q một chương tám mươi hai phong nhạc hậu đội chương tám mươi hai phong nhạc hậu đội c ơ m nước xong xuôi lâm đảo một hàng rời đi đỗ thụy minh đi lấy xe đỗ thụy chi mắt nhìn lúng túng lấy bờ môi giống như nói ra suy nghĩ của mình bạch phạm nàng hơi n h ễ mày về sau cũng cùng đỗ thụy minh cùng nhau rời đi gặp chỉ còn lại có mình cùng lâm đảo bạch phạm rốt cục nhịn không được lâm đảo cảm ơn ngươi lâm đảo vì giúp hắn tìm hiểu tin tức uống xong lý ngang ca nhi đ ố tiếp xuống khẳng định phải chuyển vận một số tiền lớn bởi vì lý ngang thế nhưng là thiên vong xếp hạng thứ năm lâm đảo há lại đối thủ của hắn lâm đảo mỉm cười lâm đảo này lý ngang nói ta đắc tội phong nhạc hậu nhưng ta suy nghĩ nát ó c cũng không nghĩ ra. Ở đâu đắc tội hắn? cho nên ta muốn đi qua phi s a c h ấ n một chuyến ở trước mặt hỏi thăm rõ ràng bạch pham thở dài bạch pham từ khi lý ngang biết được chính mình phiền phức là phong nhạc hậu về sau còn chỉ cho là là bởi vì nợ tiền một chuyện bất quá càng nghĩ càng là nghĩ mà sợ phía sau lưng đều xuất thân mồ ù hôi lạnh bởi vì hắn nhớ tới cái này phong nhạc hậu giống như có thế lực n g ầ m bối cảnh nói không chừng nợ tiền sự t ì n h chỉ là một cái để hắn chui vào cái bẫy càng nghĩ càng là tâm loạn như ma giờ phút này bạch pham đều dự định theo lâm đào cá biệt sau đó tiến đến phi xa trấn tốt tìm hiểu cái rõ ràng bạch pham nghe ta sau khi trở về lập tức liền nghỉ ngơi chớ suy nghĩ quá nhiều lâm đào nhìn thấy t h ầ n sắc hắn không khỏi cười khuyên có thể bạch phàm còn muốn mở miệng nhưng vào lúc này phía trước bỗng nhiên xuất hiện bốn chiếc xe bay phi tốc mà đến tựa hồ muốn vọt tới bọn họ doa đến bạch p h ạ m vội vàng nhảy đến một bên T. tại mét thắng một tại một mặt tái thầm chiếc cách cách, cái chỗ. Bạch sắc cũng Cử không khoảng họ Phạm nhận, như người lại, người đến xe đem bay bọn bọn vây mày. Lâm Lâm là âm Đào Đào dừng gấp đầu chóc hán tử đi xuống xe bay về sau cầm trong tay một cái điện tử vốn hắn nhanh chóng ở phía trên quét mắt một vòng liền đặt đầu cũng là hai người này hắn vừa dứt lời thực sự thực sự thực sự thực sự, một loạt tiếng bước chân về sau người đi đường kia lập tức đem lâm đảo cùng bạch phàm đều vây quanh các ngươi cũng là lâm đảo cùng bạch phàm đi chúng ta có một số việc muốn hỏi một chút các ngươi đầu chóc hán tử nhẹ dơ lên cướp bộ đi đến lâm đảo trước mặt yêu căng quét một thân trên người hắn bắt thịt vóc dáng rất khá ngươi hẳn là cơ giáp sư a kể từ đó nên tính là tìm đúng người bạch phàm dọa đến mặt không còn chút máu toàn thân run dày lên lâm đảo sắc mặt hắn lạnh hư một tiếng về sau bắp thịt toàn thân nâng lên ăn cơ nhân cường hóa dược tề về sau hắn thực lực có thể không phải bình thường người có thể so sánh chỉ là trước mắt một đ o à n người còn không bị hắn để vào mắt lâm đ à o bắp thịt vừa nâng lên đầu chọc hắn tử nhất thời giật n ả y cả mình hắn cảm giác được tâm tuân ra một cỗ cảm giác nguy cơ phản phất trước mắt cũng không phải là một người mà chính là một đầu trong rừng đang muốn săn bắt khủng bố hứng thú may m à lâm đ à o vừa muốn lúc đọc thủ đông nhiên ở giữa lại là bắp thịt chỉ xuống tới hắn hai mắt hơi hơi hít mắt lớp chăm chú vào đầu c h ọ hắn tử cánh tay huyết lang ba người đầu c h ọ hắn tử cánh tay thình lình hoa văn một cảm giác nguy cơ biến mất nghe được lâm đ ả o lời nói về sau đầu trọc hán từ lúc này mới nhẹ vung l ỏ n g m ộ t hơi đã sợ hai huyết làm b ă n g hắn hoàn toàn yên tâm xem ra ngươi cũng biết chúng ta huyết làm b ă n g nơi này có thể không phải nói chuyện địa phương theo chúng ta đi đi lâm đ ả o ta ta bạch phàm sợ đến hai chân như nhút r a lâm đ ả o bốn phía nhìn mắt gặp đ ỗ g i a tỷ đ ệ còn chưa tới liền hướng bạch phàm gật gật đầu chúng ta lên xe đi lâm đ ả o hai người lên xe tê trượt một tiếng bốn chiếc xe bay nhanh chóng lái rời minh viễn thành phố không bao lâu đố ra tỷ lệ đi vào lại là không thấy lâm đào hai người hai gia hòa này lại chạy đi đâu đỗ thụy chi ngờ mực đồng thời cũng hướng lâm đ à o gọi một phen truyền tin truyền tin một mực không ai tiếp sẽ không phải là đi xử lý bạch phạm sự tình a đỗ thụy minh lông mày n í u lại hắn nhưng là nhìn thấy bạch phạm đang nghe lý ngang lời nói về sau một mực đứng ngồi không yên hận không thể lập tức rời đi thần sát tính toán chúng ta về trước đi đỗ thụy chi cũng là lắc đầu bốn chiếc xe bay một mực ra minh viễn thành phố đi vào một cái nơi hẻo lánh mới dừng lại mở cửa xe về sau lâm nào hai người bị áp lấy xuống xe a nơi này là vừa xuống xe lâm đ ả o vòng quét một tuần sau mặt hiện kinh ngạc bởi vì nơi đây lại là lúc trước phong nhạc hậu chỗ an bài địa điểm gặp mặt cũng là lâm đ ả o lấy một khung tiểu cũ bạch h ổ cơ giáp toàn diện phong nhạc hậu một hàng rừng rậm đầu chọc hán tử một hàng tại lâm đ ả o hai người sau khi xuống xe liền đem bọn hắn vây quanh ở chính giữa đã ngươi cũng biết chúng ta huyết làm bang như vậy ta cũng không hề rẽ ngặt đầu chọc hán tử nói chuyện móc ra một khẩu súng lục cố ý khoe khoang dù sao lâm đào trên thân bắp thịt nâng lên về sau liền liền hắn cũng ẩn, ẩn cảm giác được một tia như phản kháng nếu như không có vũ khí nóng có lâm ẽ l i đảo cười n g sẽ b cười hai tay chắp sau lưng lâm đảo chấn định cùng bình tĩnh thần thái khiến cho đến đầu chọc hắn tử lông mày đóng đông nhiên nhảy lên hắn sát mặt đông nhiên biến hóa giang rác một tiếng hắn tay trái vội vàng kéo ra thường xuyên đem miệng súng nhắm chuẩn lâm đảo một cử động kia tại chỗ đem bạch phàm dọa cho nước tiểu lâm đào thần sắc bất biến ý nguyên đứng thẳng nguyên điệp lâm đào ngươi cũng đã biết phong nhạc hậu là chúng ta huyết lang bang lao đại thân sinh nhi tử nếu như hắn có bất kỳ ngoài ý m u ố n đừng nói một mình ngươi cũng là học viện ra mặt cũng không bảo vệ nổi ngươi đầu chọc hán tử nghiêm nghị nói mau nói ra phong nhạc hậu hạ lạc các ngươi bố trí bao nhiêu người ở chỗ này lâm đào ngược lại cười hỏi ngươi ngươi nói cái gì đầu chọc hán tử khe giật mình lâm đào mặc dù không có chính miệng đáp lại nhưng đầu chọc hán tử đã từ lâm đào trong thần sắc cẩn lẫn phát giác được phong nhạc hậu biến mất mười phần chính là cái này lâm đào xuất thủ h Bởi vì chỉ cần tìm ra phong nhạc hậu hạ lạc hắn tại huyết lang bang tổng bộ địa vị tuyệt đối có thể có tăng lên lâm đảo m a u đưa phong nhạc hậu hạ lạc nói ra nếu không nói đến đây trên tay hắn súng lục nhẹ nhàng chuyển cái phương hướng ẩm một tiếng súng vang lâm đảo bên người một hòn đá tại chỗ bị đánh trúng vỡ nát theo súng vang lên b ạ c h phàm sắc mặt soát địa trắng bệnh hai mắt lật một cái cơ hồ tại chỗ ngất tiếng súng một vang lâm đảo cũng động hắn bắt thị toàn thân nâng lên cả người như là phi điểu nào về phía đầu trọc há tử tốc độ quá nhanh khiến cho mọi người tại đây trong lúc nhất thời cũng không thể kịp phản ứng Giang giác. s ư ơ n g cốt vỡ tan âm thanh vang lên đồng thời cũng chuyển tới đầu chọc hán tử rú thảm lâm đào lựa chọn xuất thủ đương nhiên sẽ không lưu tình thời gian qua một lát sở hữu ở đây huyết lang b ă người n g đều là được giải quyết duy chỉ có lưu lại tay gãy cổ tay đầu chọc hán tử thời gian nháy mắt trong khoảng thời gian ngắn tình thế người chuyển đầu chọc hán tử cơ hồ không thể tin được trước mắt một màn ngươi ngươi ngươi cũng dám đối với chúng ta huyết lang b ă người n g hạ thủ trừ các ngươi phụ cận còn bố trí bao nhiêu người lâm đào không trả lời mà hỏi lại đầu chọc hán tử sắc mặt thảm sắc hắn đã hoàn toàn hiểu được cái này lâm đảo tuyệt đối là để phong nhạc hậu biến mất người hơn nữa nhìn tình huống tựa hồ không chỉ có chỉ là biến mất đơn giản như vậy thấy hết đầu hán tử thật lâu không nói lâm đảo cũng không có cái kia công phu chờ lợi súng lục họng súng nhắm chuẩn phanh bắn một phát tại chỗ bắn tại trên đ ù i hán đâu chọc hán tử bị đau minh bạch đến lâm đảo cũng là một cái xuất thủ tàn nhẫn không thể so với thế lực n mà người vội vàng một năm một mười khai ra hết thảy nguyên lai、like, tại phong nhạc hậu biến mất về sau huyết lang bang lão đại hậu thông hải coi là phân bộ người phát sinh phản loạn toàn bộ huyết lang bang tổng bộ người đều bị phân tán đến mỗi cái phân bộ bất quá hậu thông hải cũng không hề từ bỏ tại minh viễn thành phố nương tựa theo quan hệ hắn rốt cuộc thăm dò được phong nhạc hậu sau cùng chỗ người liên hệ liền phái ra đầu chọc hán tử một hàng trước đến tìm kiếm lâm đào tra hỏi nói như vậy chỉ có ngươi nhóm sao lâm đào nhắm lại hai con ngươi đầu chọc hán tử gật đầu t h u ấ ta vậy ngươi có thể đi lâm đào họng súng nhất chuyển tại chỗ đem cái này đầu chọc hán tử cũng giải quyết rơi lâm đào ngươi ngươi bạch phàm hàm răng run rẩy nửa ngày nói không nên lời một câu những người này đều là huyết lan ba người lâm đào ra tay giết bọn họ chẳng phải là muốn cùng toàn bộ huyết lang bang đối n ị c h đây chính là một lần cùng chỉnh hành tinh thế lực to lớn thậm chí trong truyền thuyết huyết lang bang phía sau còn có lưu gia nhúng tay cái này bọn họ trừ phi đi xa minh viết tinh nếu không tiếp xuống rất có thể sẽ nhận vô tận trả thù bạch phàm trắng bệnh như mặt trong đầu đều là tương lai khả năng chuyện phát sinh lâm đ à o cũng không nói lời nào chỉ là hướng bạch phàm với tay đi theo ta lựa chọn tại bạch phàm trước mặt xuất thủ liền là muốn đem bạch phàm hoàn toàn buộc chung một chỗ mà lại lâm nào còn dự định nhờ vào đó nhìn xem có thể hay không kích phát ra bạch phàm tại c h ị phương diện phi phàm năng lực minh viết tinh Thủy t r u nhưng g gia vẫn bản, là lưu điệu mặc dù có dù t ể không chế một cái huyết h lang bang, cái một trong bóng tối rất bóng n hắn i phải đi qua lưu gia chi、thủ. cái này khiến lâm Đào vội ề u chuyện, qua lưu thủ, này vẫn vàng n đảo lâm m một giữ cái tự t h â thế l ự cũng Nhưng hắn c minh bạch lấy thời đại này cơ giáp sư muốn trong thời gian ngắn tăng cường thực lực biện pháp duy nhất chính là học hội cơ thể động tác nhưng là cơ thể động tác cũng không phải muốn học liền có thể học hội mà chính là cần đi qua đại lượng thời gian huấn luyện mới chậm rãi nắm giữ được kỹ xảo lâm đạo có thể chờ không nổi thời gian này hiện tại biện pháp duy nhất cái kia chính là mượn từ chị đem một bộ cơ thể động tác đặt vào bên trong cứ như vậy chỉ cần đơn giản luyện tập liền có thể để một tên cơ giáp sư thực lực để bạt trí ít gấp đôi xem ra ta vẫn là quá yếu chỉ là một cái huyết lang b ă n g liền kém chút để cho ta thúc thủ vô sách ngồi tại xe bay trên ghế lái lâm đào lắc đầu chúng ta qua thì sao bạch phạm vừa ngồi xuống trong mắt của hắn ánh mắt xéo qua quét mắt bên ngoài thi thể từ ngực một tiếng n u ố t n g ụ m nước bọt lâm đào không có lên tiếng hắn bỗng nhiên d ấ m mạnh ra tốc bàn đạp xe bay một tiếng kẹt cấp tốc lái rời không nhiều mất một lúc dựa vào trí nhớ lâm đào lại một lần nữa đi vào đỏ thấm cự hổ chỗ ẩn thân q một chương tám mươi ba lâm đào kế hoạch một chương tám mươi ba lâm đào kế hoạch một bất đại s â n động tĩnh mịch ngừng lại một khung cự đại hồ hình cơ thể vừa xuống xe còn đ ầ y trong đầu nghĩ đến làm sao đảo vong bạch phàm đồng tử đ ố n g dưng co vào một bộ không dám tin t h ầ n s á c nhìn c h ầ m c h ầ m phía trước cơ giáp nơi này tại sao có thể có cơ giáp tại minh vệ i tinh t cơ giáp thế nhưng là t h ụ quản chế c h i vật liền liền lòng đất ba á phái muốn xin cơ giáp vẫn phải đầu nhập vào giống như là lưu ra các loại hào môn gia tộc nơi này lại có một khung chánh thức cơ giáp tồn tại làm sao có thể bạch phàm sững người quay đầu nhìn qua lâm đảo lâm đạo đây chính là ngươi cơ giáp lâm đạo sau khi xuống xe một mực không nói hắn c a o mày đột nhiên sắc mặt trầm xuống bốn phía quét lượng cũng lớn tiếng quát hỏi ai ở đó trước mắt hổ hình cơ thể vốn phải là toàn bộ màu đỏ thắm nhưng bây giờ bộ này cơ thể tiền bán bộ phân bị người thoa lên một tầng đen nhánh sân phủ hiển nhiên sớm có người đến chỗ này là trịnh thác thủ hạ sao ta là lâm đạo lâm đạo ánh mắt một trận tránh chuyển về sau lại là trầm giọng kêu lên rốt cục một thanh mang theo sắc bén thanh âm từ phía sau văng lên là lâm đạo lâm ca s a lâm đạo xoay người chỉ gặp một tên toàn thân hắc ý tuổi tác không lớn thanh niên từ sơn động khác một bên chậm rãi đi tới hắn tay phải cầm một cây súng lục thần sắc cẩn thận ngươi là người nhà họ trịnh vẫn là huyết lang ba người n g nhìn thấy người trước mắt lâm đ à o một trận trầm ngâm về sau hỏi ta gọi trịnh thừa người áo đen cũng không có thừa nhận huyết lang ba n g thân phận nhưng tên lại lộ ra người nhà họ trịnh họ tên lâm đ à o cũng không nói lời nào hắn chậm rãi đưa tay phải ra ở giữa không trung lại một lần làm ra chỉ có tu luyện trịnh gia kình chỉ mới có thể làm xuất thủ thế trịnh thừa xem xét mắt lộ ra kinh hỉ hắn đồng dạng bình tĩnh k h cũng đưa tay phải ra đồng dạng làm ra cùng một động tác sau khi làm xong hắn tranh thủ thời gian thu xuống lại, nhanh chóng tiểu chạy tới, Tăng gian nhanh ca xuống chóng chạy lại, nói quay ả nhiên không s i ngươi đi, tam ca gọi ta giúp ngươi giáp nhiễm Nói, chính Tăng lên ẩn thân nước sơn. cơ ca ca hắn là Lâm đem ta a q u đầu nhìn qua hổ hình cơ thể đây chính là phong nhạc hậu bộ kia đỏ thấm cự hổ đi ta có thể nghe nói bộ này cơ thể là chuyên môn đặt trước chế hình cơ thể tính năng so với bình thường hổ hình cơ thể thế nhưng là mạnh gần như một phần ba t r ỉ n h thơ ư n g miệng bên trong tam ca không thể nghi ngờ chính là chính thác lâm đào gật gật đầu mắt nhìn bị bôi mấy cái gần một nửa nước sơn đỏ thấm cự hổ còn bao lâu nữa tài năng hoàn toàn bôi tốt theo hiện tại tiến độ tối mai thời gian hẳn là có thể với hoàn toàn bôi tốt t r n h t h ừ a vừa nói một bên chạy đến cơ giáp dưới chân cũng không thấy được địa phương lấy ra một cái mang theo quản hình dáng máy móc hướng phía cơ giáp đỏ thâm bộ vị thúc đẩy cơ quan suy suy suy nhất thời máy móc bên trong phun ra một cỗ đen nhánh nước sơn rơi vào cơ giáp đỏ thâm trên vị trí nhất thời bao trùm màu đỏ thắm châm dãi lâm đ à o t h ấ y thế vội vàng gọi dừng lại ngươi dùng là cái gì nước sơn t r n h t h ừ a tâm nghĩ hoặc thế nhưng dừng lại trong tay đ ộ n tác đây là số một trăm bảy mươi một nước sơn có thể phòng nóng hồng ngoại phòng sóng điện tử số một trăm bảy mươi một nước sơn sao l â một Đào nghe được nghe c á trăm bảy mươi một số một trăm bảy mươi c hai nước sơn đồng dạng ứng dụng tại bát đại hà môn mà số một trăm bảy mươi năm thì là bị rộng khắp vận dụng cho quân đội phương diện cho nên Số sơn 171 nước sơn chỉ có thể coi thể là l à một là liền liên là là lấy mà hào dân dạ thân phân thân gian ẩn nước sơn, cần Nếu như không có đoán sai, hiện tại tinh tế liên bang hẳn là chủ công ẩn nước sơn, môn nước sơn vì nghiên cứu phương hướng. phối kiểm đi sai, tại đại ra. thù thể tế thì chỉ chắc chủ chủ đặc có có bác số đạ m yếu cứu 176 173, 174 vì trận chấm ngâm về sau lâm đảo báo lên mấy loại đặc thù nguyên vật liệu tên ngươi có thể làm đến những tài liệu này sao chị thưa khẽ giật mình sau đó gật đầu có thể lâm đảo chỗ báo tài liệu trừ một hai loại cần đến nhất định thủ đoạn thêm đều tương đối tốt tới tay vậy ngươi trước đem những tài liệu này cầm trở về mỗi loại trí ít tại ba mươi kg khoảng trừng ân mặt khác lại nhiều tìm hai cái phun ra máy móc đến lúc đó ba người chúng ta cùng một chỗ phun tăng tốc tiến độ lâm đào nói ra lâm đào chỗ báo những này đặc thù nguyên vật liệu là một loại hậu thế mới bị nghiên cứu ra đến kiểu mới ẩn thân nước sơn cách điều chế tính năng thậm chí tại một trăm bảy mươi ba một trăm bảy mươi b ố cùng một trăm bảy mươi sáu phía trên có thể nói chỉ cần chế biến ra đến thời đại này dạ đạ cơ hộp vô pháp tiến hành kiểm tra đúng ngươi truyền tin hào đâu lâm đào lại là hỏi chị thừa vội vàng hướng lâm đào đồng hồ phát xạ một cái liên lạc tín hiệu lâm đào tại đồng hồ nhanh chóng thao tác về sau lưu lại một toa tiêu nhặt vừa nói nói chị thừa ngươi thuận tiện đến nơi đây qua thu thập một chút hiện trường đối với thu thập cái gì hiện trường chị thừa cũng không có hỏi liền liên tục gật đầu lâm ca còn có cái gì phân phó chúng ta hẳn là lại ở chỗ này ngây ngốc hai ba ngày ngươi liền chuẩn bị thêm một số thực vật tới hắn tạm thời không có lâm đào ngẫm lại ta minh mạch lâm ca ta cái này qua an bài đón đến về sau chị thừa lại là nói ra lâm ca nếu như thời gian so sánh khẩn cấp ta có thể sẽ khác phái người tới lâm đào khe nhũ mày nếu như khả năng tốt nhất là ngươi đơn tuyến liên hệ đi càng nhiều người càng dễ dàng phức tạp lâm đào cũng không muốn xuất hiện quá nhiều ngoài ý m u ố n lần này gặp được huyết lang bang phong nhạc hậu tìm kiếm tiểu đội trong nháy mắt để lâm đào sinh ra cảnh giác muốn thuận tiện đem huyết lang bang sự tình cùng nhau giải quyết lần này ngoài ý muốn gặp được huyết lang bang người để lâm đào tâm hạ quyết tâm muốn duy nhất một lần giải quyết cái này khó giải quyết vấn đề trịnh thừa kinh ngạc thế nhưng liên tục gật đầu đợi trịnh thừa rời đi lâm đào mới quay đầu nhìn về bạch phàm bạch phàm đến đây đi bạch p h a n một mực ngẩn ngơ nguyên điện đừng lúc này bị lâm đào gọi vào mới như là bị kinh hai đến m è o đồng dạng sù đông lâm đào ngươi ngươi ngươi đến là ai bạch phàm ngươi cũng đã biết phong nhạc hậu tại sao phải đối phó ngươi lâm đào mỉm cười hỏi hắn biết lấy bạch phàm hiện tại tình hình vấn đề này vô luận như thế nào giải thích đều không thể giải thích được đành phải tạm thời đẩy ra đề tài phong nhạc hậu muốn đối phó ta bạch phàm hơi b i ế n sắc mặt sau đó kêu lên sợ hãi chẳng lẽ phong nhạc hậu để cho ta nợ tiền đều là hắn âm mưu có phải là âm mưu hay không ta không xác định lâm đào nói ra bất quá phong nhạc hậu ngược lại là nói cho ta biết Hắn sẽ cảm ò n ngươi cung tiếp tục cấp cho n ụ c chờ n giác ư ơ rốt cuộc trả trong trong ta thuê tòa một cuộc lúc chúng cũng chỗ không không k hắn nhà nhà, nhà h nổi, liền sẽ dẫn ngươi đến trong nhà ngươi, đến nói này ngươi lại là sẽ đó, địa đỡ bị nghiệp, cũng giống vậy sẽ bị cưỡng chống nợ. giác thu thiếu ép Cảm vậy lấy, lấy sẽ dạng này còn chưa đủ hòa hậu lâm đ à o não hải về nhớ lại hậu thế bạch vô phạm kinh lịch bạch di bọn họ có thể sẽ không chịu nổi n ả y l â u tự sát mà ngươi có thể sẽ từ đó sụp đổ cũng rời xa tha hương về phần có thể hay không lần nữa bất h ở cái kia chỉ có có trời mới biết nghe lâm đào lời nói bạch pham sắc mặt soát trở nên hết sức khó coi đặc biệt là nghe nói bạch di biết nhảy lâu tự sát toàn thân hắn càng là không ngừng r u n dậy sắc mặt như là giấy trắng lâm đào lời mặc dù k i n h người nhưng thật đến tình trạng kia tuyệt đối sẽ như hắn nói bởi vì bạch phàm đối với mình thân nhân tính tình mượn phần hiểu biết vì cái gì phong nhạc hậu tại sao phải làm như vậy bạch pham có chút sụp đổ vì cái gì lâm đào hai tay ôm ở trước ngực ha ha cười lạnh bởi vì ngươi là người yếu mà phong nhạc hậu là cường giả cường giả xuống tay với người yếu có thể chưa từng có vì cái gì nếu như ta không có giúp ngươi giải quyết phong nhạc hậu chuyện này nhiều nhất không ra ba tháng liền sẽ phát sinh dạng này sự t ì n h cũng không chỉ tại bạch phàm trên thân nhìn thấy nhìn chung hậu thế tư liệu so với bạch phàm tàn khốc hơn nhân sinh cũng đồng dạng cũng có bất quá có ít người vì vậy mà trầm luân cũng có chút người lại vì vậy mà trở thành hậu thế nổi danh người hoặc là ngon nhân hoặc là cùng loại bạch vô phàm dạng này người lâm đảo không rõ ràng hiện tại bạch phàm liệu sẽ biến thành hậu thế bạch vô phàm nhưng h ắ n biết chỉ cần đi qua khai quật thủy chung khai quật ra bạch phàm tại c h ị phương diện siêu phàm năng lực bạch phàm siết chặt hai tay trong ánh mắt lộ ra hỏ hàm răng càng là cắn đến hàm răng đều nhanh muốn băng rơi nhìn hắn bộ dạng này lâm đào cảm giác hỏa hầu cũng kém không nhiều chỉ là không biết chịu qua dạng này đả kích về sau bạch phàm vẫn sẽ hay không biến thành hậu thế nổi tiếng bạch vô phàm bạch phàm ngươi muốn trở thành cường giả sao chẳng những đứng tại huyết lang bang phía trên thậm chí ngay cả bát đại hà môn thậm chí toàn bộ tinh tế liên bang đều phải n g a n g xem cấp độ lâm đào nói khẽ ta ta có thể chứ Hiện nhi lần nữa liên hệ an chính thành phố huyết lang bang phân bộ chính thác lâm đảo chuyện bây giờ có chút phiền phức tổng bộ phái người đến hẳn là chuyên môn đến giám sát chúng ta những này phân bộ chính thác âm n u thanh n ầ m từ đồng hồ truyền ra hãn ngữ khí có chút nóng nổi đồng dạng cũng mang theo một tia bất mãn chỉ là không biết cái này tia bất mãn là nguồn gốc từ lâm đảo hoặc là huyết lang bang tổng bộ người lâm đảo nhắm lại hai con n g ư ờ i ừng ta cũng cảm giác được minh viễn tinh bên này huyết lang bang tổng bộ có chút phiền phức ngươi có thể thay vào đó sao hoặc lâm đảo vừa mới nói xong truyền tin đối diện nhất thời chuyển đến một trận như là gà bay cho chạy tiếng vang. Lâm đảo, người, người người muốn ra tay tự hồ lâm đảo muốn đối huyết lang bang tổng bộ ra tay một chuyện cũng không có để trịnh thắc cảm giác được ngoài ý muốn chỉ là làm hắn có chút chấn kinh mà thôi hiển nhiên t r ị n h thắc lúc trước một tia bất mãn cũng không phải là nhằm vào lâm đảo không ngừng truyền tin bên trong trịnh thắc chấn kinh cũng là ở một bên bạch phàm đang nghe lâm đảo lời nói về sau cũng đồng d ạ n g cả kinh hai mắt t r ợ n tròn một mặt không dám tin t h ầ n s ắ c từ ngực bạch phàm nuốt ngủ nước bọt t h a n h âm không vang lại vừa vặn truyền đến truyền tin bên trong người đầu kia có người là trịnh tờ sao chính thác ngữ khí nhất thời biến hóa không phải trình tựa h bất quá cũng là chúng ta người lâm đào nhìn mắt kinh hoàng thất thố bạch phàm đưa tay để hắn an tính lại lâm đào kiểu nói này chính thác mới khôi phục lại dừng lại một lát sau mới hỏi lâm đào cần ta làm những gì đem liên quan tới hết thể huyết lang bang tổng bộ tình huống phát đưa tới còn có nếu như ta nhất cử tiêu diệt huyết lang bang tổng bộ sẽ khiến nào không tất yếu phiên phước lâm đào mỉm cười nói q một chương tám mươi b ố lâm đào kế hoạch hai chương tám mươi b ố lâm đào kế hoạch hai thời gian không lâu chính thác đã gửi đi không ít tư liệu tới nhìn thấy những tài liệu này lâm đào k h o miệng dâng lên cười rộ lên xem ra trịnh thác cũng sớm có lòng muốn phải vào chú huyết lang bang tổng bộ mà lại tốn hao không ít tâm tư đáng tiếc lấy hắn thực lực bây giờ còn không đủ tiến vào chiếm giữ bên trong nếu không cũng sẽ không chuẩn bị đến như thế hoàn toàn nhìn xong tư liệu lâm đào nâng cầm lên phân tích lên những tài liệu này nửa này g t r ị n h thác nếu như hậu thông hải chết mất ngươi cho là người nào có khả năng nhất sẽ trở thành huyết lang bang tổng bộ tân bang chủ đông nhiên lâm đ à o hỏi ngay vậy t r ị n h thác hô hấp trở nên gấp rút hậu thông hải vừa chết toàn bộ huyết lang bang thích hợp làm tân bang chủ nhân tuyển cùng sở hữu ba người bên trong một người liền có ta có lẽ bởi vì cái này nguyên nhân cho nên phong nhạc hậu vừa biến mất hậu thông hải lập tức liền cho là chúng ta phân bộ người hội mưu phản buổi sáng hôm nay đều phái năm người tới ta không biết hai người bọn họ tình huống như thế nào bất quá hẳn là cùng ta đầu này không sai biệt bao nhiêu đỏ thâm cự hổ đều rơi xuống lâm đảo trên tay chính thác suy đoán ra phong nhạc hậu xem chừng giữ nhiều lãnh í c nhưng vẫn là dùng biến mất một từ ngưng một lát về sau chính thác lại là nói ra nếu như ngươi muốn ám sát hậu thông hải tổng bộ phái tới người ta chí ít có thể mua chuộc ba người về phần mặt khác hai cái có thể trực tiếp xem nhẹ có ba người này theo tổng bộ đầu kia liên hệ ta hẳn là c ũ n g có t h ể bước ra đi ra, đi đ ế n m i n h viện t h à đào n ngươi h phố giúp ngươi một、tay. Lâm đào mỉm tay. c ư kinh ơ i này có, có ngạc cần phải không liền phải sai bịt lắm. Lâm đào, liền ngươi đến ngây người chính thác vốn cho rằng lâm đ à o sau lưng còn sẽ có một cái khác chi thế lực sau đó dựa vào chi thế lực này tương trợ lúc này mới có thể lập thành một cái thuận lợi ám sát hậu thông hải kế hoạch không nghĩ tới chỉ có lâm đ à o cùng trịnh thừa hai người hai người cái này không đùa g ỡ n hay sao nghe được lâm đảo gật đầu thừa nhận chính thác gấp lâm đảo cái này không thể được ngươi dạng này sẽ chỉ bằng bạch dựng chính mình đi vào lấy ngươi cùng trịnh thừa hai người thực lực đừng bảo là tới gần hậu thông hải cũng là liền huyết lang bang tổng bộ đại môn đều tiến không lo lắng bên trong chính thác âm nhu thanh â m trở nên bé nhọn lâm đảo cười không nói gặp lâm đảo không nói lời nào chính thác lại là cắn răng nói ra lâm đảo ngươi tỉnh táo nghe ta nói vấn đề này có thể trễ thượng một chút thời gian chúng ta bây giờ đều là một đầu thuyền người cũng không vội cái này nhất thời bán hội làm huyết lang bang phân bộ người phụ trách làm thế nào có thể không rõ ràng tổng bộ thực lực không nói c ủ võ cao thủ cũng là bên ngoài cơ giáp đều lưu không số ít lượng lâm đ ả o cùng trịnh thừa hai người đừng nói tới gần t ổ n g bộ đoán chừng còn chưa tới đại môn liền sẽ bị diệt sát tại chỗ trịnh thừa thế nhưng là trịnh gia vì số không nhiều cổ võ cao thủ mà lâm đ ả o lại hiểu được trịnh gia đệ bắt thức tại không có đạt được một chiêu này tu luyện phương pháp trước đó chính t h ắ c có thể không nguyện ý nhìn thấy lâm đ ả o như vậy diệt vong cũng không nguyện ý nhìn thấy trịnh thừa trong cùng chúng ta có một khung đỏ thấm cự h ổ lâm đ ả o nhạt vừa nói, nói thực bộ này đỏ thấm cự hồ thật đúng là nhập không lâm đào trong mắt nếu không có đỏ thấm cự hồ dù sao cũng là đặt trước chế hình khung cơ giáp so với bình thường hồ hình khung cơ giáp Tính năng còn phải mạnh hơn một chút, năng còn mạnh hơn phải lâm đạo o còn định dự l i chờ một đ ạ n t huyết ờ i gian. Cái n liền như là phi i như hổ h c n lang bang tổng bộ cơ giáp cũng không chỉ mực khung chính thác luân miệng nói ngươi chẳng lẽ quên liền phong nhạc hậu dạng này người đều có thể điều động năm sáu cái cơ giáp đi ra ngươi có thể tưởng tượng được nơi đó đầu đến có bao nhiêu khung cơ giáp ồ lâm nào hơi có vẻ kinh ngạc chẳng lẽ nơi đó còn có mấy chục trên trăm cái khung cơ giáp hay sao tuy nhiên không có đến nước này nhưng cũng có l ấ y ba bốn mươi cái khung cơ giáp chính thác giải thích chúng ta phân bộ coi như dắt đến lưu ra người tuyến có thể xin đến khung cơ giáp trước tiên đều sẽ trước đi qua tổng bộ sau đó lại áp vận đến chúng ta nơi này một tới hai đi tổng bộ thế nhưng là để giành được không ít kiểu mới khung cơ giáp lúc trước chúng ta an chính thành phố huyết lang bang phân bộ thế nhưng là xin đến tám chiếc khung cơ giáp có thể ngươi cũng biết hiện trong tay ta cơ giáp cũng chỉ có năm chiếc bên trong bốn chiếc vẫn là công trình khung cơ giáp ồ chính thác lời nói này cũng không có bỏ đi lâm đảo suy nghĩ ngược lại trong mắt tránh chuyển ra một vòng hưng ơ phấn quan mang bởi vì hậu thế lâm đảo thế nhưng là một tên cơ giáp đại sư cơ giáp chiến mới là hắn cường hạ n g có thể nói một chút cơ giáp sư trình độ sao lâm đảo hỏi ngươi chính thác cảm giác nếu như không đem huyết lang bang tổng bộ cơ giáp thực lực cho bảy phóng xuất lâm đảo là sẽ không hết hy vọng kết quả là lập tức đem một vài chỗ tìm hiểu tình hình mạnh nói ra mạnh nhất chỉ có một tên cấp a cơ giáp sư mà lại cái này cấp a cơ giáp sư bình thường đều còn lưu tại lưu gia nói cách khác huyết lang bang tổng bộ cơ giáp sư mạnh nhất cũng chỉ có cấp b cơ giáp sư mà thôi loại này cấp bậc cơ giáp sư đừng nói một hai cái cũng là đến thượng đánh lâm đ ả o cũng thế không sợ nghe xong trịnh thác lời nói lâm đ ả o đ ố n g nhiên trong lòng hơi động chính thác huyết lang bang tổng bộ có mô phỏng hình người khung cơ giáp sao mô phỏng hình người khung cơ giáp trừ phi có thể tại thiên vong xếp hạng thiên ngoại thiên đồng thời có được quân bộ đặc cách cơ giáp sư cùng ngoại tinh khoảng không tham dò đội nếu không hết thẻ sẽ không phối cho t r ị n h thác liền lắc đầu liền tại lâm đảo cùng trịnh thác truyền tin thời khắc một bên bạch p h ạ m đã từ lâu trong lòng có quyết định vì không hề bị người khi dễ hắn quyết nhất định phải trở thành cờ giả trở thành lâm đảo nói tới loại kia cờ giả quyết định ngược lại là dưới thế nhưng là hắn cũng không biết như thế nào đi hoàn thành cũng không biết như thế nào đi mở bắt đầu mà lâm đảo cùng trịnh thác truyền tin nhất thời bán hội cũng không dừng được rơi vào đường cùng bạch p h ạ m đành phải tạm thời lợi dụng đồng hồ đặt chân lên internet học viện p h n công báo là sở hữu đệ nhất cơ giáp học viện học sinh thích nhất đổ bộ tập kết địa phương à, đông dưng bạch phà mới vừa vặn đổ bộ liền nhìn thấy thứ nhất bị đưa đỉnh siêu cấp thêm tinh hoạt thiếp thiếp mời tên cực kỳ ngắn gọn tên là học viện đệ nhất nhân bất quá theo thiếp số lượng lại vượt qua mười vạn số lượng nhìn thấy theo thiếp số bạch phàm s ư n g sở toàn bộ đệ nhất cơ giáp học viện tăng thêm đạo sư hệ chủ nhiệm cũng bất quá hai mươi người mười vạn hồi thiếp đây cơ hồ sở hữu thầy trò lên mạng mỗi người đổi theo năm sáu mươi hồi thiếp tài năng đạt tới như thế số lượng mà trọng yếu nhất một điểm là cái này thiếp mời tại ba hai mươi phân mới phát ra nhưng bây giờ thời gian cũng bất quá bốn ba mươi trước sau bất quá một giờ nhiều một chút vậy mà liền có thể đạt tới như thế số lượng theo thiếp số lượng bạch phàm khiếp sợ không thôi chẳng lẽ học viện lại phát sinh cái đại sự gì hay sao tại bạch phàm trong trí nhớ cũng chỉ có cổ lôi đại sư rời đi đệ nhất cơ g i á p học viện mới có kinh n g ư ờ i như thế một màn đương nhiên so sánh cổ lôi đại sư rời đi cái này thiếp mời vi lực vẫn là yếu một điểm bất quá có thể tại ngắn ngủi như vậy thời gian bên trong hình thành cường đại như thế hỏa lực thiếp mời tuyệt đối lại là học viện phát sinh cái đại sự gì học viện đệ nhất nhân bạch phàm hơi c ă n mày điểm kích đi vào chỉ quét mắt một vòng bạch phàm nhất thời ngốc t r ệ n g u y ê n địa giống như không thể tin được đồng dạng lần nữa so với thiếp mời nội dung lúc này mới ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn trước mắt một mực k ể truyền tin lâm đạo cái này cái này bạch phàm chỉ cảm thấy khỏe mắt không ngừng run dày khó trách lâm đạo sẽ hỏi hắn muốn không phải trở thành một tên đứng tại huyết lang bang phía trên thậm chí bát đại hào môn cùng t i n h tế liên bang đều không thể không đội phục cờ giả bạch phàm tự nhiên rất muốn bất quá cho tới bây giờ hắn cũng không biết như thế nào đi làm nhưng là bạch phàm rõ ràng biết trước mắt lâm đạo cách một bức kia đã không xa tại tài liệu hệ ra một đạo có thể liên quan tới không thua thất đạo tài liệu mới đầy tại động cơ thiết kế hệ lại giải khai một đạo thế kỷ nan đề còn có thể liếc một chút nhìn ra hệ thống thiết kế thượng vấn đề thậm chí dẫn đến một tên hệ chủ nhiệm bị xử lý vô luận này một hạng chỉ cần đơn độc lấy ra đoán chừng đều có thể tại đệ nhất cơ giáp học viện xin tốt nghiệp khó trách lâm đảo sẽ nhận được cổ lôi đại sư tiến cử cũng khó trách lâm đảo có như thế dạ tâm ngôi lai、like, hắn đã sớm đã tính trước học viện đệ nhất nhân quả nhiên là học viện đệ nhất nhân bạch phàm thở dài một hơi nan nề như nhưng bình thường bạch phàm cũng sẽ ở này t i ế p về sau、so、đổi theo hơn một trăm mười đầu cái này cũng khó trách t i ế t mời sẽ như thế chi hỏa đông tiếc, nhiên lâm đào quay đầu lại là nhìn thấy một mặt ngốc trệ bạch phàm không khỏi nghi hoặc hỏi làm sao lâm đào ngươi ngươi vẫn là đổ bộ đến học viện phân công báo xem một chút đi bạch phàm há hốc mồm thủy trung không biết như thế nào mở miệng lâm đào nghĩ hoặc hắn cũng không có đổ bộ học viện phân công báo thói quen đành phải đi đến bạch phàm trước người nắm lên hắn đồng hồ xem xét học viện đệ nhất n h â n s a o thật không nghĩ tới viện trưởng bọn họ hiệu suất nhanh như vậy lâm đào mỉm cười người đã sớm biết bạch pham trần kinh ân cũng là bởi vì tại phòng viện trưởng dừng lại một hồi cho nên mới sẽ rời đi so sánh chế một chút lâm đào cười trả lời t bạch pham hít vào một cái hơi lạnh còn phòng viện trưởng còn dừng lại một hồi phải biết bạch pham tiến đệ nhất cơ giáp học viện đã hơn hai năm có thể trong hai năm qua đừng nói phòng viện trưởng cũng là đạo sư thất cũng chưa từng vào một bước cũng khó trách lâm đào dám ở cửa trường học liền đem nhất bang láo ra hỏa đều hoàn toàn các tội nguyên lai là hung hoài đại tài Nghĩ đến lâm đào tại phi xa cười h h p t nói g c bạch phàm ạ m c n nhục g phát l đ à sau khi nghi hoặc đem văn kiện ấn mở chỉ nhìn một chút hắn bỗng nhiên ngần đầu lâm đào đây là chịp bản thiết kế không sai lâm đào gửi đi cho bạch p h ạ m chính là chịp bản thiết kế tại đoán ra bạch phàm bị lai、like、thân phần về sau lúc chạm Lâm vào tối một cố cỡ chung vận chuyển hàng hóa xe bay chạy nhanh trở về sân động chinh thưa xử lý sự tính năng lực lệnh lâm đào có chút kinh ngạc trên xe tràn đầy từng thùng đặc thù nguyên vật liệu xe dương khắp một bên còn để có một cái lớn hòng sát dương sắt lớn dỡ xuống sau lâm đào mở ra vừa nhìn dĩ nhiên là dùng để điều phối tài liệu cần có tất cả khoản loại nhỏ dụng cụ lâm đào ngạc nhiên ngầm đầu thân s ắ c cổ quái mắt nhìn t r ỉ n h thừa thằng này tựa hồ đoán được lâm đào muốn tự hành điều phối ẩn thân nước sơn lại đem hết thầy đều chuẩn bị chú đáo t r i n h thơ mỉm cười gật gật đầu cũng không nói chuyện lâm đào lập tức đáy lòng vui vẻ vốn hắn còn ý định thuận miệng hỏi một chút huyết lang ba người có hay không xử lý thỏa đáng kể từ đó cũng không có cần đến hỏi lâm đào đã biết đáp h n chỉnh thơ là một gã võ giả lâm đào bản thân cũng đi qua gen cường hóa dưới lâm n h t hình ừ a h như có cố kỵ c ấ t bước ly khai lâm đào gọi hắn lại chỉnh thừa n g ư ơ i đang ở đây một bên hãy chờ xem lâm ca cái này chỉnh thừa hơi n h í u lông mày lâm đào mỉm cười hắn cảm giác được trước mắt chỉnh thừa là một nhân tài mà lại rất biết làm việc tuy nói là trịnh thắng người có thể cuối cùng cũng là trịnh ra người liền muốn cố tình tài bồi thoáng một phát dù sao không có đời sau trịnh giáo quan cũng sẽ không có lâm đào ngay lúc đó địa vị ngươi hiểu tài liệu điều phối ư lâm đào cười hỏi thứ này quá phiền t o á i chỉnh thừa liền lắc đầu dừng một chút sau hắn lại l à mỉm cười nói lâm ca bình thường loại vật này có thể sử dụng tiền mua về đến ta bình thường đều trực tiếp dùng tiền đi giải quyết lâm đào nợ nụ cười cái k i a n ế u như không cách nào dùng tiền đi giải quyết đâu như là lâm đào hiện tại sở muốn điều phối ẩn thân nước sơn cũng không phải là có tiền có thể mua được bởi vì này thế nhưng là đời sau mới có thể xuất hiện cao cấp nước sơn thậm chí so bây giờ còn muốn ở vào nghiên cứu phát minh giai đoạn một trăm bảy mươi ba một trăm bảy mươi bốn một trăm bảy mươi sáu ba loại ẩn thân tài liệu còn muốn càng thêm cao cấp trịnh thừa không chút nghĩ ngợi vậy cứ về ha ha lâm đào một hồi cười bất quá nếu như trịnh thừa đổi chỗ xứng nguyên vật liệu không có hứng thú hắn cũng không m i ễ n cưỡng vậy ngươi có thể hội thao làm cơ giáp trinh thừa gật đầu chúng ta là võ giả người luyện võ thân thể tương đối mạnh cường trắng cho nên đều được an bài đến cơ giáp học viện tấn giải cơ giáp sư hệ lâm đ à o nhãn tình sáng lên bất quá trinh thừa nói không kém càng là mạnh mẽ thân thể đối tiến vào khung cơ giáp cơ giáp sư càng có trợ giúp bởi vì một ít đặc thù khung cơ giáp động tác chỉ có mạnh mẽ thân thể mới có thể thích c ứ n g dù là khoang điều khiển tăng cường bảo hộ cơ chế có thể tại lập tức tốc độ cao phía dưới chỗ sinh ra cường đại hóa, hóa lực cũng không phải là người bình thường có thể thừa nhận đây cũng là siêu nhân kế hoạch xuất hiện nguyên nhân đồng dạng cũng là đời sau cường hóa gen dược tể lưu hành nguyên nhân vừa lái mới điều phối dược tề lâm đào lại là lơ đãng giống như mà hỏi thăm có thể hay không nói cho ta biết hiện tại trịnh gia tại minh viễn tinh có bao nhiêu người lâm đào vốn muốn đem trịnh gia mọi người mời chào tới đây nhưng này lời nói vừa ra trịnh thừa sắc mặt lập tức chìm xuống đến hắn ngậm chặt miệng mong một lời không nói lâm đào ngẩn người sau đó âm thầm lắc đầu tự giác cũng là hỏi được đột ngột cổ võ bát đại gia là ở đời sau mới bị tinh tế liên bang đề danh thời đại này còn không có vừa nói như vậy theo như lâm đào ý tưởng lúc này trịnh gia có lẽ vẫn còn âm thầm phát triển lâm đ à o tuy nhiên bởi vì sức lực chỉ quan hệ cùng trịnh gia tiếp t h ừ a tuyến nhưng này cũng không đại biểu toàn bộ trịnh gia mọi người có thể tiếp nhận sự hiện hữu của hắn lâm đ à o liền lại đổi giọng hắn ngẩng đầu nhìn qua cực lớn đỏ thâm cự h ổ cơ giáp mỉm cười nói trịnh thựa ngươi hiểu được thao tác cái này k h u n g k h u n g cơ giáp ư đỏ thâm cự h ổ là đính chế cơ hình tính năng so với bình thường hổ hình cơ giáp muốn mạnh hơn một ít thiên vong cũng không có cái này không cơ giáp bất quá tối đa một lượng tiếng đồng hồ bên trong ta có thể hoàn toàn nắm giữ kia thao tác phương thức trịnh thự chỉ nhìn lướt qua đỏ thâm cự hồ liền lật đầu vậy ngươi đi trước làm quen một chút cái này k h u n g k h u n g cơ giáp thao tác phương thức a lâm đ ả o ý bảo ta t r ị n h thừa mắt lộ ra kinh ngạc nhưng rất nhanh liền muốn đã đến cái gì cũng không nhiều lời cũng không sĩ diện c á i láo quay người liền bay nào hướng đỏ thâm cự hồ đỏ thâm cự hồ khoang điều khiển cách mặt đất có ba mươi bốn m nhưng trịnh thừa đi vào phụ trợ bậc thang trước chẳng qua là thả người nhảy lên liền nhảy lên hơn hai mét hắn chân phải dối ra tại phụ trợ bậc thang bên trên đạp một cái lúc này liền đ ồ n g bềnh tiến vào đã đến khoang điều khiển bên trong bất quá gần cây một động tác lâm đạo cũng nhìn ra trịnh thừa thực lực hắn hơi nhữ lông mày đời sau thực lực võ giả đời sau một gã ăn số một cường hóa gen dược tể nhân loại bình thường đang không có bất luận cái gì sức bật dưới tình huống một quyền phía dưới cũng là có thể nhẹ nhõm đạt tới tình trạng này cho nên đời sau số liệu bình thường đều dùng thuần túy thân thể lực lượng làm đơn vị bình thường thuần túy thân thể lực lượng đạt tới một trăm linh kg là một cái đơn vị trước mắt trình thừa tựa hồ còn không có đạt tới một đơn vị như vậy thân thể lực lượng đang bình thường mắt người chồng xem như người l u y n v õ nhưng ở gen chiến sĩ trong mắt quả thực cái gì cũng không tính là giống như lâm đào bây giờ thân hình tuy nhiên sử dụng phải không thuần túy dược tề có thể do vì số bảy gen dược tề miễn cưỡng cũng có thể xem như mười lăm đơn vị loại này thân thể cường độ mặc dù cách đời sau cường thịnh thời kỳ còn kém rất nhiều nhưng có thể đủ làm ra không ít độ khó cao khung cơ giáp động tác dùng lâm đào lợi hại ánh mắt dưới mắt trình thừa nhiều lắm là chỉ có thể thừa nhận nhất định tốc độ xuống cấp tốc chuyển hướng như là khung cơ giáp tính năng quá mức ưu việt ngược lại không cách nào khống chế xem ra chẳng qua là chế tạo ra đơn thuần chìm, vẫn là chưa đủ trầm ngâm đang lúc lâm đào nhìn một cái đang lâm vào điên cuồng trong trầm t ư bạch phàm có công cụ hơn nữa một thân khí lực chế tác ẩ n thân nước sơn quá trình không hề dài không đến hai giờ lâm đào đã đem ẩn thân nước sơn đã làm ra đi ra nước sơn màu sắc đen xỉ như mực loại này nước sơn đời sau được xưng là một trăm tám mươi ẩn thân nước sơn n à y đây tinh tế liên bang dùng một trăm bảy mươi lăm số nước sơn làm cơ sở chuẩn m à nghiên cứu ra đến một cái tiểu mới tài liệu chỉ cần đem loại này ẩn thân nước sơn thoa khắp đỏ tấm cự hộ ngoại trừ có thể từng nhìn ra nếu không thật đúng là không có cái nào dạ đã có thể tì hai cái này tiếng đồng hồ bên trong ngoại trừ một mực túi đầu suy tư bạch phàm t r ì n h thừa cũng sớm đã sở thấu đỏ thấm cự hồ thao tác phương pháp t r ì n h thừa tại đỏ thấm cự hồ bên trên như là đều muốn biểu hiện bình thường đang quen thuộc về sau tại chỗ ra mấy cái thời đại này phản sinh loại hình khung cơ giáp động tác chỉ có điều những động tác này rơi vào lâm đào trong mắt gần kề giống như bình thường thao tác bình thường không cách nào đập vào mắt nước sơn chế tác hoàn thành lâm đào gọi tới bạch phàm ba người cùng một chỗ đối đỏ thấm cự hồ tiến hành bôi nhuộm thời gian vội vàng như thời gian qua nhanh đỏ mắt đã qua hai ngày minh viên thành phố bạch di cao、Úc. sáng sớm thời gian đỗ gia tỷ đệ còn chưa ngủ tỉnh liền bị một hồi dồn dập gõ cửa âm thanh cho đánh thức ai nha đỗ thụy minh xoa nhập nhẻm hai mắt là ta ta là bạch di cửa bên kia chuyến đến bạch di kinh hoàng thất thố thanh âm đảng mà ngay cả nằm ở trên giường đỗ thụy chi cũng thoáng cái chạy ra cũng bất chấp rửa mặt vội vàng mở cửa bạch di ngài tại sao cũng tới tiểu chi nha nhà của ta bạch phàm đã hai ngày không có về nhà cũng không biết chuyện gì xảy ra bạch di hai mắt x ư n g đỏ hiển nhiên gấp đến độ cực kỳ khủng khiếp hắn không phải với các ngươi cùng nhau đi học ư đỗ thụy chi ngẩn ngơ đỗ thụy minh cũng là sắc mặt khẽ biến cũng may đỗ thụy chi phản ứng so sánh nhanh nàng không ngớt lời ă n ủi bạch di nhà các ngươi bạch phàm hai ngày này đều ở lại học viện có thể nhưng vì cái gì ta một mực gọi truyền tin của hắn cũng không gặp đáp lại bạch di hai mắt đỏ lên chỉ kém tại chỗ rơi lệ đứa nhỏ này trước kia cũng không phải là như vậy tốt rồi tốt rồi lâm đ à o cùng hắn ở đây cùng nhau đỗ thụy chi trên mặt treo mỉm cười ngươi đã quên lâm đ à o hiện tại thế nhưng là toàn bộ đệ nhất cơ giáp học việ đích đệ nhất nhân toàn bộ học viện đều vì hắn cố ý cài đặt một cái đặc cấp lớp cùng hắn cùng một chỗ ngươi còn cần lo lắng bạch phàm ư Lâm đảo thế nhưng là mình Đào thế trưởng tự t nhưng h viện ừ a nhận học vậy i đi ệ đệ n nhất nhân, đi theo bên cạnh hắn, được đồ theo Bạch Phạm có thể học được thứ có v t các n h ngươi đều so đã đến học viện lại để cho tiểu tử này có giành tranh thủ thời gian trở về bạch di dặn dò một phen lúc này mới rời đi rời đi đồng thời còn nhìn non tiểu tử này lần sau bất quá chuyện như vậy phát sinh nhất định phải hắn chức cùng trong nhà nói lên một tiếng bạch di vừa đi đỗ ra tỷ đệ nhìn nhau liếc hai mặt nhìn nhau lao tỷ lâm đảo cũng hai ngày không có đã trở về sẽ không phải thực gặp chuyện không may ha đỗ thụy minh tiểu tâm dự cánh hỏi ai đỗ thụy chi t h a n nhẹ lên tiếng đừng nói bạch di muốn tìm bạch phàm ngay tại lúc này động cơ thiết kế hệ đồng chủ nhiệm cũng không chỉ một lần tìm được nàng muốn tìm được lâm đảo hạ xuống nàng vốn là còn tưởng rằng cái này hai ra hỏa không biết đi nơi nào Nhưng động ề u cơ ó x u thiết n cũng không kế hệ đạo sư phòng đồng chí hòa chủ nhiệm vẫn là lần thứ nhất như thế về sớm đến đạo sư phòng như đổi tại bình thường hắn ít nhất phải tại chín giờ đánh sau mới có thể trở về tháng này đến cùng chuyện gì xảy ra liên tiếp hai ngày cũng không có xuất hiện q một chương nhiệm tại đạo sư trong phòng tám mươi sáu tìm kiếm lâm đạo hai chương tám mươi sáu tìm kiếm lâm đạo hai tài liệu hệ nhất ban hệ chủ nhiệm lục học văn một đám đạo sư cùng với toàn bộ hệ học sinh khá giỏi đều tập trung ở cái này phòng học mỗi người trước b à n đều để đó một ly nóng hổi cà phê đắng kể cả lục học văn ở bên trong cặp mắt của bọn hắn hiện ra dữ dội chảy máu tơ tí ti phảng phất con thỏ con mắt bình thường thậm chí có vài tên đạo sư mỹ mắt xưng ra loại nhỏ l ạ p xưởng tất cả mọi người đang suy tư lâm đ ả o sinh ra đề đạo này đề từ khi hệ chủ nhiệm hội nghị thường kỳ sau viện trưởng vung tay lên lúc này đem lâm đạo một trăm triệu tiền thưởng cho tiếp quản tới đây cũng trước mặt mọi người t ư ơ n cáo chỉ cần k h ở bỏ đạo này đề sẽ do đệ nhất cơ giáp học viện tự mình khao cái này một trăm triệu tiền thưởng một đạo nếu như có thể c a y bỏ còn có thể thuận tiện nghiên cứu phát minh ra không nớt thất trùng mới tài liệu đề đừng nói lục học văn hệ chủ nhiệm chính là viện trưởng cũng có thể minh bạch đến cái này một đạo đề cho toàn bộ t i n h tế liên bang châu mang đến ý nghĩa khoa chương nói nếu như mà ngay cả ra để một người lâm đạo đều không giải quyết được cái này một đạo đề đạo này để tuyệt đối có thể như là động cơ thiết kế hệ ít ba mươi ba động cơ bình thường đủ để trở thành toàn bộ kinh tế liên bang tài liệu sư ở giữa thế kỷ năm đề thực đến tình trạng kia có thể tưởng tượng gần kể vì nghiên cứu cái này một đạo đề sẽ có bao nhiêu người đều muốn đánh vỡ đầu xâm nhập đến đệ nhất cơ g i á p học viện đích tài liệu hệ như thế một đạo đ ề viện trưởng há lại sẽ keo kiệt một trăm i triệu tài chính chỉ có điều mẹ chứng thật đúng là không có người nào có thể giải ra đạo này để đến lục chủ nhiệm đông nhiên một đạo màu trắng mảnh mai thân ảnh nhẹ nhàng đi tới lục học văn hệ chủ nhiệm trước mặt đang trong suy tư hệ chủ nhiệm lục học văn vốn nhẹ nhàng luốt luốt dâu d ì a tay không khỏi siết chặt c h ậ t thu hạ một rốn dâu trắng Khi hắn vội vàng đem muốn lời mắng người nuốt trở lại bụng cười hỏi lưu chính kỳ ngươi tìm được giải đ ề phương pháp lời này vừa ra toàn bộ phòng học trong ánh mắt mọi người đều đã rơi vào lưu chính kỳ trên người lưu chính kỳ cũng là cười khổ một tiếng nàng dỗi ra nhu nhược bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng tại bạch tích màu da h u y ệ t thái dương bên trên xoa nắn vài cái nếu như đã tìm được giải đ ề mạch suy nghĩ nàng cũng không trở thành hiện tại như vậy đau đầu lục chủ nhiệm nếu như đạo này để là lâm đạo sinh ra chúng ta không bằng tìm hắn tới đây hỗ trợ giải t h o á n một phát đạo này để a nàng lời nói mới ra miệng lập tức không ít đạo sư nhãn tỉnh sáng lên không sai lục chủ nhiệm, nếu như không phải đạo kia công thức chúng ta sớm cho rằng loại này để hầu như khó giải đúng nha lâm đạo nếu như có thể đưa ra loại này để hắn khẳng định tiến hành qua xâm nhập nghiên cứu có lẽ chúng ta án lấy hắn giải đề mạch suy nghĩ nói không chính xác còn có thể lại càng dễ tiếp xúc đến giải đề hạch tâm đám đạo sư xuân tới cũng đã hai ngày đi qua đừng nói mạch suy nghĩ chính là liền điểm vào cũng không có có thể tìm đúng ngay vậy lục học văn càng cảm giác đau đầu bởi vì lâm đạo từ khi ngày đó sau đột nhiên như là nhân gian búp hơi bình thường không thấy tung tích đừng nói bọn hắn tài liệu hệ chính là động cơ thiết kế hệ đồng chí hòa cùng với vừa mới tiếp nhận kết cấu thiết kế hệ viện trưởng cũng đồng dạng đang tìm kiếm lấy hắn đồng chủ nhiệm vừa muốn nói chuyện đồng hồ đích đích văng lên đưa tay vừa nhìn nhưng là đến từ động cơ thiết kế hệ đồng chủ nhiệm tín hiệu hắn lập tức con mắt lóe sáng nảy sinh các ngươi trước hết chờ một chút ta đi tiếp cái thông tin tránh được đạo sư cùng đệ tử lục học văn tiếp thông thông tin bất quá hắn thanh â m rất lớn dù là tránh đi mọi người thế nhưng đã rơi vào mọi người trong t hai cái gì lâm đào liên tục hai ngày không có trở về hắn không phải là bị người bắt cóc、ra. lâm đào thực biến mất hoài nghi bị người bắt cóc ở đây đạo sư các học sinh hai mặt nhìn nhau đ a n lúc này toàn bộ đạo sư phòng đứng đầy người kể cả viện trưởng các hệ chủ nhiệm ở bên trong cùng với hai gã đệ tử đệ tử vừa mới đến lục học văn nghi hoặc nhìn lại lập tức nhận ra cái này hai gã đệ tử đến các ngươi tại sao lại ở chỗ này lâm nào đâu lâm nào không có với các ngươi cùng một chỗ đỗ ra tỷ lệ sắc mặt ngượng ngùng lão lục không nên làm sợ bọn hắn hai người bọn họ cũng là tìm không thấy lâm đào hạ xuống lúc này mới tới đây hồi báo đồng chí hòa chủ nhiệm thấy thế vội vàng vây vây tay bất quá các ngươi yên tâm đi ta đã nhờ cậy vài bằng hưu hỗ trợ chắc hẳn rất nhanh sẽ có kết quả với tư cách động cơ thiết kế hệ hệ chủ nhiệm hơn nữa động cơ vốn vì cơ giáp hạch tâm đồng chí hòa chủ nhiệm tại ngoài học viện mặt có được lấy khổng lồ mạng lưới quan hệ không dài thời gian liền nhận được một phần tư liệu đó là một phần video mọi người thấy qua video sau đều là sắc mặt có chút biến hóa bởi vì video nội dung đúng là lâm đào cùng phong nhạc hậu tìm tòi đội gặp nhau một màn theo video bên trong tất cả mọi người chú ý tới đầu trọc hán từ cánh tay huyết sắc đầu sói huyết lang bang chúng hệ chủ nhiệm đều là nghi hoặc huyết lang bang con người làm ra cái gì tìm tới học viện chúng ta đệ tử đây là lâm đảo trước khi mất tích cuối cùng một phần video xem tình huống huyết lang bang người đem lâm đảo bọn hắn mang rời minh viên thành phố đồng chí hỏa sắc mặt không thế nào để mắt lập tức cho ta điều tra thêm chuyện gì xảy ra viện trưởng sắc mặt tâm trầm có thể tại đệ nhất cơ g i á p học viện trở thành hệ chủ nhiệm người hoặc nhiều hoặc để đề đều có một chút xã hội bối cảnh viện trưởng càng là tại chỗ có thể qua lưu ra quan hệ trực tiếp đã tìm được chính chủ huyết lang b a n g tổng bộ hậu thông hải thông tin chuyển được là ai hậu thông hải thanh âm theo đồng hồ chuyển ra thanh âm hắn mang theo một tia thu bạo gần kề chẳng qua là theo đồng hồ chuyển ra liền làm cho người trong lòng run sợ đ ổ ra tỷ đệ nghe được khẩn trương được đại khí cũng không dám thấu bên trên một ngụm một đám hệ chủ nhiệm thì là những mày một lời không nói ha ha viện trưởng cười lạnh vài tiếng hậu thông hải uy phong thật to người rốt cuộc là ai bởi vì tiểu hậu vì cái gì biến mất hậu thông hải vốn là tâm tình không tốt nếu không có xem lúc này thông điện thoại có lưu ra nhân dẫn dây hắn hầu như tại chỗ nổi giận đem lâm đào t r ả trở về nếu không đừng trách chúng ta vận dụng hết thẻ quan hệ đem các ngươi huyết lang bang theo minh viễn tinh xóa đi viện trưởng âm thanh lạnh lùng nói ừ dám can đảm tại ta hậu thông hải trước mặt nói lời như vậy thật sự là không biết sống chết hậu thông hải ngữ khí âm lãnh vậy sao viện trưởng trùng trùng điệp điệp hừ một tiếng hậu thông hải ta cổ chính kỳ người sáng mắt không nói tiếng lưng lập tức đem chúng ta đệ nhất cơ giáp học viện đích đệ từ lâm đào t r ả trở về nếu không các ngươi huyết lang bang cùng chúng ta đệ nhất cơ giáp học viện chỉ có thể có một cái ở lại minh viễn tinh dứt lời viện trưởng đem thông tin và điệu dập máy chúng hệ chủ nhiệm đều là xương sở sau đó cũng là k i ị m phản ứng lâm đào hiện tại thế nhưng là đệ nhất cơ giáp học viện đích hy vọng chi rõ ràng gần như có thể thay thế cổ lôi đại sư địa vị đại biểu cho đệ nhất cơ giáp học viện đích mặt mũi đừng nói viện trưởng chính là ở đây một đám hệ chủ nhiệm đều đồng dạng ý tưởng nếu như huyết lang bang không thang ư ờ i bọn hắn hay dùng hết mọi biện pháp đem huyết lang bang toàn bộ theo minh viễn tinh lao đi đệ nhất cơ giáp học viện đang tìm kiếm lấy lâm đào hạ xuống bên kia trong sơn động đầu yên tĩnh trong sân động ngừng lại một trận đen như mực hổ hình cơ giáp đây chính là đã bôi nhuộm hết tần thân tài liệu đỏ thân Cái này khung hổ hình khung cơ giáp trong đêm tối này khung hình khung trong hổ hóa t đêm sẽ h â n thành m ộ t đầu k i nào h khủng hung thú, trừ phi khoảng cách gần dùng mắt thường bắt, nếu không chỉ gần dùng nếu bằng trừ mắt bắt, v thời đại nâng à y dạ đạ, mặc dù tinh tế liên bang n cầm lên ánh mắt sáng ngời xem kỹ lên trước mắt đen xì như mực khung cơ giáp hiện tại cái này khung khung cơ giáp đã không có màu đỏ thắm chạch đỏ thấm cự h ổ cái tên này đã không thích hợp nữa lâm đ à o ngươi muốn đổi cái này cơ giáp đổi tên b ạ c h p h a r m xứ sở tự nhiên muốn đổi tên chỉnh thừa đồng rạng gật đầu đỏ thâm cự hổ là phong nhạc hậu vì cơ giáp chỗ n à y sinh danh tự nhưng bây giờ cái này khung khung cơ giáp đã rơi xuống lâm đào trong tay sớm có lẽ đổi lại tên toàn thân đen kịt lại là h ổ hình lâm đào ám cao mày châm tư nói như vậy không bằng gọi là hắc hổ a bạch phạm linh quang hiện ra têu to lên tiếng phốc phốc nghe vậy một bên vừa mới bơm bôi nhuộm cơ trình thừa hầu như n ở nụ cười âm thanh đến ngươi thực cho rằng cơ giáp tên là tùy tiện n à y sinh đấy sao không phải tùy tiện nảy sinh chẳng lẽ còn có quy tắc bạch phạm lơ đẽm nhún núi tuy nhiên tiến nhập đệ nhất cơ giáp học viện đích duy t u hệ có thể đối lập nhau cơ giáp hứng ư thú của hắn vẫn là dùng phi xa chịp làm chủ bình thường khung cơ giáp xuất hiện ở cửa hàng thời điểm đều đi qua một loạt đặt tên quy tắc mới có thể vì khung cơ giáp đặt tên mà những thứ này đặc thù đính chế hình càng là cần đi qua phức tạp quy tắc chẳng thế tùy ý chỗ n à y sinh danh tự t i ự u sẽ khiến cơ giáp giá trị con người đại điệu trinh t h ừ a giải thích lâm đạo cười gật gật đầu tại hậu thế tư liệu chính giữa đối với cơ giáp đặt tên quy tắc hắn cũng có biết một hai bất quá cái này giới hạn tại bát đại hào môn còn tồn tại thời điểm tại hậu thế đi qua thần bí tinh không sinh vật tập kích đối với cơ giáp đặt tên quy tắc cũng gần kề chỉ giới hạn ở cơ giáp công ty về phần cá nhân mà nói hầu như đều là tùy tiện nảy sinh một cái đằng trước so sánh thuận miệng danh tự mà thôi kiểu như cùng lâm đ ả o đời sau sử dụng khung cơ giáp cũng là bởi vì người nào đó cho nên chỉ nổi lên một cái một chữ độc nhất k h u n g cơ giáp tên bất quá nếu như dùng cái kia khung cơ giáp tên đến mệnh danh trước mắt khung cơ giáp thật sự có chút thực sinh lỗi đời sau cái kia khung khung cơ giáp lâm đ ả o vớt vớt huyệt thái dương sau cũng không nghĩ nhiều hắc hổ cái tên này cũng không thể, cái này khung, khung cơ giáp về sau liền kêu hắc hổ a ừ lâm đạo bạch pham lắp bắp kinh hãi chị t h ừ a cũng là ngây người một lát cơ giáp danh tự đi tùy tiện n à y sinh một cái là được dù sao đây chỉ là một khung quá độ không cơ giáp dừng một chút lâm đảo cười nhìn qua hai người chẳng lẽ lại các ngươi nhìn chúng cái này k h u n g không cơ giáp bạch pham lún bay cơ giáp điều khiển luôn luôn là của ta nhược hạng mà ngay cả thiên vong ta cũng rất ít bên trên làm sao có thể đối cơ giáp cảm thấy hứng thú chị t h ừ a ngược lại là không có lên tiếng hắn đ u ô i trước mắt k h u n g cơ giáp thật là có điểm động tâm đặc biệt tại biết rõ đây là một trận đính chế hình khung cơ giáp về sau Càng là có c là hai ú t trở mong, b ngày thời gian lâm đảo ba người đều tại vì hắt hồi bôi nhuộm bản thân tài liệu nhưng là hợp với hai ngày chính thác đều không có phát tới bất kỳ một cái nào tin tức điều này làm cho lâm đảo lớn to mày cảm giác hết thể sẵn sàng sau lâm đảo lại một lần nữa bấm trịnh thác thông tin lâm đảo ngươi còn không có v ư ơ n g tha cho ý nghĩ kia ư thông tin trong chính thác thở dài hai ngày này nhưng hắn là suy nghĩ rất nhiều thậm chí đối với lâm đảo một lần nữa đã tiến hành một lần mới điều tra lúc này đây mà ngay cả lâm đảo vì sao có thể tại đang nguy cơ giáp trung tâm kiếm lấy nhiều tiền nguyên nhân cũng cùng nhau đã điều tra đi ra bởi vì l treo đánh của kim kia tất cả chiến đấu thu hình lại đều có thể dùng tại thiên võng mua sắm thế nhưng là đang nhìn đến những thứ này đối chiến thu hình lại sau chính thác tại chỗ há hớp mồm bởi vì những cái kia chiến đấu lâm đảo quả thực giống như đụng phải đại vận đặc biệt là những cái kia mang theo l tiền tố số tài khoản quả thực giống như là chuyên môn đưa tiền bình thường đứng ở tại chỗ tùy ý thu hoạch đây cơ hồ chỉ có kẻ đần mới có thể làm như vậy bởi vì mỗi lần đánh cuộc đều là một trăm vạn tinh tệ một trăm vạn tinh tệ đặt ở minh viễn tinh có lẽ cũng không nhiều nhưng trong này thế nhưng là an chính thành phố tuyệt nhưng phong tín tử học viện đệ tử dù là cơ giáp sư hệ đệ tử một trăm vạn tinh tệ đã không ít một hồi một trăm vạn tinh tệ những người kia chẳng lẽ lại đều là n g c bốc lên cũng may chính thác tại an chính thành phố t r ự t h u ộ người chính là lưu chính h uy một f a n tìm hiểu phía dưới rốt cuộc thăm dò được một cái làm hắn đứng ngồi không yên tin tức nguyên lai、like, những cái kia đưa tiền biệt hiệu tiểu hảo nhưng là lưu chính h uy chuyên môn phân phó xuống mục đích chỉ vì là cho lưu chính thần đưa tiền biệt hiệu tiểu hảo biết được chân tướng sau chính thắc rất muốn tại chỗ mắng chửi người thậm chí ngay cả trên b à n quý trọng vật cũng đập vỡ nhiều cái Rõ ràng, là làm là、lưu、Chính nhận người, nhận Lưu Lâm Lưu Huy thức sai đem Đảo có thể tại ngắn ngủn hơn một giờ liền có thể thắng lấy hơn hai ngàn vạn nguyên lai、like、hết thể đều là thành lập tại s e sai ý phía trên chính thác thiếu chút nữa khí thổ huyết thế nhưng là biết được chân tướng sau chính thác lại không dám vạch trần việc này dù sao lưu chính nguy nhận lầm người việc nhỏ nhưng như vậy đến một lần nhưng là triệt để đắc tội lưu chính thần muốn biết rõ đây chính là thiên vong thiên ngoại thiên bài danh tương lai thiên tài cơ giáp sư v ề phần cuối cùng một hồi tên kia vì lz chính thác đều chỉ đem hắn quy về đưa tiền biệt hiệu tiểu hào dù sao đây cũng là một cái dùng l tiền tố mở đầu số tài khoản mà cái này lzs ngay từ đầu chỗ buộc phát thực lực xem chừng là vì miễn thảo nhân không thích cho nên mới phải có như vậy vừa ra v ề phần lâm đảo tại sao lại sử dụng r a cùng loại lưu chính thần hình cung ước chính t h ắ c không chút nghi ngờ đây tuyệt đối là lại một lần t r ù n g hợp dù sao lâm đảo vẫn khí mạnh lệ n h chính t h ắ c cũng không khỏi không động dung nếu không lâm đảo một gã phong tín t ử học viện duy tu hệ đệ tử như thế nào lại đạt được cổ lôi đại sư tương trợ đồng tiến vào đến đệ nhất cơ giáp học viện biết được chân tướng sau chính thác triệt để không nói gì bởi vì hắn đã cùng lâm đảo dắm chắc t ó i đến cùng một chỗ nếu không có lâm đảo hiểu được trịnh ra phương thức liên lạc đ o lúc này lâm đào lần nữa tìm tới cửa chính thác e sợ cho tránh không kịp ta chỗ này đã chuẩn bị được không sai bệt i lắm chỉ chờ ngươi địa đồ lâm đào cũng không biết trịnh thác tâm sự hắn nhạt vừa nói nói lúc nói lời này lâm đào cũng không có tránh đi trịnh thừa bạch phảm hai người bởi vì khi hắn xem ra hai người này xem như đồng loã lời này vừa nói ra thông tin đối diện trầm mặc thật lâu cảm giác được trịnh thác trầm mặc lâm đ à o nhăn lại lông mày cửa đây chính là hắn cho trịnh thác cuối cùng cơ hội nếu như trịnh thác còn không cảm kích vậy hắn chỉ có khắc kiếm người khác tiếp quản huyết lang ban sự vụ v ề phần biết được cường hóa gen dược tề t r ị n h thác lâm đ à o chỉ biết nhận tâm giết chết không có hắn thời đại này thanh trúc môn có lẽ nói là tân á nghiên cứu chưa xuất ra thành quả lâm đ à o cũng không muốn như thế sớm bộc lộ ra đi nghĩ tới đây trong lòng của hắn thở dài xem ra ta còn là không có kiêu hùng tâm tính dù sao như đổi lại kiêu hùng há lại sẽ như thế quá sớm bộc lộ ra bản thân bí mật thật lâu t r ị n h thác thanh em mới lại lần nữa chuyển ra t r ị n h thưa sẽ đi ư t r ị n h t h a liền đứng ở bên cạnh lúc này nghe được t r ị n h thác mà nói hắn hiếp hai con n g ư ờ i ngẩm đầu nhìn mắt đã bị nhộn được đen xì như mực hổ hình khung cơ giáp thật sâu hô hấp một hơi sau nói ra tam ca ta sẽ đi với tư cách cơ giáp sư nhưng vẫn không có cơ hội giá thừa cơ giáp cái này đã thành trịnh thừa đáy lòng một cái t i ế ệ t đối có lẽ chuyến này sẽ là cái chết nhiệm vụ nhưng với tư cách cơ giáp sư thắng thân cơ giáp trong chiến đấu cũng đủ để đền bù cái này tuyệt đối vậy sao chính thác tự hồ không nghĩ tới trịnh thừa ngay tại bên cạnh lập tức cảm giác được có chút trở tay không kịp lại là trầm mặc sau nửa ngày rốt cục t r í n h thác mới hạ quyết tâm lâm đảo ta lập tức đem tư liệu gửi đi đi qua nói xong t r í n h thác lúc này mới cắt đứt thông tin sau một lát lâm đảo đồng hồ nhận được một phần địa đồ tư liệu đúng là huyết lang bang toàn bộ cùng với c á c nơi phòng ngự vũ khí phân bố đồ cùng lâm đảo thông tin chấm dứt t r í n h thác lập tức bấm một cái thông tin một cái bình thường không thế nào liên hệ cũng vĩnh viễn sẽ không tồn tại ở đồng hồ bên trong thông tin số chính thác có phải hay không đã làm tốt chu toàn chuẩn bị thông tin đối diện là một thanh hơi dàn mua rồi lại trung khí mười phần thanh âm kêu ngự khí tựa hồ một mực ở cùng đợi lần này thông tin cũng thông tin đối diện lão giả quá nóng nảy chính thác ngươi thế nhưng là chúng ta trịnh gia duy nhất đánh vào đến huyết lang ba người ngươi người nọ tên gọi là gì đông dưng lão giả sửng sốt một lát đột nhiên hỏi lâm đảo chính thác cung kính lâm đảo danh tự có chút quen thuộc thông tin đối diện lão giả một chút phân tần sau làm như nghĩ tới điều gì hạ thấp giọng hỏi chính thác cái này lâm đảo hiện tại thế nhưng là tại đệ nhất cơ giáp học viện không sai lúc trước hắn tại phong tín tử học viện sau đó không biết như thế nào bụp lên cổ lôi đại sư cũng đạt được cổ lôi đại sư tiến cử sau đó tiến vào đệ nhất cơ giáp học viện chính thác nói ra nâng lên cổ lôi đại sư chính thác ngừng lại một chút sau lại là mở miệng nhị thuốc về cổ lôi đại sư chính thác lại là đem cổ lôi đại sư tống suất minh viễn tinh sự tình ngắn gọn nói ra thoáng một p h á t ừ về cổ lôi đại sư sự tình ta đã sớm muốn nhắc nhở người thoáng hợp pháp cổ lôi đại sư lực ảnh hưởng xa không chỉ minh viễn tinh ngươi lần này giúp hắn ngày sau chúng ta tại mình viễn tinh lăn lộn ngoài đời không nổi đã đến bên ngoài vẫn có thể có được trợ giúp của hắn điểm này ngươi làm không tệ thông tin đối diện đối với cái này không có uống kiến trách ngược lại thập phần tán thưởng lâm đ à o ư nói xong hắn chủ đề lại là chuyển đến lâm đ à o trên người chính thác ngươi đối với cái này lâm đ à o thấy thế nào ngữ khí của hắn h ò a hoãn một ít chính thác có thể thấy thế nào khi hắn xem ra lâm đ à o tuyệt đối là một cái rời đi đại vận khí ra hỏa ha ha thông tin đối diện lão giả ha ha cười nói chính thác ngươi lập tức đi an bài thoáng một phát lúc này đây nếu như có thể thực hiện như vậy ngươi có thể bình yên ngồi trên huyết lang bằng cao nhất vị trí nói đến đây hãn ngữ khí lại là lập tức chuyển hàn cho dù đã thất bại ngươi lui cũng có thể thủ tuyệt đối không có ai sẽ hoài nghi đến trên người của ngươi ngay vậy chính thác trong nội tâm cả kinh nhị thúc trịnh thừa cũng tham dự trong đó t r ị ngươi h thừa ư? n yên tâm đi không ai có thể nhận ra trịnh thừa thân phận lần này ám sát mặc dù thất bại trịnh thừa cũng chỉ sẽ là một người bình thường cùng ngươi không có gì quan hệ nhị thúc chính thác kinh hãi trịnh thừa làm việc đáng tin cậy mà lại cũng là bình thường đắc lực nhất người có tài nếu không có bất đắc dĩ hắn cũng không muốn hy sinh người này người làm đại sự không thể không quả quyết nếu không ngày sau ngươi còn thế nào có thể dẫn đầu trịnh gia chính thác chúng ta trịnh gia thế nhưng là truyền thừa gần ngàn năm võ thuật thế ra thông tin đối diện lão giả chỉ tiếp rèn sát không thành thép chính thác ngươi muốn nhớ kỹ chúng ta trịnh gia tuy nhiên không thể so với tinh tế bát đại hào phú nhưng cũng là truyền thừa đã lâu gia tộc đoạn không thể bởi vì một hai người mà đem truyền thừa tại chúng ta trong tay đ ứ t rời ngươi có thể minh bạch nhị thúc ta hiểu được thở dài sau chính thác đột nhiên gật đầu nếu như như lời ngươi nói lâm nào là ta cái này đầu biết cái kia lâm nào có lẽ vấn đề này có chút c h u y ể n cơ cái này đầu công tác ta tới giúp ngươi chuẩn bị ngươi đầu kia cũng không cần đi lộ tin âm thanh ta minh bạch nhị t h u ố c tuy nhiên không biết chuyện gì xảy ra nhưng nếu như phân phó xuống chính thác tự nhiên không dám có sai được chuyện hay không trong vòng ba tháng chúng ta tạm thời không nên sẽ liên lạc lại nói xong thông tin cưỡng ép gián đoạn nhị t h u ố c xem trọng lâm đảo cái này lâm đảo đến cùng tại minh viễn thành phố làm ra sự tình gì tại chính thác xem ra lâm đảo lúc này đây ám sát cơ hồ là một kiện nhiệm vụ không thể hoàn thành chính thác tuy nhiên nghĩ hoặc nhưng một lát sau liền hồi phục xong thời gian vội vàng đ ả o mắt đã vào đêm lâm đào ngắm nhìn cảnh ban đêm sau lại đang đồng hồ mắt nhìn thời gian phân phó nói bạch p h ạ m ngươi ở tại chỗ này à? bạch phàm gật đầu hắn đối lâm đào đưa cho dư chịp đổ vẫn chưa có thể lĩnh hội quả thực hận không thể hạng nặng thể sắc và tinh thần nào h vào trong đó tuy nhiên không rõ ràng lắm những thứ này chịp có tác dụng gì vốn lấy hắn ở đây chịp chạy như bay kinh nghiệm đến xem những thứ này chịp tuyệt không phải gần kể chỉ dùng đến tiến hành chịp chạy như bay đơn giản như vậy đính chế hình khung cơ giáp bình thường đều phối hợp chính phó tọa lâm đào hướng trịnh thừa lên tiếng chào sau liền nhảy lên nhảy lên khoang điều khiển cùng trịnh th lâm đào chỉ thoáng cái liền ngảy lên điều này làm cho trịnh thừa cực kỳ g i ậ n mình hắn sát mặt khẽ biên sau lập tức đối lần này nhiệm vụ tin tưởng tăng nhiều động cơ khởi động hát hổ phát ra ôm một tiếng nổ đùng cài tốt dây an toàn chúng ta xuất phát lâm đào hai tay nắm chặt cần điều khiển đợi đến trịnh thừa chuẩn bị thỏa đáng sau hắn trận đẩy về phía trước lập tức hát hổ giống như đầu chính thức hổ bình thường phóng ra vững vàng mà hữu lực bước chân tại sơn động đi đến vài bước sau tựa như cùng bóng đen bình thường biến mất trong đêm tối q một chương tám mươi tám huyết lang bang toàn bộ chương tám mươi tám huyết lang bang toàn bộ cổ chính kỳ ngươi quả thực khinh người quá đáng hậu thông hải cầm sắc mặt dữ tợn hết sức khó coi này một phần video hắn đồng dạng cũng xem qua có thể thì như thế nào không nói lâm đào hạ xuống mà ngay cả chi tiêu đoàn người ảnh cũng không thấy một cái hậu thông hải còn không có tìm cổ chính kỳ đòi người đâu tổng ban chủ tổng ban chủ hai người cúi đầu c ù n g âm thanh đường lập tức tăng số nhân thủ đem bọn họ trò tìm ra hậu thông hải gào thét mặc dù không có chỉ ra tìm a i nhưng hai người kia không hẹn mà cùng gật đầu rời khỏi hai hán tử áo đen sau khi rời đi không lâu lại có một người tiến vào đây là người âu phục tản ra trí giả khí tức láo giả. lão giả Láo giả sau khi tiến vào trong mắt ánh mắt xéo qua quét này một đống toái phiến về sau khẽ lắc đầu về sau thu hồi ánh mắt sau đó tại đồng hồ điểm kích tấn vào vài cái dư lão cái này cổ chính kỳ quả thực khi người quả đáng cho là mình là người nào còn không phải lưu ra một con chó hậu thông hải gặp lão giả sau khi đi vào lúc này chuyển di c h ú ý lực hậu ban chủ cổ chính kỳ thế nhưng là đệ nhất cơ g i á p học viện viện trường nếu như hắn thật muốn theo hết u y lang bang liều mạng đoán c h ừ n g lưu ra nhất định sẽ đứng tại bọn họ này một đầu dư lão nhẹ nói đường hậu thông hải nghe vậy sắc mặt nhất thời khó coi hậu ban chủ cái này lâm đào địa vị thật lớn các người như thế nào không điều tra rõ ràng lại đi bắt người dư lão cao mày nói ta làm sao biết cái k i a lâm đảo lai l ị c gì nếu không phải tiểu vi sau cùng một thông điện thoại liên hệ chính là hắn ta như thế nào lại phái người đi tìm nói đến đây hậu thông h ả i sắc mặt càng thêm khó coi hơn nữa lúc ấy ta chỉ là để phân phó đề ra nghi vấn thoáng một phát dư lão tại huế y t lang bang đã lâu đối với đề ra nghi vấn như lòng bàn tay hắn lắc đầu về sau hai con ngươi nhau lại cái này lâm đảo với tìm tòi đội cùng nhau biến mất ta cũng không lo lắng lâm đảo người này ngược lại là lo lắng chuyện này sau lưng đến là có người hay không đều muốn n h ầ m vào h u y ế t lang、bang. dư lão người ý tứ hậu thông hải sắc mặt đột biến hy vọng đây chỉ là ta suy đoán dư lão thở dài minh viễn tinh năm đại thế lực trong huyết lang bang thanh trúc môn thế lớn nhất hơn nữa cái này thế lực n g ầ m sau lưng lại tất cả thuộc bất đồng hào môn gia tộc ta hoài nghi lưu ra có người và đái duy tư cấu kết chuyên môn châm đối chúng ta những người này thanh trúc môn hậu thông hải cắn răng gào thét hai tay nhanh xiết thành quyền lúc này thời điểm dư lão phân phó xuống dưới người cũng đã đã đến đây là một cái khéo léo bụng lớn cơ giáp cơ giáp sau khi tiến vào đi vào đống kia toái phía trước dội ra cái trổi và k i dụng cụ hốt rác thu thập u cơ đúng lúc này hậu thông hải đồng hồ vang lên hắn tại chỗ c h u y ể n được ừ tôn khang bình lại để cho hắn tới đây đi tôn khang bình sao dư lão nghe được cái tên này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa không nhiều lắm trong chốc lát đệ nhất cơ giáp học viện ban đầu kết cấu thiết kế hệ hệ chủ nhiệm tôn khang bình xuất hiện ở ở đây thật sự là s u ố i quậy tôn khang bình tuy nhiên bị tại chỗ rút lui hệ chức chủ nhiệm thế nhưng là bị tinh phủ người mời đến hỏi hai ngày lời nói hôm nay đi ra tài năng thẳng đến huyết lang bang toàn bộ lao tôn ngươi như thế nào như vậy không cẩn thận dư lão hơi có mày cái gì không cẩn thận ta cũng không nghĩ tới cái k i a lâm đ ả o vậy mà tại kết cấu thiết kế phương diện cũng có được khủng bố như thế thiên phú chỉ liếc mắt nhìn liền đem này phần bản thiết kế khuyết điểm cho nhìn ra đ ô n g dưng tôn khang bình tự hồ nghĩ đến cái gì lại là nhìn qua hậu thông hải lão hậu ngươi đem này lâm đ ả o trộm tới này thằng này hiện tại thế nhưng là bị toàn bộ đệ nhất cơ giáp học viện coi trọng người lời này không đề cập tới khá tốt vừa nhắc tới hậu thông hải đầy bụng l ử a giận chảo cái gì chảo ta người cũng còn không thấy được tôn khang bình mắt lộ ra nghĩ hoặc lại là quay đầu mắt nhìn dư lão dư lão lắc đầu tỏ vẻ cũng đồng dạng không thấy được qua lâm đào người này u cờ hậu thông hải đồng hồ lại lần nữa vang lên tổng ban g chủ chúng ta phía tây phòng vệ vũ khí đã bị không biết tên công kích hiện tại đã dẫn phát hai lần nổ tung cái gì huyết lang bang tổng bộ đã bị không biết tên công kích còn dẫn phát hai lần nổ tung dư lão và tôn khang bình đều là sương sở hậu thông hải càng là trợn tròn hai mắt giống như không thể tin được đồng dạng ưu c ầ u lại là một cái truyền tin vang lên cái này truyền tin thậm chí ngay cả dãy số cũng không có biểu hiện hậu thông hải sau khi nghi hoặc nhận lấy lão hậu ta nhận được tin tức buổi tối hôm nay có thể sẽ có người quá khứ ám sát ngươi đối phương chỉ nói một câu không đợi hậu thông hải có phản ứng gì liền tự hành cắt đ ứ t ám sát hậu thông hải sắc mặt chìm xuống hắn là người nào nơi đây lại là địa phương nào thậm chí có người dám ám sát hắn dư lão và tôn khang bình cũng là hai mặt nhìn nhau bất quá đối phương tuy nhiên chỉ để lại một câu nhưng không có sử dụng biến âm thanh phần mềm hậu thông hải cùng dư lão vẫn có thể với nhận ra cái thanh tia thanh âm chủ nhân minh viết tinh tinh p h ụ tam đại phó tinh cầu trưởng một trong chính khai chủ chính khai chủ thế nhưng là an chính phân bộ huế lang bang người phụ trách trịnh thác thân thuộc cho nên trịnh thác tại huế lang bang địa vị để bạt rất nhanh tội không lớn lắm liền có thể trở thành một phương người phụ trách có thể với tư cách tinh phụ phó tinh cầu trưởng chính khai chủ có chính mình tin tức con đường lần này báo tin mười phần liên tưởng đến lúc trước thủ hạ báo cáo tới đây tình huống hậu thông hải và dư lão nhị nhân tướng lẫn nhau liếc một chút nhất thời cắn răng cả giận nói thanh trúc môn đ á i duy tư gia tộc ta huyết lang bang cùng các ngươi không đội trời chung dư lão lập tức triệu tập sở hữu cơ giáp sư sở hữu cơ giáp lên không hậu thông hải cả giận nói thôn khang bình lựa chọn mi đầu cũng không ra hắc hổ khoang điều khiển lâm nào nhẹ nhàng đẩy lấy thao tắc cán phản phát không tốn sức chút nào đồng dạng liền khiến cho hát hổ giống như cái ư u linh bước chậm tại trong màn đêm ghế lái phụ t r ị n h thừa hai mắt trợt tròn giống như không thể tin được đồng dạng bởi vì mà ngay cả hắn cái này năm đó đoạt được cơ giáp sư hệ thứ nhất chính thức cơ giáp sư cũng không cách nào làm được như là lâm đào giống như nhẹ nhàng linh hoạt thao tác bất quá đang nhìn đến lâm đào tiến vào huyết lang bang tổng bộ phạm vi về sau vậy mà thẳng đến đối phương vũ khí phòng ngự cũng tại chỗ ra tay dẫn phát liên tiếp nổ tung về sau không khỏi chấn động lâm ca chúng ta chúng ta không phải tới đây ám sát hậu thông hải sao đều dẫn phát nổ tung đây nhất định kinh động đến đối phương còn ám sát cái quỷ gì ám sát sao lâm đào lắc đầu c ư ờ i khẽ và trịnh thắc một phen truyền tin lâm đào làm sao có thể nghe không xuất ra trịnh thắc nói bên ngoài tri âm ám sát lâm đào nhưng mà cái gì người nhưng hắn là hậu thế toàn bộ tinh tế liên bang thứ nhất của võ hệ cơ giáp sư mặc dù một trận không thế nào tiện tay khung cơ giáp lâm đào chẳng những có thể với đơn giản dùng để đối phó trong tinh không hung thú còn có thể dùng để chống cự hai gã đến từ đồng cấp khác cơ giáp sư công kích có được như thế thực lực lại để cho lâm đào qua ám sát trừ phi lâm đào trên tay không có cơ giáp chỉ bằng vào một người có lẽ còn sẽ xem xét nhưng điều này cũng v ẻ n vẹn dừng ở cân nhắc lâm đào trên tay chẳng những có một trận đính chế hình hát hổ không cơ giáp hơn nữa huyết lang bang tổng bộ cũng không có thiếu cơ giáp dù là hắn một mình một người đoán chừng cũng sẽ tới trước đối phương cơ giáp kho trước cấp được một trận cơ giáp hơn nữa về phần ám sát cái này thật sự không rất thích hợp một gã cơ giáp đại sư gây nên húng chi lâm đào đi vào thời đại này về sau thẳng đến hát hổ cơ giáp tới tay mới được cho chính thức tự mình điều khiển thuần túy cơ giới mộ đủ lệ hình thức khung cơ giáp tuy nói hát hổ không cơ giáp rất lợi hại mới sạch có thể rơi ở trong mắt lâm đào lại thuộc về thượng cổ thời kỳ khung cơ giáp có thể thao tác như vậy một trận khung cơ giáp qua chiến đấu thế nhưng là hậu thế cũng không có cơ hội lâm đào làm thế nào có thể bưng t h á cho về phần bạch h ổ cơ giáp nay bất quá một trận dùng cho thời kỳ quá độ khung cơ giáp thậm chí ngay cả bản cũng còn chọn dùng tương đối ban đầu luân phiên thức bản loại này khung cơ giáp cũng không tính là tránh thức cơ giáp lâm đào mỉm cười hắn đem địa đồ điều tra đến về sau quét mắt một vòng ừ nơi này là huyết lang bang tổng bộ phía tây bọn họ ở chỗ này tổng cộng bố trí ba đạo phòng ngự chúng ta đã bỏ hai nơi còn thừa lại một c h ố điểm nói xong lâm đào tay tại trên địa đ ồ nhẹ nhẹ một chút sau đó tại thao tắc c á n bên trên đầy thoáng một phát chí ưuuu thoáng cái hát hổ không cơ giáp nhất thời như là u linh đồng dạng nhanh chóng biến mất đen nhánh trong màn đêm nguyên lai、like、là như vậy đ ỗ n g nhiên t r ỉ n h thừa kinh ngạc về sau tựa hồ minh bạch cái gì không cần nói nhiều lâm đào nhất định là tại vì lui lại thiết lập lộ tuyến hơn nữa bởi như vậy đối với ám sát hậu thông hải cũng có thể tạo được dương đông kích tây hiệu quả khó trách lâm đào có thể theo phong nhạc hậu trong tay cướp được đỏ thấm cử hồ chỉnh thừa âm thầm gật đầu dương đông kích tây bọn họ đây là ý định dương đông kích tây vừa mới đem mệnh lệnh tuyên bố x u ố n g d ư ớ i dư lão lại là chấn động toàn thân la lên thất thanh dương đông kích tây hậu thông hải đi đến phía trước cửa sổ nhìn qua đen nhánh trong màn đêm phía tây bốc lên h o a q u a n g hắn sát mặt tâm t r ầ m một lời không nói tôn khang bình khanh nhữ mày về sau đi đến một bên giống như trở lại nhà mình đổng dạng trực tiếp theo bên trong tủ rượu lấy r a đỏ lê t ể u đổ ra ba chén lao dư vô luận là không phải dương đông kích tây ngươi cho rằng bọn họ thật có thể với xuất hiện đến nơi đây tôn khang bình cầm lấy hai cái chén rượu đi vào dư lao trước mặt đưa tới một ly trên mặt g à y lộ ra cúc hoa giống như nụ cười cái này có thể khó nói nếu như lưu ra nội bộ có người theo đái duy tư cấu kết đoán chừng nơi đây địa hình đồ đều bị tiết lộ ra ngoài dư lao tiếp nhận chén rượu cho mày địa hình đồ tiết lộ lại có thể thế nào nơi này chính là huyết lang bang tổng bộ chúng ta cơ giáp kho có thể là có thêm hơn mấy chục cái cơ giáp những cơ giáp đó sư chẳng lẽ lại nguyên một đám ăn no chống đỡ tôn khang bình tựa hồ đối với huyết lang bang tổng bộ cũng có nhất định hiểu biết khỏe miệng lộ ra cười khẽ không sai lao tôn nói đúng hậu thông hải nhất thời sắc mặt khôi phục lại tiến lên lấy một chén rượu chật mất đến trong miệng nơi này chính là minh viết tinh thế nhưng là lưu ra địa đầu dù là đái duy tư người theo lưu gia cấu kết bọn họ cũng sẽ không xảy ra gì chuyển quá nhiều không cơ giáp hiện tại chúng ta cần lo lắng không phải trước mắt thích khách mà chính là cái kia đáng chết lâm đ ả o vừa u ố n g xong hậu thông hải oán hận nâng cốc chén vung hướng nơi hẻo lánh loảng xoảng một tiếng ngã thành đầy đất mảnh kiếm bể trước mắt thích khách tựu như cùng chính là mâu tặc căn bản không có khả năng đi vào trước mặt ngược lại là cái kia bị đệ nhất cơ giáp học viện truy lấy lâm đ ả o mới là lại để cho hắn nhất tâm phiền sự tình lúc này đã đem huyết lang bang tổng bộ phía tây ba cái điểm phòng ngự từng cái phá hủy cái thứ ba lâm đào nhẹ nhàng nắm cần điều khiển chỉ đi phía trước nhẹ nhàng thúc đẩy hát hổ cơ giáp lần nữa nhảy động giống như đầu linh hoạt lão hổ mở dạng trong đêm tối biến mất vô ảnh vô tung dựa vào trí nhớ lâm đào nhớ rõ phía tây có ba cái điểm phòng ngự bên phía nam có hai cái cánh bắc cũng có hai cái mà sơn đông làm theo là có thêm ba cái lúc này phía tây ba cái điểm đã hoàn toàn phá hủy lâm đào không chút nghĩ ngợi liền khống chế được hát hổ cơ giáp đi về phía nam bên cạnh bộ nhà qua lâm đào chúng ta phương hướng có phải hay không sai chỗ ngồi kế bên tài xế trịnh thừa nhữ mày hắn cũng có xem qua địa đồ hiện tại chỉ cần hướng bắc phương tiến lên liền có thể đến tới huyết lang bang tổng bộ cao ú c hơn nữa huyết lang bang tổng bộ cao ú c mặc dù đang minh viễn thành phố b i ê n giới có thể toàn bộ minh viễn trợ trên không có thể là có thêm đệ nhất cơ giáp học viện khung cơ giáp tại bốn phía tuần tra tiếp tục như vậy rất nhanh sẽ đưa tới những thiên tài kia cấp bậc cơ giáp sư nói một cách khác bọn họ thời gian hữu hạn vô cùng lâm đ à o nghe vậy mỉm cười đệ nhất cơ giáp học viện tuần tra cơ giáp sớm ly khai phiến khu vực này bọn họ không sẽ đi qua từ lúc cái thứ nhất điểm phòng ngự nổ tung thời điểm lâm đ à o cũng đã tại trên gia đa phát hiện và i chi ba tổ một đội tuần tra tiểu đội chỉ có điều cái này tiểu tuần tra tiểu đội còn chưa tới đến chính là đột n g ộ t rẽ một cái trực tiếp rời xa nơi đây phản phất muốn đưa huyết lang bang tổng bộ mà không lý hắc hổ không cơ giáp tuy nhiên bôi lên cao cấp t h ầ n thân tài liệu có thể lách qua đối phương giả đ ạ nhưng nếu như nhờ g n gần vẫn có thể v ớ i phát g i á c được hắc hổ cơ giáp tồn tại bất quá hơi chút di chuyển não lâm đ à o liền minh bạch chuyện gì xảy ra dưới mắt lâm đ à o và huyết lang bang người tiếp xúc qua về sau liền biến mất vài ngày đệ nhất cơ giáp học viện người khẳng định cho rằng là huyết lang bang bắt cóc hắn cho nên hiện tại huyết lang bang gặp chuyện không may đệ nhất cơ giáp học viện làm thế nào có thể ra tay giúp đỡ muốn biết rõ lâm đ à o tại học viện bờ bờ ép lên thế nhưng là được phong làm học viện đệ nhất nhân thậm chí hồ lâm đ à o tại tài liệu hệ sinh ra đạo kia đề cùng với làm dẫn dơ cao thiết kế hệ chỗ giải quyết ít ba mươi ba động cơ sự tình cũng đủ để lại để cho đệ nhất cơ giáp học viện coi trọng kể từ đó đệ nhất cơ giáp học viện tuyệt đối sẽ đem huyết lang bang coi là tử địch nghĩ tới đây lâm nào k h o miệ một phát không khỏi cười ra tiếng lâm nào ngươi còn cười nơi này chính là minh viễn thành phố đệ nhất cơ giáp học viện thiên tài cơ giáp sư cũng không lúc tại phiến khu vực này tuần tra t r ú n h tôi vội la lên yên tâm bọn họ không sẽ đi qua lâm đảo cười nói ngươi t r ú n h tôi vội vàng xuyên thấu qua khoang điều khiển nhìn về phía bên ngoài đáng tiếc màn đêm phía dưới mặc dù hắn là một gã võ giả cũng không cách nào chứng kiến phương xa tình hình ngay tại lâm đảo liên tiếp phá hủy phía tây cùng bên phía nam hai cái phương hướng điểm phòng ngự về sau rốt cục huyết lang bang cơ giáp đại đội xuất hiện liếp nhìn lại trên da đa bắt đi ra ánh sáng ít nhất không thua năm mươi số lượng lâm đảo bọn họ cơ giáp đại đội xuất hiện chúng ta vẫn là tránh chị thưa lời còn chưa dứt nhưng là chứng kiến tại khung cơ giáp tại lâm đ ả o thao tắt xuống vậy mà hướng lấy đối phương cơ giáp đại đội phương hướng thẳng bổ nhỏ qua có phải hay không ta xem sai phương hướng chị thưa xoa xoa hai mắt không dám tin giống như lần nữa xác nhận hát hổ cơ giáp tiến lên phương hướng nhất thời hắn sắc mặt h o ả n g sợ lâm đ ả o phương hướng sai chúng ta mục tiêu là ám sát huyết lang bang hậu thông hải bọn họ tổng bộ không tại cái phương hướng này ai nói ta muốn ám sát hậu thông hải lâm đào nói ra chúng ta chúng ta không ám sát hậu thông hải nay đến huyết lang bang tổng bộ mới nói đến chỗ này t r ỉ n h thừa lại là ngậm miệng lại bởi vì hắn nghĩ đến một cái khả năng cái t i ê chính là lâm đ ả o sớm theo trịnh thác thương lượng tốt m u ố n binh chia làm hai đường trong một đường mới thật sự là tiến đến ám sát hậu thông hải người mà một đường khác thì là với tư cách điệu hổ ly sơn n ngồi. Hiện nhiên, lâm đảo thừa nhận đảo tư cách ngồi một cách g ngồi u y n lai、like、ta chúng cách tư là với tư cách ngồi nhữ. Trình con thừa người, nhưng hắn cũng không có trách cứ không bao lâu lâm đào liền xuất hiện ở đối phương cơ giáp đại đội chính diện chừng một trăm l i n không ngừng trên g i a đa thậm chí mắt thường đều có thể mơ hồ bị bắt được đám kia cơ giáp đại đội phía trước nhất vài khung k h u n g cơ giáp đây là một chi có được các thức phản sinh động vật hình khung cơ giáp cơ giáp đại đội đen nhánh phía dưới đối phương giả đã không có thể phát giác được hát hổ khung cơ giáp tồn tại ngược lại làm tổ một tổ chậm chạp địa tại bốn phía tiến hành không có mô phỏng hình người khung cơ giáp sao lâm đào đại cao mày mang lên trình thừa chính là muốn, muốn nhìn huyết lang ba người đến có hay không mô phỏng hình người khung cơ giáp sau đó vứt bỏ hát hổ cơ giáp cho trịnh thừa hắn t u t tiến đến sông về phía trước một trận. đáng tiếc lâm đào lắc đầu thời gian qua một lát đối phương cơ giáp đại đội đã hóa thành tầm một ư ơ i tổ phân tán ra đến muốn phải tìm ra khỏi trong quay dối người lâm đảo bọn họ không có phát hiện chúng ta sao t r ì n h thừa nghi hoặc lúc này không cần giá đạ t r ì n h thừa cũng đã chứng kiến đối phương không cơ giáp thế nhưng là đối phương lại như là người mù đồng dạng chẳng những không có phát giác được bọn họ tồn tại ngược lại còn sung lâm đào cười nói đừng quên chúng ta cho hát hổ cơ giáp chỗ bôi ẩn thân tài liệu cái loại này ẩn thân tài liệu chẳng những hiện tại dạ đã không đi ra thậm chí còn có phản xạ quan mang tác dụng trừ phi bọn họ cách chúng ta chỉ có mười em mở k h o ả n g t r ư ờ n g nếu không thì không cách nào chứng kiến chúng ta tồn tại nghe được những ẩn thân đó nước sơn tác dụng chỉnh thừa nhãn tình sáng lên lòng hắn rõ ràng nếu như có thể đại lượng sản xuất ra loại này nước sơn như vậy bọn họ trên tay đem sẽ có được một cái đáng sợ ám dạ bộ đội bất quá chỉnh thừa rất nhanh liền lại sắc mặt nhắc cảm bởi vì hắn minh bạch đến chỗ này được nguy hiểm đáng tiếc lúc ấy cũng không có giữ cách điều chế lại đông dưng chị thơ lại là t r ợ n t ú i đầu nhảy ra đồng hồ nhanh chóng thao tác bởi vì hắn còn nhớ đến lúc ấy lâm đào lại để cho hắn chỗ mua sắm nguyên vật liệu chỉ cần đem những này nguyên vật liệu lưu lại như vậy t r ì n h thác bọn họ tất nhiên cũng có thể nghiên cứu ra loại này ẩn thân tài liệu nói thì c h ậ m mã xảy ra thì nhanh chị thơ còn không có tại đồng hồ thao tác vài cái liền cảm giác được chấn động toàn thân hắc hổ cơ giáp di chuyển chịu ưu một tiếng hắc hổ cơ giáp giống như đầu chậm đợi con mồi đã lâu manh hổ phi thân mà ra chị thơ ngạc nhiên ngầm đầu chỉ thấy phía trước xuất hiện tổ một huyết lang bang không cơ giáp đó là ba cái hổ hình cơ giáp. thế nhưng là chị thơ ánh mắt cũng không tại đây ba cái h ổ hình khung cơ giáp lên hắn nhanh chóng quay đầu liếc mắt nhìn phía trước thao tác màn hình t h í cái nhìn này hắn nhất thời hít một hơi lanh khí hầu như kinh hãi kêu ra tiếng làm sao có thể sẽ có loại tốc độ này ngôi lai、like, tại lâm đảo thao tác phía dưới hát hổ cơ giáp buộc phát ra khủng bố tốc độ đồng hồ tốc độ trên bàn kim đồng hồ đang chỉ vào hai trăm km hai trăm km đây cơ hồ tương đương với luân thức bàn khung cơ giáp tốc độ muốn biết rõ hát hổ cơ giáp thế nhưng là tứ chi bàn c h thơ chân mày trừng n g à tứ chi bàn chuyên môn ứng dụng tại địa hình phức tạp nhưng là nếu muốn đem tứ chi bản hoàn toàn nắm giữ còn cần chậm chạp học tập cơ thể thăng bằng không phải vậy còn chưa đi ra hai ba bước khung cơ giáp sẽ gặp tại chỗ té ngã trên đất cho nên đừng nói sức chạy cũng là bình thường đi đường đều cần bận tâm đến thăng bằng bản vậy mà chạy ra hai trăm kmh đây quả thực là một kiện chuyện không có khả năng bởi vì t i ể u như cùng năm đó hệ cơ giáp lấy được hạng nhất thành tích tốt nghiệp c h ỉ n h thựa tại thao túng tứ chi khung cơ giáp lúc tối cao vận tốc cũng không quá đáng năm mươi kmh nếu như vượt qua cái tốc độ này không nói tốc độ tay theo không kịp mà ngay cả khung cơ giáp thăng bằng cũng không cách nào trừng khống nghĩ tới đây Trịnh Thừa liền vội túi đầu, nhìn về phía lâm đào thảo liền nhìn Chẳng phía hai tay.、Chẳng、qua lâm là... vội về đầu, đào tác không đợi thừa nhìn. điều động, địa động đồng dạng. Tại đây kịch liệt chấn động khiển lại hồi liệt trời Tại liệt thời giác hồi Trịnh Thừa trong một phất lật trong, Trịnh Thừa nhất thời cảm giác trong kịch kịch nhìn. Khoang bên chấn phản dạng. chấn bên cuộn cuộn. Không là dạ dày cảm một ở sai hắn muốn nói với tư cách một gã có được to lớn thân thể v õ giả còn là một gã xuất sắc cơ g i á p sư rõ ràng tại khoang điều khiển bên trong xuất hiện muốn nói cảm giác điều này làm cho trịnh thừa thập phấn mất mặt nhưng là Theo bên ngoài c chấn đột nhiên liên tiếp chuyển đến ba tiếng ẩm ẩm độ mạnh ừ chính thơ tâm khẽ giật mình ngốc nhưng nhìn qua hướng ra phía ngoài nhất thời miệng há thật to chỉ là một cái đại phương hướng nhanh quay ngược trở lại lâm đào vậy mà thoáng cái giải quyết ba cái k h u n g cơ giáp đến chuyện gì phát sinh chị t h a đánh vỡ não hải cũng nghĩ không thông vừa mới đến phát sinh tình huống gì không kịp hắn suy nghĩ nhiều lâm đào lại là trợn đạp xuống ra tốc bàn đạp hắt hổ cơ giáp nhanh chóng biến mất trong màn đêm hướng phía một cái khác chi cơ giáp tiểu đội bay nhanh quá khứ chị thơ ngộng đầu góc hắn như là bậc não loạn thành mười bảy bọn họ không phải n g i nhử sao không phải vì một cái khác chi tiểu đội đến tiến hành điều hổ lý sơn chi kế sao như thế nào bọn họ còn có thể có năng lực d i ệ t sát đối phương cơ giáp hơn nữa thời gian nháy con mắt liền d i ệ t sát một chi cơ giáp tiểu đội không sai là chân chân chính chính nháy dưới con mắt công phu ít nhất trịnh thừa thì cho là như vậy bởi vì tại cái đó ba trăm sáu mươi độ cao nhanh trong chuyển hướng phía dưới hắn cũng không có, có thể kịp phản ứng đối phương ba cái khung cơ giáp đã rầm rầm rầm đ ị a muốn nổ tung lên thậm chí ngay cả như thế nào phát sinh nổ tung trịnh thừa cũng không thể chú ý đạt được cái này lâm đảo đến là cấp bậc gì cơ giáp sư trịnh thừa bình thường cũng là thập phần tỉnh táo người lúc này mới theo lâm đảo đi ra một chuyến lập tức liền trở nên như là tên ngốc đồng dạng cả bội không có thể k i ị m phản ứng thực cũng không phải là trịnh thừa không có thể k i ị m phản ứng mà chính là lâm đảo cơ giáp sư thực lực quá mức làm hắn k i ế p sợ minh viễn tinh cũng có được cao cấp cơ giáp sư không nói a cấp thậm chí cấp độ s cũng có được một gã tuy nhiên còn chưa thấy qua cái này cấp độ s cơ giáp sư ra tay nhưng trịnh thừa đã ở thiên võng bên trên gặp qua không ít thiên ngoại thiên bảng xếp hạng chiến đấu trịnh thừa có thể trong lòng thể hắn còn chưa tới không có được chứng kiến cùng loại lâm đảo một dạng phương thức chiến đấu phía trước hai tri tiểu đội dựa vào rất gần trịnh thừa đang chìm n â m đang lúc lâm đảo mờ Chương quỷ dị công kích phương thức. Chương 90, chương quỷ dị công kích phương thức.、Hai、chi cơ giáp tiểu đội, cái phương phương Hai cơ khung giáp giáp. quỷ quỷ tiểu sáu dị dị đội, lúc â m mắt một đào hiếp lại hai mắt phát h lại ra sáng vòng ý, có c t thoái, trình thừa, Trình thừa phiền ngồi xuống. ò này không khoang khiển phản ứng, nhất thời ứng, liền cảm giác được khoang điều khiển bên trong giác có cảm được điều lại l chấn động, đảo mắt công cơ tốc Lúc phu, khung kmh. động, lần n đảo độ đạt một giáp mắt tới lại à đây t r ì n h thừa cố nén mạnh mẽ đại t r ù n g k í c h lực rốt cục dọn ra thời gian chứng kiến lâm đ à o thao tác chỉ thấy lâm đ à o hai tay như là như hồ điệp thượng hạ tung bay t h ậ p phần linh hoạt mà ở hắn dưới sự khống chế hát hổ khung cơ giáp không có chút nào bất luận cái gì đình trệ cũng không có bất kỳ không công bằng cảm giác thằng này cơ giáp sư đẳng cấp đến ở đâu cái cấp bậc t r ì n h t h ừ a tâm khiếp sợ giống nhau cơ giáp sư t r ì n h t h ừ a minh bạch muốn làm đến như là lâm đào đồng dạng độ khó khăn cái này không chỉ có cần phải mạnh mẽ tiết tấu cảm càng cần nữa tiếp tục không gián đoạn sức bền nếu không cổ tay then chốt sớm đã mềm lũn đ ỗ n g nhiên t r ì n h thừa lại là xương sở vũ khí đâu lâm đào đến sử dụng hát hổ cơ giáp cái gì vũ khí mặc dù đính chế hình khung cơ giáp có thể hát hổ khung cơ giáp chỉ có bên trong đưa cùng với một chút ngậm trong miệng có rỗi tiểu đao liền không tiếp tục vũ khí cái này năm cái chế thức đạn đạo còn là do ở huế y t lang bang đặc thù lúc này mới phê chuẩn xuống vũ khí nếu như đổi thành đồng dạng có thể kiểm giữ cơ giáp cơ giáp sư còn chưa hẳn có thể mang theo đạn đạo ra cơ giáp đâu năm cái đạn đạo sớm đang công kích huế y t lang bang đ i ể m phòng ngự lúc sau đã dùng hết này lâm đào lúc trước đến là thế nào thoáng cái giải quyết này ba cái huế y t lang bang cơ giáp chỉ dựa vào một thanh có rỗi tiểu đao đây cũng không phải là thiên võng đây chính là thực cơ giáp chiến đấu chinh thừa t ợ t lắc đầu dứt bỏ loại này giống như nói mơ giữa ban ngày giống như suy nghĩ chỉ có điều, trừ c h u i này có dỗi tiểu đao bên ngoài cả cái h ắ t hổ cơ giáp không tiếp tục nó vũ khí nghĩ tới đây chị thừa vội vàng chừng lớn hai mắt muốn xem xem lâm đảo đến tột cùng như thế nào giải quyết trước mắt sáu cái không cơ giáp hai trăm km h trong khoảng thời gian ngắn h ắ t hổ cơ giáp cách đối phương chỉ có không đến hai mươi m bất quá đối phương còn giống như không có phát giác được h ắ t hổ cơ giáp tồn tại một mươi năm m chị thừa chuẩn bị cho tốt lâm đào nói xong trong giây lát khoang điều khiển bên trong trịnh thừa c h ỉ cảm thấy ngồi ở xe cắp treo bên trong đột nhiên tới một người đại biến hướng mặc dù có chuẩn bị tâm lý có thể tự đại lực ly tâm cơ hội h đem ắ nếu như lợi dụng khung cơ giáp đập vào đến tiến hành công kích tất nhiên hội sinh ra cự đại chấn động khoan g điều khiển ở bên trong cơ giáp sư thậm chí hội cảm nhận được không thua như địa chân chấn động có thể trịnh thừa một mực ngồi ở chỗ ngồi kế bên tài xế trừ tốc độ cao phía dưới trùng kích lực cùng với tốc độ cao chuyển hướng chỗ mang đến cự đại lực ly tâm hắn chưa bao giờ cảm giác được khung cơ giáp rung mạnh ngay tại trịnh thừa sắp phát điên biên giới thật tình không biết sáu cái khung cơ giáp còn lại này hai khung bên trong cơ giáp sư đồng dạng tại phát điên trịnh thừa nhìn không tới công kích phương thức có thể bọn họ chứng kiến tại hát hổ cơ giáp cách gần đó thời điểm bọn họ mới đột ngột phát hiện phía trước tốc độ cao mà đến đen nhánh khung cơ giáp nhưng này lúc đã trễ không đợi bọn họ có chỗ phản ứng nhất thời liền chứng kiến cái này cái tốc độ cao mà đến khung cơ giáp đông nhiên tầm đó tới một người cự đại chuyển hướng đó là một cái ba trăm sáu mươi độ kịch liệt chuyển hướng không nói trước loại này siêu cao tốc độ độ phía dưới cấp tốc chuyển hướng đến có không có khả năng bọn họ tại khoang điều khiển ở bên trong vậy mà chứng kiến quả thực thật không thể tin một màn theo cái này cái đen nhánh khung cơ giáp, cấp tốc chuyển hướng, chỉ thấy hổ cơ giáp hậu phương một cái cự đại thép vĩ đột ngột vung đầy cũng bị vung đến tháng tám hơn nữa theo đen nhánh khung cơ giáp vô người căn này hổ vĩ tại chỗ liền đem bốn cái cơ giáp đánh bại hai người tại chỗ há h ố c mộn dưới bình thường tình huống vì làm được h o à n mỹ mô phỏng chân thật phản sinh loại khung cơ giáp đều sẽ có một ít cùng loại trang trí dùng linh kiện như là hổ loại khung cơ giáp hổ vĩ đương nhiên nếu như thuần túy dùng để trợ sức vậy cũng quá coi thường nhà thiết kế đám bọn họ đầu não giống như là hát hổ cơ giáp cái này căn cự đại thép vĩ còn bổ sung có ngày tuyến công năng có thể tăng cường truyền tin cơ năng khoảng cách thế nhưng là mặc dù có thể tăng cường truyền tin cơ năng nhưng là chưa từng có người nghĩ tới muốn đem như vậy một căn đồ vật coi như vũ khí giờ này khắc này bọn họ xem như khai nhàn giới hơn nữa còn làm mở rộng tầm mắt hổ vĩ hất lên tại chỗ đánh bại bốn cái khung cơ giáp mẹ chứng loại chuyện này nói ra tuyệt đối không ai sẽ tin tưởng bất quá khiếp sợ về khiếp sợ hát hổ cơ giáp tốc độ không giảm tiếp tục lại là một cái đại vòng qua vòng lại vung đến thẳng tắp hổ vĩ tại chỗ lại là quét chúng không phản ứng chút nào hai người khung cơ giáp bên trên rầm rập hai tiếng hai chi tiểu đội sáu cái khung cơ giáp hoàn toàn lưu ở nơi đây giải quyết sáu cái khung cơ giáp lâm đảo mới trở lại bình thường hắn hai mắt hiếp lại lại là nhanh chóng quét mắt đồng hồ đo đang nhìn đến những phát đó ánh sáng vị trí về sau lại lần nữa thao tác hắt hổ khung cơ giáp biến mất tại đen nhánh trong màn đêm t r ị thương ngồi ở chỗ ngồi kế bên tài xế trận mắt há hốc mồm căn bản không biết chuyện gì phát sinh liên tục ba tri tiểu đội biến mất rốt cuộc khiến cho huyết lang bằng cơ giáp đại đội cảnh giác cẩn thận bọn họ có lẽ có cơ giáp tần số truyền tin bên trong chuyển đến đại đội trưởng thanh âm đại đội trưởng giả đạ vô pháp quét hình giả đạ đến địch nhân tùng tĩ bọn họ không cơ g i á p có lẽ sử dụng ẩn thân tài liệu ta lập tức hồi báo toàn bộ để cho bọn họ khởi động đặc thù giả đa huyết lang bang toàn bộ đối phương sử dụng ẩn thân tài liệu nghe được thù hạ báo cáo hậu thông hải sắc mặt tâm trầm nhất định là thanh trúc m g ô n nhân tôn khang bình không cần nghĩ ngợi nói ra ẩn thân tài liệu cũng là một loại quản chế loại đồ vật trừ giống nhau đại thế lực người căn bản vô pháp đạt được cái này tài liệu kỳ quái đến là người nào bọn họ đến lại là chọn dùng cái gì hành động dư lao nhũ mày đau khổ suy tư đáng chết cổ chính kỳ hậu thông hải cắn răng hận đường đối với đệ nhất cơ giáp học viện tuần tra cơ giáp rời đi bọn họ sớm đã được đến tin tức lúc này vô luận là hậu thông hải hoặc là tôn khang bình đều là tâm tức giận các ngươi ở tại chỗ này ta cũng đi ra ngoài một chuyến ta cũng không tin bọn họ đều che giấu một lát hậu thông hải rốt cục cũng nhịn không được nữa đẩy mình n ộ khí theo xuất hiện đến bây giờ không đến nửa giờ bọn họ huyết lang bang tổng bộ cũng đã bị diệt năm cái điểm phòng ngự cùng với chín cái cơ giáp hiện tại hơn nữa ẩn thân tài liệu đối phương tuyệt đối có chuẩn bị mà đến lão hậu t ô n khang bình khẽ nhữ mày lao tôn ngươi thế nhưng là huyết lang bang phó ban chủ nơi đây liền giao cho ngươi hậu thông hải nói xong vội vã rời đi tôn khang bình đã t ừ n g đệ nhất cơ giáp học viện kết cấu thiết kế hệ hệ chủ nhiệm dĩ nhiên là huyết lang bàng phó ban chủ gặp hậu thông hải rời đi lưu ở nơi đây tôn khang bình n h u chặt mày lại là ám địa lắc đầu nửa giờ liền diện chúng ta năm cái điểm phòng ngự còn có chín cái cơ giáp thanh trúc môn đến xuất động bao nhiêu người thằng đến lúc này tất cả mọi người cho rằng lúc này đầy công kích tới tự thanh trúc môn không nhiều lắm trong chốc lát thủ hạ tiếp tục báo lại phó phó ban chủ chúng ta có chuyện nói mau khắc đức quãng tôn khang bình hừ lạnh một tiếng người tới ưng ngực một tiếng nuốt nổ nước miếng về sau không n g t lời nhanh chóng nói ra phó ban g chủ chúng ta chúng ta khởi động đặc thù giá đạ cũng không cách nào đến đối phương tồn tại làm sao có thể tôn khang bình khiếp sợ có hay không thay đổi thay thế sóng ngắn lúc này nguyên gốc thẳng suy tư dư lão khiếp sợ mở miệng thay đổi thay thế chúng ta đã thay đổi thay thế chuyên môn nhằm vào một trăm bảy mươi mốt một trăm bảy mươi hai cùng một trăm bảy mươi ba ẩn thân tài liệu sóng ngắn nhưng là đều không thể đến đối phương hạ xuống không có khả năng dư lão nghe vậy đồng tử bỗng nhiên co rút lại bỗng nhiên hắn như là nghĩ đến cái gì mở dạng nhất thời trận tròn hai mắt nao niệm nhất c h u y ể n chẳng lẽ chẳng lẽ là quân đội ra tay lời này dư lão cũng không có nói ra miệng với tư cách trí giả dư lão chẳng những hiểu biết rất nhiều đạt tới cao tầng mới có thể biết được bí mật càng là thăm dò được không ít giữ kín không nói ra tin tức đối với ẩn thân tài liệu hắn nhưng tại n g ư ợ c toàn bộ tinh tế liên bang quân đội đồng dạng sử dụng một trăm bảy mươi ba tài liệu mà bắt đại hào môn làm theo sử dụng một trăm bảy mươi một cùng một trăm bảy mươi hai tài liệu cho nên khi hắn theo đề nghị huyết lang bang nắm quan hệ hoa cự giá mua sắm một cái mới nhất hình giá đạ cũng đi qua hắn chỉ điểm sửa đổi nhiều cái sóng ngắn Chẳng dư lão âm thầm nhận được tin tức quân bộ gần nhất đang nghiên cứu một cái mới nhất hình ảnh nhưng thân tài liệu định ra đặt tên là một trăm bảy mươi sáu tài liệu hơn nữa quân đội đối với loại tài liệu này nghiên cứu còn tại bát đại hào môn lúc trước liên đặc thù g i ả đã đều không thể ra đối phương cơ giáp cũng cũng chỉ có loại này giải thích quân đội xuất động nhưng lại chọn dùng mới nhất hình nhận thân tài liệu từ ngực dư lão cổ họng nhất động âm thầm nuốt nổ nước miếng não hải suy nghĩ nhanh chóng chuyển động chẳng lẽ là đệ nhất cơ giáp học viện của chính kỳ khuyên động quân đội ra tay chiến đấu bắt đầu đệ nhất cơ giáp học viện của n h kỳ k h u n động quân i ra t a h i ế n đ u t đầu đệ n t cơ g i h ọ ệ n tuần tra khung cơ giáp giống như sớm, thu được mệnh lệnh dạng, sớm liền rời đi p h i ế khu vực này không sai chỉ có khả năng này cái này lâm đào đến người nào tại sao phải khiến cho cổ chính kỳ khuyên động quân đội ra tay dư lão trong mắt ánh mắt xéo qua quét mắt một mực nhữ mày tôn khang bình lao tôn đông nhiên dư lão hai tay ôm bụng mặt m ò kéo căng thành cúc hoa hình dáng ừ tôn khang bình nghi hoặc quay đầu lại lao tôn ta đi ra thời điểm ăn sai đồ vật muốn tạm thời ly khai thoáng một p h á t dư lão sắc mặt hơi thống khổ tranh thủ thời gian qua tranh thủ thời gian qua tôn khang bình liên tục phật tay càng l à lắc đầu còn trí giả liền ăn sai đồ vật bực này hạ cấp sai lầm đều phạm thật đúng là càng giả càng hồ đồ đ ạ được đồng ý dư lão vội vàng chân ly khai q u n một chương chín mươi mốt chương chín mươi mốt mô p h ỏ n g hình người khung cơ giáp thiên giáp thần tướng chương chín mươi mốt mô p h ỏ n g hình người khung cơ giáp thiên giáp thần tướng tổ một tuần tra cơ giáp đứng ở huế y t lang bang tổng bộ một nghìn năm trăm m ở quảng trường địa phương lý ca chỗ đó thế nhưng là huế y t lang bang tổng bộ phương hướng người nói chuyện là tuổi trẻ gà mở l ã o tam cái này tổ một tuần tra cơ giáp đúng là lý ngang chỗ dẫn đội này một chi tần số truyền tin bên trong lý ngang n h ữ mày một lời không nói lao tam chớ có nhiều chuyện viện trưởng đã hạ lệnh sở hữu tuần tra cơ giáp không được tới gần lão nhị vội vàng quát tháo thế nhưng là lão nhị quát tháo căn bản đối gà mở lao tam không có bất kỳ hiệu quả lý ca có phải hay không là bởi vì lâm đào sự tỉnh hắn ngữ khí có chút nghi hoặc lý ngang tại thực vi tiên tiểu lâu và lâm đào uống xong ca đỗ nhĩ tiểu tuy nhiên bởi vì thời gian không đầy đủ khắc ước thời gian nhưng chính đang ba người trở lại đệ nhất cơ giáp học viện chuẩn bị tuần tra lúc nhưng là biết được một cái lệnh ba người thần sắp đều chấn động ngẩn ngơ tại chỗ tin tức lâm đạo học viện đệ nhất nhân tại chỗ ba người cũng bất chấp tuần、tra. vội vàng nghe ngóng tin tức cái này sau khi nghe ngóng cũng không đến viện trưởng kể cả sở hữu hệ chủ nhiệm nhất trí đồng ý tại đệ nhất cơ giáp học viện khai thác một cái đặc cấp lớp mà tiến vào lớp này cấp điều kiện thập phần hạ khác hầu như đến không có khả năng trình độ có thể lâm đ à o lại là bọn hắn khâm điểm đệ nhất nhân không chỉ như vậy hơn nữa lâm đ à o tại tài liệu hệ động cơ thiết kế hệ phi hổ chiến thần cải tiến hình sự tình cũng bắt đầu lưu truyền ra đến lý ngang tại chỗ một lời không nói liền đến nỗi kêu gọi tiến hành tuần tra người vẫn là lão nhị mở miệng cái ngày đó tuần tra nhiệm vụ ba người đều là không có bất kỳ nói chuyện cho đến ngày hôm sau lý ngang cũng không có ước chiến lâm đạo bất luận cái gì động tác m a i cho đến buổi sáng hôm nay ba người lại là biết được khác một tin tức lâm đạo bị hư hư thực thực huyết lang băng người cho bắt cóc hôm nay lại là n à y ba người tuần tra cách xa ba người liền chứng kiến huyết lang băng tổng bộ liên tiếp phát sinh nổ t u n g bởi vì huyết lang băng tổng bộ còn ở vào minh viễn thành phố bên trong cho nên bọn họ trước tiên báo cáo học viện nhưng là kế tiếp chỗ chuyển về chỉ thị tin tức lại lệnh ba người há hấp một rời xa huyết lang băng cấm đoán sở hữu tuần tra cơ giáp tiến vào nên phạm vi một km bên trong cái này không nói lý n g n g c đây là gà mờ lao tăm lao là... cơ giáp tiếng nổ mạnh âm lão nhị cũng là kêu sợ hãi lập tức mở ra ra đạ phụ cận khung cơ giáp lý năng phân phối nói liền cơ giáp cũng xuất hiện dù là viện trưởng hạ mệnh lệnh cấm đoán tiến vào đến huyết lang bang tổng bộ trong phạm vi nhưng bọn hắn lại thiết yếu nắm giữ đến những thứ này cơ giáp hạ xuống Bởi vì, nếu như những thời ứ này gian á p t h ừ qua một lát gà mờ lao tam hoảng sợ gào thét thanh âm theo tần số truyền tin chuyển tới lý ca tuất nhiều cơ giáp những thứ này cơ giáp đều là từ nơi đó tiến vào đến minh viễn thành phố màn hình dạ đã lên liếc nhìn lại ít nhất không xuống bốn mươi cái những thứ này cơ giáp có thể là huyết lang bang không cơ giáp lao nhị tại học viện thời gian rõ ràng nhiều ít nghe được một ít nghe đồn các ngươi lưu ý thoáng một p h á t ta lập tức báo quay về học viện lý ngang trầm giọng nói hắn lời nói chưa dứt đột nhiên gà mờ lao tam lại là kinh hãi kêu một tiếng l ý ca ngươi mau nhìn này cái hình như là mô p h ỏ n g hình người khung cơ giáp lao tam đối mô p h ỏ n g hình người khung cơ giáp ưa thích không rời mỗi lần với thiên võng đều chọn bên trên một trận mô p h ỏ n g hình người khung cơ giáp cho nên một mực thu thập lấy cùng loại khung cơ giáp tin tức lúc này dạ đã thoáng hiện vài cái lập tức cho thấy cái này cái mô phòng hình người khung cơ giáp diện mạo là vâng đúng thiên giáp thần tướng gà mờ lao tam kêu sợ hãi không có khả năng làm sao có thể lão nhị cùng lý ngang trong miệng một lời mô p h ỏ n g hình người khung cơ giáp là những năm gần đây t i n h tế liên bang cưỡng ép phổ biến khung cơ giáp đến tột cùng xuất phát từ nguyên nhân gì mà ngay cả lý ngang đám người cũng không rõ ràng lắm bất quá có một chút bọn họ ngược lại là có thể rõ ràng cái k i a chính là có thể điều khiển thừa lúc tránh thức mô p h ỏ n g hình người khung cơ giáp cơ giáp sư ít nhất có được ga cấp cơ giáp sư chứng nhận đến nỗi quản chế mạnh còn tại phản g sinh loại hình cơ giáp trên hạ thể người bình thường đều muốn xin một trận mô phòng hình người khung cơ giáp chẳng những muốn đưa ra cơ giáp sư chứng nhận còn phải hướng quân bộ xin cũng đi qua xét duyệt tài năng s i n xuống huyết lang bang đến lấy lai、like、lịch gì lại có thể với xin một trận mô phỏng hình người khung cơ giáp xuống lý ngang khiếp sợ nhưng không đợi lý ngang khiếp sợ lại là một tiếng kêu sợ hãi t r u y ề n đến lúc này đây kêu sợ hãi cũng không phải là gà mở lao tam mà chính là cho tới nay so sánh t r ầ mồn lão điệu lão nhị l ý ca ngươi mau nhìn màn hình da đ ạ chuyện gì xảy ra lý ngang đáp lại đồng thời liền vội túi đầu nhìn về phía màn hình da đ ạ ừ hắn n h ữ n g mày chỉ trong chốc lát công phu lý n a n g đồng tử bỗng dưng co rút lại đồng dạng kêu sợ hãi cái này cái này đến chuyện gì phát sinh màn hình da đã lên nguyên bản có không thua bốn mươi ánh sáng trong khoảng thời gian ngắn vậy mà biến mất gần mười cái nói một cách khác những thứ này cơ giáp hết thể tổn hại cùng lúc lý ngang cũng là trợn n g ầ n đầu nhìn về phía huyết lang bang phương hướng một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín đột ngột đang lúc xa xa xuất hiện chín đạo h ỏ a quang đến cái lúc này không nói hai người khác cũng là lý ngang bản thân cũng minh bạch đến huyết lang bang xuất hiện như thế cơ giáp đại đội tất nhiên là gặp được khủng bố đ ị c h nhân có thể trong thời gian thật ngắn diễn sát chín cái cơ giáp đối phương ít nhất xuất động không thua số này mục đích không cơ giáp số lượng chỉ có điều lý ngang hai mắt quét lựa toàn bộ màn hình g i đạ lại là chấn động toàn thân vậy mà không có phát hiện mới khung cơ giáp tung tích lý ca huyết lang bang định nhân nhất định là sử dụng ẩn thân nước sơn chúng ta lập tức báo cáo cho học viện đi lúc này lão nhị gấp giọng tốc d ụ n lý ngang gật gật đầu vội vàn g báo cáo ẩn thân tài liệu cái này có thể so sánh có thể phát giác ra được cơ giáp càng thêm khủng bố bởi vì không có ai biết những thứ này khung cơ giáp thời gian gì tiềm tàng đến đệ nhất cơ giáp học viện chỉ chốt lát sau học viện p ư ơ n g diện phát tới tin tức yêu cầu sở hữu tuần tra cơ giáp nhanh chóng phản hồi học viện trên không lý n a n g mi đầu vo thành một nắm ở nơi này trong khoảng thời gian ngắn huyết lang bang phương diện lại có sáu cái khung cơ giáp ánh sáng biến mất đi chúng ta lập tức trở về đừng làm cho kẻ xấu thế hệ lẻn vào học viện lý ngang ra lệnh một tiếng ba cái tuần tra khung cơ giáp lập tức trở về phản đệ nhất cơ giáp học viện không chỉ đám bọn hắn cái lúc này tại minh viễn thành phố trên không tuần tra khung cơ giáp đều toàn bộ trở về lâm đào hai tay nhanh chóng thao tác lại để cho hát hổ cơ giáp một mực bảo trì tại siêu cao tốc độ độ tiến lên bên trong đồng thời hắn cúi đầu mắt nhìn màn hình g i đạ so sánh với vừa mới bắt đầu ánh sáng đã biến mất hơn phân nửa còn có sáu tổ lâm đào h i p lại hai mắt cái lúc này ngồi ở chỗ ngồi kế bên tài xế trình thừa hắn thân là v õ giả tại liên tục nhiều lần tốc độ cao cơ động phía dưới rất nhanh thích đứng tới đây chỉ có điều cho tới bây giờ đầu óc hắn vẫn đang giống như mảnh b ộ t ngão một mực không có thể k i ị m phản ứng đặt tới hai trăm km h tốc độ sau đó lại là một cái cao tốc độ xuống cấp tốc biến hướng địch nhân khung cơ giáp tại chỗ nổ tung cái này đều chuyện gì xảy ra trình thừa có thể che ngược thể hắn ở đây cơ giáp học v i ế n lúc chưa từng có được chứng kiến loại phương thức công kích này hơn nữa đến bây giờ hắn vẫn không có thể minh bạch lâm nào công kích thủ đoạn đây quả thực có chút ném một gã cơ giáp sư mặt núi bất quá lâm đảo có thể chẳng quan tâm hắn tại hai tay liên tục thao tác phía dưới hắc hổ cơ giáp rất nhanh liền lại tiếp cận một cái khác tổ cơ giáp đ i ê n vừa mới điều khiển lấy khung cơ giáp đi ra hậu thông hải hầu như đ i ê n một dạng người đâu cơ giáp đâu này chúng ta cơ giáp đến đi đâu nhìn xem màn hình dạ đã lên chỉ còn lại có hai mươi cái ánh sáng hắn hai mắt một n ư ớ c những thứ này cơ giáp thế nhưng là hắn thật vất vả mới thu tập cơ giáp lão hậu những cơ giáp đó đã đã không có truyền tin bên trong thôn khang bình dài thở dài một hơi thanh trung môn hậu thông hải ngũ quan hầu như giữ t ậ n thành một đoàn cắn răng giọng căm hận nói ra qua hết hôm nay ta nhất định phải gọi các ngươi nợ máu trả bằng máu lao tôn có tìm được hay không bọn họ hạ xuống đông dưng hậu thông hải lại là b ả o giống tìm không thấy tôn khang bình lắc đầu ta đã sử dụng dư lao bố trí đặc thù g i ả đạ thế nhưng là vẫn đang tìm không thấy bọn họ hạ xuống làm sao có thể hậu thông hải sắc mặt đột biến dư lão chỗ bố trí đặc thù g i ả đạ hắn tự nhiên cũng biết tình có thể ra ba loại ẩn thân tài liệu giá đạ toàn bộ minh viết tinh trừ quân đội bên ngoài cũng liền huyết lang bằng có thể có được việc này thế nhưng là liền huyết lang bang hậu trường lưu gia chi nhân cũng đồng dạng không biết liên loại này đặc thù dạ đạ cũng không thể ra thanh trúc môn cơ giáp chẳng lẽ đông nhiên tầm đó hậu thông hải sắc mặt một hồi b i ế n ảo sau đó hắn hai con ngươi h í p mắt nhanh lắc đầu liên tục không có khả năng nếu như quân đội thật muốn đối với chúng ta huyết lang bang áp dụng hành động lưu gia người tuyệt đối sẽ thông báo cho ta chẳng lẽ là thanh trúc môn sau l ư n g đái duy tư gia tộc đã nghiên cứu ra mới ẩn thân tài liệu hậu thông hải hai mắt híp thành một đạo khẽ hở đúng lúc này màn hình dạ đạ bên trên ánh sáng lại là một hồi lập l ò trong khoảng khắc lại thiếu sáu cái ánh sáng theo a Ta. t o, -o, o. N. o não á phát, đáy n Thông tràn ngập không nghiên ẩn thân tài liệu, sớm ném ra, đến, g gia một cảm thậm mới sớm tộc thấy hết tại tư tài t Hậu Hải chỉ hải dịch, chí hay chỗ h duy cứu liệu, sau đầu. đối với có này. ra ra, Là ở chỗ này. Theo ánh sáng biến mất địa điểm hậu thông hải bằng vào kinh nghiệm lập tức phán đoán một cái phương hướng hắn cũng không nghĩ nhiều hai tay nắm chặt cần điều khiển chữ uu thoáng một phát k h u n g cơ giáp nhất thời nhảy lên giữa không trung hậu thông hải k h u n g cơ giáp đúng là mô phỏng hình người không cơ giáp thiên giáp chiến thần cái này cái không cơ giáp cũng không phải là hoàn toàn mới không cơ giáp mà chính là một trận quân bộ đào thải xuống đi qua dư lão quan hệ tuyến mua sắm trở về khung cơ giáp tuy nói cái này k h u n g cơ giáp quản chế cái gì nghiêm nhưng là tại tiền tài trải đường xuống còn không có gì không thể làm được sự tình ít nhất đối với hậu thông hải mà nói đã là như thế thiên giáp chiến thần nhảy đến giữa không trung về sau rất nhanh tập trung một cái hướng khác chỉ nhảy mấy cái hậu thông hải liền tới đến gặp chuyện không may cơ giáp đội địa điểm lúc này hát hổ cơ giáp sớm không có bóng dáng may mà hậu thông hải bản thân cũng là một gã kinh nghiệm phong phú cơ giáp sư cẩn thận dò xét phía dưới hắn cũng rốt cục phát giác được、hát、hổ cơ giáp tung tích là, vâng đúng cái phương hướng này men theo tung tích hậu thông hải cắn chặt hàm răng đuổi theo q một chương chín mươi hai chương chín mươi hai đoạn không cơ giáp chương chín mươi hai đoạn không cơ giáp một đường đuổi theo hậu thông hải ngược lại là khí một đường thiếu chút nữa tức đến phổi đoạn đường này đuổi theo không nói không thấy được cơ giáp địch ngược lại lại chứng kiến một tổ không cơ giáp thi thể chỗ cơ giáp hết t h ể hướng bên ta hướng dựa s á t vào mắt thấy sáu tổ m ộ ư ơ i tám cái cơ giáp đảo mắt lại còn lại m ộ ư ơ i năm cái hậu thông hải rốt c ụ c tỉnh dậy mở ra phóng ra ngoài tần số truyền tin tức giật quát theo hắn vừa mới nói xong còn lại m ộ ư ơ i năm cái cơ giáp phảng phất tìm được người đáng tin cậy một dạng nhanh chóng hướng hắn cái phương hướng này cấp tốc chạy tới bất quá sau cùng đi vào cơ giáp chỉ có m ộ ư ơ i hai cái nửa đường lại bị chặn giết một tổ kể cả thiên giáp thần tướng ở bên trong toàn bộ huyết lang bang toàn bộ tổng số bốn mươi ba cái cơ giáp hai giờ không đến chỉ còn lại m ộ ư ơ i hai cái thiên giáp thần tướng bên trong hậu thông hải trong mắt tràn ngập thơ máu lòng như nhỏ máu chỉ cần qua buổi tối hôm nay thanh trúc môn ta hậu thông hải không đem các ngươi cho hoàn toàn tiêu diệt ta sẽ không họ hậu hậu thông hải n ộ hống thanh âm vẫn nộ thông qua tần số truyền tin chuyển khắp toàn bộ huyết lang bang hậu thông hải sử dụng là phóng ra ngoài truyền tin hắt hổ cơ g i á p bên trong lâm đ à o hai người đồng dạng có thể thu nghe được thanh trúc môn chẳng lẽ thanh trúc môn cũng tới đây lâm đ à o tâm n g h i hoặc bông dưng trong lòng của hắn nhất động không khỏi xoay đầu lại mở miệng hỏi t r ị n h t h ừ a các ngươi trịnh ra chẳng lẽ theo thanh trúc môn cũng có âm thầm liên hệ cũng khó trách lâm đ à o hội hỏi lên như vậy từ lúc gan chính thành phố huyết lang bang phân bộ nhìn thấy trịnh thắt lúc chính thắt chứng kiến lâm đảo trên thân bắt thịt hầu như một mực chắc chắn lâm đảo sử dụng cơ nhân cường hóa d ư tề bởi vậy chính thác chẳng những biết do cơ nhân cường hóa dược tề sự t ì n h còn biết thanh trúc môn đang âm thầm lợi dụng tân á tiến hành nghiên cứu hơn nữa hiện tại hậu thông hải như vậy một giống nhất thời lại để cho lâm đảo hoài nghi trịnh gia có hay không lén bí mật và đái duy tư gia tộc tiến hành tiếp xúc cái lúc này t r ỉ n h thừa suy nghĩ thoáng khôi phục một ít nghe được lâm đảo lời nói lắc đầu liên tục những thứ này h ả o môn gia tộc tinh giống như quỷ nếu như chúng ta đồng thời đi theo hai nhà tuyệt đối sẽ bị bọn họ phát giác đến lúc đó nhưng là sẽ hai đầu không định luận lâm đảo n h ú n mày vậy kỳ quái chẳng lẽ buổi tối hôm nay hành động cũng có được thanh trúc môn tham dự bất q u á bất kể như thế nào hiện tại chỗ cơ giáp đều tập trung vào cùng một chỗ tăng thêm này cái mới xuất hiện cơ giáp đối phương còn có mười ba cái mười ba cái sao lâm đ à o ha ha cười cười được chứng kiến huyết lang bang cơ giáp sư môn thực lực mặc dù mười ba cái cơ giáp tập trung cùng một chỗ lâm đ à o cũng không để tại mắt bên trong hắt hổ cơ giáp chỗ bôi nhuộm b n thân tài liệu nếu như tiếp tục áp dụng tốc độ cao cực nhanh t h ì tới đối phương mặc dù có đề phòng cũng phải tại năm mươi m bên trong tài năng phát giác được khung cơ giáp tồn tại cái này cho lâm đảo đầy đủ thời gian hai trăm c mờ hờ năm mươi m cũng liền một giây khoảng chừng một giây thời gian t r í n h lệnh đối phương chưa hẳn có thể lập tức k i ị m phản ứng chỉ cần bình tĩnh ứng phó vừa đối mặt tầm đó lâm đ ả o tuyệt đối có thể làm cho hát hổ cơ giáp đến bên trên hai cái vòng qua vòng lại bởi như vậy cũng có thể diệt giết năm sáu cái khung cơ giáp đến lúc đó huyết lang b a n g cơ giáp bảy thoáng cái cũng sẽ bị diệt s á t gần n ữ a còn lại nửa số khung cơ giáp dùng lâm đ ả o vốn có cơ giáp đại sư thực lực ứng phó dư sản i i t h thừa, nắm chặt chúng chơi chuyến một ít, chúng ta nắm đại h thừa nhất thời cơ ả phải m làm một giác còn không không lại, hiện tại đại táo còn có chuyến c tỉnh bọn hắn không phải đã làm một đại Hát hổ sao. đã giáp mặc dù là đính chế hình khung cơ giáp nhưng là gần kể chẳng qua là thành lập tại hồ hình cơ giáp phía trên tính năng cũng liền và quân đội phổ thông chế thức khung cơ giáp cùng loại dùng một cái như vậy khung cơ giáp giơ tay nhấc chân tầm đó liền diệt sát huyết lang bang ba mươi cái cơ giáp việc này nói ra tuyệt đối không ai tin tưởng tuy nói huyết lang bang cơ giáp tính năng yếu một ít nhưng là không kém đi nơi nào mặc dù trịnh thừa tự mình ra trận đừng nói ba mươi cái cũng là ba cái cũng chưa chắc có thể tại chỗ diệt sát dù sao đối phương thế nhưng là tiểu đội xây dựng chế độ cơ giáp tiểu tổ nếu như có thể làm được điểm này t r ì n h thừa đ o á n chừng đều có thể thi đậu a cấp đến nỗi cấp độ s cơ giáp sư ư ấ t định cái này lâm đào chẳng lẽ đ ỗ n g nhiên tầm đó t r ì n h thừa đồng tử bỗng dưng có rút lại không kịp hắn suy nghĩ nhiều hát hổ cơ giáp đã lần nữa lui lên tới hai trăm cờ mờ hờ tốc độ thực lâm đào sớm điều lấy cái này cái hát hổ cơ giáp số liệu hai trăm cờ mờ hờ cũng không phải là hạn mức cao nhất chỉ là do ở lâm đảo chỗ ăn chẳng qua là không thuần túy số bảy cơ nhân cường hóa dự tề nếu như lại để thắng tốc độ đoan chừng thân thể cũng sẽ không chịu nổi hơn nữa cho dù lâm đào cưỡng ép để bạt tốc độ đoán chừng cái thứ nhất không ch sẽ là chỗ ngồi kế bên tài xế chỉnh thừa dù sao tranh thức cơ giáp điều khiển cũng không phải là thiên v o n g mô phòng khoang thuyền cực cần một bộ cường tráng thân thể nếu không là không thể nào làm được ra những cao cường đó độ khung cơ giáp động tác đây cũng là hậu thế tinh tế liên bang chủ trì siêu phảm kế hoạch nguyên nhân hai trăm cờ m ở hờ tốc độ xuống hắc hổ cơ giáp giống như đầu vì liệm sắt con mồi mà cấp tốc chạy băng băng cựa hổ đảo mắt công phu rời đi huyết lang băng cơ giáp đội ngũ đã gần không ít ba trăm ba mươi ba Vị sau một căn thép theo căn đây u là lâm đảo t hiện n g ở tốc độ t â y hạn mức cao nhất đồng dạng cũng là trịnh thừa có thể thừa nhận được tốc độ cao cấp tốc biến hướng hạn mức cao nhất cái tốc độ này nhìn như không cao nhưng kế tiếp sẽ có liên tục hai vòng tốc độ cao vòng qua vòng lại hai vòng phía dưới theo chưa làm qua cùng loại huấn luyện trình thừa tuyệt đối sẽ tiếp cận nào hít thở không thông 100M. 210 50M. 50M, mọi âm, mọi km Huyết không có phát giác được hát hổ cơ giáp đã đến. 50m. Hát hổ cơ giáp chạy như điên thanh âm, rốt cuộc khiến cho huyết tỉnh Nhưng hờ phía chưa thời Hát hổ cơ giáp đã như là nhào cuộc giây đến. đến đến rốt tại tốc lang lang là, là bang bang cao người còn điên người ngủ. nỗi gian. giác giáp giáp giáp Bẹo. dưới, kiểu được có cơ cơ cơ sói đã độ đủ đã vào một vòng hổ vĩ đã liên tục quất roi ba cái khung cơ giáp tiếng nổ mạnh còn không có rơi vào tay hậu thông hải trong hai lâm đảo lần nữa không chế được hát hổ cơ giáp lại là một cái ba trăm sáu mươi độ đại vòng qua vòng lại lúc này đây có chút may mắn vậy mà hất lên phía dưới liền diệt bốn cái cơ giáp dầm dầm dầm a n h cái này cái này cái này đến chuyện gì phát sinh thiên giáp thần tướng bên trong hậu thông hải thần sắc lốc nhưng tựa hồ không thể tin được trước mắt một màn từ lúc hát hổ cơ giáp tiến vào đến chừng năm mươi mét tuy nhiên dạ đã không có thể đến hát hổ cơ giáp tồn tại nhưng hậu thông hải đã mơ hổ phát giáp được q á i dị có thể hắn còn không có kịp phản ứng trước mắt vẹo thoáng một phát hiện lên một đạo hát ảnh sau đó bên thai liền truyền đến d ầ m d ậ p liên tiếp tiếng nổ mạch vang phục hồi tinh thần lại bốn phía đã nổ lên bảy đoàn hòa diễm màn hình giá đạ cũng đồng thời biến mất bảy ánh sáng、Phúc. hậu thông hải thiếu chút nữa một ngụm lao huyết phun ra hắn còn tưởng rằng đem sở hữu cơ giáp tập trung cùng một chỗ có lẽ còn có thể dẫn xuất đối phương tồn tại cũng đến bên trên một hồi thế lực ngang nhau chiến đấu thật không nghĩ đến hắn còn không có phục hồi tinh thần lại chính mình một phương đã tổn hại dùng bảy cái khung cơ giáp thanh chúc môn các người đến sử dụng là cái gì vũ khí hậu thông hải vừa vội vừa g i ậ n phía dưới ánh mắt hướng phía này đoàn hắc ảnh trông đi qua cái này vừa nhìn hắn nhất thời lại là trợn mắt há h ố c mồm đối phương dĩ nhiên là một cái cơ giáp một cái toàn thân đ e n nhánh vô pháp tại màn hình dạ đã đi ra cơ giáp làm sao có thể rốt cục hậu thông hải cố nén trong cổ họng này miệng tích góp đã lâu lao huyết tại chỗ vọt lên khỏi miệng một cái cơ giáp thanh trúc môn phái ra một cái cơ giáp vậy mà diệt sát hắn hơn ba mươi cái khung cơ giáp chậm đã đội một hậu thông hải đồng tử lại là một hồi co rút lại trước mắt khung cơ giáp giống như có chút quen thuộc hắn híp lại hai mắt về sau rất nhanh liền nhận ra trước mắt cơ giáp đỏ t h â m cự hổ tuy nói trước mắt hắc hổ cơ giáp bị bôi nhuộm thành đen như mực nhưng hậu thông hải đối với cái này cái khung cơ giáp tuyệt đối so với con của hắn hậu tiểu vi cũng chính là ngoại nhân truyền lại phong nhạc hậu còn muốn quen thuộc bởi vì cái này cái khung cơ giáp vừa mới đính chế thời điểm vẫn là hắn máy riêng đối với cái này cái đỏ t h â m cự hổ hậu thông hải quả thực quen thuộc đến liền cơ sở số liệu đều có thể đọc ra tình trạng không có khả năng nhận ra đỏ thấm cự hổ về sau hậu thông hải cũng nhịn không được nữa khỏe miệm một phát đỏ tươi huyết dịch nhất thời theo khỏe miệm chảy ra cả người sưng sởi mặc kệ hắn xứng sở không có xứng sở tại n g u y ê n chỗ hát hổ cơ giáp bên trong lâm đảo cũng là xứng sở xứng sở mô p h ỏ n g hình người không cơ giáp t r ì n h thừa các ngươi không phải nói huyết lang bang không có mô p h ỏ n g hình người không cơ giáp sao hắn bay đầu hỏi thăm liên tục hai cái tốc độ cao cấp tốc vòng qua vòng lại t r ì n h thừa não h ả i một hồi mê m ộ i d a d â y biển càng là c u ộ n c u ộ n giờ này khắc này đầu góc hắn chỉ có một suy nghĩ nếu như tái phạm lần nữa hắn tuyệt đối sẽ không ngồi ở lâm đảo cơ giáp chỗ ngồi kế bên tài xế mẹ chứng đây quả thực so xe cắp treo còn muốn khủng bố chỉnh thừa chăm chú rất nhanh ghế phụ lan can gặp chỉnh thừa bộ dáng lâm đảo khe nh hắn liền vội vươn tay ra ba một cái tắt quất vào trịnh thừa trên gương mặt tại chỗ đem hắn rút ra đến thanh tỉnh lâm đảo ngươi t r ị n h thưa k h ẽ giật mình còn có năm cái cơ giáp một mình ngươi có thể chống đỡ bên trên một thời gian ngắn sao lâm đảo không nớt lời hỏi thăm năm cái t r ị n h thưa chấn động vội vàng nhìn về phía màn hình dạ đạ ồ không phải còn có sáu cái sao ta muốn đi đoạt này cái mô phỏng hình người khung cơ giáp ngươi trước kéo lấy này năm cái khung cơ giáp lâm đảo khỏi bày giải hai tay đã nhanh chóng thao tác bắt đầu một loạt thiết chí chờ một chút ta đi trước tiếp xúc đối phương mô p h ỏ n g hình người khung cơ giáp một khi khoan g thuyền cửa mở ra về sau ta sẽ nhảy ra ngoài kế tiếp hết t h ể liền giao cho ngươi lâm đạo nói ra ta t r ì n h thừa còn không có chuẩn bị tâm lý thật tốt hơn nữa hắn cũng không có lâm đạo bột sự đồng thời đối mặt năm cái cơ giáp đoán chừng chỉ biết bị rút ra phần lâm đạo ta còn là tính toán t r ì n h thừa lời còn chưa dứt lâm đạo đã làm tốt hết t h ể chuẩn bị tốt thừa dịp bọn họ còn không có kịp phản ứng ta muốn tiến lên nói xong chỉ thấy hát hổ cơ giáp giống như đầu đen nhánh lũ linh đồng dạng nhanh chóng hướng phía mô phòng hình người khung cơ giáp thiên giáp thần tướng bổ nhà qua tốc độ quá nhanh thậm chí ngay cả t r ị n h thừa cũng không thể kịp phản ứng q một chương chín mươi ba chương chín mươi ba đã thủ thiên giáp thần tướng chương chín mươi ba đã thủ thiên giáp thần tướng đảo mắt hát hổ cơ giáp đánh lên thiên giáp thần tướng phanh một tiếng vang thật lớn khoang điều khiển bên trong lâm đảo hai người đều cảm giác được khoang điều khiển sinh ra kịch liệt chấn động lâm đảo còn đỡ một ít t r ị n h thừa bờ mông đều ly khai chỗ ngồi lâm đảo hai mắt hiếp lại tay phải vội vàng một hồi thao tác chỉ thấy hát hổ cơ giáp trong miệm suy một tiếng n ổ ra một chút kim loại tiểu đao trực chỉ thiên giáp thần tướng trước ngực đây là hát hổ cơ giáp trừ đạn đạo cùng trên lưng giải pháo bên ngoài duy nhất vũ khí lúc này vì đối phó thiên giáp thần tướng lâm đạo không thể không dùng ra cái này món vũ khí hôn trướng hậu thông hải đồng dạng cảm giác được kịch liệt r u n g mạnh cả người đều thiếu chút nữa bay nào ra chỗ ngồi giờ phút này gặp hát hổ cơ giáp nổ ra kim loại tiểu đao h ắ n g i ậ n tí m ặ t vội vàng đẩy cán đẩy dưới chân càng là d ấ m lên ra tốc bàn đạp chỉ ngay động cơ một hồi nổ vàng thiên giáp thần tướng lui ra phía sau hai bước toàn bộ bay nhảy đến giữa không trung phản ứng không sai lâm đạo hiếp lại hai con người đột nhiên hỏi chỉnh thừa người biết hậ đoạn thời gian trước nghe nói hậu thông hải đã khảo hạch qua a cấp cơ giáp sư trinh t cơ đáp a cấp cơ giáp sư sao lâm đào ngầm đầu nhìn qua mắt giữa không trung trong chậm rãi đáp xuống thiên giáp thần tướng nhữ m ẩ y không nói một câu công kích tranh thủ thời gian công kích cho ta đúng lúc này tần số truyền tin bên trong truyền đến hậu thông hải nghiến răng nghiến lợi nổi giận thanh â m này năm cái huyết lang bang cơ giáp lúc này mới phản ứng tới vội vàng đem trên lưng pháo đài n h ắ m chúng lâm đào khung cơ giáp liền gặp hát hổ cơ giáp tứ chi m ộ t khuất đi phía trước này lên tại chỗ tránh đi công kích này nguyên bản lâm đ à o hát hổ cơ giáp cũng có được như vậy một cây g i ả i pháo đáng tiếc khi hắn thử cơ giáp thời điểm sớm đem đạn pháo đánh hụt thực đạn pháo cũng không nhiều chỉ có ba phát đây cũng là không có biện pháp sự tình dù sao t i n h tế liên bang đối cơ giáp quản chế so sánh nghiêm mặc dù có lưu ra bối cảnh có thể xét duyệt xuống cơ giáp vũ khí đạn dược cũng không nhiều mà ngay cả địa xuống lôi đài cũng, cũng chỉ có hai ba phát đạn dược nhiều nhưng là sẽ tạo thành loạn giống như lâm đ à o xem chừng đối phương đạn dược có lẽ cũng sẽ không nhiều nghĩ đến đợi tí nữa hát h ổ cơ giáp sẽ dọn ra tay giao do trình thừa hắn vội vàng lại là một phen hấp dẫn rốt cục ở trên trời giáp thần tướng hạ xuống tới lúc trước đem đối phương giải đạn pháo thuốc tiêu hao hầu như không còn chính là chỗ này lúc mắt thấy thiên giáp thần tướng sắp trở xuống mặt đất lâm đ à o lần nữa thao tác hát h ổ cơ giáp nào tới h ừ hậu thông hải hư lạnh một tiếng hắn một mực tiết kiệm đạn, đạn dược cũng là đang chờ đợi thời cơ lúc này gặp hát hồ cơ giáp lần nữa dốc sức trước vội vàng chém ra thiên giáp thần tướng chủ yếu công kích vũ khí kim loại dao găm long、cong. kim loại dao găm nhất thời ngăn trở hát hổ cơ giáp trong miệng kim loại tiểu đao lực b a đập độ không nhỏ song phương cách hồ sơ qua đi hai cung không cơ giáp bởi vì quán tính tạm thời tách đi ra ngươi đến là người nào hậu thông hải mở ra phóng ra ngoài truyền tin nghiêm nghị quát hỏi gần kề chẳng qua là mấy lần thăm dò hậu thông hải cũng phát giác được hát hổ cơ giáp bên trong cơ giáp sư thực lực tuyệt đối không kém loại thực lực này người mặc dù tại cả khối minh viễn tinh cũng sẽ không nhiều nhưng là đang quan sát lâm đào công kích phương thức về sau hậu thông hải thủy trung không thể tưởng được có người nào sẽ là như thế quỷ dị công kích phương thức lâm đào mỉm cười hắn sao lại hà có thể trả lời r ứ t bỏ đệ nhất cơ giáp học viện học sinh thân phận giờ phút này hắn còn không có tự bảo vệ mình thế lực nếu như bị người nhận ra nhất định sẽ bị lưu ra lấy tay đoạn đến cơ chế thật đến lúc đó phiền thoái cũng không nhỏ lâm đ ả o ta tìm được ta tìm được thiên giáp thần tướng khoang điều khiển c ư ờ n g ẩ m đúng lúc này ngồi ở ghế phụ trịnh thừa vươn tay ra chỉ vào thiên giáp thần tướng khoang điều khiển phụ cận mỗ cái địa phương t r í n h thưa cũng không lần nghe được lâm đ ả o sẽ đem hát hổ cơ giáp giao cho hắn thoáng qua liền minh mạch lâm đạo đây làm m ư n cưỡng đoạn đối phương khung cơ giáp liên tiếp trải qua thăm dò đều làm m ư n tìm ra khoang điều khiển cửa ngầm tồn tại l vội vàng chi thông lâm đây là mô phỏng hình người khung cơ giáp quen dùng tranh né phương thức cũng không biết là cái nào nào rút ra nhà thiết kế dù sao đem động cơ lắp đặt tại phần lưng mô phỏng người khởi động máy thể đồng dạng đều so đại đa số phản g sinh loại hình khung cơ giáp trệ khoảng không năng lực mạnh mẽ dựa vào loại kỹ xảo này mô phỏng hình người khung cơ giáp cơ giáp sư môn còn có thể khống chế ở giữa không trung tăng lên cùng đáp xuống tốc độ tốt định ra tương ứng lâm cuộc chiến đấu xét lược ha ha lâm đào mỉm cười điểm này sớm rơi vào hắn trong lòng bàn tay hắn nhanh chóng nhấn một cái cái nút khoang điều k h i ể n cửa khoang mở rộng ra lâm đào nhanh chóng phi thân đến cửa khoang đi phía trước này lên cả người hắn như là phi điệu đồng dạng nhảy hướng lên trời giáp thần tướng khoang điều chiến đấu biên giới một phương cơ giáp sư đánh về phía một phương khác cơ giáp khoang điều khiển không cần náo tử cũng biết đối phương cái này là muốn cưỡng đoạt khung cơ giáp đối với một phương khác cơ giáp sư mà nói quả thực liền là một loại khỏa thân bỏ qua nói một cách khác đây là xem thường hắn cơ giáp sư thực lực hậu thông hải p h ấ n nộ thiên giáp thần tướng cũng còn xuống dốc quay về mặt đất hắn liền trợn đứng lên cũng móc ra một cây súng l ụ đỏ bừng lấy hai mắt ló đi ra cho ta Cút r a đây cho ta hậu thông hải nổ hống ừ đang muốn hướng khoang điều khiển cửa ngầm chuyển thân thể quá khứ nhưng là trợn thấy khoang điều khiển môn mở rộng ra lâm đảo sưng sở người này làm sao lại như thế chịu bất kích lâm đảo sau khi lấy lại tinh thần ám địa lắc đầu sớm biết hậu thông hải loại này tính b ế t hắn đã sớm lợi dụng điểm này đến đập ấy bất quá như vậy cũng tốt ít nhất lâm đ ả o không cần lại mạo hiểm trong bầu trời đem gió mạnh ở trên trời giáp thần tướng trên thân chuyển đến chuyển qua hắn hiếp lại hai con ngươi về sau hai chân đạp tại cơ giáp mặt ngoài cả người mượn lực hướng khoang điều khiển thả người b a y đi m u ố n chết hậu thông hải gào thét đồng thời nhắm trúng quá khứ phanh một tiếng hướng lâm đ ả o bắn ra một viên đạn quả là thế thật tình không biết lâm đ ả o sớm đã dự đoán đến này nhất định hắn ha ha cởi một tiếng toàn thân khí lực khưa lên đến nhất thời đem trên thân bắp thịt cổ thành một đoàn một đoàn phảng phất t é p tấm đồng dạng tuy nói nuốt phải không thuần túy số bảy cơ nhân cường hóa dược tề nhưng là có thể phát triển đến thứ bảy giai đoạn tại thân thể tăng cường hiệu quả lên như thế nào đồng dạng cơ nhân cường hóa dược tề có thể so sánh viên đạn rơi vào lâm đào trên thân chẳng qua là lại để cho thân thể của hắn chấn động nói thì c h ậ m mã xảy ra thì nhanh lâm đào hai chân đã rơi xuống khoang điều khiển lên hắn hướng phía trước bổ nhào về phía trước nhất thời đánh về phía hậu thông hải chỉ nghe rắc rắc hai tiếng lại là phanh một tiếng trầm đ ụ hậu thông hải tại chỗ chóng mặt mê quá khứ có phải hay không quá mức thuận lợi chứng kiến chóng mặt mê hậu thông hải lâm đào ngược lại xứng sở Về p tần viên đạn, l số truyền tin bên trong truyền đến ta năm cái khung cơ giáp cơ giáp sư tiến kêu sợ hãi lâm đào khe những mày vội vàng đem tần số truyền tin đổi đến hát hổ cơ giáp một bên ngồi ở người trên ghế lái một bên gọi trịnh thừa đem bọn họ ngăn chặn ta muốn làm quen một chút cái này cái khung cơ giáp Phúc! tần số truyền tin bên trong chuyên đến trịnh thừa thiếu chút nữa thổ hết u y thanh n â m liền thao tác vẫn là không có quen thuộc liền dám quá khứ đoạt khung cơ giáp thật không sợ cấp được khung cơ giáp còn không có quen thuộc liền bị người ôm đồn quá khứ cũng may trịnh thừa cũng biết lúc này không phải khiếp sợ thời điểm hắn vội vàng khống chế được hát hổ cơ giáp hướng phía này nằm cái khung cơ giáp bổ nhàoa may mà lâm nào tại chính nguy cơ giáp trung tâm lúc đúng lựa chọn tốt một cái thiên giáp thần tướng. khoang điều khiển và giả thuyết khoang thuyền cũng có được vài phần cùng loại một lát tầm đó lâm đào liền rõ ràng nuôi cái ấn phím công dụng dưới chân g i ấ m mạnh thiên giáp thần tướng chậm rãi đáp xuống quay về mặt đất mô phỏng hình người khung cơ giáp lâm đào vẫn là đi vào thời đại này về sau tranh thức lần thứ nhất điều khiển thừa lúc mô phỏng hình người khung cơ giáp ô động cơ một tiếng nổ đùng thiên giáp thần tướng tại lâm đào thao tác phía dưới về phía trước cất bước đi ra vài bước phanh phanh phanh khung cơ giáp hai chân dấm đạp mặt đất quen thuộc cảm giác phản phất lại để cho lâm、đào、trở lại hậu thế lại một lần nữa điều khiển thừa lúc này một cái vẫn lấy làm hào không cơ giáp đồng dạng bất quá k h ắ c thường động cơ tiếng vang lại đơn giản chỉ cần đem lâm đào thu suy nghĩ lại đến bởi vì hậu thông hải và lâm đào cùng nhau bị khóa trái ở trên trời giáp thần tướng khoang điều khiển bên trong ưu ưu đọc sách vạn ưu ưu ca án s ù n g ọ i em m ở không biết bên trong đến chuyện gì phát sinh này năm cái huyết lang bang cơ giáp cũng không dám đơn giản rời đi lúc này và hắc hổ cơ giáp quần chiến cùng một chỗ lâm đào cũng không có lập tức độc thủ hắn ý định mượn cơ hội này nhìn xem trịnh thừa cơ giáp sư thực、lực. theo như trịnh thừa lời nói hắn hiện tại thế nhưng là có được lấy bê cấp cơ giáp sư thực、lực. Trinh thừa, ta xem xem, ngươi giá bồi đến đáng không đến ta bồi dưỡng cho hay ta có xem xem, đi. lâm đào nhìn h xem k o lắc đầu i minh、so、viễn tinh thuộc về lưu gia địa bàn đều muốn tại minh viễn tinh trắng trận hành động thế tất sẽ khiến lưu gia cảnh giác nếu như chỗ bồi dưỡng được đến cơ giáp sư gần c kề loại thực lực này dù là vốn có khung cơ giáp cấp bậc cao hơn cũng chỉ hội rơi vào tay giặc tại biển người chiến thuật bên trong Quy chương chương quen huyết huyết thuộc về sau, lâm thuận tay điều tra khung cơ giáp cơ bản tham số số liệu. tay này chương chương Chương các cơ cơ Cái cơ chủng、so、tạc, chẳng những có Nhìn thần phím tham thời sánh những phỏng hình tướng người, lang bằng tổng lang bằng tổng ấn bản giò giò giáp giáp giáp đem đem đào lâm mô trời loại bởi loại xét xét tra tạp, bộ. bộ. vì so về số số kỳ, trên cơ bản theo linh bộ kiện thẳng đến khung cơ giáp các loại số liệu đều trồng chất đến cùng một chỗ như là khung cơ giáp độ cao khung cơ giáp chiều dài lớn nhất nhảy lên chạm đất sức nặng sơ tốc cao nhất tốc độ chờ một chút đủ loại kiểu dáng nếu như không có nhất định chuyên nghiệp tri thức rất khó coi không hiểu loại này số liệu hình thức m a i cho đến thần kinh nguyên mỗi đủ lệ hình thức khung cơ giáp về sau mới hơi có chuyển biến tốt đẹp bởi vì đến thần kinh nguyên mỗi đủ lệ hình thức về sau chủ yếu tác chiến cơ giáp cơ bản đều là mô phòng hình người khung cơ giáp cho nên chủ yếu quan trọng số liệu tại đi qua nhiều lần tổ hợp về sau chia làm bốn đại phương diện theo cường độ công kích tốc độ tuy nói chỉ chia làm bốn cái phương diện nhưng tránh thức cơ bản tham số cũng đồng dạng không ít chỉ là như vậy thứ nhất gần kề căn cứ cái này bốn cái phương diện đánh giá liền có thể làm cho người ta đối cơ giáp có vừa nhìn thấy ngay cảm giác lại càng dễ lại để cho cơ giáp sư lựa chọn phù hợp khung cơ giáp đại khái xem liếc một chút không thể không nói cái này thời kỳ khung cơ giáp và hậu thế khung cơ giáp c h í n h l ệ n h vượt qua xa đồng nhất tầm thứ bất q u a án lấy lâm đảo hậu thế tư liệu chính giữa khung cơ giáp số liệu thiên giáp thần tướng loại này tiền kỳ mô phòng hình người khung cơ giáp tại lúc ấy khung cơ giáp chính giữa coi như không tệ như theo như hậu thế đánh giá đại khái vì thao tác tính ép phòng ngự tính ép cường độ công kích dê tốc độ ép. ừ đại khái cũng là loại trình độ này đi cũng là kê lót cái loại này đối với hát hổ cơ giáp mà nói cũng liền phòng ngự tính bên trên thấp một cái cấp bậc đương nhiên cái này có thể hậu thế cơ giáp sư nhục thân cường độ làm cơ sở chuẩn nếu như không có siêu cường thân thể thì không cách nào làm được một ít độ khó cao khung cơ giáp động tác xem hết số liệu về sau lâm đ à o ngầm đầu lên chứng kiến t r ị n h thừa chỗ thao tác hát hổ cơ giáp rơi vào xuống núi ta cho ngươi làm mẫu thoáng một phát cơ giáp cơ sở thao tác t r í n h thừa nói như thế nào đây t r í n h thừa giàu gì cũng là năm đó cơ giáp học viện cơ giáp sư hệ hạng nhất cho hắn làm mẫu cơ giáp thao tác còn cơ sở thao tác cũng liền lâm đào dám nói ra những lời này đến bất quá lâm đào tại hắc h ổ cơ giáp phát huy ra hai trăm m ư ơ i cờ mở hở tốc độ nhưng là lại để cho trịnh thừa hoàn toàn lâm vào không nói gì bên trong bởi vì này không phải một cái bình thường cơ giáp sư xứng đáng trình độ năm cái bê cấp cơ giáp sư cơ giáp sao lâm đào nhẹ nhàng nhả một hơi về sau một bên đẹ xuống mấy cái ân phím một bên trợn đạp xuống ra tốc giấm bản ồ ồ ồ ng động cơ tốc độ cao vận chuyển mạnh mẽ đại tác dụng lực hơn nữa lâm đ ả o thao tác thiên giáp thần thập phần đột một đấy hai chân lơ lửng mặt đất cả cái khung cơ giáp cách mặt đất hai mươi cm qua lâm đ ả o hai mắt bạo hiện ra một vòng tinh mang tay phải đem cần điều khiển đẩy về phía trước nhất thời thiên giáp thần tướng bảo trì lơ lửng trạng thái hai chân bất động như là m ũ i tên r a dây cung đồng dạng thẳng tắp đi phía trước trượt đi ra ngoài cái này chứng kiến trước mắt đột một một màn trình thừa hai mắt hầu như chừng đi ra làm sao có thể đây là cái gì di động phương thức vì cái gì thiên giáp thần tướng có thể như vậy di động năm cái huyết lang b ă n g cơ giáp cơ giáp sư môn đồng dạng hiện ra hoảng sợ ánh mắt bởi vì bọn họ chưa từng có gặp qua mô p h ỏ n g hình người khung cơ giáp cùng loại trước mắt di động phương thức không phải nói mô p h ỏ n g hình người khung cơ giáp chỉ có hai chân đi đường cùng với nhảy lên thức di động phương thức sao không phải nói mô p h ỏ n g hình người khung cơ giáp liền chạy cũng chạy không đứng dậy sao mọi người đều là ngốc trệ bọn họ ngốc trệ về ngốc trệ có thể lâm đào phản ứng việc không chậm đ à mắt thiên giáp thần tướng đã nhảy vào đến cơ giáp bệ trong vũ khí cũng không nhiều lâm đào chỉ thấy thiên giáp thần sắp có được một chút kim loại dao găm bất quá cái này đã đầy đủ tại lâm đào thao tắt xuống thiên giáp thần tướng cánh tay phải r ỗ i ra kim loại dao găm ừ loại này động tác cảm giác được thiên giáp thần tướng động tác lâm đào khe nhữ mày bởi vì đối với hậu thế khung cơ giáp loại này động tác p h ả n phất có loại lùi lại đồng dạng làm hắn thậm phần khó chịu may m à đối phương cơ giáp động tác trong mắt hắn cũng đồng dạng xuất hiện cùng loại t r ỉ trệ cảm giác suy kim loại dao găm hung h ă n g bổ về phía đối phương cơ giáp đầu chỉ lập tức liền đem đối phương khung cơ giáp đầu lâu cho cắt đứt xuống đến còn rất sắc bén lâm đào gật, gật đầu một mực ở hát dưới, h hổ cơ giáp nhìn xem lâm đảo biểu thị chỉnh thừa có chút há hấp mồm trong lúc nhất thời phản ứng không kịp lúc này mới quá khứ bao lâu giống như cũng liền nháy thời gian nháy con mắt muốn biết rõ ném lại tinh tế liên bang cho mô phòng hình người khung cơ giáp vầng sáng hát hổ cơ giáp tính năng có thể so sánh thiên giáp thần tướng mạnh hơn như vậy một tia nửa điểm đồng dạng năm địch nhân hắn chỉ có thể liên tiếp bại lui mà lâm đạo nhưng là dễ dàng hoàn toàn d i ệ t sát lúc này lâm đào mắt nhìn khung cơ giáp ra đã huyết lang bang có lẽ không có cơ giáp ngươi bây giờ trước thu thập thoáng một phát chiến trường ta đi thoáng một phát huyết lang bang tổng bộ nói xong lâm đào lưu lại một mặt ngốc trệ trình thừa hướng lấy huyết lang bang tổng bộ chạy như bay mà đi huyết lang bang tổng bộ lưu lại không ít người bất quá làm là chủ yếu thủ lĩnh cấp nhân vật dư lão trôn đi hậu thông hải nhưng ở vào t r o n g mặt mê bên trong chỉ còn lại có tôn khang bình một người nhưng ở bên trong lâm đ à o một đường g ế t huyết lang bang tổng bộ lúc đang nhìn đến tôn khang bình trước tiên hiển nhiên sưng s ở thoáng một phát lâm lâm đ à o ngươi ngươi tại sao lại ở chỗ này tôn khang bình đồng tử đ ỗ n g nhiên co rút lại đáng chết hậu thông hải hắn không phải nói không có đem lâm đ à o bắt được sao tôn khang bình vừa vội vừa giận nếu như không phải cái này lâm đ à o hắn làm thế nào có thể không cài chủ nhiệm danh hiệu làm thế nào có thể dẫn tới cổ chính kỳ tên kia uy hiếp huyết lang bang lời này hẳn là ta hỏi ngươi mới đúng chứ lâm đào hai tay ôm ngực nét miệng cười cười ngươi cũng là huyết lang b ă người n g bị lâm đào hỏi tôn khang bình lúc này mới nhớ tới vấn đề tính nghiêm trọng giống như đánh vào huyết lang b ă người n g chính là trước mắt lâm đào không ta không phải hắn lập tức phủ nhận có thể lời còn chưa nói hết tần số truyền tin bên trong trận phát hiện ra một chút thanh âm tôn khang bình phảng phất bị nắm bắt cổ gà trống tăng đỏ mặt một câu cũng nói không nên lời tôn phó bang chủ tôn phó bang chủ gặp tôn khang bình thật lâu không đáp đối diện liên tại ụ dục, c thúc đều đ muốn t thị được chỉ m ớ n học ấ xấu nhất t Tôn mặt trong thanh phút thể không Khang Bình mặt mò xấu hổ đến như là hoa hình dáng, trong lòng của hắn sớm chửi mẹ. nếu như không phải cái thanh âm này, giờ phút này hắn còn có thể mượn nhờ hổ hoa chửi phải h của giờ giáp mò sớm mẹ, âm đệ là cúc cái có cơ viện thời r ư ớ c ệ chủ n điểm lâm đào một mực không hiểu rõ dù tôn khang bình hệ chủ nhiệm như vậy một cái trước ao tại sao lại rực dây lô chính dương tiến đến tìm địa chỉ phiền thoái dưới mắt minh bạch đến hắn huyết lang bang phó bang chủ một thân phận khác về sau lập tức phát giác được nơi đây đầu có ẩn t ì n h khác gặp tôn khang bình không đáp lâm đào mỉm cười hỏi là vâng đúng lưu ra người làm sao ngươi biết tôn khang bình khiếp sợ sau đó sắc mặt chấm xuống lâm đào thế nhưng là cổ lôi đại sư đ ề cử người từng trải làm thế nào có thể không rõ ràng lắm cổ lôi và lưu ra sự tình hắn thẳng tắp lồng ngực thư lạnh một tiếng ngươi đã cũng biết lưu ra sự tình như vậy cũng nên minh mạch ta chính là lưu ra người toàn bộ huyết lang bang đều là lưu ra thế lực lâm đều ngươi chẳng lẽ đều muốn đối phó toàn bộ lưu gia tôn khang bình mặt mong nghiêm nghiêm nghị q u á t hỏi giống như ngươi vậy người tại đệ nhất cơ giáp học viện có bao nhiêu người lâm đ à o không đáp hỏi lại hừ mà ngay cả đệ nhất cơ giáp học viện cổ chính kỳ cũng là lưu gia con chó nói đến đây tôn khang bình phiền muộn hừ một tiếng lâm đ à o ta cũng không sợ rõ ràng nói cho ngươi biết nếu như cổ chính kỳ không phải cùng ta đứng đồng nhất trận tuyến đừng nói vũ oan đ i ề n trì, chính là ngươi tên thiên tài này học sinh cũng làm khó dễ ta không được ha ha lâm đảo cười cười cũng không nói lời nào hậu thế tư liệu chính giữa lâm đảo thế nhưng là rõ ràng biết rõ t ạ ra ra xem ra giải quyết xong huyết lang bang sự tình về sau cũng nên là thời điểm bắt đầu chính mình cấp người đại kế lâm đảo nghĩ xong nâng lên đồng hồ tại chỗ bấm trịnh thác truyền tin lâm đảo sự tình như thế nào chính thác âm nhu thanh nhâm vừa mới theo đồng hồ truyền l ê n ra tôn khang bình nghe xong não hải nhất thời o o, -o nlz nhưng một tiếng toàn thân chấn động hắn kinh hai t ê u một tiếng chính thác n g ư ơ i n g ư ơ i không nghĩ tới lại là n g ư ơ i tôn phó ban g chủ chính thác cũng nhận ra tôn khang bình thanh âm nhất thời chấn động không nghĩ tới lại là n g ư ơ i đang âm thầm đối phó h u y ế t lang bang chẳng lẽ ngươi không sợ đến từ lưu gia trả thù tôn khang bình giận không kèm được lồng ngực phập phồng bất bình cho tới nay hắn đều cho rằng địch là thanh trúc m g ô n nhân không nghĩ tới vậy mà đến từ nội bộ B ì hắn như vậy vừa quá chính thác đầu kia nhất thời không có thanh âm chính thác lâm đào một tay lấy tôn khang bình đ ẩ y ra cười hỏi cái này tôn lao đầu xử lý như thế nào ừ lời này vừa ra chính thác chuyển đến nghi hoặc ngữ điệu tôn khang bình cũng là xứng sở tại nguyên chỗ một lát chính thác mở miệng lần nữa hắn ngựa khí vừa sợ lại chấn động lâm đào chẳng lẽ ngươi đã đánh vào hết u y lang bang toàn bộ ừ lâm đào gật đầu hiện tại hậu thông hải bị ta đánh mất xịu còn có cái tôn lao đầu ở chỗ này ngươi định xử lý như thế nào lâm đào đem hai người này xử lý giao cho chính thác đồng thời hắn cũng muốn nhìn một chút chính thác quyết tâm đều giết c h i n h thác đón đến về sau ngữ khí trở nên kiên định hắn trầm giọng nói ra lâm đ ả o đều giết ta lập tức tiến về t r ư ớ c minh viễn thành phố ngày mai sẽ có thể tiếp quản huyết lang bang tổng bộ hết thảy chính thác ngươi dám tôn khang bình lời nói vừa mới lối ra lâm đ ả o đã một cái t r ư ở n g đao bổ tới hạn chán